hiện tại nhưng là sau nửa đêm lại qua 1-2 giờ trời sắp sáng chương 86, mua đồ giao nhiệm vụ lê thương mỉm cười nói đường thành thần người đặc biệt trước người hiện thánh cảnh đường thành thần người đã không cần buồn ngủ bất quá bây giờ nơi đây đại bộ phận đều là phàm nhân những cái kia sạp bài viết hè người đều là từ bên ngoài tới trong khoảng thời gian này tân sinh nhập học bọn họ cũng tranh đoạt từng dây cầm đồ vật tiến đến bán phạm tư tư bừng tỉnh cảm khái những người kia thật là chuyên cần lúc này hai người đã tiến nhập trong trường học lê thương nhìn thoáng qua xa xa phát hiện cái kia lão đầu coi bói lại vỡ tại chỉ bất quá lúc này chính đang ngủ gà ngủ gật trước mặt của hắn cũng không có khách nhân lê thương chân mày hơi hơi nhảy lên lần nữa hoài nghi lao đầu kia không phải người thường bất quá hắn cũng không có đi qua chào hỏi mà là trực tiếp mang theo phạm tư tư hướng một chỗ quầy hàng đi tới cái kia quầy hàng bán tất cả đều là nữ sinh đồ dùng chủ sạp là cái trung niên phụ nữ đi tới trước gian hàng lê thương đầu tiên là nhìn thoáng qua phạm tư tư đang muốn hỏi phạm tư tư ưa thích cái tiêu loại nhưng là đột nhiên hắn nghĩ tới tiếp trước những nữ nhân kia đi dạo phố khủng bố không rõ một cái gì mình sau đó Hắn không thấy Phạm Tư Tư, trực tiếp gọi bản trải đánh răng kem đánh răng cái chén khăn tắm lược cái gương các loại. Mỗi món vật phẩm hắn đều điểm ba cái, để cho chủ sạp chắc hảo, trực tiếp trả tiền lấy đi. Mua xong nơi đây, hắn lại đi hướng bên cạnh một cái bán nữ sĩ quần áo ngủ địa phương, trực tiếp dựa theo Phạm Tư Tư vóc người muốn năm bọc các loại màu sắc, trả tiền cầm liền đi. Nơi đây còn có bán đồ lót quầy hàng. Lê Thương cảm ứng xuống Phạm Tư Tư vóc người, sau đó trực tiếp muốn hơn 10 bọc, đóng gói liền đi. Thấy Phạm Tư Tư vẻ mặt ngậm bước, ngược lại những người phàm tục y phục, cho dù là vật liệu tốt, nhưng cũng rất rẻ chỉ ít so với tinh khí thần đan cái kia loại động thì 100.000 đồng tiền một viên đồ vật đến nói, thật rất rẻ. Thiếu, thiếu chủ, ta mặc không được nhiều như vậy. Phạm Tư Tư đã nhìn ra, Lê Thương là đang giúp nàng mua đồ. Bất quá, mua nhiều như vậy đồ lót, làm gì vậy? Trong đó còn có một chút hình thức đặc biệt kỳ quái, thấy nàng mặt cười thông đỏ. Ta cũng không biết ngươi thích gì khoản thức, càng không biết ngươi thích màu gì, hiện tại ngươi nên rất mệt nhỏ à. Trực tiếp mua, trở về trầm rãi chọn." Lê Thương nói. Phạm Tư Tư lập tức âm thầm cảm động, nguyên lai like thiếu chủ là nghĩ như vậy sao? Lê Thương đi khắp nơi động, chỉ cần thấy được Phạm Tư Tư có thể có thể dùng đến đồ vật, liền mua liền đi, hoàn toàn không có hỏi Phạm Tư Tư ý kiến dự định. Liên băng vệ sinh, hắn cũng mua rồi một túi lớn, thấy Phạm Tư Tư hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mắt thấy đều cầm không được, Lê Thương mới thả bỏ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi Tần Hưu Hối dây số. Tần Hưu Hối sẽ không có ngủ, rất nhanh liền tiếp thông, "Thiếu chủ, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra a?" Lê Thương hỏi. "Không có." Tần Hưu Hối trả lời, chủ yếu là hắn một mực tại trong cửa hàng đánh bóng tăng vọt lực lượng đều không đi ra ngoài. Lê Thương nói ra, không có việc gì liền tốt. Hiện tại đi mua một ít gạo cùng rau dưa các loại, thịt cũng mua một ít, trực tiếp đưa đến chỗ ở của ta. Mặt khác mua nữa một ít đồ ăn vặt, chủ loại không giới hạn. Không đủ tiền nói với ta. "Là, thiếu chủ." "Tiền đủ, trước đó dùng thần đồ tệ đổi tiền mặt cũng không thiếu." "Cái kia quản hiện tại có phải hay không đêm khuya?" Tần Hữu Hối trực tiếp đáp ứng. Ngược lại thần đồ đại học phụ cận cửa hàng siêu thị các loại, vì ứng đối không cần ngủ đường thành thần người, hầu như đều là 24h bốn bán. Ứng. Lê Thương cắt đứt điện thoại sau đó kêu gọi xe trường, trường học xe trường rất nhiều, bất quá đều không phải là miễn phí, tương đương với trong trường xe taxi, tài xế bốn ban đảo, 24 h đợi lệnh. như phạm tư tư cái này loại dựa vào văn hóa khoa thành tích tiến vào học sinh, nếu như cuối cùng không thể đi lên đường thành thần, cũng không muốn ly khai trường học, cũng chỉ có thể trở thành xe trường tài xế hoặc là tại cái khác phổ thông chức vị nhậm chức, chờ đi ra quầy hàng khu vực, phạm tư tư mới phát hiện không thích hợp, nghi hoặc nói, thiếu chủ, yêu ma xương có phải hay không xuống rồi? nàng có chút khẩn trương lên tới, đây chính là giá trị hơn vạn thần đồ tệ đồ và ta. Nếu như mất tích, có thể đau lòng chết. Đồng thời nàng cũng lo lắng Lê Thương giận chó đánh mẹo chính mình, dù sao 10.000 tấn đồ tệ a, đổi thành phạm nhân tiền, chính là 100 triệu, xuống nhiều tiền như vậy, thay đổi ai đều muốn nổi trận lôi đình a. Lê Thương nhìn thoáng qua vội vã cuống cùng thiếu nữ, mỉm cười nói, "Ta thu lại, không có rơi." Thu lại? Phạm Tư Tư nghi hoặc, thu đi nơi nào? Bất quá gặp Lê Thương không có ý giải thích, hơn nữa yêu ma xương cũng không xuống, nàng liền không có hỏi lại, tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, xe trường tới. Lê Thương mang theo Phạm Tư Tư lên xe, giải thích nói Xe trường là trong trường học bộ xe buýt, hoặc có lẽ là xe taxi. Khởi bước giá cả 10 khối tiền, một cây số 10 khối tiền, ấn đầu người tính, 24h cũng có xe. Trong trường học bất kỳ địa phương nào, gọi chín cái chín, đều có thể kêu gọi xe trường. Bất quá dường như muốn có thẻ thân phận mới được, bởi vì phải dùng thẻ thân phận cả thẻ, bình thường không thu hiện kim, trực tiếp từ thần độ tệ bên trong móc. Người lời nói, chờ đi học, báo danh sau đó là có thể tự đón xe. Phạm Tư Tư gật đầu, đem những thứ này đi xuống. Đúng rồi, ngươi thật giống như không có điện thoại di động. Lê Thương hỏi, "Không có, bất quá ta dùng không lên." Phạm Tư Tư vội vàng nói, "Lo lắng Lê Thương phải đi về mua điện thoại di động. Hiện tại Lê Thương làm càng nhiều, nàng càng tâm thần bất định." Lê Thương cười cười, trực tiếp gọi Tần Hữu Hối dây số, mang một cái mới điện thoại di động thông minh trở về, lại là một thẻ điện thoại di động. "Là, thiếu chủ." Tần Hữu Hối chịu mệt nhọc. Lê Thương cắt đứt điện thoại, "Có người hầu của thần, làm gì chuyện gì đều mình làm." Trước đó Phạm Tư Tư dùng đồ vật, chỉ là bởi vì là nữ sinh đồ dùng, hắn mới đích thân mua. "Thiếu chủ, kỳ thực ta không cần." Phạm Tư Tư nhỏ giọng nói, cảm giác Lê Thương đối với mình thật tốt quá, có điểm không biết theo ai. Điện thoại di động là nhất định, bằng không ngươi đi lạc, ta đi đâu tìm? Hơn nữa đến lúc đó báo danh, là muốn đăng ký số điện thoại di động, chỉ có đăng ký số điện thoại di động mới có thể ở trường học đón xe. Lê Thương nhàn nhạt nói. Từng. Phạm Tư Tư rụt cổ một cái. Đi ngang qua nhiệm vụ đại lâu lúc, Lê Thương để cho Phạm Tư Tư trên xe đợi, hắn đi nộp nhiệm vụ. Nhiệm vụ trước cửa sổ, lão đầu hiển nhiên còn nhớ rõ Lê Thương, gặp Lê Thương để giao nhiệm vụ, có chút kinh ngạc, ngươi là một người hoàn thành. Không phải ta có người giúp đỡ." Lê Thương trả lời nói, lão đầu bình tĩnh, tiếp nhận mệnh ngọc, một bên kiểm kê bên trong mệnh khí, một bên nói ra, "Bất quá tốc độ này cũng rất nhanh, tình huống bình thường bên dưới loại nhiệm vụ này, đều muốn vài ngày mới có thể hoàn thành, bởi vì làm mục tiêu vị trí không xác định. Ngươi nhiệm vụ lần thứ nhất hoàn thành, sau này nhiệm vụ sẽ không có cái này loại ưu đãi, ngươi sẽ có người cạnh tranh, nhiệm vụ lớn là có thể nhiều người nhận. Võ giả mệnh khí 29 đạo, võ sư mệnh khí 13 đạo, võ mệnh khí một đạo, tổng cộng 259 thần độ tệ, không sai à?" "Không sai." Lê Thương gật đầu, Nhìn thoáng qua thẻ thân phận, phát hiện thần đồ tệ đã vào chương ngủ. Tốc độ thật nhanh, thật là cao hiệu suất. Không sai liền tránh ra, phía sau người đến. Bán thần lão giả nhàn nhạt nói: "Lê Thương lúc này ly khai nhiệm vụ đại lâu, trở lại xe trường bên trong, không có vội vã bán yêu ma xương." Hắn suy nghĩ, có thể hay không đích thân chế tạo thần binh? Có lẽ còn cần đặc thù kỹ xảo, có rảnh rỗi hỏi thăm một lần." Trong lòng hắn nghĩ. Sáng sớm 5 giờ đồng hồ, chân trời đều xuất hiện một màn ngân mây sắc, xe trường rốt cục tại tân sinh khu túc xá dừng lại. Lê Thương dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, Mang theo Phạm Tư Tư xuống xe, hướng lấy biệt thự của mình đi tới. Trường học thật lớn nha, từ cửa trường học đến nơi đây, ngồi xe dĩ nhiên có muốn hơn nửa canh giờ. Phạm Tư Tư thán phục nói. Lê Thương mỉm cười nói, toàn bộ trường học tung hoành hơn 800 cây số. Như vậy lớn? Phạm Tư Tư khiếp sợ. Nơi đây dù sao cũng là thần đồ đại học, là thần linh chỗ ở, thần linh lão sư đều có mấy trăm, lớn một chút cũng bình thường. Lê Thương nói. Phạm Tư Tư bình tĩnh, sau đó chính là vẻ mặt cẩn thận, lo lắng không cẩn thận liền sẽ phạm thần linh các sư phụ. dù cô viện cũng là có thần linh lão sư nhưng những thần linh kia lão sư chỉ phụ trách mang về các cô nhi, không chịu trách nhiệm dạy học. nàng chưa từng thấy chân chính thần linh lão sư. Ừm. Đỗng nhiên lê thương thấy được trước đó trên đường cao tốc gặp phải cái kia thần linh con cháu thiếu niên. lúc này thiếu niên kia đang theo tại một nữ tính bán thần bên người, hướng một ngôi biệt thự đi tới. thiếu niên kia nhìn thấy lê thương cùng phạm tư tư, cũng là sửng sợ, hiện nhiên nhận ra lê thương. nhưng hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp vượt qua hai người, cũng không có chào hỏi. dù sao hắn thấy trừ thần linh con cháu hoặc là tuyệt đỉnh tiên tiêu, đều không đáng cho hắn nhìn nhiều. Mặc dù có thể nhận ra Lê Thương, hoàn toàn là bởi vì ký ức lực tương đại, hắn có thể đã gặp qua là không quên được. "Thiếu gia, 0439 hảo biệt thự, chính là chỗ này." Bản thần cường giả đi tới biệt thự cổng, nói một câu, sau đó lấy ra nếu như mở cửa của ta hàng xóm. Lê Thương cười cười, lập tức mang theo Phạm Tư Tư hướng biệt thự của mình đi tới. "Thiếu chủ, người kia hình như là trước đó tại cho chúng ta xe người." Phạm Tư Tư vậy mà cũng nhớ ký thiếu niên kia dung mạo. Đó là thần linh con cháu, bên cạnh hắn người là bản thần Lê Thương nói: "A." Phạm Tư Tư kinh hô một tiếng, gấp gáp vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Bán Thần đối với nàng đến nói cũng là cao không thể chạm tồn tại. Bên cạnh bên trong biệt thự, cái kia nữ tính bán Thần kinh ngạc cách vách tường nhìn thoáng qua lên. Thường lập tức nhỏ giọng nói ra, thiếu gia, thiếu niên kia có thể nhìn ra thực lực của ta. Ồ, thiếu niên hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng có thể là đoán. Dù sao có thể đi đường đêm, sẽ không là người bình thường. Nữ tính bán Thần nói. Thiếu niên gật đầu, không có nhiều lời, có thể đoán được điểm ấy không kỳ quái. Bởi vì bản thần thần tính quang huy cùng trước người hiện thánh cảnh thần tính quang huy, vẫn có chỗ khác biệt. Bất quá để cho hắn kỳ bái là, hai người kia không phải mới vừa bị chấp pháp giả từ điên thần tín đồ trong tay cứu xuống sao? Làm sao xoay người liền tiến vào thần đồ đại học rồi? Mà có thể tới nơi này, hầu như đều là tân sinh mới đúng. Nữ sinh kia không có có thần tính, người nam kia, ngươi xem một chút, hắn bao nhiêu thần tính rồi? Thiếu niên hỏi. 728 điểm. Nữ tính bán thần nói. Xem ra còn là một tiểu thiên tài, cần phải là tới trường học đưa tin trên đường tao nội rồi điên thần tín đồ đi thiếu niên vật đầu, không còn quan tâm. Không đến hiện thánh cảnh, căn bản không đáng hắn nhìn nhiều. Chương 87: Quy tắc tại hoàn thiện. Lúc này, Lê Thương đã mang theo Phạm Tư Tư tiến nhập biệt thự của mình. Hai người vừa mới vào nhà, đột nhiên bên ngoài tới một chiếc dương thức ô tô, người lái xe chính là Tần Hưu Hối. Lê Thương quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, liền gặp Tần Hữu Hối xuống xe, cung kính nói: "Thiếu chủ, đồ vật đưa tới." Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn thoáng qua Phạm Tư Tư, âm thầm suy đoán Phạm Tư Tư thân phận. Bất quá hắn nhìn ra được, Phạm Tư Tư chỉ là một cái thối thể nhất trọng võ giả học đồ. Trên thân cũng không có thần tính. Bị Lê Thương cải tạo sau đó, hắn đã có thể nhìn thấy thần tính, đương nhiên hắn như trước không phải đường thành thần người. Phạm Tư Tư cũng lén lén đánh giá Tần Hưu Hối, trong lòng nghĩ, người này phải là thiếu chủ cái khác người hầu của thần đi. Lấy xuống, chứa lượng trong tủ lạnh, đổ đầy mới thôi, nhiều lấy đi." Lê Thương nói. "Đúng." Tần Hưu Hối cung kính nói. "Đúng rồi, cho các ngươi giới thiệu một lần." Lê Thương nói, "Bên cạnh ta vị này là Phạm Tư Tư, về sau nàng lời nói, liền đại biểu cho ta lời nói, ngươi có thể hiểu thành phát ngôn viên." Tư Tư Đây là Tần Hưu Hối, ta cái thứ nhất người hầu của thần. Tần Hưu Hối chấn động trong lòng, minh bạch về sau vị tiểu cô nương này chính là mình người lãnh đạo trực tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, phải là thiếu chủ thiếp thân người hầu của thần. Hắn gấp gáp vội cung kính nói, ta gọi Tần Hưu Hối, về sau cũng xin tư tư cô nương chiếu cố nhiều hơn. Phạm Tư Tư gấp gáp vội có chút câu nệ nói ra, ngươi, ngươi tốt, nàng có chút thụ sủng ngược kinh, bởi vì nàng cảm ứng ra được, trước mắt vị đại thuốc này thực lực rất mạnh, có lẽ là bởi vì đối phương vô pháp thu liễm khí tức nguyên nhân, cảm giác ở trước mặt hắn áp lực so tại thiếu chủ bên người còn lớn hơn. Dạng này một cơn giả, vậy mà cũng đối với chính mình khách khí. Bất quá nàng rất rõ ràng, đây hết thể đều là bởi vì thiếu chủ, bởi vì thiếp thân người hầu của thần thân phận, về sau mình chính là thiếu chủ phát ngôn viên. Đúng rồi, Tư Tư cô nương điện thoại của ngài, thiếu chủ để cho ta mang cho ngài. Tần hưu Hối vội vàng từ y phục miệng trong túi xuất ra một cái còn chưa tháo dỡ phong điện thoại di động mới cái hộp, đưa cho Phạm Tư Tư, cái này loại điện thoại di động có một cái cố định dãy số, ngài khởi động máy thời điểm đưa vào thân phận của ngài chứng hảo, là có thể tự động bám định thân phận. Ngầm thừa nhận số điện thoại chính là bản số điện thoại, như ngài muốn dùng khác dây số, có thể tự mua một tấm thẻ cắm vào liền có thể đi. Trước đó hắn còn tưởng rằng là Lê Thương điện thoại di động hỏng, bây giờ thấy Phạm Tư Tư, lập tức minh bạch, thiếu chủ để cho mua điện thoại di động là cho vị này. Phạm Tư Tư do dự bên dưới, liền nhận lấy tới, cảm ơn. Lê Thương để cho Tần Hưu Hối đi làm việc, sau đó nói với Phạm Tư Tư, lầu một hai cái gian phòng, chính ngươi tuyển một gian, ta đều có thể. Phạm Tư Tư vội vàng nói, lòng nói chỉ cần không lập tức cùng ngươi một cái phòng liền đều có thể. Lê Thương liếc suy nghĩ lung tung thiếu nữ liếc mắt, sau đó tuyển cái kia có phòng vệ sinh gian phòng, đem đồ vật mang vào. Nơi đây mỗi cái gian phòng đều có trường học đưa tặng trên giường đồ dùng, tại trong ngăn kéo, chính ngươi trải một lần. Được rồi, thiếu chủ. Phạm Tư Tư nói, bày xong sau tắm ngủ đi. Nếu như nói bụng trước tiên có thể ăn, bất quá được bản thân nấu, tần hưu hối sẽ đem thức ăn đều đặt ở trong tủ lạnh. Lê Thương đem đồ vật thả xuống, liền rời đi gian phòng, trở lại phòng khách, trên sofa ngồi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ phía trước tivi lập tức tivi bên trên xuất hiện mặt đất bao la các hình ảnh. Trong phòng, Phạm Tư Tư kiểm tra rồi bên dưới Lê Thương mua cho mình các loại đồ lót, nhìn thấy các loại hình thức kỳ quái y phục, trong lòng ngượng ngùng không thôi, nhưng lại nhịn không được muốn mặc thử một lần. Bất quá nghĩ đến chính mình còn không có tắm, nàng liền chuẩn bị tắm. Thế là nàng vội vàng đem gian phòng đóng cửa lên, đồng thời khóa trái, xác định từ bên ngoài không mở ra sau đó, mới chuẩn bị tắm. Bên ngoài, Tần Hưu Hối động tác rất nhanh, đem mua được các loại thịt cùng rau dưa trang bị đầy đủ tủ lạnh, sau đó nói ra, "Thiếu chủ, đồ vật đều cất xong, thuộc hạ đi về trước." Nói chuyện đồng thời, hắn theo Lê Thương ánh mắt Dùng khẽ mắt liếc qua nhìn thoáng qua TV, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Trong lòng thật tò mò thiếu chủ vì sao nhìn chằm chằm vào TV. Ừm. Lê Thương gật đầu. Tần Hưu hối rời khỏi phòng khách, đồng thời đem cửa mang lên. Bên trong phòng khách, Lê Thương ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn kỹ TV, thưởng thụ cái này loại xem TV thị giác. Trực tiếp dùng ý niệm phủ xuống thấp duy thế giới, một mực dùng thượng đế thị giác giám sát toàn bộ thấp duy thế giới, cũng là sẽ mệt mỏi. Nếu không phải là thấp duy thế giới bản thân giống như là một đài siêu máy tính, có thể xử lý các loại tin tức. Cái kia loại trực tiếp chiếu dọi trong đầu vô số hình ảnh, có thể đem lê thương đầu góc phường nổ. Lúc này, TV trong hình, đại địa bên trên, cự thú hình hành, cự trùng phô thiên cái địa. Những cái kia đều là lê thương trước đó tại giã ngoại thu một ít tiểu động vật. Trong đó có con chuột, hết cùng bỏ ngựa các loại. Cho dù là thông thường con chuột, tại thấp duy thế giới, đó cũng là hơn 1000 m to lớn, đơn giản là tiền sử cự thú cấp bậc, hoành hành vô kỵ. Bất quá phàm vật liền là phàm vật, lê thương nhìn thấy, một cái giống như cự thú tiền sử con chuột tàn sát bừa bãi một vùng núi, kết quả một cái 10 thước cao thấp. Tại hiện thực thế giới chỉ có một cm siêu phàm sinh vật bị làm tức giận, lao tới chính là một đạo chảo mang chém ra đi. Cái kia chảo mang như là bổ ra thiên địa, trực tiếp đem con chuột đánh thành bốn cánh hoa, thi thể đập đến sơn mạch đều rung động, máu tươi hóa thành thao thao sông lớn cuộn cuộn mà xuống, chết không thể chết lại. Lê Thương rất nhanh Lê Thương liền phát hiện, con chuột lực lượng linh hồn, số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng chất lượng liền thấp duy thế giới phổ thông siêu phàm sinh vật đều có chỗ không bằng. Nếu như sơ xuất chất lượng, cái kia con chuột lực lượng linh hồn đối với thấp duy thế giới chỗ tốt cũng chỉ có đánh chết nó siêu phàm sinh vật chừng một phần ba đi là bởi vì siêu phàm sao siêu phàm sinh vật dù là thể lượng rất nhỏ nhưng lực lượng linh hồn lại không yếu vàng không cũng vô pháp thao túng như vậy cường đại lực lượng hắn khẽ lắc đầu cảm giác mình coi như có thể giã ngoại bắt tiểu động vật hoặc là côn trùng tới coi như thấp duy thế giới chất dinh dưỡng chắc cũng là một cái đại công trình bất quá nếu để cho những sinh vật này cũng lột xác thành siêu phàm sinh vật đâu lê thương nhìn về phía một cái tại hạt rẻ trên cây thường thấy nhất giáp sát trùng đó cũng là hắn thu vào đi Con này giáp sát trùng tại hiện thực thế giới chỉ có dài 2 cm, 1 cm cao, đầu góc phía trước có cái to lớn răng cưa dáng cái kìm. Đặt ở thấp duy thế giới, đó chính là thân dài 200 m, thân cao 100 m bảng nhiên cự vật. Bởi vì dáng dấp dữ tợn, thế cho nên thấp duy thế giới phổ thông siêu phẩm sinh vật đều tránh ra thật xa. Lê Thương đem một luồng thế giới bản nguyên rót vào cái này giáp sát trùng trong cơ thể. Sau đó liền thấy, vạn lần thời gian tăng tốc bên dưới, cái kia giáp sát trùng tại cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt trở nên khổng lồ như dây núi. Mà lực lượng linh hồn, mặc dù cũng là đồng bộ tăng trưởng, nhưng tăng trưởng không nhiều, cũng chỉ là hình thể biến lớn, không có thu được siêu phàm lực lượng, liền huyết nụ cũng chỉ là quá miễn cưỡng nắm giữ như vậy một tia siêu phàm thuộc tính. Lê Thương trong lòng nỉ non, bây giờ lại vô pháp tùy tâm sở dụng để nó thu được siêu phàm lực lượng, cho ta nghiên cứu triệt để nào đó loại siêu phàm lực lượng nguyên lý mới được. Hắn đã phát hiện, theo thấp duy thế giới càng ngày càng tiếp cận hiện thực thế giới, thế giới quy tắc càng ngày càng hoàn thiện. Sau đó, hắn các loại kỳ tư diệu tưởng đều đã vô pháp thực hiện. Tỷ như trước đó, thấp duy thế giới đẳng cấp còn rất thấp thời điểm hắn có thể một ý niệm sáng tạo người diêm quẹt, dù là cái kia người diêm quẹt không có đầu góc cùng nội tạng các loại, cũng sẽ có suy nghĩ của mình, sẽ ăn, có thể chiến tiên chiến địa. Thậm chí, hắn có thể một ý niệm sáng tạo diệt thế cơ giáp cùng vũ trụ chiến hạo, căn bản không cần suy nghĩ vật lý quy tắc vấn đề, không cần suy nghĩ kết cấu các loại vấn đề. Liên liên phía trước chu tức cùng kim ố các loại, đều là mạnh mẽ chế tạo ra, căn bản không cần kim ố các thái cổ sinh vật gìn. Nhưng là bây giờ, thấp duy thế giới vật lý quy tắc dần dần hoàn thiện, loại năng lực này dần dần bị suy yếu. Chương 88, tụ Dương Hối âm. Tựa như trước đó, hắn muốn làm ra chứng kim ô cùng thanh long chứng, đều phải tốn phí thời gian rất lâu đi giải tích hai tòa gìn. Cũng chính là có thế giới chi lực phân tích, có toàn bộ thế giới đi hỗ trợ giải toán, còn có thấp duy thế giới 100.000 lần thời gian tăng tốc, bằng không không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể làm được. Cũng may, theo thấp duy thế giới đẳng cấp càng ngày càng cao, nội tính của hắn cũng càng ngày càng mạnh, hiểu đồ vật càng ngày càng nhiều. Cái này loại lý giải, là triệt để lý giải, đem hóa thành tự thân tri thức cùng năng lực, đồng thời có thể sử dụng tại hiện thực thế giới. Nói cách khác, nếu như bây giờ có người cho hắn một khối chân chính thanh long lân thiến cùng phi thường đầy đủ hết dụng cụ thí nghiệm hắn có thể đủ thật chế tạo ra một viên trứng rồng đi ra đương nhiên thời gian hao phí khẳng định sẽ rất lâu là được hoàn hảo trước đó thấp duy thế giới đẳng cấp rất thấp thời điểm ta gieo đại lượng hạt giống các loại tiên thiên thần ma cùng thiên tài địa bảo đều còn ở dựng dục bên trong mặc dù bây giờ thế giới quy tắc hoàn thiện cần dựng dục nội tạng cùng nguyên lý cắt nhưng ít ra có mở đầu những vật này đều có hy vọng chân chính xuất thế lê thương âm thầm may mắn xem ra lui về phía sau ta rất tốt nghiên cứu thiên địa quy tắc. Tranh thủ thấp duy thế giới quy tắc, có thể ở trong thế giới hiện thực sử dụng, mà không phải chỉ có thể dựa vào thấp duy thế giới, miễn cho cái kia ngày cẩn trọng tố thế giới lúc, thực lực của ta giảm nhiều. Hiện tại tình huống của hắn chính là, nếu như trọng tố thế giới, tại trọng tố trong lúc đó, thân thể của hắn thực lực sẽ không rơi trầm lại, nhưng khống chế lôi điện pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc cùng thái dương pháp tắc trở, đều sẽ tiêu thất. Dù sao đây không phải là hắn vốn là có, là thấp duy thế trong giới pháp tắc. Trừ phi hắn chân chính nắm giữ, bằng không một khi thấp duy thế giới tiêu thất, hắn cũng làm mất đi những năng lực này. Đương nhiên, Lê Thương nghe được thanh âm huyền náo, lúc này thả ra nhận biết, cảm giác này cũng chính là Đường Minh nói tới thần thức. Thần thức bao trùm sau lương gian phòng, liền gặp Phạm Tư Tư mặc một bộ áo ngủ màu hồng, nằm sắp trên giường đếm thần độ tệ. Những cái kia thần đồ tệ rõ ràng đã bị nàng sót rửa, đã không còn vết máu. 1, 2, 3, 4, 5. Phạm Tư Tư đếm rất nghiêm túc, một mực đem hơn 80 cái thần độ tệ đếm xong, sau đó lại thả hồi trên giường, một lần nữa đếm một khắp. Một bên số, thiếu nữ còn vừa cười, nàng đại khái chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, tới tới lui lui số, thích không rời tay. Bất qua đến đến, thiếu nữ viền mắt nhỏ bé đỏ, có nước mắt nổi lên. Trong phòng khách, Lê Thương vẻ mặt một bức, làm sao một khắc trước còn thật vui vẻ, sau một khắc lại đột nhiên khóc. Hắn không khỏi cảm khái, tâm tư của con gái thực sự là khó đoán. Trong phòng, Phạm Tư Tư là nghĩ đến chính mình bi thảm lúc nhỏ, 6 tuổi sau đó, liền ký thân dục cô viện, bình thường chịu đến bất nạn, cũng may có cái bà bà một mực rất chiếu của mình, không đến mức đưa mắt không quen. Mà bây giờ, mình bị người thu làm người hầu của thần, trong lòng nàng đối với tương lai tràn ngập mờ mịt, mặc dù nhìn trước mắt tới, Lê Thương đối với nàng tốt nhưng nàng rất lo lắng đây chỉ là chính mình ngỗng vạn nhất một giấc ngỗng dài tỉnh dậy chính mình còn tại dụng cô viện hoặc là biến thành không có nhân quyền phổ thông thị nữ các loại ý niệm trong đầu ở trong lòng hiện lên phạm tư tư lòng rất loạn tâm thần bất định bất an nàng lập tức lo lắng sau một khắc lê thương sẽ liều lĩnh xông vào cường hành yếu thế nàng lập tức lại lo lắng lê thương đối với nàng không quản không hỏi đối với vóc người của nàng cùng dung mạo chẳng thèm ngó tới chỉ là coi nàng là thành làm việc vật thị nữ nàng khả năng hấp dẫn đến lê thương nàng tự nhận là trừ vóc người cùng dung mạo ở ngoài cái gì cũng sai bởi vì nàng căn bản không cảm giác mình thật sự có đường thành thần thiên phú, hoài nghi Lê Thương nói là dạ. Nàng không biết Lê Thương là gặp sắc này lòng tham, hay là thật ưa thích chính mình, hoặc là chỉ là đem chính mình trở thành một cái mỹ nữ sủng vật thôi. Bà bà đã từng nói, một ít đường thành thần người tính cách cổ quái, ưa thích nuôi mỹ nữ sủng vật, thích thời điểm thích lê gớm, không thích thời điểm bỏ đi như giải rách. Mà theo nàng biết, coi như là đường thành thần người thiếp thân người hầu của thần, cũng không phải một mực không đổi, rất nhiều đường thành thần người, bình thường thay đổi tiếp thân người hầu của thần. Yêu tú đường thành thần người, bên người đều là mỹ nữ như mây. Lê Thương ưu tú như vậy, bên người mỹ nữ hẳn là sẽ rất nhiều a. Về sau tự mình có phải hay không muốn cùng những nữ sinh kia tranh sủng? Tựa như trong chuyện trong hoàng cung phi tử giống nhau, muốn đi tranh, chém giết. Mà trong hoàng cung, đại lượng phi tử vì tranh đoạt một người nam nhân, giết người không thấy máu, các loại âm mưu thủ đoạn đều có thể sử dụng tới, lúc nào chết đều không biết. Chính mình đơn thuần như vậy, có thể ở hoàn cảnh này bên trong sống sót sao? Phạm Tư Tư càng nghĩ càng sợ hãi, đem chính mình làm cho sợ hãi. Trong phòng khách, Lê Thương nếm thử cảm giác bên dưới Phạm Tư Tư sóng tư động, sau đó vẽ mặt một bước ngay sau đó, chính là đáng kể đi lặng. Lê Thương cũng mặc kệ để cho thiếu nữ chính mình chậm rãi khóc. Hắn có chút không thể nào hiểu được vì sao nữ hải tử như vậy ưa thích suy nghĩ lung tung. Rất nhiều thứ nguyên bản đều là vô lý đầu, kết quả hết lần này tới lần khác đều bị muốn đi ra, cũng không biết suy nghĩ của các nàng rốt cuộc là nguyên lý gì. Thật không ngờ có thể huyễn tưởng, hết lần này tới lần khác còn cảm thấy cái này có độ khả thi rất lớn biến thành thật. Hoan hảo, đời này ta không có ý định nói yêu thương, trực tiếp thu một cái thích loại hình người hầu của thần bên người là tốt, nếu không được mà chết. Chủ yếu là tâm mệnh. Lê Thương trong lòng nghĩ như vậy, bộc phát ưa thích thế giới cường giả Vi tôn này. Trong phòng, Phạm Tư Tư khóc đã lâu, cũng suy nghĩ lung tung đã lâu, cuối cùng ngủ thật say. Mà khi nàng ngủ sau đó, nàng trên thân lại xuất hiện nhàn nhạt thần tính Quang Huy. Có lẽ là bởi vì ngủ không được kết ổn, cho nên trên người thần tính Quang Huy cũng lóe lên chợt lóe. Vậy mà thật là chỉ có ngủ sau đó mới có thể xuất hiện thần tính Quang Huy. Lê Thương suy nghĩ, đây là nào đó loại ẩn tính thiên phú sao? Vẫn là một cái đường thành thần lặn ở thiên phú, là cố định sao? Đã như vậy không có cảm giác an toàn trước hết chờ ngươi đi lên đường thành thần rồi nói sau. Lê Thương ngược lại là không có gấp như vậy muốn phạm Tư Tư miễn cho cho thiếu nữ lưu xuống bóng ma trong lòng. Ngược lại tình huống của hắn xa còn lâu mới có được các liệt đến lửa cháy đến nơi trình độ hoàn toàn có thể chấn áp xuống. Lê Thương tiếp tục đem ý niệm chìm vào thấp duy thế giới nghiên cứu thấp duy thế giới pháp tắc cùng thế giới kết cấu. Bây giờ thấp duy thế giới trên trời mặc dù có mặt trời cùng ánh trăng nhưng đây chẳng qua là một cái huyễn ảnh cũng không có thực thể. Đó là thiên địa sơ khai lúc liền xuất hiện huyễn ảnh là Lê Thương tiềm ý thức thúc dục sinh ra. Nếu không ta trực tiếp chế tạo một cái mặt trời, đem dương thuộc tính lực lượng tập trung ở trong mặt trời. Sau đó lại chế tạo ánh trăng, đem âm thuộc tính toàn bộ tập trung ở ánh trăng bên trong. Như vậy, ngày đêm thay thế, âm dương tồn thế, hẳn là sẽ tốt một điểm a. Lệ Thương nghĩ như vậy, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem thấp duy thế giới thái dương pháp tác tụ lại, đem phân tán tại thấp duy thế giới dương thuộc tính lực lượng hội tụ, vận chuyển, mạnh mẽ đem chuyển tới vòng trời bên trên cái kia mặt trời vẫn ảnh bên trong. Theo thái dương pháp tác trở về vị trí cũ, vốn chỉ là ảo ảnh mặt trời, dần dần diễn hóa thành chân chính thực thể mặt trời từ mặt bằng biến thành lập thể trạng thái vù vù khi thật sự trên ý nghĩa mặt trời trở về vị trí cũ toàn bộ thấp duy thế giới đột nhiên du lên ngay sau đó một cỗ trí dương trí cương tới thần thánh lực lượng tản mạ ra chân chính mặt trời treo cao vòng trời tản ra ánh sáng và nhiệt độ bao phủ toàn bộ thấp duy thế giới bởi vì dương thuộc tính pháp tắc lực lượng bị tập trung ở một chỗ uy lực lớn hơn nhất thời gian toàn bộ thấp duy thế giới nhiệt độ cũng bắt đầu đề thăng để cho lê thương cảm giác mình đối với thái dương pháp tắc khống chế đều tùy theo trở nên mạnh mẽ nhưng mà hắn lại chân mày thình thịch Bởi vì âm dương mất thăng bằng trong nháy mắt này có loại không khống chế được khuynh hướng, liền mang thấp duy thế giới kim ô từng cái thực lực tăng vọt, dưới ánh mặt trời mang chiếu xạ bên dưới, chúng nó thực lực tăng gấp bội, để nặng thanh long nhất tộc hành hung. Lê Thương vội vàng thao túng thời gian, chuyển hóa ngày đêm. Đợi đến bầu trời mặt trời tiêu thất, ánh trăng xuất hiện, hắn lại đem tiêu tán tại toàn bộ thấp duy thế giới âm thuộc tính lực lượng đều hội tụ, vận chuyển đến trên bầu trời ánh trăng huyền ảnh bên trong. Chương 89: Huyền Vũ thức tỉnh, Kỳ Lân ngủ say. Nhưng mà, thấp duy thế giới âm thuộc tính lực lượng quá mạnh được, khả năng là bởi vì hắn thân là nam tính hơn nữa còn vị phá thân thể chất trí dương trí cường một chút âm thuộc tính lực lượng căn bản là không có cách cùng dương thuộc tính lực lượng chống lại nếu như là tu võ đạo hắn coi như nam nhân trí dương trí cường là chuyện tốt nhưng muốn duy trì thế giới cân bằng phải âm dương cân bằng hay không lại sẽ xuất hiện vấn đề lớn lúc này mặc dù toàn bộ thấp duy thế giới âm thuộc tính lực lượng đều bị hắn tập trung ở một chỗ vẫn như cũ như mối bỏ biển liền pháp tắc đều chưa từng xuất hiện bây giờ thấp duy thế giới có thái dương pháp tắc nhưng không có thái âm pháp tắc mắt thấy muốn không không chế được lê thương đột nhiên nghĩ đến Lôi điện cũng là trí dương trí cương, nhưng cũng không thuộc về tại đơn thuần dương, còn có hủy diệt cùng tân sinh các loại. Thế là hắn vội vàng từ trong mặt trời đem đại bộ phận dương thuộc tính lực lượng đều hút ra đi ra, dung hợp đến lôi đỉnh pháp tắc bên trong, để cho thấp duy thế giới lôi đỉnh pháp tắc lần nữa trở thành tối cường pháp tắc. Như vậy, rốt cục miễn cưỡng đem cân bằng duy trì ở, nhưng lôi đỉnh pháp tắc biến thành thấp duy thế giới pháp tắc sau đó, lại dễ dàng để cho tâm tình của hắn chịu ảnh hưởng. Một khi chịu kích, liền dễ dàng nóng giận. Đây chính là lôi đỉnh thuộc tính, là tức giận lực lượng. Dân gian thường dùng trời tức giận để hình dung lôi đỉnh trước đó vương quan ngăn cả lúc lê thương rất hoài nghi cũng là bởi vì lôi đình pháp tác ảnh hưởng mình mới dễ dàng nóng giận bởi vì ngay lúc đó lôi đình pháp tác cũng là tối cường pháp tác cũng đồng dạng trí dương trí cương nước mưa đúc chỉ là tưới tắt khô nóng nhưng không cách nào trị tận gốc dù sao nước mưa thuộc nu mà không thuần âm kiếp trước xem tiểu tuyết xem chiều bóng tổng nhìn thấy nào đó loại công pháp quá trình tu luyện bên trong không thể phá thân bằng không tinh khí tiết lộ thất bại trong gan thức nhưng ta cái này đường thành thần lại nhất định muốn hư thân mới được à nếu không dương thịnh em suy sẽ ra đại sự Lê Thương trong lòng càng thái, thân thức không kìm lòng nổi thả ra ngoài, quét hình phía sau trong phòng chăn bên dưới thiếu nữ duy diệu duy sinh đẹp thân thể. Lập tức hắn chỉ cảm thấy phần bụng có một luồng khí nóng thỉnh thịch bên trên nhảy lên, máu mũi đều muốn bao đi ra. Không được, dương khí quá lớn, không thể nhìn loạn. Hắn vội vàng thu hồi thân thức. Dầm dầm. Đống nhiên bên ngoài truyền đến trời mưa âm thanh, mưa to bằng bạc, mùa hè mưa nói bên dưới liền bên dưới. Lê Thương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời sớm đã sáng trang. Đáng tiếc, thái âm là chi âm chi mà không phải là nước mưa nhu thuộc tính thượng thiện nhựa thủy mặc cho xung quanh trí nhu trí huyễn mà biến hóa hàng ngàn hàng vạn tính thẩm thấu cực mạnh làm dịu vạn vật lợi vạn vật mà không tranh manh liệt lúc thì sóng to gió lớn lê thương nghĩ đến kiếp trước thấy qua đạo đức kinh tâm thần đột nhiên có chút mở ảo hắn theo bản năng nhỉ non trí nhu trí huyễn biến hóa hàng ngàn hàng vạn tính thẩm thấu cực mạnh lúc bình tĩnh làm dịu vạn vật lợi vạn vật mà không tranh manh liệt lúc kinh đảo sóng biển có thể cuốn sạch tất cả nước là vạn vật sinh trưởng cần thiết làm sinh mệnh chi nguyên nước có thể dập tắt lửa dập tắt lửa lê thương như linh hồn xuất khiếu đồng dạng cả người sững sở tại nguyên chỗ. Mà đang ở hắn xứng sở trong khoảng thời gian này, thấp duy thế giới xảy ra chuyện lớn. Nguyên bản không tranh quyền thế, chỉ là một núi đại vương Huyền Vũ, đột nhiên nổi đi lên, thân thể điên cuồng bành trướng, từ ban đầu ngàn mét cao thấp, trực tiếp bành trướng đến rồi mười ngàn thước cao thấp, như là một ngọn núi lớn. Mà trước kia thuộc tính không hiện nó, đột nhiên thu được thủy thuộc tính năng lực, nắm trong tay thủy chi phát tác, theo túng vận thủy. Cái này một ngày, Huyền Vũ ngửa lên trời gào thét. Chỉ một thoáng quần quần thiên hà nước từ trên trời giáng xuống, đục đại địa, nó trước kia vị trí thập vạn đại sơn rất nhanh liền hóa thành nước trạch, đưa nó thân thể cao lớn đều chệ mất. Nhất thời gian không biết bao nhiêu thấp duy thế giới sinh vật bị chết đuối. Nguyên bản tọa chấn thấp duy thế giới trung tâm nhất Hỏa Kỳ Lân, không biết vì sao, cũng đột nhiên phát cuồng, liều lĩnh hướng phía Huyền Vũ ở nơi này sùng phong liều chết. Hỏa Kỳ Lân những nơi đi qua, thiên hà nước bốc hơi lên. Nhưng mà thủy chi pháp tắc diễn sinh, thế giới đang phát sinh thay đổi nào đó, thiên địa đại thế không thể ngăn cản. Cho nên Hỏa Kỳ Lân chỉ ở giữa đường, đã bị như sóng to gió lớn nước trôi trở về. Thậm chí, cái kia nước như là có ý định thức đồng dạ mạnh mẽ tới tắt hỏa kỳ lân ngọn lửa trên người, liền mang nó điều khiển ngọn lửa năng lực, đều cọ rửa được không còn một mảnh. Nam Phương Chu tức khẽ ngẩng đầu, hỏa diễm lúc này, nhưng nó tựa như cảm ứng được nào đó loại ý chí nhìn kỹ, không dám mạo hiểm đầu, cuối cùng lại ở nút ẩn thân một tòa nguy nga hỏa diễm sơn bên trong. Ung ung, thấp duy thế giới rung động, long trời lở đất, đại địa nứt ra, xuất hiện một đạo khe nước to lớn, làm mất đi thao túng hỏa diễm năng lực kỳ lân nuốt vào, mất đi khống chế ngọn lửa kỳ lân, thấp duy thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa nào đó, vạn lần thời gian tăng tốc bên dưới trong chớp mắt thương hải tăng Điển, thanh long nhất tộc cũng đang phát sinh biến biến dị nguyên nắm trong tay trước vạn thủy năng lực đang chậm rãi thoái hóa bất quá thoái hóa không đủ chết để không thủy năng lực biến yếu để cho thanh long nhất tộc đối mặt kim Ô liên tục bại lui bất quá lúc này kim Ô cũng chẳng biết tại sao chiến ý giảm đi bởi vì ở nơi này một ngày ngủ say vạn cổ thái cổ kim Ô, đột nhiên xuống lại dẫn dắt gần triệu kim Ô, hướng phía cực đông phương hướng di chuyển tại cái kia cực đông phương hướng đường chân trời bên dưới nơi đó là mặt trời ở nơi này thái cổ kim o phải mang kim o bộ tộc vào ở mặt trời bên trên bung tha vô biên biển nham tương mà mất đi kim ô nhất tộc kinh doanh vô tận biển nham tương từ từ làm lạnh bị điên cuồng sinh sôi nảy nợ thanh long nhất tộc chiếm lĩnh bởi vì thiên địa quy tắc biến hóa thanh long nhất tộc thổ tính cũng đang chậm rãi biến hóa không biết qua bao lâu lê thương đột nhiên bị một loạt tiếng bước chân thức tỉnh một tình hồn liền gặp phạm tư tư rón rén ẩn nấp thân thể đi về phía phòng bếp lúc này bên ngoài đã là lớn buổi chiều gần sát trạm và tối phạm tư tư cái này ngủ một giấc mười mấy giờ đồng hồ người đã tỉnh lê thương hỏi phạm tư tư thân thể mềm mại cứng đờ nhiên tại nguyên chỗ có chút lúng túng xoay người, cẩn thận từng ly từng tí nói, ta cho rằng thiếu chủ đang ngủ, ta chỉ là muốn nhìn xem có gì ăn hay không. Lê Thương cười cười, nói, nói bụng, chu phòng chưa ăn, nơi này có chút đồ ăn vặt, nhưng tốt nhất ăn cơm trước, cơm được bản thân nấu, biết nấu cơm à? Sẽ, biết một chút. Phạm Tư Tư vội vàng trả lời, tại dụ cô viện, nhưng thật ra là không có cơ hội chính mình nấu cơm, bởi vì ăn là cơm tập thể. Bất quá nàng bình thường đi nhà mẹ chồng, chồng bang bà bà nấu cơm, học qua. Vậy thì chính mình nấu a Met tại chủ phòng. Giao dưa tại trong tủ lạnh, đồ điện gia dụng tất cả đều mới. Lê Thương nhỏ bé cười nói một câu, mà nối nghiệp tiếp theo quan sát thấp duy thế giới. Phạm Tư Tư thở dài một hơi, vội vàng tiến nhập chủ phòng, vốn tưởng rằng Lê Thương một cái nam sinh sẽ đem chủ phòng khiến cho loạn tao tao. Kết quả tiến nhập chủ phòng vừa nhìn, nơi đây sạch sẽ, hơn nữa nồi cơm điện lò vi sóng các loại tất cả đều là mới, thậm chí đều không tháo dỡ phòng, hoàn toàn chưa dùng qua bộ dạng. Trong lòng nàng ngạc nhiên, lẽ nào thiếu chủ không cần ăn cơm không? Lúc này thấp duy thế giới so với lúc trước đúng là vững chắc không biết Bởi vì thủy chi pháp tắc đã trở về vị trí cũ. Trước đó Thanh Long nắm giữ pháp tắc, mặc dù cũng là thủy chi pháp tắc, nhưng không hoàn thiện, còn vô pháp cụ hiện. Bây giờ, Lê Thương theo dựa vào chính mình đối với đạo đức kinh lý giải, mượn thấp duy thế giới giải toán, hoàn thiện thấp duy thế giới thủy chi pháp tắc, để cho thủy chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc bảy biện ra nào đó loại cân bằng. Kỳ Lân vốn thuộc thổ, không nên thuộc hỏa, một lần nữa dựng dục à, thấp duy thế giới còn không có thổ chi pháp tắc. Trước đem ngũ hành lấy ra, Lê Thương suy nghĩ, sau đó vừa nhìn về phía ánh trăng. Đại biểu cho chí âm lực lượng ánh trăng mặc dù nhưng đã từ nguyên ảnh hưởng phía lập thể chuyển biến nhưng cũng chưa quý vị bởi vì còn không có thai âm phát tác chương 90, học tỷ ngươi không thích hợp đi lôi thần đường thành thần mặt trời để cho kim mô nhập chủ sau đó ổn định tính tăng lên rất nhiều cái tia thái âm cũng lấy cái tương ứng thuộc tính sinh vật trong truyền thuyết thần thoại có thể đại biểu thái âm có ưu hình ba chân ngọc tiềm thọ ngọc ưu hình cùng ba chân ngọc tiềm không biết dáng dấp ra sao liền thọ ngọc đi trước đó ta dường như chôn bên dưới qua một cái tơi âm thuộc tính tiên tiên thần ma giống còn không thành hình vừa lúc có thể dùng lên Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sâu trong lòng đất một cái bóng mờ bị hắn mạnh mẽ rút ra, sau đó nhét vào ánh trăng nội bộ. Hắn dựa vào tưởng tượng, tiêu hao thấp duy thế giới bản nguyên, cho Thỏ Ngọc tố hình. Bất quá bởi vì đối với Thái Âm pháp tắc không hiểu, Lê Thương chỉ có thể miễn cưỡng đắp nặn ra một cái Thỏ Ngọc đường nét đi ra, còn lại, hắn chỉ có thể đưa ra một cái khái niệm, để cho tuế Nguyệt tới diễn hóa. Thỏ Ngọc, bởi vì làm đại biểu lấy Thái Âm, cho nên nhất định phải làm mẫu. Phổ thông Kim mẫu có giới tính, về phần Thái cổ Kim O là không có giới tính, có lẽ về sau thấp duy thế giới âm dương cân bằng sau đó còn phải điều chỉnh một lần. Bây giờ thấp duy thế giới đã có thủy hỏa, âm dương cùng lôi đỉnh, năm đại phát tác. Lôi đỉnh mặc dù chủ yếu là hủy diệt cùng tân sinh, nhưng cũng trí dương trí cương. Nếu như không có lôi đỉnh, vậy cũng tốt, có thể thời gian dài hơn duy trì âm dương cân bằng. Nhưng lôi đỉnh rồi lại là cả thấp duy thế giới trước hết tạo ra tới phát tác. Lê Thương có chút đau đầu, không nỡ đem lôi đỉnh phát tác trừ bỏ. Hắn cảm giác rất đáng tiếc. Thế giới này bởi vì địa cầu biến lớn, mặt trăng đã sớm rơi dụng, mặt trăng vẫn chưa cùng mặt trời giống nhau đồng bộ biến lớn. Cho nên Cái thế giới này buổi tối là không có trăng sáng, vô pháp hấp thu ánh trăng chuyển hóa thái âm chi lực. Nói đi nói lại, trăng sáng ánh sáng có thể chưa chắc là thái âm ánh sáng, bởi vì trăng sáng ánh sáng là mặt trời phản xạ, trong hiện thực ánh trăng cùng thái âm ánh sáng vẫn là khác biệt rất lớn. Địa cầu có thể không có trăng phát sáng, dù sao đây chẳng qua là một viên duy trì dẫn lực sao chổi, nhưng thế giới lại không thể không có thái âm, như thế sẽ âm dương mất thăng bằng. Lúc này Phạm Tư Tư đã làm tốt cơm, còn xào vài món thức ăn. Nàng xuất ra chồng chất bàn ăn, phóng tới bên cạnh khay trà, lại đem hai trường ghế nhựa dọn xong đem cơm nước bưng lên bàn tử, lúc này mới nói với Lê Thương, "Thiếu chủ, ăn cơm." "Được." Lê Thương phục hồi tinh thần lại, quyết định ăn cơm trước, lời nói nói mình thời gian thật dài không có ăn cơm rồi. Hắn di chuyển cái mông, trên ghế nhựa ngồi xuống, đã thấy Phạm Tư Tư còn đứng ở bên cạnh, nghi hoặc nói, "Làm sao vậy? Ngồi xuống ăn a." Phạm Tư Tư do dự bên dưới, nhỏ giọng nói ra, "Ta trước hầu hạ thiếu chủ ăn no, ta lại ăn." Mặc dù nàng đã đói bụng đến phải cái bụng kêu rột rột, nhưng nàng rất biết mình thân phận. Lê Thương bật cười nói, "Ở chỗ này của ta không cần như vậy câu nệ." ta cũng không thật đưa ngươi trở thành thị nữ. Được rồi, ngồi xuống đi. Phạm Tư Tư trong lòng một vui, vội vàng ngồi xuống. Lê Thương nói, về sau ngươi chính là chỗ này nữ chủ nhân, gia vụ tất cả thuộc về ngươi. Ân, bất quá nơi đây nữ chủ nhân ngươi chỉ có thể làm hơn nửa tháng. mới vừa cầm nỗi lên Phạm Tư Tư mặt cười chấp nhận, chiếc lót đều muốn cầm không vững, cho rằng Lê Thương đưa nàng chơi đùa sau đó liền muốn bỏ đi như giải rách. Lê Thương liếc mắt một cái bị hù dọa thiếu nữ, nghĩ bậy bạ gì vậy? Nơi này là đặc chiêu sinh chỗ ở, chờ sau khi từ trưởng chúng ta phải dọn vào chuyên nghiệp học viện. Ừa, ta không suy nghĩ nhiều, ta chỉ là có điểm không thoải mái." Phạm Tư Tư vội vàng bưng lên bát ăn, che giấu loạn tao tao tâm tình. Lê Thương cười cười, gắp một miếng ăn để vào trong miệng ngay, một nhai chính là hơn phân nửa ngày. Sát ngôn quan sát Phạm Tư Tư lúc này tâm thần bất định nói: "Thiếu chủ, ăn không ngon sao?" "Tạm được, về sau luyện nhiều một chút ta, nói ra ngươi khả năng không tin, ta tiện tay làm đều sò cái này ăn ngon." Lê Thương nói ra, dầu thả có ít, còn có những cái kia gia vị, ngươi có phải hay không hoàn toàn không có thả gia vị a? "Về sau đừng tiết kiệm, nếu không có muối" Ta còn tưởng rằng ngươi sao là thức ăn chay đây." Phạm Tư Tư khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, không dám phản bác. Lê Thương mỗi dạng đồ ăn đều nếm một lần, phát hiện đều nhạt giống như thức ăn chay, bất quá hắn liếc mắt một cái thấp phỏng Phạm Tư Tư, vẫn là yên lặng bưng lên bát ăn cơm, cùng thiếu nữ ăn. Phạm Tư Tư gặp Lê Thương bắt đầu ăn, cái này mới an tâm ăn tới. Mà Lê Thương vừa ăn cơm, vừa quan sát Phạm Tư Tư, bất động thanh sắc dùng mình nắm các loại pháp tắc kích thích Phạm Tư Tư thân thể. Nhưng là Phạm Tư Tư đều không có bất kỳ phản ứng, đối với những thứ này pháp tắc không có nửa điểm lực tương tác. Thiên phú của hắn Không phải là nào đó loại lãnh môn đường thành thần a? Lê Thương cảm thấy thị nữ của mình lại như thế nào cũng không thể quá yếu, được tự mình bồi dưỡng, không thể tiết kiệm tài nguyên. Dù sao về sau chân chính giúp mình đánh hạ thủ chính là cái này tiểu thị nữ. Có lẽ là chính mình đường thành thần quan hệ đặc thủ, Lê Thương phát hiện mình có thể nhìn thấy những người khác không thấy được đồ vật. Như Phạm Tư Tư ngủ lúc trên thân mới có thần tính quan huy, kỳ thực còn rất nhiều. Chỉ bất quá trước đây hắn không có chú ý, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, hắn thấy những vật kia có lẽ đều có nào đó loại nguyên nhân. Lê Thương cảm thấy có lẽ có thể tìm một số người thử xem, biết rõ ràng năng lực này sau đó, có lẽ là có thể bằng phạm tư tư đi đường thành thần. Ăn đến giữa đường, đống nhiên lê thương ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ. Thiếu chủ, làm sao vậy? một mức chú ý lê thương phạm tư tư vội vàng hỏi. Không có việc gì. Lê thương nói ra, về sau không có ta cho phép, không cho phép ly khai ta trăm mét. Tốt. Phạm tư tư mới vừa buông xuống tâm, lại treo lên. Quả nhiên người thiếu chủ này chính là đem chính mình trở thành mỹ nữ sủng vật rồi không? Lê thương liếc mắt một cái thiếu nữ, ta ở trường học có địch nhân. Đối phương phía sau có thần linh, mặt khác về sau tại cường giả trước mặt học được thu liễm tư duy sẽ bị người cảm ứng được suy nghĩ của ngươi. A, phạm tư tư biến sắc, sau đó chính là mặt cười thông đỏ. Cho nên tự mình nghĩ cái gì đều bị thiếu chủ biết không? Nàng có điểm xấu hổ vô cùng cảm giác. Nếu như không phải cố ý nhìn trộn, ta cũng chỉ có thể cảm giác được ngươi vỏ đại não sóng tư duy động, vô pháp do thám ngươi cụ thể ý tưởng và ký ức, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lê Thương nói, hắn không lại để ý cái này ưa thích suy nghĩ lung tung tiểu thị nữ, mà là yên lặng quan sát đến người bên ngoài. Lúc này khoảng cách không 438 biệt thự hơn 80m bên ngoài, Vương Quan ra vẻ cùng một cái đặc chiêu sinh nói chuyện với nhau, kỳ thực bí mật quan sát Lê Thương. Vương Thanh mất liên lạc cả ngày, sẽ cùng hắn có quan hệ sao? Cũng không khả năng, Vương Thanh dù nói thế nào cũng là trước người hiện thánh cảnh, thần tính cao tới hơn 3000. Vương Quan vừa cùng cái này đặc chiêu sinh trò chuyện với nhau, nói lôi kéo một ít lời nói, vừa nghĩ Vương Thanh sự tỉnh. Vương Thanh ngày hôm qua đi ám sát Lê Thương, hắn là biết, nhưng cũng chỉ có hắn biết. Lẽ nào Vương Thanh tiến nhập hoang dã lạc đường, vẫn là gặp yêu ma? hắn là tuyệt đối không tin lê thương có đánh chết vương thanh thực lực thật có thực lực kia trước đó liền dám tiếp xuống hắn thay mặt vương Kỳ phát ra khiêu chiến nhưng chuyện này không tốt rời ra ngoài bởi vì không quan minh cho nên hắn chỉ có thể bí mật quan sát lê thương hành vi đương nhiên vương quan nhìn thấy hàn phi cùng tiết thanh tuyển hướng đi tới bên này vội vàng chuyển người qua cùng trước người đặc chiêu sinh lên tiếng chào liền rời đi người kia hàn phi nhìn thấy vương quan bóng lưng mày nhủ lại một lần làm sao vậy tiết thanh tuyển nghi hoặc nói ừm không có gì hàn phi lắc đầu nhanh a trước đem chuyện này nói cho Lê Thương học đệ lại nói hai người bước nhanh hơn trong phòng khách Lê Thương đống nhiên nói ra đi mở cửa có người đến a a a tốt Phạm Tư Tư vội vàng buông chén đũa xuống đứng dậy mở cửa mới vừa mở cửa liền gặp một đôi cầm trong tay truy nam nữ đi tới Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền nhìn thấy Phạm Tư Tư đều là hơi sửng sở, bất quá rất nhanh hai người liền thấy trước bàn ăn Lê Thương với lúc lúc này Lê Thương để đũa xuống đứng lên cười nói học trưởng học tỷ ăn cơm chưa ngồi xuống ăn trung điểm không cần không cần Hàn Phi khách khí một tiếng, sau đó nói ra, Lê Thương học đệ, cái kia Thái Dương thần tử hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến, hắn không biết từ chỗ nào biết được chúng ta có liên hệ với ngươi, đích thân tìm lên chúng ta, để cho chúng ta thông chi ngươi, ngày mai đi quyết đấu đại. Tên kia có phải hay không có bệnh? Lê Thương nghĩ hoặc, Lê Thương học đệ, ngày hôm qua ta không phải để ngươi trước tránh một chút sao? Cái kia Thái Dương thần tử tìm được chúng ta thời điểm, ta nói ngươi không ở trường học, kết quả hắn nói ngươi tối hôm qua đã trở về, cho nên chúng ta trực tiếp tìm tới. Hàn Phi nói, Lê Thương gật đầu. Hắn tối hôm qua trở về thời điểm hoàn toàn không có che giấu, bị người biết rất bình thường. Nhưng trong lòng hắn rất nghi hoặc, cái kia tự xưng Thái Dương Thần Tử gia hỏa có phải thật vậy hay không có bệnh? Còn là nói, cùng vương gia lại có quan hệ gì? Lúc này Tiết Thanh Tuyền nói ra, Hàn Phi học đệ, mặc dù không tiếp thụ quyết đấu sẽ thật mất mặt, nhưng cái kia Thái Dương Thần Tử rõ ràng cho thấy nhằm vào ngươi, ta cảm thấy ngươi chính là tránh một cái đi. Không cần. Bất quá ta cũng sẽ không đi phó ước, hắn tính là thứ gì, hắn muốn quyết đấu liền quyết đấu, đem ta trở thành cái gì? Lê Thương Suy cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Tiết Thanh Tuyền. Hơi hơi trầm ngâm, đống nhiên nói ra, "Học tỷ, nếu như ta nói, ngươi không thích hợp đi lôi thần đường thành thần, ngươi có tin hay không?" Chương 91, khám đường thành thần bệnh. A. Tiết Thanh tuyền sửng sốt, có chút một bức, làm sao hảo hảo đột nhiên nói lên cái này. Hơn nữa, chính mình không thích hợp đi lôi thần đường thành thần. Có thể là mình đều đã đi lên lôi thần đường thành thần rồi a, thậm chí đều đã đạt được thần tính hộ thể cảnh giới." Nàng đối với Lê Thương rất hoài nghi. "Lê Thương học đại ngươi." Hàn Phi cũng muốn nói cái gì, nhưng mà Lê Thương cắt đứt hắn, "Hàn Phi học trưởng, Ngươi gần nhất có phải hay không cảm giác lâm vào bình cảnh? Có phải hay không tại lúc tu luyện sau khi sẽ cảm giác nội tạng đau đớn, đồng thời tu luyện sau khi chấm dứt sẽ muốn nôn mửa, giống như là nữ nhân mang thai thời điểm cái tiêu loại muốn nôn lại phun không ra cảm giác. Thiết Thanh Tuần kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phi, Hàn Phi đột nhiên sững sờ, có chút sợ hãi nhìn Lê Thương, Lê Thương học đệ, ngươi sẽ không phải theo dõi ta đi? Bởi vì Lê Thương nói đúng, hơn nữa phi thường đúng, ta theo dõi ngươi làm cái gì? Lê Thương cười nói, đây là bởi vì ngươi tu luyện qua máy liệt. Ngươi triệu hoán lôi điện quá nhiều, mà ngươi lại không cách nào đúng lúc tiêu hóa những cái kia lôi điện, thế cho nên những cái kia lôi điện tại bên trong cơ thể ngươi ngưng kết ra một viên nho nhỏ kết tinh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi sở dĩ sẽ rơi vào bình cảnh, là bởi vì ngươi chịu hoán vào cơ thể lôi điện đều bị viên này kết tinh hấp thu. Cái này kỳ thực trình độ nào đó đi lên nói, chính là mang thai. Theo ta được biết, nữ nhân mang thai thời điểm, thai nhi sẽ tranh đoạt thức ăn, không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Hàn Phi theo bản năng sờ bụng một cái, có điểm hoảng sợ, ta mang thai. Tiết Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn Hàn Phi, sắc mặt cổ quái, bị vắng vẻ ở một bên Phạm Tư Tư cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhà mình thiếu chủ, nhưng nàng có điểm hoài nghi nhà mình thiếu chủ đang nói bậy nói bạ. Dù sao nam nhân làm sao có thể mang thai nhà. Lê Thương lần nữa nói ra, cái này cùng mang thai vẫn có khác biệt, bởi vì viên kia kết tinh người vô pháp sinh ra. Nếu như không kịp xử lý, bên trong cơ thể người viên kia kết tinh, có lẽ sẽ càng ngày càng lớn, thẳng đến cuối cùng đột nhiên bạo phát, đưa người điện thành thanh gốc. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Hàn Phi rõ ràng tin Lê Thương, bởi vì Lê Thương nói quá đúng. Hắn gần nhất tu luyện phi thường điên cuồng, nhưng là thần tính lại không tăng bao nhiêu. Hơn nữa tu luyện sau khi chấm dứt luôn là muốn luôn. Trước đó hắn ngược lại là không suy nghĩ nhiều, chỉ là hoài nghi mình ăn quá nhiều, tiêu hóa kém mà thôi. Cho tới bây giờ bị lê thương điểm ra tới, mới đột nhiên hoảng sợ lên. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi rất nhiều đi đường thành thần thất bại người. Cái khác đường thành thần hắn không rõ ràng, nhưng là lôi thần đường thành thần, kẻ thất bại bình thường đều là sẽ bị trong cơ thể đột nhiên toát ra khổng lồ thiểm điện điện thành thang gốc. Nếu như phát tác thời điểm bên cạnh không có thần linh hỗ trợ áp, cơ hội là chắc chắn phải chết cho nên ta đường thành thần phải thất bại. Hàn Phi sắc mặt hơi trắng bệnh, trong lòng có không cam lòng cùng hoảng sợ. Lê Thương nói ra, nếu như không thể sớm phát hiện ngược lại là rất phiền phức. Nhưng bây giờ có hai cái biện pháp. Hàn Phi một vui, vội vàng truy vấn, biện pháp gì? Lê Thương nói ra, biện pháp thứ nhất chính là đưa nó trở thành kết sỏi, đi bệnh viện phẫu thuật lấy ra. Nhưng ta không rõ ràng bệnh viện dụng cụ có thể hay không quét hình đến lôi điện kết tinh. Mặt khác, lấy ra thời điểm cũng sẽ nhất định có nguy hiểm. Hơn nữa bác sĩ tốt nhất là trước người hiện thánh cảnh lôi thần đường thành thần người nếu không sẽ bị điện giật chết, bởi vì viên tiêu kết tinh đã thu nạp rất nhiều lôi điện năng lượng. lấy sau khi đi ra, ngươi liền có thể tiếp tục tu luyện, không có bất luận cái gì gì chứng. trước người hiển thánh cảnh lôi thần đường thành thần người bác sĩ. rất đắt hàn phi quấn quít xuống, lại hỏi, vậy biện pháp thứ hai đâu? lê thương nói, cái này biện pháp thứ hai chính là, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể tự mình giúp ngươi đưa nó tăng ra, không cần khai đau, cam đoan tay đến hết bệnh, sẽ không tái phát. về sau ngươi gặp lại loại tình huống này lúc, trước tiên cần phải ngừng lại, không cần tiếp tục tu luyện thẳng đến ta trước đó nói cái kia loại lâm sàng bệnh trạng sau khi biến mất tu luyện nữa là được rồi. Vì tăng sức thuyết phục, hắn bổ sung một câu, học trưởng cũng biết ta lôi điện vô cùng đặc thù, cho nên ta có thể cảm ứng được tình huống của ngươi, mà ta đối với lôi điện lực tương tác phi thường cao, bên trong cơ thể ngươi lôi điện kết tinh, nói với ta tới không tính là gì. Điểm ấy Hàn Phi là thừa nhận, trước đây cũng là bởi vì Lê Thương Thiên Phú rất cao, đưa bọn họ hù chạy, cuối cùng càng là muốn đi theo Lê Thương, chỉ là bởi vì kéo không xuống khuôn mặt, muốn kéo, muốn đợi Lê Thương Tân sinh thi đấu sau khi kết thúc lại nói cái kia. Ta cần phải bỏ ra cái gì không? Hàn Phi cảm thấy, chính mình chưa chắc mời được một người trước hiện thánh cảnh lôi thần đường thành thần người giúp mình một chính. Mặc dù cũng có thể thỉnh giáo học viện lao sư, nhưng những lao sư kia vậy mà cũng không phát hiện vấn đề của mình. Hắn đối với những lao sư kia bảo trì hoài nghi. Đương nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lê Thương, chỉ là Lê Thương nói xong thực sự quá đúng, để cho hắn lại không thể không tin tưởng. Lê Thương cười nói, nếu như là người khác, ta khẳng định muốn thu lấy một điểm phí dụng, dù sao cái này nói với ta tới cũng là có tiêu hao thế nhưng học trưởng cùng học tỷ trong khoảng thời gian này vì ta bận trước bận sau ta vì học trưởng làm chút chuyện là phải hắn không có không biết xấu hổ nói mình là muốn làm thí nghiệm đương nhiên hắn nói cũng phải thật Hàn Phi Viên kia kết tinh thành hình sợ rằng có gần nửa năm tích góp lôi điện lực lượng đã phi thường khổng lồ nếu như đột nhiên bộc phát ra không phải người trước hiện thánh cảnh lôi thần đường thành thần người vô pháp không chế gặp Hàn Phi còn đang xoan xuyết Tiết Thanh Tuyền tức giận nói Lê Thương Học đệ còn có thể hại ngươi hay sao nếu như Lê Thương Học đệ nói đều là thật ta cảm thấy ngươi thật muốn thử một lần bằng không vạn một xảy ra vấn đề gì cái kia cũng đã muộn. Tiết Thanh Tuyền cũng nghĩ đến một vấn đề, hai người mới vừa nhập học thời điểm, Hàn Phi thần tính là so với nàng nhiều, nhưng bây giờ nàng đã vượt qua Hàn Phi, mà Hàn Phi nhưng thật giống như lâm vào bế cảnh, một mực dậm chân tại chỗ. Trước đó nàng cho là Hàn Phi Thiên Phú không có mình cao, nhưng hiện tại xem ra có khác nguyên nhân. Hàn Phi nghe vậy, lúc này cắn răng một cái, nói ra, vậy phiền phức Lê Thương niên đệ. Phải, dù sao các ngươi cũng giúp ta không ít. Lê Thương nói ra, chúng ta đi bên ngoài à, chờ sẽ có thiểm điện tiêu tán đi ra, ta sợ phòng của ta nhịn không được. Hàn Phi xoay người đi ra biệt tự, Lê Thương cùng Tiết Thanh Truyền cũng đi theo. Gặp Phạm Tư Tư cũng muốn đi theo đi ra, Lê Thương nói ra, "Tư Tư, ngươi muốn nhìn tại cổng liền tốt, không nên tới gần." "Là, thiếu chủ." Phạm Tư Tư nghe vậy vội vàng dừng bước. Tiết Thanh Truyền nghe được Phạm Tư Tư đối với Lê Thương xưng hô, bước chân dừng lại, bất động thanh sắc nhìn nhiều Phạm Tư Tư vài lần, lại phát hiện Phạm Tư Tư hoàn toàn là một người bình thường, không phải đường thành thần người, cũng không phải võ giả. Bất quá, người ngược lại là thật đẹp mắt, vóc người tốt, tập khả ái và mỹ lệ tại một thân. Nàng hẳn không phải là Lê Thương học đệ thiếp thân người hầu của Thần A. Dù sao chính là một cái bình thường người, như thế nào đi nữa, thiếp thân người hầu của Thần cũng phải là một võ giả, bằng không rất nhiều chuyện đều không làm được. Nàng trong lòng nghĩ như vậy, cảm thấy Lê Thương chỉ là đem thiếu nữ trở thành mỹ nữ sủng vật mang theo trên người. Nàng coi như lập tức phải tiến nhập năm thứ hai đại học học sinh cũ. Đối với rất nhiều đường thành thần người sự tình đều có hiểu biết. Không nghĩ tới Lê Thương học đệ vậy mà cũng có cái này loại cổ quái. Bất quá cũng không thể trách hắn, dù sao cũng là nam nhân, có thiên phú lại có thực lực, có tư cách muốn làm gì thì làm. Tiết thanh tuyển ngược lại là không suy nghĩ nhiều, loại chuyện như vậy ở cái thế giới này là chuyện thường. Phong tục như vậy. Thậm chí, đối với người thường đến nói, có thể đi theo một cái thiên phú cường đại đường thành thần người, cũng là một loại cơ duyên, có thể gặp không thể cầu. Lúc này Hàn Phi cùng Lê Thương đã tới 10 thức bên ngoài, Lê Thương trước biệt thự phương, cách 20 mở mới là khác một ngôi biệt thự. Tân Sinh khu túc xá là rất lớn. Lê Thương học đệ, ta cần muốn làm cái gì? Hàn Phi thấp giọng hỏi, tồn tại bất cứ giá nào tâm thái. Bởi vì hắn cảm giác, một khi trong cơ thể lôi điện năng lượng bộc phát ra, mặc dù lê thương đối với lôi điện lực tương tác cường đại cũng vô pháp hoàn toàn khống chế cô năng lượng kia chỉ có chính hắn rõ ràng chính mình trong khoảng thời gian này tu luyện được rốt cuộc có bao nhiêu điện cường từ bị lê thương sau khi đả kích đồng thời biết được đã từng thần tính yếu hơn hắn tiết thanh tuyển, dĩ nhiên có vượt qua hắn sau đó hắn liền điên cuồng tu luyện chỉ cần không có mây than liền hầu như đều đang tu luyện lại không nghĩ rằng vậy mà luyện xảy ra vấn đề ngươi cái gì cũng không cần làm giao cho ta liền tốt lê thương cảm ứng xuống bốn phía cảm thấy chờ động tĩnh mới có thể hấp dẫn tới không ít tân sinh Thế là liền đem tay khoát lên Hàn Phi vai bên trên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân kim quang nở rộ, thấp duy thế giới lôi đỉnh pháp tác hiện hóa ra ngoài, trực tiếp mạnh mẽ xâm nhập Hàn Phi trong cơ thể, đem ở vào Hàn Phi dạ dày một viên nho nhỏ từ sắc kết tinh làm nổ. Chương 92: Giúp người khác cô động thần tính. Phách lý ba lại. Đột nhiên Hàn Phi bên ngoài thân toát ra dày đặc thiểm điện, trực tiếp để cho hắn toàn thân bốc khói. Hàn Phi trực tiếp chính là sắc mặt đại biến, bởi vì cố này thiểm điện năng lượng quá kinh khủng, để cho thân là lôi thần đường thành thần người hắn, dĩ nhiên có toàn thân tê dại, vô pháp động đậy hơn nữa bắp thịt co có cắp trái tim hầu như đột nhiên ngừng nguyên bản đối với lê thương bán tín bán nghi hắn lúc này rốt cục tin biết mình trong cơ thể thật sự có một viên lôi điện kết tinh nhưng hắn lúc này trong lòng hoảng sợ cảm giác tựa như người thường điện giật đồng dạng cô này lôi điện năng lượng quá mạnh mẽ vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng nơi đây kinh người ba động để cho phụ cận trong biệt thự đặc chiêu sinh đều nhìn lại đã nhận ra động tĩnh bên này bất quá loại tình huống này chỉ xuất hiện trong nay mắt lê thương liền động thủ thấp thế giới lôi đỉnh pháp tắc tại hiện thực thế giới cụ hiện mạnh mẽ chấn áp giúp hàn phi hóa giải cái kia kinh khủng lôi điện Nguyên bản cuồng bạo lôi điện, đột nhiên trở nên ôn hòa lên. Suýt chút nữa trái tim đột nhiên dừng Hàn Phi thở dài một hơi, chỉ cảm thấy tại tử vong trước mắt đi một lượt. So với trong tưởng tượng dễ dàng hơn. Lê Thương trong lòng thầm nói, lập tức, hắn trong lòng hơi động, nói với Hàn Phi, "Học trưởng, ngươi thử dùng luyện hóa thần tính phương thức, luyện hóa cỗ này lôi điện a, trực tiếp dẫn đạo đi ra mặc dù cũng có thể, nhưng quá lãng phí, sẽ không ra chuyện a." Hàn Phi có chút bận tâm, có ta ở đây, cỗ này lôi điện sẽ không không khống chế được. Lê Thương nói, "Vậy ta thử xem." Hàn Phi thấy phải tin tưởng lê Thương, lúc này vận dụng tinh khí thần mạnh mẽ luyện hóa cố này lôi điện. Vừa mới bắt đầu, hắn liền kinh ngạc phát hiện, nguyên vốn phải là cuồng bạo vô cùng, ẩn chứa vị diện đặc tính lôi điện, vậy mà biến đến vô cùng ôn hòa. nhu Thuận nghe lời nói, thời khắc này luyện hóa, so bình thường triệu hoán lôi điện mạnh mẽ luyện hóa, dễ dàng hơn gấp mấy lần. Nhưng mà thu hoạch lại làm cho hắn chấn động trong lòng, bởi vì theo luyện hóa cố này lôi điện, hắn nguyên bản đình trệ thần tính, chợt bắt đầu tăng, hơn nữa tốc độ không chậm. Một bên Tiết Thanh Tuyền tự nhiên cũng phát hiện, mặc dù nàng vô pháp cảm ứng được thần tính cụ thể đơn vị thế nhưng nàng có thể nhìn ra Hàn Phi Thần Tính Quang Huy đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Lê Thương hàng xóm, cái kia tối hôm qua mới tới Thần Linh con cháu xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn bên này, con mắt hơi hơi nheo lại. Hà Tỷ, người này là cái gì con đường? hắn vậy mà đang giúp người khác cô động thần tính, đây không phải là Thần Linh thủ đoạn sao? Ngươi có thể nhìn ra được sao? Tên là Hà Tỷ nữ tính bán thần nói ra, rất bị mờ, không nhìn ra, bất quá hắn đối với lôi điện năng lực khống chế cực mạnh, sự thực bên trên cường đại đồng thuộc tính đường thành thần người cũng là có thể giúp người khác cô động thần tính, nhưng không ai dưa thích làm như vậy. Một cái không tốt liền sẽ hại người hại mình, tốn công mà không có kết quả, cái được không đủ đắp đủ cái mất. Trên người của hắn kia văng, cần phải là nào đó loại ẩn chứa nghiệm động lực đặc tính lôi điện, thiếu gia về sau gặp phải hắn, phải cẩn thận. Như thế không cần thiết, không đến hiện thành cảnh, đối với ta không có uy hiếp." Thiếu niên nhàn nhạt nói. "Thiếu gia, không thể khinh thường người khác, cũng không phải bất kỳ một cái nào hàn môn thiên tài cũng không sánh bằng thượng thần linh con cháu, thiếu gia cần biết, chúng ta nhân tộc vĩ đại, cũng đã từng là hàn môn, từ không tới có tự mình mở ra đi ra đường thành thần, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo." càng không có cái khắc thần linh chỉ điểm." Hà Tỷ nói. Thiếu niên kinh ngạc nói, "Lẽ nào ngươi cảm thấy hắn có thể sánh ngang vĩ đại nhóm nhỏ yếu lúc?" "Đây cũng không phải, hắn kém xa, ta chỉ là nhắc nhở thiếu gia, không nên coi thường người trong thiên hạ." Hà Tỷ nói. Thiếu niên gật đầu, bất quá chờ hắn đến hiện thánh cảnh rồi nói sau. "Điều này cũng đúng." Hà Tỷ gật đầu. Trừ phi cực kỳ nghịch thiên võ đạo cường giả hoặc là chiến thần cấp một ít cực kỳ am hiểu chiến đấu đường thành thần, bằng không muốn vượt cấp khiêu chiến, hầu như cũng không có khả năng. Mà lôi thần đường thành thần người, mặc dù ở các đường thành thần bên trong đứng hàng đầu, nhưng cũng chỉ có thể coi là trung quy trung cụ. bên ngoài, Hàn Phi còn đang kiệt lực luyện hóa trong cơ thể lôi điện. Lê Thương nhân cơ hội quan sát người khác là như thế nào luyện hóa thần tính. hắn phát hiện, Hàn Phi là đem tự thân tinh khí thần dung nhập lôi điện, sau đó thao túng những cái kia bị tinh khí thần dung nhập lôi điện đi khắp toàn thân, để cho lôi điện đồng hóa thân thể. không sai, là đồng hóa, mà không phải dẫn lôi thối thể. chắc không được lôi thần đường thành thần người thể chất không cường đại, loại tu luyện này phương thức cùng Lê Thương tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. chỉ thấy Hàn Phi trong cơ thể. Hàn Phi thao túng cái kia cố lôi điện từng lần một đi khắp toàn thân hắn, cuối cùng triệt để thích ứng cái hoàn cảnh này, dung nhập tinh khí thần, lột sắc thành thần tính. Nói cách khác, thần tính, kỳ thực từ trình độ nào đó đi lên nói, cũng là tinh khí thần, chỉ là đây là càng cao cấp bậc tinh khí thần. Dường như cũng không giống nhau lắm, thần tính là thuộc tính, với hắn tinh khí thần phân biệt rõ ràng. Có lẽ phải đợi trở thành thần linh sau đó, tinh khí thần mới có thể hoàn toàn hóa thành thần tính. Lê Thương vừa giúp Hàn Phi ổn định cuồng bạo lôi điện năng lượng, vừa lặng lẽ nghiên cứu Hàn Phi cô động thần tính phương thức. Tại Hàn Phi, cô động thần tính trong quá trình, càng ngày càng nhiều người chú ý tới tình huống của bên này. Rất nhiều người đều khiếp sợ phát hiện, Hàn Phi trên người thần tính Quang Huy đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Đây là có thể nhìn ra được. Rất nhiều người đều không biết, cô động thần tính vậy mà có thể cho bên ngoài người hỗ trợ. Rốt cục, ước chừng một giờ sau, Hàn Phi mới đem trong cơ thể cái kia cố lôi điện triệt để luyện hóa, hắn thở dài một hơi, nhìn về phía Lê Thương tràn đầy cảm kích. Lần này đa tạ niên đệ, về sau có cái gì phải đi, học trưởng tuyệt sẽ không một chút biếu mày. Bởi vì Lê Thương lần này tương đương với cứu hắn một mạng. Hơn nữa còn để cho thực lực của hắn tiến hơn một bước. Lúc này, hắn cảm giác tinh khí thần dồi dào, trước đó cái kia loại muốn nôn lại phun không ra cảm giác hoàn toàn tiêu thất. Học trưởng Khách khí, học trưởng cũng giúp ta không ít, đây là phải." Lê Thương cười nói. Hắn đã nhìn ra, lúc này Hàn Phi, thần tính đã cao tới 709 điểm, thực lực tính là có một cái nho nhỏ bay vọt, vượt qua tiết thanh tuyển. "Đúng rồi, về sau ngươi tu luyện, không nên quá điên, có lẽ kinh nghiệm tu luyện ta thua kém ngươi, nhưng ta cũng biết, làm bất cứ chuyện gì đều cần lao dật kết hợp, bằng không tình huống hôm nay vậy, khả năng sẽ còn lại xuất hiện." Lê Thương còn nói nói, cảm ơn, ta sẽ chú ý. Hàn Phi cũng có chút lòng còn sợ hãi. Lần này nếu không có Lê Thương, hắn khả năng thật nguy hiểm, hắn không khỏi ôm thầm may mắn. Trường Học đem chính mình phân phối đến rồi Lê Thương nơi đây, bằng không sợ rằng khó thoát một tiếp. Lúc này Tiết Thanh Tuyền đi tới trước, nhìn thoáng qua tinh khí thần so với trước kia rõ ràng tăng một đoạn Hàn Phi. Sau đó nhìn về phía Lê Thương, Lê Thương học đệ, trước ngươi nói, ta không thích hợp lôi thần đường thành thần, là thật. đương nhiên là thật. Lê Thương nói, đột nhiên nhìn về phía xung quanh những cái kia dấu ở xa xa tân sinh, lớn tiếng nói ra. Mọi người tốt, có lẽ tất cả mọi người nhận thức ta, ta gọi Lê Thương, ta có một loại thiên phú đặc thù, đó có thể thấy được người khác đường thành thần vấn đề, mọi người có nhu cầu, có thể tới tìm ta, đương nhiên, không làm miễn phí, chỉ nhìn vấn đề, một cái tà ma. Cái này, mới là Lê Thương mục đích thực sự, hắn cần nhiều lần thí nghiệm, tới nghiệm chứng một ít phỏng đoán, do đó tìm ra thích hợp nhất phạm tư tư đường thành thần. Chính mình tìm tới cửa, vậy khẳng định không được, chứ không nói người khác có tin hay không, hắn khả năng còn phải tốn tiền. Nhưng trái lại cũng không giống nhau, để cho người khác tìm đến mình mà mình còn có thể thu chút chỗ tốt. Mặc dù dạng này sẽ để cho mình cây to đón gió, nhưng là bây giờ chính mình cây này còn chưa đủ lớn sao? Lại lớn một chút dường như cũng không ảnh hưởng. Lê Thương học đệ ngươi. Thiết Thanh Tuyền Kinh ngạc nhìn Lê Thương, mà Lê Thương lời này vừa nói ra, người ở ngoài xa cũng đều là lấy làm kinh hãi, còn có cái này loại có thể nhìn ra người khác đường thành thần vấn đề thiên phú. Hà tỷ, thật sự có thiên phú như thế? Lê Thương hàng xóm, cái kia thần linh con cháu kinh ngạc nói, khó mà nói, cũng có thể là giả, dù sao, liền liền tận chủ đều không để qua thần chủ nhưng là cao đẳng thần lực thần linh. Hà Tỷ nói, lại xem hắn nói như thế nào a, ta ghét nhất cái kia loại lừa gạt, hãm hại lừa gạt người. Thiếu niên nhàn nhạt nói, nước cười, làm sao có thể có thiên phú như thế, ngươi chẳng lẽ là đem chúng ta trở thành kẻ ngu si? xa xa một ngôi biệt tự đỉnh chót, một cái thân hình cao lớn thanh niên cười nhạt nói, Lê Thương nhìn về phía thanh niên kia, cười nói, có thể hay không cười thử xem không sẽ biết, nhìn sai không cần tiền. đương nhiên, ta chỉ phụ trách nhìn vấn đề, không chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề, trừ phi là lôi thần đường thành thần. Dù sao ta cũng là Lôi Thần Đường thành thần, cái khác đường thành thần ta không có biện pháp giải quyết. Chương 93: Thiết Thanh Tuyển Cao đảng phong chi thân hòa. Hắn cái này lời nói sau khi nói ra, độ tin cậy mới ra tăng rồi một chút như vậy. Nếu như hắn dám nói mình có thể giải quyết tất cả vấn đề, phòng chừng tất cả mọi người sẽ xoay người rời đi. Sự thực bên trên Lê Thương cũng đích xác chỉ có thể nhìn xảy ra vấn đề, mà không dám nói mình có thể giải quyết vấn đề. Hắn tự thân âm dương mất thăng bằng, có thể là bởi vì chữa bệnh cho người khó chữa bệnh mình tình huống, cho nên ngay từ đầu hắn cũng không có phát hiện. Nhưng xem người khác Nhưng là từ đi lên đường thành thần sau đó, liền trực tiếp lấy được thiên phú. Bất quá cái thiên phú này năng lực còn phải nghiệm chứng, cần vật thí nghiệm. Bởi vì vô luận là Phạm Tư Tư, vẫn là Tô Mê Hình, đều cần ngủ sau đó mới có thể hiện hóa thần tính quang huy. Mà cái khác đường thành thần người, chưa chắc sẽ tại hai nàng ngủ thời điểm tiếp cận các nàng, Phạm Tư Tư tại Dục Cô Viện lão sư, là hậu kia, ngược lại là đường thành thần người, nhưng đơn lệ bất lực, cái này loại khó có thể giữ lời. Lê Thương cũng không nhiều giải thích, trực tiếp xoay người nói với Tiết Thanh Uyển, "Học tỷ, lôi đỉnh chi lực, trí dương trí cường." cũng không thích hợp nữ tính. Điểm này, nói vậy ngươi nên là beta." Tiết Thanh Tuyển nói, "Ta biết, nhưng là chưa nghe nói qua nữ tử không thể đi lôi thần đường thành thần a, hơn nữa, nữ tính bên trong lôi hệ thần linh cũng không phải không có." Lê Thương cười nói, "Ta vẫn chưa nói nữ tính không thể đi lôi thần đường thành thần, chỉ là tương đối mà nói, nữ tính đi này đường thành thần, ưu thế rất nhỏ. Bởi vì là nữ tính thuần âm, mà lôi đỉnh trí dương chí cường, âm dương đối xung, lại lôi đỉnh cuồng bạo, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Ta mặc dù mới đi lên đường thành thần, nhưng ta suy đoán, nữ tính đi này đường thành thần Dễ dàng kinh nguyện không đều a. Tiết Thanh tuyền hoàn toàn không còn gì để nói, bởi vì Lê Thương nói đúng. Ngươi là cha xét tư liệu a. Xa xa có người dễ yêu cần nói, điểm này ta cũng biết, nhưng hầu hết thời gian là không có cái khác đường thành thần có thể đi, chỉ có thể đi này đường thành thần. Đây coi là vấn đề gì? Chính là, đây căn bản không thể tính là vấn đề. Có người phụ họa. Lê Thương cũng không lộ sợ hãi, tiếp tục nói, ta nói học tỷ không thích hợp lôi thần đường thành thần, căn bản nguyên nhân không phải cái này, mà là ta phát hiện, học tỷ đang di động thời điểm, trung quanh gió sẽ trước một bước tách ra tựa như đang chủ động vì học tỷ nhung đường. đương nhiên, loại tình huống này phi thường nhỏ bé, ta cũng là rất nghiêm túc quan sát mới phát hiện. cho nên ta cảm thấy, tương đối với lôi thần đường thành thần, học tỷ thích hợp hơn phong thần đường thành thần. thật hay giả? gió sẽ chủ động tránh ra, người nào đi đường sẽ không gạt ra không khí a. đây cũng quá kéo đi, còn không bằng nói đúng gió có lực tương tác, nhưng liếc mắt nhìn ra đối với gió có lực tương tác, dường như càng kéo. xa xa người vây xem đều vẻ mặt nghi vấn. liên liên tiết thanh tuyển đều bán tín bán nghi, chủ yếu là lê thương nói điểm này có điểm quá kéo. Chính cô ta cũng không có chú ý đến gió sẽ cho mình đường đường. Không biết trước đây học tỷ lựa chọn lôi thần đường thành thần, là bởi vì khảo nghiệm qua đối với lôi điện lực tương tác tối cường, còn là bởi vì cái gì nguyên nhân? Lê Thương hỏi. Tiết Thanh Tuyển nói, "Ta đo qua kim một thủy hỏa thổ cùng lôi điện, chỉ có lôi điện lực tương tác tối cường. Nói cách khác, không có đo qua gió rồi." Lê Thương cười nói, "Ở đây có người hay không biết, như thế nào chắc thí gió thân hòa lực. Có thể đi ra nghiệm chứng một lần nhãn lực của ta, nếu có giả, hôm nay lời nói là ta chưa nói, đồng thời ta sẽ chủ động xin lỗi, dù sao" dạy hư học sinh là một kiện phi thường đáng hận sự tình tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau cảm thấy lê thương quá tự tin lê thương hàng xóm cái kia thần linh con cháu nhàn nhạt nói hà tỷ ngươi là phong thần đường thành thần ngươi đi thử một chút thiếu gia chúng ta không cần thiết đúc cái ta hà tỷ không hiểu đi thử một chút cũng không sao ta bắt đầu đối với người này có điểm hứng thú thiếu niên nói vậy được rồi hà tỷ gật đầu sau đó trực tiếp hóa thành một trận gió biến mất ở bên trong phòng cùng lúc đó lê thương bên người đột nhiên nổi lên một trận gió một cỗ cảm giác bị đè nén bao phủ mọi người. Sau một khắc một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, nàng xem hướng Lê Thương. Ta là phong thần đường thành thần bán thần, ta có thể chắc thí gió lực tương tác. Bán thần. Phu cận vây xem tân sinh đều là lấy làm kinh hãi, vậy mà liền bán thần đều đã bị kinh động. Không ít người âm thầm suy đoán vị này nữ tính bán thần thân phận, hoài nghi cái này có phải hay không trường học một vị trợ giáo. Lê Thương đã sớm biết cái này bán thần tồn tại, hắn hơi hơi ô quyển, nói, gặp qua bán thần. Hà Tỷ nhàn nhạt nói, thiếu niên, nếu như ngươi chỉ là muốn làm náo động. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bằng không đợi ta chắc thí kết thúc. Ngươi lời nói giả bộ, thanh danh của ngươi khả năng liền muốn biến thối. Cử việc chắc thí, Lê Thương cười nói. Hà Tỷ nhìn thật sâu liếc mắt Lê Thương, sau đó nói với Tiết Thanh Tuyển. bé gái, ta chắc thí rất đơn giản, ta sẽ làm ra một cỗ vừa lúc ở ngươi trong phạm vi chịu đựng gió lốc. Cỗ này gió lốc không phải lấy lực sát thương làm chủ, ở trong gió ta sẽ lưu xuống phong chi thần tính. Phong chi thần tính là chắc thí thân hòa lực phương thức cao nhất. Tại ngươi không chống cự, hơn nữa không có nửa điểm thân hòa lực tình huống bên dưới, gió lốc tối đa vết cắt ra của ngươi. Nhưng nếu như ngươi có gió lực tương tác, cỗ này gió lốc đem sẽ không tổn thương ngươi, mà ngươi đối với gió lực tương tác càng mạnh, trong gió lốc bị giằng ngược lại càng yếu. Nói xong, nàng cũng không đợi Tiết Thanh Tuyển đồng ý, liền trực tiếp vung lên tay. Hô anh! Một cỗ gió lốc đột nhiên xuất hiện, như là có ý định thức đồng dạng, đem Tiết Thanh Tuyển bao phủ. Hàn Phi cùng Lê Thương vội vàng ngươi lại, rời xa Tiết Thanh Tuyển. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn, bởi vì trước mắt một màn này, can hệ quá mức lớn. Bọn họ đều rất muốn biết, có phải thật vậy hay không có người có thể liếc mắt nhìn ra người khác thích hợp nhất cái gì đường thành thần bị gió lốc bao phủ tiết thanh tuyển hơi biến sắc mặt theo bản năng liền muốn thả ra lôi điện phòng thân nhưng mà ngay sau đó nàng liền kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà không có sản sinh bất luận cái gì cảm giác nguy cơ trung quanh thân thể cái kia cổ gió lốc đừng nói thương tổn được nàng thậm chí đều không để cho nàng cảm giác được áp lực hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác nàng mơ hồ trong đó cảm giác cái này gió lốc bên trong có một chút tiểu tinh linh đang nhẹ cưỡng đang hoan hô lấy đó là phong chi thần tính tự nhiên gió là sẽ không để cho nàng sản sinh loại cảm giác này phía ngoài nữ bán thần thấy như vậy một màn Ánh mắt hơi hơi lóe lên, coi như những cái kia phong chi thần tính chủ nhân nàng, tự nhiên cũng có cảm ứng. Mà xa xa, chỗ quan tâm bên này người, từng cái đưa cổ dài, nàng thật không có bị thương tổn được. Đồng hóa, thật hay giả? Không ít người đều lộ ra vẻ giận mình. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ bên dưới, Tiết Thanh Tuyền đỗng nhiên đưa tay vào gió lốc bên trong, cái kia cố gió lốc như là có ý định thức đồng dạng, tự động tránh ra tới. Phía ngoài nữ ban thần con mắt hơi hơi nhéo lại, đỗng nhiên nàng nhìn thấy Tiết Thanh Tuyền cắn răng một cái, cả người từ phong nhãn đi vào gió lốc bên trong, chuyện thần kỳ xảy ra, gió lốc vẫn ở chỗ cũ xoay tròn, đang gào thét, nhưng là nội bộ Tiết Thanh Tuyền cùng một vô sự người tựa như không có có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Cũng chính là nàng y phục bị thổi làm bay phất phới, chứng minh rồi gió lốc thật vô cùng mạnh, không là giả. Nhưng thân thể của nàng không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Động quá, cái này lực tương tác, hẳn là sẽ không quá thấp a. xa xa người vây xem đều mở to hai mắt nhìn, Hàn Phi cũng là giống nhau, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Lúc này Tiết Thanh Tuyền trực tiếp từ gió lốc bên trong đi ra chưa còn áo da bổ nhào phát có chút loạn ở ngoài, không có bất kỳ dị dạng. nhưng là nàng hô hấp rồn rập, bởi vì nàng cảm ứng được chính mình đối với phong chi thần tính lực tương tác mạnh được có điểm thái quá. nhưng là nàng rất tâm thần bất định, mình đã đi lên lôi thần đường thành thần, còn có thể lại đi đường thành thần sao? hô. hậu phương gió lốc đột nhiên tiêu thất, hà tỷ chủ động tán đi. như thế nào? lê thương hỏi. người ở ngoài xa đồng dạng nhìn chăm chăm hà tỷ, vị này phất tay là có thể để cho một đạo gió lốc thủy trung tồn tại nữ tính bản thần. hà tỷ nhìn thật sâu liếc mắt lê thương, nói, phong chi thần hòa. Cao đẳng. Đây là một cái bị lôi thần đường thành thần để lỡ thiên tài. Nàng vừa nhìn về phía Tiết Thanh Tuyển, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, đáng tiếc. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một trận gió biến mất ở tại chỗ. Mà tất cả mọi người chung quanh nghe được câu kia lời nói sau đó, trực tiếp nổ. Chương 94, hai cái phó viện trưởng cướp thu đồ đệ. Cao đẳng lực tương tác. Đồng hóa, thật hay giả. Cao đẳng lực tương tác, có điểm khoa chương a. Có người nói loại đẳng cấp này lực tương tác, đi tương ứng đường thành thần, thành thần hy vọng rất lớn a, bán thần đó là ván đại đóng tuyển. Không ít người đều giận mình. Trăm mét ở ngoài, một cái phong thần học viện sinh viên năm thứ hai đại học, nguyên bản tại chỉ điểm mình tạm thời học sinh, thấy như vậy một màn sau, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi một cái điện thoại, Lão sư, nói ra ngươi khả năng không tin, cái kia Lê Thương lại náo con tiêu thân, hắn phát hiện một cái phong chi thân hòa cao đẳng sinh viên năm thứ hai đại học, lôi thần học viện, phu cận biệt thự đỉnh chót hoặc là trên ban công mọi người nghị luận ở ý. có khiếp sợ tại Tiết Thanh Tuyền phong chi thân hỏa cao đẳng, cũng có đối với Lê Thương có thể nhìn ra người khác vấn đề năng lực thần kỳ mà kinh ngạc, nhưng cũng có người thở dài bởi vì bọn họ đều nghe được nữ tính bán thần câu kia lời nói, đây là một cái bị lôi thần đường thành thần để lỡ thiên tài, không chỉ là để lỡ thời gian dài cùng thiên tài, càng làm cho thân thể thuộc tính xuất hiện không hài hòa. Bởi vì thần tính là lẫn nhau xích, có rất ít người có thể đồng thời đi ra hai cái đường thành thần, trừ phi không bài xích lẫn nhau đường thành thần. mà coi như là số ít đi ra hai cái đường thành thần người, kỳ thực đều là đem hai cái đường thành thần trở thành một cái tới đi. như âm nhu cùng thần nói dối đường thành thần, cái này thoạt nhìn là hai cái đường thành thần, nhưng kỳ thật thuộc tính tương đồng, có thể coi thành một cái tới đi. Lại như Lê Thương cái này loại, hắn nhìn như nắm giữ nhiều loại năng lực, nhưng ngươi cho rằng hắn đi là rất nhiều cái đường thành thần sao? Không, hắn đây cũng chỉ là một con đường thành thần, cho nên hắn thần tính bao dung vạn vật, mà không phải một cái thân thể ẩn chứa nhiều loại thuộc tính thần tính. Bất luận là ai muốn chuyển tu, lại đi đường thành thần, khẳng định đều muốn trả giá một chút mới được. Tiết Thanh Tuyền hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt hơi trắng bệnh, cảm giác mình bỏ lỡ một cái thông thiên đại đạo, chính mình nguyên bản cũng có thể hưởng thụ thiên tài đại ngộ, nhưng nàng cũng không nhĩ, bởi vì rất nhiều đường thành thần lực tương tác, trước đây nàng cũng không có điều kiện chắc thí. Như người nghèo đối với lôi điện lực tương tác, chính là dựa vào trợ bên trên dụng cụ điện tử, hoặc là gia dụng điện trở đến chất thí. Kẻ có tiền có thể mua một ít nắm giữ tương ứng thần tính vật phẩm chất thí, mà có quan hệ người có thể mời khác biệt đường thành thần người hỗ trợ chất thí. Nhưng nàng thuộc về nghèo lại không có quan hệ một loại kia. Rất nhiều người đều chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình cùng hứng thú đi mạnh mẽ đi đường thành thần. Lê Thương nhìn thấy Tiết Thanh Tuyền suy sụp cảm xúc, nói ra: học tỷ, so với ngươi tại lôi thần đường thành thần thượng trung dung thiên phú, ngươi coi như hiện tại trọng tu phong thần đường thành thần. Tiềm lực đều so lôi thần đường thành thần muôn lớn, mà theo ta được biết, tiêu hao thần tính thi triển pháp thuật, nếu như đã tiêu hao quá ác, thần tính sẽ không có cách nào khôi phục. Ngươi hoàn toàn có thể dùng phương thức này, đưa ngươi trên người lôi chi thần tính hao hết, sau đó lại đi phong thần đường thành thần. đương nhiên, điều này cần quyết đoán, thì nhìn ngươi có dám hay không? Thiết Thanh Tuyền Ngọc Tay Âm Thầm siết chặt, chính mình dám không? Chính mình lôi thần đường thành thần nhưng là chạy tới thần tính hộ thể giai đoạn, trong lúc đó hao phí đại lượng tài lực, hiện tại phế bỏ lôi thần đường thành thần, lại đi phong thần đường thành thần, thật không thành vấn đề sao? Có người nói đem thần tính đã tiêu hao quá ác sẽ tổn thương tiềm lực, trừ phi có thiên tài địa bảo bổ sung lỗ lã. Ta nghe nói nơi này có cái phong chi thân hỏa cao đẳng học sinh. Bỗng nhiên một đạo thiên uy thanh âm vang vọng tân sinh khu tốc xá. Ngay sau đó Lê Thương liền thấy khó có thể quên một màn. Chỉ thấy đỉnh đầu trên bầu trời phong vân biến ảo, toàn bộ thiên địa đều giống như tiến nhập gió thế giới đồng dạng. Vô hình rõ không chỗ nào không có mặt, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy được kinh khủng gió lốc lúc gần lúc hiện, tiếp thiên liên địa, cho người một loại áp lực lớn lao. Bất quá cũng may cảnh tượng kỳ dị như vậy chỉ là một loại thần tích hóa. Không phải là vì công kích, cho nên cái kia gió như là ở vào một vị diện khác, đối với người ở chỗ này không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thần linh, Lê Thương trong lòng hơi động, hắn cái này là lần đầu tiên chính mắt thấy được thần linh hiện ra thân tích, cảm giác so trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Sau một khắc, một cái cô gái mặc áo xanh đột nhiên xuất hiện, như là từ trong gió đi tới, cả người đều giống như gió một bộ phận. Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền nhìn thấy nữ tử này, đều là biến sắc, vội vàng hành lễ, gặp qua Ngô viện trưởng. Nữ tính thần linh dường như rất gấp dáng vẻ, cũng không để ý sẽ hai người trực tiếp phóng xuất ra phong chi thần tính, dò xét bốn phía. rất nhanh, nàng ánh mắt khóa được tiết thanh tuyển, nguyên lai chính là ngươi. tiết thanh tuyền chính xứng đâu, đột nhiên, nữ tính thần linh nói, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. a, tiết thanh tuyền sửng sốt, không phản ứng kịp, vị này chính là cấp thấp thần lực thần linh a, là phong thần học viện phó viện trưởng, trong ngày thường khó gặp. tại rất nhiều trong học viện, thường thấy nhất đều là bán thần cấp bậc trợ giáo cùng yếu ớt thần lực thần linh lão sư. thế nhưng cấp thấp thần lực thần linh lão sư cũng rất ít có thể nhìn thấy, cái này loại cấp bậc thần linh lão sư đều có chuyện của mình sẽ không mỗi ngày đứng ở học viện. hiện tại, cái này loại cấp bậc thần linh lão sư lại muốn thu chính mình làm đồ đệ. tiết thanh tuyển cảm giác giống như giống như nằm mơ. coi như thiên phú bình thường đường thành thần người, nàng là không có sư phụ, cùng tuyệt đại bộ phận học sinh giống nhau, tại công cộng phòng học đi học, hoặc là đi một vị thần linh đạo chẳng nghe giảng bài. mà đối diện, nữ tính thần linh lão sư đột nhiên biến sắc, trực tiếp vung lên tay, cuốn lên tiết thanh tuyển liền chạy, hóa thành một hồi gió mát tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. chuyển tu chi phí vi sư ra, truyền viện sự tình vi sư sẽ cùng lôi thần học viện chào hỏi. hai nàng đều biến mất. Nhưng lại vị nữ tính thần linh thanh âm vẫn còn tại nguyên chỗ tiếng vọng. Nàng trực tiếp mạnh mẽ thu đồ đệ, căn bản không cho tiết thanh tuyển phản bác cơ hội. Nô tú phong ngươi mẹ nó là lô muối chó sao? Lao tử liền chậm vài giây mà thôi, ngươi dĩ nhiên cũng làm đem người đoạt đi rồi. Một cái lao giả đột nhiên xuất hiện, tức hồn hẹn, sau đó cũng hóa thành gió mát biến mất ở tân sinh khu tốc xá. Hai vị thần linh lão sư tới cũng đội vã đi vậy vội vã, rất nhiều đặc chiêu sinh thậm chí đều không phản ứng kịp. Theo hai vị thần linh lão sư tiêu thất, thiên địa ở giữa cái kia tiếp thiên liên địa, lúc ẩn lúc hiện gió lốc mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa tất cả lại khôi phục bình thường. Mà đã từng thấy như vậy một màn Hà Vi, trận cả mắt lên, ánh mắt hâm mộ đều phát đỏ. Đây là Phong Thần Học viện hai vị phó viện trưởng, đều là cấp thấp thần lực thần linh, bọn họ. Vậy mà đang tranh đoạt thanh tuyển. Hắn cảm giác cùng nằm mơ tựa như, nguyên bản Thiên Phú cùng chính mình không sai biệt lắm tiết thanh tuyển, vậy mà nhảy lên trở thành bị thần linh lão sư tranh đoạt thiên tài rồi. Lê Thương học đệ, nếu không ngươi lại giúp ta nhìn một chút, ta có phải hay không cũng có. Hắn nhìn về phía Lê Thương, muốn hỏi Lê Thương chính mình có hay không những phương diện khác cao đẳng thân hòa thiên phú. Nhưng mà Lê Thương lắc đầu nói: Học trưởng, ta trước mắt chỉ có thể nhìn ra phổ biến thuộc tính thân hòa, như ngũ hành, phong lôi các loại, nhưng đường thành thần nhiều lắm, rất nhiều đường thành thần ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, tạm thời không có biện pháp. Hàn phi lập tức cảm thấy thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn lại điều chỉnh xong cảm xúc, bởi vì hiện tại hắn thần tính tăng nhiều, có lẽ không cần thời gian một năm, liền có thể đi vào trước người hiện thánh cảnh. Chỉ cần có thể tại đại học năm ba trước đó đạt được trước người hiện thánh cảnh, cũng có thể coi là là thiên tài, vẫn có cơ hội thu được thần linh lão sư thân lãi. xa xa những cái kia biệt thự sân thượng bên trên. Tất cả đặc chiêu sinh cũng không thể bình tĩnh. Nơi đây rất nhiều người, mặc dù đều tự cho là mình là thiên tài, nhưng cũng biết, muốn bị thần linh lão sư thu đồ đệ cũng không dễ dàng. Tuyệt phần lớn người, chỉ cần có thể thu được bán thần lão sư thu đồ đệ cũng đã rất hài lòng. Thế là, không ít người nhìn về phía Lê Thương, đều ánh mắt nóng bỏng. Lê Thương bạn học, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn một chút? Lúc này một cái nam sinh từ biệt thự của mình sân thượng bên trên này xuống, mong đợi nói. Lê Thương cười nói, nhìn vấn đề, mỗi người một cái tà ma. Nhất định phải tà ma sao? Nam sinh kia cao mày nói, đúng, ta muốn dùng tà ma làm một ít nghiên cứu. Lê Thương trả lời nói, lúc này xa xa có người lớn tiếng nói ra, tổng sẽ không mỗi người đều có vấn đề a, vạn nhất không thành vấn đề đâu, ngươi nên sẽ không lung tung nói ra một vấn đề, mạnh mẽ xem bệnh a. Nói thật hay, bất quá có vấn đề người, tự thân chắc cũng là có điểm cảm ứng, trước tiên có thể chính mình cảm ứng một lần, cảm thấy là lạ ở chỗ nào lại lại không nói ra được, lại tới tìm ta. Lê Thương cười nói, quả thực cũng không phải là mỗi người đều có vấn đề, cũng có thể là có chút vấn đề ta không nhìn ra được. Cho nên mọi người có thể chính mình cân nhắc, cái này mấy ngày ta cũng sẽ ở nhà, mọi người nắm chặt thời gian, chỉ lấy tạm a. Nói xong, hắn liền xoay người trở lại bên trong biệt thự. Chương 95, ác động, giết ngược. Phạm Tư Tư vội vàng đuổi kịp, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên kích động cùng vẻ sùng bái, Nguyên Lai thiếu chủ thật có thể nhìn ra người khác đường thành thần thiên phú. Nói cách khác, thiếu chủ không có lửa gạt mình, chính mình thật sự có đường thành thần thiên phú sao? Nàng trong thấp phẩm càng là chờ mong, chính mình thích hợp nhất đầu nào đường thành thần đâu? Thích hợp bản thân đầu kia đường thành thần, cường đại sao? Lê Thương học đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có chuyện gì cứ gọi một tiếng. Ta chỗ này còn có chuyện, liền đi trước. Hàn Phi theo tới cổng, nói, hắn không kịp chờ đợi muốn đi chắc thí chính mình bây giờ thần tính là bao nhiêu. Được rồi, học trưởng đi thông thả. Lê Thương cười nói. Lê Thương về sau nhà, bên ngoài dần dần sôi trào, nơi đây tin tức cũng lấy một loại tốc độ kinh người hướng toàn bộ Hán Hải Thần đồ đại học truyền bá ra ngoài. Thật hay giả? Lại có người có thể liếc mắt nhìn ra người khác đường thành thần vấn đề. Theo ta được biết, coi như là thần linh cũng chỉ có thể nhìn ra cùng một cái đường thành thần vấn đề, cái kia Lê Thương không phải là xôn sao chúng lấy rủng à. Cụ thể không rõ ràng, nhưng ta nghe nói cái kia Lê Thương nhìn thấu Lôi Thần Học viện 2 học sinh vấn đề, một người trong đó đường thành thần suýt chút nữa thất bại, bị cái kia Lê Thương tại chỗ giải quyết, tên còn lại lại bị nhìn ra cao đẳng phong chi thân hòa, kết quả người học sinh kia bị phong thần học viện hai cái phó viện cấp thu đồ đệ. Nhất thời gian, trong trường học nhằm vào chuyện này nghị luận âm ý. Có người khiếp sợ, cũng có người chẳng thèm ngó tới. Còn có người cảm thấy Lê Thương xôn sao chúng lấy rủng, hoàn toàn không tin có loại năng lực này nhưng cũng có người yên lặng rời đi trường học, chuẩn bị đi bắt tà ma. ngược lại một cái tà ma không khó bắt được, vạn nhất là thật đây này. rất nhiều người kỳ thực đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, chỉ là tìm không ra nguyên nhân, mà một số người lại không có sư phụ chỉ điểm, hầu hết thời gian đều là mình mạnh mẽ đem khó chịu chân áp xuống. đường thành thần người bản thân liền là tà ma khắc tinh, cường đại tà ma có lẽ rất khó bắt, nhưng nhỏ yếu tà ma lại không phiền phức. một cái tà ma đổi lấy một cái cơ hội. nếu là thật có người có thể nhìn ra vấn đề của bọn họ, đó chính là kiếm lợi lớn. sắc trời đã tối xuống. Trong phòng khách, Lê Thương ngồi trên sofa, hỏi đối diện chính đang học pha trà Phạm Tư Tư, tinh thần lực của ngươi là chuyện gì xảy ra? Phạm Tư Tư pha trà động tác dừng lại, thiếu chủ, tinh thần lực của ta là lúc 13 tuổi bị kích thích thức tỉnh, chỉ có thể khiến người ta mê man cùng miễn cưỡng ảnh hưởng người khác cảm quan, tỉ như để cho người cảm thấy ta rất quen mặt không có ác ý trước mắt tối đa chỉ có thể ảnh hưởng phổ thông võ giả. Lê Thương trong lòng hiểu rõ. Phạm Tư Tư chờ mong mà hỏi, thiếu chủ có thể nhìn ra ta thích hợp đi cái gì đường thành thần sao? Có điểm suy đoán, nhưng muốn càng nhiều hơn. Thí nghiệm mới có thể xác định. Lê Thương nói ra, ngươi nếu như mệt nhọc liền đi ngủ, không cần theo ta thức đêm. Thiếu chủ không ngủ được sao? Phạm Tư Tư theo bản năng hỏi ra vấn đề này, kết quả nói ra miệng sau đó lại có chút hối hận, lo lắng Lê Thương nghĩ đến cái gì? Lê Thương cảm ứng được thiếu nữ sóng tư di động, liếc nàng liếc mắt, chưa nói lời nói. Phạm Tư Tư bỗng nhiên nghĩ đến Lê Thương có thể cảm ứng được tâm tư của mình, mặt cười đỏ lên, vội vàng nói, cái kia. Vậy ta đi ngủ, thiếu chủ ngủ ngon. Nàng vội vàng hồi phòng, lo lắng Lê Thương nào lên. Lê Thương ép xuống dao động trong lòng, ý niệm chìm vào thấp duy thế giới. Tiếp tục cải tạo trước đó bắt phổ thông tiểu đạo vận đồng thời lĩnh ngộ lấy thấp duy thế giới pháp tắc lực lượng. Hắn như muốn triệt để hóa thành sức mạnh của bản thân, dù là về sau trọng tố thấp duy thế giới cũng có thể sử dụng cái này loại pháp tắc lực lượng. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết qua bao lâu, Lê Thương cảm giác được một tia dị dạng, nghi ngờ mở mắt. Đột nhiên, một cô không rõ ký ức mạnh mẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn, nói cho hắn biết mình là một cái chính tại không gian thông đạo phụ cận chấn thủ đường thành thần người. Lúc này là tại một chỗ nhà an toàn nghỉ xả hơi, chẳng mấy chốc sẽ có thế giới khác sinh linh mạnh mẽ xông tới không gian thông đạo. Lê Thương khẽ nhíu mày, vừa như đầu, liền thấy ngoài cửa sổ vắng lặng xa mạc cùng bị máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một loại phi thường không hài hòa cảm giác tràn ngập trong lòng, trong đầu của hắn có hai cổ ký ức đối sung. Một cổ ký ức nói cho hắn biết mình là Lê Thương, sắp nhập học Tân Sinh. Một cổ khác ký ức nói cho hắn biết mình là tại Trấn Thủ Không Gian Lối đi phổ thông Đường Thành Thần người, sắp là đại niệm mà chịu chết. Thậm chí còn có một cổ không hiểu cảm xúc, mạnh mẽ kín đáo đưa cho hắn, để cho hắn có loại nhiệt huyết sông lên đầu, quên sống chết kích động. Lê Thương đột nhiên nhìn về phía mình thấp duy thế giới liền phát hiện thấp duy bên trong thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, bên trong không có bất kỳ sinh vật, toàn bộ thế giới hoàn toàn hoang vắng. loại loại nghi hoặc xông lên đầu, một ít ký ức từ chỗ sâu trong óc tung ra để cho hắn biết nơi này là thế giới của mình, nơi đây thuộc về mình một bộ phận, nhưng trước kia không phải như vậy. Lê Thương thử điều động thấp duy thế giới thế giới chi lực, lại phát hiện bị một loại lực lượng vô hình cắt đứt. Cốc cốc, cốc cốc. đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Lê Thương theo bản năng đứng dậy mở cửa, liền gặp một cái cầm dao tráng hắn hét lớn nói, đi nhanh tập hợp, thế giới khác sinh linh muốn xông lối đi. nói xong người này xoay người rời đi, cấp tốc hướng cái khác nhà an toàn đi tới. Lê Thương hơi hơi nhũ mày, nhìn người trước mắt này, đột nhiên không có dấu hiệu nào một thanh nắm người này sau cổ, đưa hắn xách lên. người, người làm cái gì? Tráng Hán này biến sắc, kiệt lực dãy dùa, lại hoảng sợ phát hiện mình hoàn toàn dãy dùa không động. nói đi, nơi đây là địa phương nào? Lê Thương nhàn nhạt hỏi. nơi này là không gian thông đạo chiến trường a, ngươi hỏi là cái gì ngốc lời nói. Tráng Hán giống giận nói, mau bông, ta còn muốn đi thông trì những người khác, không nói có đúng không? vậy thì chết đi. Lê Thương hơi hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem người này cái cổ bóc gãy. Đồng thời hắn mạnh mẽ chấn động thân thể, một khối lực lượng vô hình bị chấn nát, cái kia cố bị áp đặt cho trí nhớ của mình tiêu thất, chính mình nguyên bản ký ức sông lên đầu, bị sức mạnh cẩm cố cũng hoàn toàn khôi phục. Cho tan vỡ. Đột nhiên hắn đung nhiên tạo ra thế giới thông đạo, đem xung quanh trong vòng trăm thước hết thể đều mạnh mẽ thu vào. Trong chớp mắt long trời lở đất, hất động thôn vệ tất cả. Không. Một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lê Thương bỗng nhiên mở mắt, liền phát hiện chính mình còn ở phòng khách sofa bên trên. Ngộ cảnh. Ác ngộ. Hắn nhìn thoáng qua thấp duy thế giới, liền phát hiện bên trong có một đạo hồn thể bị trấn áp tại vương thanh vị trí tòa kia trên núi, chứng minh phía trước tất cả mặc dù là ác ngộng, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Ám toán ta, lê thương trong lòng có một cơn lửa giận đột nhiên bốc lên, thân thức cùng không gian pháp tắc liều lĩnh thả ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ xung quanh trăm mét. Trong nháy mắt mà thôi, hắn liền tại hơn tám mươi mét bên ngoài một ngôi biệt thự bên trong, phát hiện vương quan cùng một cái thất khiếu chảy máu thanh niên, còn có chờ ở bên cạnh một cái đặc chiêu sinh. Không tốt, chạy mau, tên điên là cái quái vật ác ngộng của ta phân thân bị hắn bắt đi thất khiếu chảy máu thanh niên hoảng sợ truyền âm nhưng mà sau một khắc đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình bao phủ ba người vương quan cùng thất khiếu chảy máu thanh niên lúc này cảm giác tóc gáy dựng thẳng một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác nguy cơ xuất hiện nhưng không chờ bọn họ có bất kỳ phản ứng nào bao quát vương quan ở bên trong ba người trực tiếp hư không tiêu thất cùng lúc đó lê thương hàng xóm cái kia thần linh con cháu bên người nữ tính bán thần bỗng nhiên mở mắt đối diện sofa bên trên chính đang nhắm mắt tu luyện thiếu niên cảm ứng được khí tức ba động mở mắt nghi hoặc nói hà tỷ làm sao vậy dường như có một cỗ ba động kỳ dị từ bên người chúng ta đã qua, bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, có thể là ta cảm ứng sai rồi đi. Hà tỷ lắc đầu, có điểm nghi thần nghi quỷ. chương 96 doanh sát vương quan, mà thấp duy thế giới, một tòa sơn mạch bên trên, ba đạo thân cao gần như hai vạn mét cự nhân đột nhiên xuất hiện. ung ung, toàn bộ thế giới thiên địa biến sắc, một cái cực lớn đến vô pháp tưởng tượng kim sắc lôi vân kiếp mắt xuất hiện, sau một khắc hủy thiên diệt địa kim sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. thứ gì? vương quan sắc mặt đại biến, liền muốn thi triển thần thông đối kháng có thể sau một khắc hắn lại hoàng sợ phát hiện thiên địa ở giữa thủy chi lực lượng vô pháp bị hắn khiêu động thậm chí toàn bộ thế giới đều ở đây đối địch chính mình đang bài xích chính mình ung ung Thủy thiên diệt địa kim sắc lôi đỉnh của nguyêm mà xuống đồng thời vô hình thế giới chi lực chấn áp xuống vương quan vội vàng mạnh mẽ tiêu hao tự thân thần tính ngưng tụ ra một thanh súng bắn nước nên đón ầm ầm kim sắc lôi đỉnh bị đánh tan một chút nhưng rất nhanh cái kia súng bắn nước đã bị nổ nát vững chắc trình độ xa thấp hơn nhiều hiện thực thế giới không gian trực tiếp xuất hiện kinh khủng rung động cái kia sóng xung kích rung động những nơi đi qua không gian phá toái Sơn Hà luôn xuống, mà Kim sắc lôi đỉnh tốc độ không giảm, tiếp tục rơi xuống. Không, Vương Quan giống giận, lại không thể tránh được. Thân thể của hắn trực tiếp bị Kim sắc lôi đỉnh cùng thế giới chi lực đánh cho sụp đổ. Bất quá hắn phản kháng cũng để cho không gian đều vỡ tan, vạn dặm Sơn Hà lún xuống. Toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Thấp duy thế giới đúng là vẫn còn quá yếu đuối, cùng hiện thực thế giới hoàn toàn không cách nào so sánh được. Kim sắc lôi đỉnh, là Lôi Thương, lao tổ cứu ta. Vương Quan kêu thảm thiết, cảm giác khó có thể tin. Mặc dù chưa thấy Lôi Thương, nhưng hắn vẫn một mực chắc chắn tuyệt đối là Lê Thương đang công kích bọn họ. Dù sao trước đó bọn họ chính là tại ám sát Lê Thương, kết quả là bị làm đến nơi này. Lúc này hắn thân thể vỡ tan thần hồn lý thể, ở nơi này thấp duy thế giới, thần hồn của hắn cũng vô cùng yếu tụ, tựa như huyết nhục thân giống nhau. Vương gia lão tổ, vĩ đại nước thần linh. Hắn cầu nguyện, muốn khẩn cầu vương gia thần linh tới cứu. Nhưng nơi đây hoàn toàn là một cái thế giới khác, cùng hiện thực thế giới triệt để ngăn cách ra, cầu nguyện của hắn hoàn toàn vô dụng, tất cả ba động đều sẽ bị thế giới bình thường ngăn trở. Thế giới bình thường cắt đứt tất cả trừ phi hắn có thể phá ra thấp duy thế giới, nhưng rất hiển nhiên, bây giờ thấp duy thế giới đã không phải là hắn có thể phá ra. Ẩn chứa lê thương lựa giận thế giới chi lực chấn áp mà xuống, trực tiếp đem thần hồn của hắn oanh sát được phá thành mà nhỏ. Sau đó, thế giới chi lực phân giải chuyển hóa, hấp thu. Vương quan thần tính không kém gì đường minh, linh hồn so vương thanh tự nhiên cũng mạnh không ít. Không lồ lực lượng linh hồn, để cho vừa mới tiêu hao to lớn thấp duy thế giới, trực tiếp liền bổ sung trở về, còn có lợi nhuận thu hoạch. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Cái kia lê thương rốt cuộc là người nào? Chỉ để mất đi ý thức trước đó, Vương Quan trong lòng hiện lên sự nghi ngờ này. Hắn sau cùng ý niệm trong đầu chính là, Vương gia khả năng treo chọc một cái địch nhân đáng sợ. Mà hết thể này đều xuất xứ từ Vương Thanh đối với Lê Thương đố Kỵ. Ung ung, Diệt thế lôi đỉnh còn đang kéo dài, cái kia mới vừa bị Vương Quan lôi kéo đặc chiêu sinh thậm chí đều không có thể phản ứng kịp, liền trực tiếp bị đánh giết được hôi phi yên diệt, chỉ còn lại lực lượng linh hồn bị thế giới thôn vệ. Cuối cùng chỉ còn lại cái kia thất khiếu chảy máu thanh niên, nhưng là hắn vốn là bị trọng thương mặc dù mạnh mẽ phản kháng cũng để cho thấp duy thế giới một tòa sơn mạch đổ nát không gian liệt phùng một đạo lại một đạo nhưng cuối cùng cũng bị đánh giết chết không nhắm mắt ba người đến chết đều không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này vì sao toàn bộ thế giới đều ở đây nhằm vào chúng nó bọn họ chỉ biết đây hết thảy tuyệt đối cùng lê thương có quan hệ bên trong phòng khách sofa bên trên lê thương từ từ mở mắt lửa giận trong lòng đã phát tiết đi ra ngoài lúc này sắc mặt hắn bình tĩnh ánh mắt nhưng có chút tâm trầm ác mộng phân thân liên quan tới mộng đường thành thần sao trước đó người kia lại có thể mạnh mẽ cho ta nhét vào không thuộc về ta ký ức trong ngọng ta nhiệt huyết sông lên đầu muốn cho ta đi chịu chết cũng không biết tồn tại chém giết đây là muốn ta trong ngộng tự sát nếu như chết trong ngộng sợ rằng chân chính ta cũng sẽ chết đi thôi có lẽ chết là linh hồn là ý thức chết đi lê thương lần đầu tiên cảm giác được đường thành thần năng lực quỷ dị vậy mà ngay cả ta đều tại bất chi bất giác chúng chiều, lúc nào rơi vào mộng cảnh đều không biết thậm chí còn ở cái kia quỷ dị mộng cảnh sức mạnh của bản thân sẽ bị giang cầm. vô thanh vô tức giết người ở vô hình Nếu để cho người kia đắc thủ, sợ rằng chính mình sẽ chỉ còn lại một không có ý thức thân thể a. Là bởi vì ta hôm nay đại xuất danh tiếng, có thể sẽ bị có chút cường đại thần linh lão sư vừa ý. Sau đó vương gia ngồi không yên, vẫn là vương quan tự tác chủ trương. Lê thương hít sâu một hơi, nhắm lên hai tròng mắt, yên lặng hấp thu tiêu hóa cái kia ba người lực lượng linh hồn. Lần này thu được hai người trước hiện thánh cảnh linh hồn, còn có một cái thần tính hộ thể linh hồn, tương đương với hai ba trăm khỏa tinh khí thần đan. Bất quá thấp duy thế giới tiêu hóa tốc độ là cực hạn, được chậm rãi hấp thu lớn mạnh, ăn một miếng không thành mập mạc, Lê Thương cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lấy hắn bây giờ hấp thu tốc độ, một thiên đại khái có thể hấp thu 40 đến 50 mươi khỏa tinh khí thần đan bộ dạng. So thấp duy thế giới thăng duy trước đó nhanh gần thập bội. Nhưng muốn để cho thấp duy thế giới lần nữa thăng duy, coi như một mực bế quan tu luyện, còn có liên tục không ngừng tài nguyên cung ứng, cũng phải hơn mấy tháng. Thời gian chậm rãi qua đi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Phạm Tư Tư còn đang nấu cơm, đã có người tới cửa. Lê Thương bạn học, ta mang tà ma tới. Một cái nam sinh tại cổng gọi cửa, chính là ngày hôm qua từ sân thượng bên trên nhảy xuống cái kia. Lê Thương mở cửa ra, nhìn nam sinh liếc mắt. Nam sinh trực tiếp đem phong ấn cột Tà Ma một tấm gỗ bài ném cho Lê Thương. Lê Thương tiếp nhận tấm bảng gỗ, phát hiện cái này tấm bảng gỗ trên có một cỗ nhàn nhạt, nhạt tà khí, mà khi cảm nhận của hắn rót vào sau đó, liền phát hiện nội bộ có một cái ngủ say tà ma. Hắn hài lòng thu hồi tấm bảng gỗ, nói: "Ngươi là sơn thần đường thành thần người a?" Đối diện nam sinh gật đầu, cũng không biết là tâm thần bất định hay là mong mà hỏi, ta có vấn đề gì không? Có thể tới hỏi ta, nói vậy chính ngươi cũng có thể cảm ứng được một ít là lạ địa phương a." Lê Thương cười nói: "Vấn đề của ngươi chính là Quá khô giáo, ngươi thần tính cho ta một loại khắp nơi đều là vết dặn cảm giác kỳ quái. Ta đoán ngươi lựa chọn đi đường thành thần tòa kia núi, cần phải là chủi lùi a. Có lẽ không có thực vật, cũng có lẽ là bởi vì không có nước. Mà một ngọn núi thiếu nước cùng thực vật, thì tương đương với bại lộ tại mặt trời bên dưới bị ánh mặt trời bạo chiếu. Nam sinh chấn động trong lòng, dùng để đi đường thành thần núi, lại vẫn nhất định muốn có nước cùng cây cối mới được sao? Cái kia giải quyết như thế nào? Trực tiếp trên núi trồng cây sao? Hắn trước đây cũng là bởi vì mua không nổi tài nguyên phong phú Đại Sơn chỉ mua một tòa chuỗi lụi nhưng coi như không nhỏ trong núi đi đường thành thần. Lê Thương vậy mà một hơi nói ra điều ấy, hắn đã tin Lê Thương. Lê Thương cười nói, ta chỉ phụ trách nhìn vấn đề, không chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề. Ta trước đó nói qua, có thể xem xảy ra vấn đề, chỉ là bởi vì ta thiên phú đặc thủ, mà không phải ta kiến thức rộng rãi. Hơn nữa hiện tại ta đây cũng vẫn là học sinh, coi như ta nói ra phương thức giải quyết, chỉ sợ ngươi cũng không dám sử dụng. Nhưng ta đã nói xảy ra vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể đi tra tư liệu. Nói vậy loại tình huống này, sẽ không chỉ trên người một mình ngươi xuất hiện. Nam sinh hít sâu một hơi, đà tạ. Hắn xoay người rời đi, cảm thấy cái này tà ma, trả giá được không lỗ. Mặc dù tạm thời còn không biết phương thức giải quyết, nhưng ít ra đã biết vấn đề ở chỗ nào. Sau đó, lại đức quan có người đến nhà, phàm là cho tà ma, Lê Thương đều bang nhìn thấu một vài vấn đề. Mà Lê Thương cũng mượn cơ hội này, không cố kỵ dùng thế giới chi lực quét hình những người này, nhìn trộm bọn họ thần tính, đối với so tình huống của bọn họ cùng bọn họ đường thành thần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Thanh cùng Vương Quan biến mất, dường như căn bản không người hoài nghi đến hắn trên thân giống nhau trong lúc đó cũng chính là cái kia đặc chiêu sinh biến mất đưa tới chấp pháp đội viên điều tra nhưng là cái gì đều không có thể điều tra ra được mà lê thương một mực ở nhà mỗi ngày đều tiếp xúc với người khác hoàn toàn có không ở tại chỗ chứng minh cho nên căn bản sẽ không có người hoài nghi đến hắn trên thân mặc dù một mực ở nhà nhưng mỗi ngày đều có thu nhập thiếu thời điểm một ngày một cái tà ma nhiều thời điểm một trời sắp 10 cái tà ma đây quả thực so đoạt tiền tới còn nhanh hơn bởi vì một cái tà ma tương đương với vài khỏa tinh khí thần đan bất quá thôn phệ tà ma xử lý pháp hành nghiệp chỉ có lê thương có thể sử dụng Người khác thì chưa chắc. Đáng tiếc bởi vì tiêu hóa tốc độ hữu hạn, rất nhiều tà ma đều là tạm thời trấn áp tại thấp duy thế giới, không có cách nào khác lập tức thôn phệ. Cũng may, thấp duy thế giới thế giới chi lực có thể trực tiếp đem phân giải chuyển hóa thành thế giới bản nguyên. Không lâu sau đó phạm tư tư đạp lên đường thành thần lúc, có thể trợ giúp nàng một bước lên trời. Bởi vì mỗi ngày đều có vật thí nghiệm cung nghiên cứu, còn có tà ma vào sổ, cho nên lê thương thực lực thủy trung tại vững bước đề thăng. Hơn nữa đối với đường thành thần lý giải cũng càng ngày càng nhiều. Mà trong khoảng thời gian này. Càng ngày càng nhiều tân sinh đi vào trường học, dù là còn chưa mở học, như trước có không phải đặc chiêu sinh tân sinh xuất hiện. Đảo mắt chính là lớn nửa tháng trôi qua, khoảng cách tân sinh thi đấu đã chỉ còn lại thời gian 10 ngày, trường học đã kinh biến đến mức phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người mong đợi tân sinh thi đấu càng ngày càng gần. Cái này tên học sinh mới thi đấu, Lê Thương cũng nghe qua, cũng không phải là lôi đài chiến đơn giản như vậy, mà là tất cả tân sinh lần đầu tiên tiếp xúc thế giới khác đại sự. Chương 97, giúp Phạm Tư Tư đi đường thành thần. Theo khoảng cách chính thức khai giảng càng ngày càng gần thấp duy thế giới vững chắc trình độ cũng càng ngày càng mạnh. Lê Thương thể chất cũng tại đồng bộ trở nên mạnh mẽ, tinh khiết sức mạnh thân thể càng ngày càng lớn. Bây giờ hắn tinh khiết sức mạnh thân thể, không có 200.000 kg, cũng có ít nhất 180.000 kg, khoảng cách quái lực thiếu nữ Triệu Anh đã không phải là xa không thể chạm. Thân thể mạnh mẽ, để cho hắn giống như là một tòa hỏa lò, người thường bên người sẽ cảm giác được áp lực lớn, cảm giác sự khó thở, huyết dịch lưu tốc đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vì không ảnh hưởng vẫn là người bình thường phạm tư tư, Lê Thương tự mình tìm tòi ra một bộ Thu Liễm Khí tức phương pháp. Phương pháp này chính là đem chính mình tự nhiên tản ra tinh khí thần chợt tất cả ba động đều ngầm thừa nhận đưa vào thấp duy thế giới hóa thành thấp duy thế giới chất dinh dưỡng như vậy hắn nhìn lên tới giống như là một người bình thường hoặc có lẽ là giống như là một tảng đá không có bất kỳ tinh khí thần ba động nếu không phải là hắn sẽ còn hô hấp thân thể là nhiệt hồ hồ trước tới tìm hắn xem đường thành thần bệnh người cũng hoài nghi hắn không phải người đương nhiên càng không có người có thể nhìn ra thân thể của hắn trình độ cường đại bất quá hắn bộ này phương pháp người khác không dùng được nhân vì người khác không có thấp duy thế giới trừ sức mạnh thân thể ở ngoài. Bây giờ hắn thần tính, đã đạt đến 800 điểm, chính thức tiến nhập bây giờ trường học quyết định nhất đẳng đái ngộ cánh cửa. Ban đêm, vẫn là phòng khách sofa bên trên. Lê Thương khe những mày, cảm giác tình huống của mình càng ngày càng là lạ Bởi vì hắn nhớ kỹ, trước đó chính mình chỉ là sử dụng gần như 200 quả tinh khí thần đan, sức mạnh thân thể liền bạo tăng tới rồi 100.000 kg. Nhưng là bây giờ, mặc dù ban ngày giúp người chẩn đoán bệnh đường thành thần, để lỡ một chút thời gian, nhưng mỗi ngày chí ít cũng có thể tiêu hóa 30 quả tinh khí thần đan. Hơn nữa tháng thời gian, gần như 20 thiên hạ tới, chính là hơn 500 quả, gần như 600 viên tinh khí thần đan bị tiêu hóa. Nhưng là lực lượng đề thăng, nhưng chỉ là miễn cưỡng gấp bội, tối đa cũng liền 300.000 kg, thậm chí khả năng cũng chưa tới. Cái này rất không bình thường. Nục thể của ta trình độ cứng hãn, tuyệt đối xa siêu việt hơn xa cái này tầng cấp, dựa theo chờ tỷ lệ đề thăng, lực lượng của ta mới có thể đạt được 300.000 kg mới đúng. Nhưng ta có thể phát huy ra được lực lượng, tối đa cũng liền 200.000 kg. Lê Thương cảm thấy cái này không bình thường, bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm ứng được, trong cơ thể mình có lực lượng kinh khủng nhưng chính là không dùng được, là bởi vì âm dương mất thăng bằng càng ngày càng nghiêm trọng sao? Cần phải không thể nào âm dương mất thăng bằng cần phải là tạo thành thấp duy thế giới không ổn định, hoặc là ảnh hưởng tâm tình của ta cùng tâm tính. Nhưng bây giờ, nhưng là để cho thể chất của ta viễn siêu lực lượng, để cho lực lượng của ta không thể hoàn toàn phát huy được. Lê Thương cảm giác rất kỳ quái. Một lát, hắn ngừng quân quyết, bất quá hiện tại cũng không kém đến rồi thu hồi lúc. Trong khoảng thời gian này tích lũy kinh nghiệm đã không ít, hơn nữa cũng đã rõ ràng từ tư, tư đường thành thần. Mặc dù trước mắt không có thể xác định là cái tiêm một cái đường thành thần nhưng dựa theo ta suy diễn ra phương thức đạp lên đường thành thần hẳn là sẽ không sai trong lòng nghĩ như vậy hắn nhìn về phía bên cạnh phạm tư tư nói tư tư đêm nay liền giúp ngươi đạp lên đường thành thần a đêm nay sao Đang pha trả phạm tư tư thân thể mềm mại run lên có chút kích động mà hỏi đúng lê thương nói ra căn cứ ta thôi diễn kết hợp tinh thần lực của ngươi đặc tính ngươi này đường thành thần phải cùng mộng có quan hệ mộng phạm tư tư nghi hoặc lê thương lấy điện thoại di động ra tra xét bên dưới đem tư liệu biểu hiện ra cho phạm tư tư xem Internet bên trên truyền lưu cùng mộng có quan hệ đường thành thần, có ác ngộng chi thần đường thành thần, mộng giới chi thần đường thành thần, còn có đại mộng chi thần đường thành thần. Trong đó ác mộng chi thần khống chế ác ngộng thần quyền, ngộng giới chi thần khống chế mộng không gian thần quyền, đại ngộng chi thần khống chế trong ngộng thời gian thần quyền. Chẳng qua trước mắt ta chỉ có thể xác định ngươi đường thành thần cùng mộng có quan hệ, tạm thời không biết ngươi cuối cùng sẽ đạp lên đầu nào đường thành thần. Lê Thương nói, đi chuẩn bị đi. Được rồi." Phạm Tư Tư nói, "Đúng rồi thiếu chủ, làm sao chuẩn bị?" Bởi vì cùng Lê Thương đã rất quen thuộc, nàng bây giờ không còn câu thúc Tự nhiên không biết. Đi ngủ, ta sẽ tại ngươi ngủ thời điểm, thử tiến nhập trong ngộng của ngươi." Lê Thương nói, "Tiến nhập ta trong mộng?" Phạm Tư Tư kinh ngạc, thiếu chủ còn có năng lực này. Lê Thương cũng không giải thích, nói, "Tiến nhập trong ngộng của ngươi sau đó, ta sẽ đưa ngươi tại trong ngộng ý thức đánh thức, sau đó để ngươi tại trong hiện thực thức tỉnh, dựa theo suy đoán của ta, chỉ cần ngươi có thể tại thanh tỉnh trạng thái bên dưới đi vào giấc mộng, vậy coi như là đạp lên đường thành thần." Thanh tỉnh trạng thái bên dưới đi vào giấc mộng. Cảm giác tốt lượn con nha. Phạm Tư Tư mở miệng, "Nhanh đi ngủ đi." Lê Thương Đốc xúc nói: Ừ, vậy ta đi ngủ." Phạm Tư Tư lúc này hồi phòng. Trong phòng khách, Lê Thương lại bàn phục nhiều lần kế hoạch của chính mình, càng dùng thấp duy thế giới thôi diễn, xác định suy đoán của chính mình không sai, đồng thời chờ Phạm Tư Tư ngủ sau đó, hắn liền một cái thuần di xuất hiện ở bên trong phòng. Trên giường, Phạm Tư Tư có lẽ là bởi vì biết Lê Thương sẽ tiến đến, cho nên là cùng quần áo mà ngủ, lúc này ngủ nàng, đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng không biết ngộng thấy cái gì. Lê Thương trực tiếp vung lên tay, đem Phạm Tư Tư thu vào thấp duy thế giới. Ở bên ngoài, Hắn không có niềm tin tuyệt đối. Thế nhưng tại Thấp Duy thế giới, dù là sai lầm cũng có thể kịp thời cứu lại. Đặc biệt, ở chỗ này, mình chính là không gì không thể thần, Tại trợ giúp này, Phạm Tư Tư đạp lên đường thành thần, nắm chặt lớn hơn. Bởi vì, tại ngoại giới, hắn cũng không rõ ràng như thế nào tiến nhập người khác trong động. Nhưng là ở chỗ này, cái kia lại bất động, hắn có thể tùy tâm sử dụng, muốn làm gì thì làm. Thấp Duy thế giới, vòng trời bên trên, số lượng lớn mây trắng phấp phối hội tụ, hóa thành một chương vô cùng to lớn, rừng lớn sau một khắc Phạm Tư Tư thân thể mềm mại xuất hiện, nằm trên vân sàng. Bởi vì thế giới trừng mực vấn đề, ở cái thế giới này, Phạm Tư Tư thân thể mềm mại có vẻ phi thường to lớn, thân dài 16000 mét, như một tòa núi lớn mạch. Nam nàng, thân thể đường vòng cung, giống như là sơn mạch độ dốc, hai ngọn núi giống như là hai tòa nguy nga núi to. Nàng rũ xuống đám mây sợi tóc, giống như là từ bầu trời bên trên phong xuống thông thiên dây thừng. Cái này đánh vào thị giác, hoàn toàn chính xác có điểm lớn. Bởi vì thế giới trừng mực vấn đề, coi như là lê thương tự thân, ở cái thế giới này xem Phạm Tư Tư thời điểm, như trước cảm giác thân thể của nàng rất to lớn. Rất nhanh Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một luồng ý thức phủ xuống, hóa thành ý thức thể phân thân, xuất hiện ở Phạm Tư Tư bên người. Hắn đưa bàn tay phóng tới Phạm Tư Tư cái chán bên trên, sau một khắc hắn cái này đạo ý thức thể phân thân trực tiếp hóa thành ánh sáng, chui vào Phạm Tư Tư mi tâm. Hỗn loạn, ngất xỉu. Đây chính là Lê Thương cảm giác đầu tiên. Nhưng sau một khắc, chính là máu tanh, khủng bố, vô số quỷ dị xuất hiện ở trước mắt hiện lên. Một cái có một thế giới viên ảnh học sinh mới lại phá diện, một cái lại một cái bóng người xuất hiện sau đó hóa thành quái vật lại tử vong. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phạm tư tư khi còn bé dáng vẻ, còn có sau khi lớn lên dáng vẻ, nhưng những cái kia phạm tư tư đều là các loại hình thái hoặc là các loại tính cách. Còn có một chút dục cô viện hình ảnh, nhưng cho dù là dục cô viện hình ảnh, cũng rất không bình thường. Đây chính là phạm tư tư mộng cảnh, phi thường quỷ dị. Tìm được trước tư tư chủ ý thức. Bởi vì có bản tôn ý thức ở bên ngoài không chế thế giới chi lực thẩm thấu phạm tư tư mộng cảnh, có thể theo vào vào phạm tư tư mộng cảnh ý thức phân thân nội ứng ngoại hợp. Cho nên, Lê Thương rất nhanh liền tìm được phạm tư tư chủ ý thức. Men theo cái kia cổ đặc thù ba động đi tới. Sau một khắc, Lê Thương ý thức phân thân liền tiến vào bên trong một dãy nhà. Chương 98: Bồi dưỡng được siêu việt cực hạn thiên tài. Cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó bên ngoài truyền đến mắng to âm thanh, mở cửa, nhanh mở cửa. Đến rồi đến rồi. Một thanh niên cấp tốc đi mở cửa, kết quả môn vừa mới mở ra, một cây đao đâm vào, trực tiếp đem thanh niên thọc cái đối với xuyên. Nữ nhân trong nhà thấy như vậy một màn, hoảng sợ thất sắc, mắt thấy người bên ngoài muốn xuống tới, nàng vội vàng dùng băng dính đem trong lòng năm ấy 6 tuổi tiểu nữ nhi Miệng Phong Bế, trói lại bé gai tay chân tướng nữ đồng nét vào nhỏ hẹp lò siêu sóng bên trong thình thịch cửa bị một cước đá văng bốn năm cái nam nhân xông vào tiền đến một người trong đó mang theo bị chọc chết thanh niên nữ nhân trong nhà vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ kết quả một người trong đó trực tiếp một đao tướng nữ người nghiêng vai chém thành hai đoạn máu tươi nhiễm hồng khách sảnh ngay sau đó một người đàn ông khác đem một cái bằng gỗ tượng thần thả trên bàn trà đem hai cố thi thể đặt trước tượng thần năm người đàn ông quỳ ở trên mặt đất cầu nguyện lê thương ý thức thể tiến nhập nơi đây sau đó thấy được toàn bộ quá trình nơi này chính là tư tư chủ ý thức không gian sao Hắn cao mày, ánh mắt không thấy lò siêu sóng, nhìn về phía nội bộ bé gái. Kết quả để cho hắn kinh ngạc chính là, nội bộ bé gái ánh mắt bình tĩnh, trên tay nàng băng dính đã bị tránh thoát, rớt tại lò siêu sóng bên trong. Cái kia rớt tại lò siêu sóng bên trong băng dính, chính tản ra huyết quang. Mà bé gái trên thân lại là có thêm nồng nặc thần tính quan huy, cho nên, tư tư ngủ sau đó, trên người thần tính quan huy, nhưng thật ra là từ ngọn cảnh tiêu tán đi ra. Lê Thương cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lúc này, bé gái ánh mắt trong bình tĩnh mang theo tan không giá hận ý cùng sợ hãi xuyên thấu qua lò siêu sóng muôn nhỏ hẹp trong suốt trong suốt chất liệu nhìn ra phía ngoài đang hiến tế tượng thần năng cái điên thần tín đồ phong bế nàng cái miệng nhỏ nhắn băng dính cũng đang phát tán ra huyết quang đang cùng nàng trên người thần tính quang huy lẫn nhau ăn mòn đối kháng mà rơi xuống tại lò siêu sóng nội bộ đầu kia bị nàng tránh thoát băng dính huyết quang đã càng lúc càng mở nhạt sắp bị nàng thần tính đồng hóa nếu như không có ta can thiệp nói không chừng nàng sớm muộn gì cũng có thể bằng cùng với chính mình đạp lên đường thành thần cái này là dựa vào ý chí cường đại lực còn là cái gì nguyên nhân lê thương suy nghĩ một lần bất quá cũng không dây dưa Trực tiếp câu thông bản tôn ý thức, dùng thế giới chi lực đánh thức trong mộng Phạm Tư Tư. Sau một khắc, liền gặp nhỏ hẹp lò siêu sóng bên trong, bé gái ánh mắt từ mở mịt trở nên trong suốt, sau đó đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Lê Thương ý thức thể, thiếu chủ." Nàng rõ ràng không có mở miệng, nhưng thanh âm lại trực tiếp tại Lê Thương vang lên bên hay Hơn nữa, nàng vậy mà có thể cách lò siêu sóng, nhìn thấy bên ngoài Lê Thương. Theo Phạm Tư Tư ngậm cảnh chủ ý thức thức tỉnh, trong phòng khách một màn kinh khủng đã tiêu thất, máu tươi cùng thi thể, còn có tượng thần các loại đều hoàn toàn tiêu thất. Ùm nơi này là ngươi tiềm ý thức mở cảnh, ta chuẩn bị đánh thức bản thể của ngươi chủ ý thức. Lê Thương nói. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ thế giới bản nguyên trực tiếp từ ngoại giới dưới vào phạm tư tư mở cảnh, liền gặp lò siêu sóng bên trong mẹ gái, thân thể nho nhỏ trên thân, thần tính vào giờ khắc này biến đến vô cùng chói mắt, trực tiếp tránh thoát ngoài miệng băng dính. Thậm chí trong nay mắt, hai chương băng dính đồng thời bị nàng trên người thần tính ăn ngọn, huyết quang biến thành cùng nàng trên thân giống nhau thần tính quang huy. Thấp duy thế giới, vân sàng bên trên, phạm tư tư từ mở mắt. Giờ khắc này nàng cảm giác mình giống như là tinh thần phân liệt đồng dạng rõ ràng đã tỉnh lại nhưng trong đó một cái ý thức vẫn còn ở trong giấc mộng còn đang cùng lê thương đối thoại mà theo loại trạng thái này nàng tỉnh lại nàng trên thân cũng bắt đầu xuất hiện thần tính quang huy loại tình huống này rất thần kỳ giống như là mộng cảnh lộ ra đến hiện thực nàng tại trong mộng thân thể cùng trong hiện thực thân thể không phân khác biệt nguyên bản ngủ nàng thần tính bị mộng cảnh thế giới cắt đứt nhưng bây giờ trong mộng nàng và bản thể nàng đồng thời bảo trì trạng thái thanh tịnh sau trong mộng thần tính liền hóa thành bản thể thần tính thiếu chủ phạm tư tư mở miệng nơi đây là địa phương nào? nàng lọt vào trong tâm mắt thấy chính là mênh mông bắt ngát thiên cùng trừ trời xanh mây trắng, cái gì cũng không có. duy trì ngươi mộng ý thức cùng bản thể ý thức thanh tịnh, ta hiện đang giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. lê thương cảm giác sự tình so trong tưởng tượng dễ dàng hơn. lập tức hắn trực tiếp điều động thế giới bản nguyên, dưới vào phạm tư tư mộng cảnh, tại giấc mơ của nàng cường hóa thân thể của nàng. sở dĩ không trực tiếp cường hóa bản thể, mà là cường hóa trong giấc mộng thân thể, là bởi vì hắn thôi diễn qua phạm tư tư bản thể, còn là phàm nhân phàm chủ, là nhân loại phàm chủ, là có cực hạn có thể là trong ngọc thân thể là không có dấu hiệu cái này phi thường thần kỳ lê thương cũng là lần đầu tiên phát hiện cái này loại quỷ dị tình huống thế giới chi lực như là cách một tầng thời không trực tiếp phủ xuống đến phạm tư tư trong ngọc dưới vào thân thể của nàng thế là liền gặp lò siêu sóng bên trong bé gái thân thể đang cấp tốc cao lớn thần kỳ là lò siêu sóng nội bộ không gian cũng theo đó biến lớn rất nhanh bé gái trực tiếp phát triển đến cùng bản thể không sai biệt lắm trạng thái mặc cùng hiện thực thế giới nàng quần áo giống nhau lê thương vẫn chưa dừng lại tiếp tục quán thâu thế giới bản nguyên. Phạm Tư Tư cái mộng cảnh này phân thân dường như không cần tiêu hóa, ai đến cũng không có cự tuyệt, thế giới bản nguyên vào cơ thể liền trực tiếp bị tiêu hóa hấp thu. Theo càng ngày càng nhiều thế giới bản nguyên chạy ngược hạ xuống, Phạm Tư Tư cảm giác thể chất của mình càng ngày càng mạnh, đồng thời trên người thần tính quang huy cũng càng ngày càng mạnh. Bất quá, khi nàng thần tính số lượng đạt tới 99 điểm sau đó, sẽ không có thể tiếp tục tăng lên. Hơn nữa thể chất của nàng cùng lực lượng cũng vô pháp tiếp tục để thăng. Đến bình cảnh, nguyên lai like nàng cũng có bình cảnh, ta còn tưởng rằng mộng cảnh phân thân thật có thể không có cực hạn đây. Lê Thương thở dài một hơi đồng thời cũng đang từ từ mài, muốn giúp Phạm Tư Tư đột phá bình cảnh. Nhưng mà quỷ dị chính là, vô luận hắn làm sao mài, Phạm Tư Tư thần tính chính là cắm ở 99 điểm, vô pháp tiến hơn một bước. Song qua thế giới bản nguyên loại vật này quá thần kỳ, dù là Phạm Tư Tư thần tính không có tăng, nhưng thể chất của nàng như trước đang chậm rãi trở nên mạnh mẽ lấy. Thậm chí còn, nàng trên người thần tính chất lượng cũng tại một chút xíu trở nên mạnh mẽ. Vù vù. Không biết qua bao lâu, Phạm Tư Tư thân thể mệt mỏi run lên bần bật, ngay sau đó nàng trên thân đột nhiên tuôn ra mang theo hết dịch mồ hôi, mồ hôi trong nước huyết dịch đen thủi. Đây là phá vỡ nào đó loại gông cùng xịch xích. Lê Thương trong lòng hơi động, phát hiện Phạm Tư Tư ngậm cảnh phân thân hấp thu thế giới bản nguyên tốc độ biến nhanh, thế là lần nữa thêm đại thế giới bản nguyên đầu nhập. Thế là liền gặp, Phạm Tư Tư trên người thần tính số lượng mặc dù không có tăng, thế nhưng thần tính chất lượng lại càng ngày càng mạnh, thể chất của nàng cũng đang bay vọt thức tăng lên. Vượt qua cực hạn sao? Sách sách, không hổ là thị nữ của ta. Không đúng, không hổ là ta. Nếu như không có thế giới bản nguyên, muốn siêu việt cực hạn, căn bản không có khả năng. Lê Thương rất hài lòng làm kết tác. Rốt cục lại qua không biết bao lâu, Phạm Tư Tư mộng cảnh phân thân lần nữa đạt tới cực hạn, lần này, liền thế giới bản nguyên đều không thể tiếp tục hấp thu. Chân chính bình cảnh đã tới chưa? Lê Thương lại thử hồi lâu, phát hiện như trước không có cách nào khác tiếp tục cường hóa Phạm Tư Tư, liền thôi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thân ở Phạm Tư Tư mộng cảnh ý thức thể gọi ra, thu hồi bản thể. Sau đó trực tiếp đem Phạm Tư Tư từ thấp duy thế giới bên trong phong xuất. Thiếu chủ, Phạm Tư Tư vừa xuất hiện ở bên trong phòng, liền cao hứng gọi nói, ta đạp lên đường thành thần, ta thật đạp lên đường thành thần. Nang Hưng phấn đứng dậy, Kết quả bởi vì động tác quá lớn, trực tiếp đem giường gỗ sụp đổ, đồng thời thân thể mềm mại đột nhiên hướng trần nhà bay đi. Lê Thương vội vàng kéo nàng lại, đưa nàng kéo đến trong lòng. Cái này, Phạm Tư Tư mung vòng. mà Lê Thương chính trên người Phạm Tư Tư lục lội, cảm thụ được Phạm Tư Tư lực lượng, hơi lộ ra hưng phấn nói, không tệ không tệ, ban đầu cầm giữ thần tính mà thôi, cũng đã có 10.000 kg ký lô lực lượng cùng tương xứng thể chất, không hổ là vượt qua một lần cực hạn. Hắn đột nhiên có loại kích động, muốn đem người thị nữ này bồi dưỡng thành có thể lên đỉnh tiên lộ siêu cấp thiên tài, thị nữ của mình. Tại sao có thể quá bình thường? Thiếu chủ, ngươi, ngươi làm gì thế? Phạm Tư Tư phát hiện lê thương trên người tự mình sờ loạn, mắt cỡ muốn rãy rựa. Có thể nàng cái này chút khí lực, tại lê thương trong tay căn bản không đáng một đề, hoàn toàn không phản kháng được. Chỉ thấy lê thương kéo cánh tay của nàng, đem thân thể của nàng cố định trụ, cười nói, ta đã giúp ngươi đi lên đường thành thần, có phải hay không nên báo đáp ta? Phạm Tư Tư nghe vậy sửng sốt, bất quá khi nàng nhìn thấy lê thương ánh mắt nóng bỏng lúc, lập tức minh bạch lê thương ý tứ. Lập tức, nàng mặt cười trở nên thông đỏ, thân thể mềm mại khô nóng lên. Cắn môi dưới quấn quít vài giây, liền tiếng như rồi ở mỗi mà nói, từ từ nghe thiếu chủ. Chương 99, Âm Dương cân bằng. Thấp duy thế giới, mặt trời treo cao, trời nắng trăng trang chang. Đại địa bị thiêu đốt, hỏa thuộc tính siêu phàm sinh vật số lượng từng năm tăng, thậm chí giống được sinh vật số lượng cũng càng ngày càng nhiều, dần dần vượt qua giống cái sinh vật. Có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện giống cái sinh vật vô pháp sinh tồn trình độ, chỉ còn lại giống được sinh vật. Bởi vì vô pháp sinh sôi này nở hậu đại, cho nên những thứ này khu vực dần dần trở nên thành chỗ chết, sinh cơ không còn. Trước đây Lê Thương Tử chưa từng nghĩ Âm Dương mất thăng bằng vấn đề có thể nghiêm trọng đến loại trình độ này, lại vẫn có thể ảnh hưởng đến thấp duy thế giới sinh vật giới tính. Bất quá ở nơi này một ngày, đột nhiên một cố vô hình Âm Nu lực lượng đột nhiên xuất hiện, đem đại lượng hỏa thuộc tính siêu phàm sinh vật trong cơ thể trí dương trí cương thuộc tính tới tắt. Đồng thời, mặt trời bên trên đột nhiên như là tả như lửa, một cố khổng lồ trí dương trí cương thuộc tính hư không tiêu thất, như là thế giới tiết lộ đồng dạng. Ngay sau đó, cái kia cố trí âm chí Nu lực lượng vô hình càng ngày càng nhiều, tại một cổ lực lượng vô hình thao túng bên dưới, cấp tốc hướng phía thế giới bên kia ánh trăng hội tụ tới. Liên gặp ánh trăng nội bộ, nguyên bản chỉ có đường nét thọ ngọc đang cấp tốc thành hình. Thọ ngọc trong cơ thể nội tạng các loại đều ở đây cấp tốc bị diễn hóa đi ra. Một loại mới tinh phát tác, tri âm chí nhu lực lượng bị tạo ra tới. Vù vù. Thấp duy thế giới tựa như khẽ run lên, sau đó tạo thành một loại đặc thù nào đó trạng thái thăng bằng. Mặc dù mặt trời như trước bá đạo, có chút áp chế thái âm, nhưng tình huống so với trước kia được rồi quá nhiều. Bởi vì nhiều hơn một loại mới tinh phát tác, thấp di thế giới vững chắc trình độ lần nữa để thăng, thế giới chi lực càng thêm cường đại. Thế giới bản nguyên ẩn chứa cái kia loại bao dung vạn tượng đặc tính cũng mạnh hơn. Vạn lần thời gian tăng tốc bên dưới, hiện thực thế giới 1 phút đồng hồ, thấp duy thế giới chính là 7 ngày thời gian. Hiện thực thế giới 1 giờ trôi qua, thấp duy thế giới đã qua đã hơn 1 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, thấp duy thế giới xảy ra biến hóa rất lớn. Đầu tiên là là, Thanh Long nhất tộc không thủy năng lực hoàn toàn tiêu thất, chuyển mà thu được thao túng thực vật năng lực, nhưng còn không có hình thành pháp tắc. Thứ nhì chính là, Kim Ô bộ tộc đại lượng ngủ say, chỉ có không đến một vạn con tiếp tục tại mặt trời mặt ngoài phụ cận hoạt động, đã không hạ phàm tìm Thanh Long chiến đấu bởi vì đánh công lại, cuối cùng chính là theo một cỗ lại một cỗ khổng lồ trí âm trí nhu lực lượng dũng mãnh vào thấp duy thế giới, thái âm pháp tắc dần dần thành hình. Thỏ Ngọc tức sắp xuất thế, cái thế giới này buổi tối đúng là bắt đầu xuất hiện quỷ hồn các tà vật. Nguyên bản yêu ma quỷ quái cộng sinh thế giới thịnh cảnh xuất hiện lần nữa. Ban ngày thì thần tính sinh vật thiên hạ, buổi tối là yêu ma tà ma sinh vật thiên hạ. Bên ngoài một giờ lại một giờ trôi qua, mà thấp duy thế giới quá khứ một năm rồi lại một năm. Vạn vật khô khốc, thương hải tăng điển. Hiện thực thế giới mở tối bên trong phòng ngủ. Lê Thương đem Trần Chuẩn Phạm Tư Tư từ phòng tắm ôm ra, giúp nàng lau khô thân thể, đưa nàng phóng tới trên giường. Sau đó mình cũng nằm xuống, kéo bên trên chăn đắp bên trên hai người thân thể. Miễn cưỡng thăng bằng, hơn nữa Thái Âm Pháp Tắc cũng đang dựng dục bên trong. Bây giờ thực lực ta lần nữa để thăng, lực lượng cũng không ít. Mặc dù vẫn là không có có thể hoàn toàn phát huy ra phải có lực lượng, nhưng đã rất tốt. Lê Thương tổng kết lần này thu nhập, bởi vì mình thuần dương thân phá hỏng sau đó, thấp duy thế giới trí dương lực lượng chút xuống, mà cấp lấy Phạm Tư Tư đầu đêm sau thu được đại lượng trí âm lực lượng. Những thứ này trí âm lực lượng trở thành thái âm ngọc thọ chất dinh dưỡng, thái âm pháp tắc sắp thành hình. Âm Dương Miễn cưỡng xem như là thăng bằng, hơn nữa thấp duy thế giới nhiều hơn một loại pháp tắc, toàn bộ thấp duy thế giới đều trở nên vững chắc không biết. Loại trạng thái này bên dưới, lực lượng của hắn tự nhiên lần nữa đề thăng, bất quá cũng vẹn vẹn tăng lên một hai vạn kg. Dường như cũng là lạ, bởi vì lần này thể chất của ta cũng là tùy theo tăng lên, cho nên thể chất cùng lực lượng là đồng bộ đề thăng, Âm Dương cân bằng, dường như vẫn chưa có thể đem lực lượng của ta thả ra ngoài. Trên giường, Lê Thương cau mày, cảm giác mình khả năng bỏ quên cái gì. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như không sử dụng Thấp Duy Thế Giới lời nói, hắn cơ hồ không có khả năng chiến thắng Triệu Anh. Ba vị trí đầu có lẽ không thành vấn đề, đệ nhất tên cũng rất treo. Mặc dù chỉ là sơ bộ đạt thành âm dương cân bằng, nhưng ta có thể cảm giác được, dòng suy nghĩ của ta khôi phục bình thường, sẽ không lại bởi vì chịu kích mà dễ dàng nóng giận. Thế nhưng, vì sao phải có lực lượng, lại vẫn là không cách nào phát huy được đâu? Vấn đề đến cùng ra ở đâu? Hắn một lần lại một lần dò xét tự thân, thần thức quét lướt trong cơ thể, đồng thời quan sát Thấp Duy Thế Giới. Nhưng vô luận hắn làm sao nghiên cứu, quan sát thế nào, đều tìm không ra vấn đề tới. Chữa bệnh cho người khó chữa bệnh mình à? Hồi lâu, Lê Thương thở dài. Bây giờ hắn có thể nhìn ra người khác vấn đề, lại nhìn không ra vấn đề của mình. Đây thật là, không biết nên nói như thế nào tốt. Đi một bước xem một bước đi. Lê Thương thở dài, lập tức bắt đầu nghiên cứu tân sinh thái âm pháp tắc. Liên gặp hắn vẫy tay một cái, một cỗ trí âm chí nhu lực lượng xuất hiện, tản ra nhàn nhạt lam quang, mà lam quang bên trong lại lộ ra một vẻ để cho người ra đầu tê dại hắc quang. Cái này quan mang cho người một loại cực hạn băng lãnh cùng hắc ám cảm giác, dường như có thể thôn phệ tất cả. Loại lực lượng này cùng Thái Dương chi lực hoàn toàn tương phản. Thái Dương chi lực tản ra ánh sáng và nhiệt độ, Mà Thái Âm chi lực nhưng là thôn phệ ánh sáng, thôn phệ nhiệt lượng. Nhất chính nhất phản sao? Cơ hồ là hoàn toàn ngược lại lực lượng. Lê Thương trong lòng hơi động, khác một cái tay đột nhiên phóng xuất ra Thái Dương chi lực, lòng bàn tay dường như nhiều hơn một cái mặt trời nhỏ. Thái Âm chi lực cùng Thái Dương chi lực đồng thời xuất hiện, lập tức bắt đầu xuất hiện cảm giác bài xích. Sau đó Lê Thương đem hai cỗ lực lượng chậm rãi tới gần liền phát hiện cảm giác bài xích càng ngày càng mạnh, mơ hồ có loại muốn nổ tung cảm giác. Một bên trong ngủ mê phạm tư tư bản năng cảm giác được sợ hãi, vô ý thức hướng Lê Thương trong lòng rụt một cái. Lê Thương khẽ nhíu mày, chậm rãi đem hai cố lực lượng thu liễm. Sau đó, hắn tại thấp duy thế giới vòng trời bên trên, lần nữa đồng thời triệu hồi ra Thái âm chi lực cùng Thái dương chi lực, tại tuyệt đối không chế bên dưới, hắn đem hai cố lực lượng tới gần, cái kia loại cảm giác bài xích xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này, bởi vì đối với cái này hai cố lực lượng tồn tại tuyệt đối khống chế cảm giác, cho nên dù là cảm giác bài xích lại mạnh cũng chưa nổ mạnh. Lê Thương ngược lại là không có mạnh mẽ đem dựa, mà là yên lặng thôi diễn, tính toán hai cố lực lượng phù hợp điểm. Trong quá trình này, hắn từ từ để cho hai cố lực lượng tới gần. Tại cái kia loại kinh người lực bài xích bên dưới, thái âm chi lực cùng thái dương chi lực bắt đầu xuất hiện xoay tròn hiện tượng, ép tới càng ác, tốc độ xoay tròn càng nhanh. Ông Long nông. Theo hai cố lực lượng tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đúng là tạo thành tàn ảnh, giống như là hai cố lực lượng đang truy đuổi lẫn nhau, đang chém giết lẫn nhau, không ai phục ai. Bởi vì cái này hai cố lực lượng quá mạnh mẽ kinh người ba động làm cho cả thấp duy thế giới đều chịu ảnh hưởng, toàn bộ thấp duy thế giới đều run rẩy lấy. Lê Thương Thủy Trung duy trì một loại đặc thù nào đó cân bằng, cho nên mặc dù hai cố lực lượng đều vô cùng cuồng bạo, lại từ đầu đến cuối không có nổ mạnh. Thời gian từng giờ trôi qua, phía ngoài mặt trời mọc lại rơi xuống, liền có người gọi hắn, muốn cho hắn hỗ trợ xem tự thân tình huống, hắn đều không để ý. Khoảng cách tân sinh thi đấu thời gian càng ngày càng gần, rốt cục cái này một ngày sáng sớm, Lê Thương tìm được Thái Âm Thái Dương hai cố lực lượng một cái nào đó phù hợp điểm, mãnh liệt mà đem hợp đồng. Vụ liên gặp thấp duy thế giới vòm trời bên trên, nguyên bản tiếp tục đuổi trục, tốc độ xoay tròn mau chỉ còn lại một đạo quang luân hai cố lực lượng, tốc độ xoay tròn đột nhiên giảm nhiều, tốc độ càng ngày càng chậm, hóa thành một cái to lớn âm dương thái cực đồ. cái này âm dương đồ bên trong, thái âm chi lực liều lĩnh đuổi theo thái dương chi lực thối vệ, nhưng thái dương chi lực rồi lại tại liều lĩnh đuổi giết thái âm chi lực, muốn tịnh hóa cùng xua tan tất cả lạnh lẽo cùng hắc ám. thế là cái này hai cố lực lượng lẫn nhau truy đuổi, tạo thành nào đó loại trạng thái thăng bằng, nhưng sự cân bằng này trạng thái là tương đối bởi vì thái âm chi lực cùng thái dương chi lực tại truy đổi trong quá trình sinh ra lực lượng mới, mà loại lực lượng này lê thương tại cảm ứng được trong nháy mắt liền minh ngộ thái thượng chi lực lê thương chấn động trong lòng hai cái thái chi lực sản sinh phản ứng sinh ra toàn lực lượng mới dĩ nhiên là thái thượng chi lực có thể trực tiếp sản sinh tin tức hồi biếu tặng cho lê thương nói rõ loại lực lượng này là độc nhất vô nhị kèm theo nào đó loại thần vận thái thượng chi lực vậy thì gọi cái này thái cực đồ là thái thượng âm dương đồ lê thương cho mình suy diễn ra đồ vật mệnh danh Lập tức hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vù vù. Thấp Duy Thế giới vòm trời bên trên, to lớn âm dương thái cực đồ thu lại, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản run rẩy Thấp Duy Thế giới, rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, hiện thực thế giới, trong phòng ngủ, lê thương bên trái tay khẽ vây, một điểm đen đột nhiên xuất hiện, sau đó chậm rãi biến lớn. Một cỗ để cho người ra đầu tê dại khí tức tiêu tán đi ra, chính là Thái thượng âm dương đồ. Chương 100, Thái thượng âm dương đồ. Vậy mà không cần một lần nữa chế tạo cái kia loại cân bằng, trực tiếp là có thể đem Thái thượng âm dương đồ triệu hoán đi ra. Đây là hóa thành ta thần thông rồi không? Lê Thương nhìn trôi nổi lòng bàn tay, nhìn như lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi xoay chậm chậm Thái Thượng Âm Dương Đổ, trong lòng có chút hưng phấn. Nếu như đây coi như là thần thông, vậy cái này Thái Thượng Âm Dương Đổ chính là mình cái thứ nhất thần thông. Lúc này, toàn bộ trong phòng ngủ đều bao phủ tại một cố để cho người ra đầu tê dại lực chàng bên trong. Nguyên do bởi vì cái này Thái Thượng Âm Dương Đổ dường như có thể cắn giết tất cả. Thái Âm chi lực cùng Thái Dương chi lực lẫn nhau truy đuổi trong quá trình, cũng là tại thời thời khắc khắc chém giết, hai cố lực lượng truy đuổi trong quá trình sinh ra khủng bố lực trạng, hóa thành cắn giết hết thể lực lượng. Kinh khủng nhất là, cái này hai cỗ lực lượng quấn quít lấy nhau liền khó có thể tách ra, hoàn toàn có thể đem Thái thượng âm dương đổ ném ra đập người. Tại thành đồ thời điểm, nắm giữ kinh khủng cắn giết lực, mà một khi bị người đánh bạo, mất đi thăng bằng trong nháy mắt, sẽ trong nháy mắt phát sinh nổ lớn, cho địch nhân tạo thành lần thứ hai thương tổn. Mặc dù còn không có chân chính đã liếm thử, nhưng Lê Thương đã thôi diễn ra kết quả. Cảm giác so với ta xúc lực mấy phút kim sắc lôi điện đều mạnh. Thứ này có thể là có thể thuần phát. đương nhiên. Xuất phát tình huống bên dưới uy lực sẽ nhỏ một chút, nếu như có thể xúc lực để cho kỳ biến lớn hơn một chút, uy lực sẽ lớn hơn. Nếu như nói trước đó hắn không nắm chắc đánh bại Triệu Anh, nhưng có cái này thái thượng âm dương đổ, cái kia cũng không giống nhau, nắm chặt ra tăng thật lớn. Bất quá Lê Thương còn không xác định có muốn hay không tại Tân Sinh thi đấu bên trên bại lộ lá bài tẩy này. Xem trước một chút, Tân Sinh thi đấu có hay không có thể để cho ta động lòng khen thưởng đi. Nếu như không có, liền không tranh. Lê Thương trong lòng có chút hưng phấn. Bất quá hưng phấn đồng thời, hắn cũng kinh ngạc phát hiện, đang thi triển cái này thái thượng âm dương đồ thời điểm, tự thân thần tính, vậy mà lại tiêu hao. Trước đó hắn vô luận là thi triển kim sắc lôi điện, vẫn là triệu hoán kim sắc lôi vân các loại, cũng sẽ không tiêu hao thần tính, trừ phi hắn chủ động tiêu hao thần tính. Nhưng mà, đang thi triển cái này thái thượng âm dương đồ thời điểm, nhưng là sẽ tiêu hao thần tính. Bất quá mức tiêu hao này, cùng mình chủ động tiêu hao thần tính, lại là hoàn toàn bất đồng. Bình thường chính mình chủ động tiêu hao thần tính, là từng điểm từng điểm thần tính trực tiếp tiêu hao, hao hết sẽ không có, cần lần nữa khôi phục, hoặc là một lần nữa ngưng luyện ra tới. Thế nhưng thi triển thái thượng âm dương đồ tiêu hao hết thần tính càng giống như là vô số điểm thần tính hào quang chi lực đánh tỷ lệ nếu như đem một điểm thần tính so sánh một sĩ binh bình thường chủ động tiêu hao thần tính giống như là trực tiếp để cho tên lính này đi chịu chết chết rồi thì không có chỉ có thể một lần nữa chữa binh nhưng khi triển thái thượng âm dương đổ tiêu hao hết thần tính lại tương đương với tên lính này tinh khí thần sẽ không thương tổn được căn cơ sẽ không để cho binh sĩ cả người đi chịu chết trừ phi dùng quá ác tiêu hao quá lớn đây chính là thần thông đối với thần tính lợi dụng phương thức sao lê thương cảm thấy rất kinh ngạc hắn yên lặng quan sát đến phát hiện cái này Thái thượng âm dương đổ đối với thần tính tỷ lệ lợi dụng cơ hội là trăm phần trăm không có nửa điểm lãng phí mà bình thường chủ động tiêu hao thần tính dung nhập pháp thuật các kỹ năng bên trong là mạnh mẽ đem thần tính thêm thêm bảo tăng phúc uy lực đây hoàn toàn là hai loại tầng cấp lợi dụng phương thức căn bản không cách nào so cũng không biết chỉ là ta cái này Thái thượng âm dương đổ như vậy còn là tất cả thần thông đều là như vậy trong lòng hắn suy nghĩ đúng rồi đột nhiên lê thương trong đầu linh quang nhất tiềm khác một cái tay cũng đột nhiên triệu hồi ra một cái âm dương thái cực đồ Bất quá cái tay này Thái Thượng Âm Dương Đồ xoay tròn phương hướng, cùng trong tay trái Thái Thượng Âm Dương Đồ đi dạo phương hướng, hoàn toàn tương phản. Hắn chậm rãi đem hai cái Thái Thượng Âm Dương Đồ tới gần, sau đó chuyện thần kỳ xảy ra. Trong nháy mắt này, thần tính tiêu hao đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Cùng lúc đó, liền gặp hai cái Thái Thượng Âm Dương Đồ ở giữa, vậy mà cũng sinh ra một cỗ khủng bố vô biên cắn giết lực, tựa như có thể cắn giết tất cả, mà diệt tất cả. Vừa vẫn lúc này mặt trời ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào, phóng đến hai cái Thái Thượng Âm Dương Đồ ở giữa. Sau đó đã nhìn thấy, mặt trời này ánh sáng trực tiếp vỡ tan. Hóa thành lấm tấm quang điểm rơi xuống. Lê Thương lập tức con mắt hơi hơi nheo lại, lực lượng thật kinh khủng, cái này cắn giết lực, vậy mà ngay cả ánh sáng đều có thể xé rách. Đống nhiên, nàng cảm giác được bên người thiếu nữ thân thể mềm mại đang run rẩy, trong lòng cả kinh, vội vàng đem hai cái thái thượng âm dương đổ tản đi. Vừa quay đầu lại, liền gặp Phạm Tư Tư chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, vẻ mặt hoảng sợ. Người không sao chứ? Lê Thương hỏi, hắn cũng không muốn cái này mới vừa bị chính mình ăn hết thiếu nữ xinh đẹp xảy ra chuyện gì. Thiếu chủ, vừa rồi. Cái kia là cái gì? Thật là doa người. Phạm Tư Tư thanh âm đều có chút run rẩy, tại khoảng cách gần như vậy nhìn xuống đến Thái thượng âm dương đồ, nàng vậy mà phát ra từ nội tâm sợ hãi, linh hồn đều ở đây run rẩy. Vừa mới đó, đó là của ta thần thông. Lê Thương vội vàng dùng thần thức tra xét Phạm Tư Tư thân thể, phát hiện thiếu nữ không bị đến tổn thương gì, mới thở dài một hơi. Thần thông? Phạm Tư Tư có chút mở mịt, chính là đường thành thần người năng lực, bất quá cũng không phải là từng cái đường thành thần người đều nắm giữ thần thông. Lê Thương nói ra, ta nghe Hàn Phi học trưởng cùng Tiết Thanh Tuyền học tỷ nói qua, thần thông là có thể truyền thừa tiến vào học viện sau đó có thể học tập tương ứng thần thông phạm tư tư bình tĩnh sau đó thán phục nói thiếu chủ vừa rồi cái này thần thông cảm giác thật là khủng khiếp nha lê thương cười cười giành ra một cái tay từ phạm tư tư sau đầu đưa tới đem thiếu nữ kéo cắt một cái bàn tay đến thiếu nữ trước người thưởng thụ vớt ve nàng cái kia mềm mại thân thể trong ngực nữ hài mặt cười nhanh chóng trở nên xấu hổ đỏ gắt gao nhắm mắt lại nhưng cô đảo hoàn toàn không phản kháng đúng rồi ngươi bây giờ cũng là đường thành thần người ngươi thu được năng lực gì sao ngươi biết mình đường thành thần là đầu nào đường thành thần sao lê thương hỏi Phạm Tư Tư hẹp dài lông mi hơi hơi rung động, cảm ứng được Lê Thương động tác không có như vậy quá đáng. Sau đó mới từ từ mở mắt, nói: Cần phải là ác ngọng chi thần đường thành thần. Ta có hai chương băng dính, có thể hạn chế địch nhân tay chân cùng hành động, có thể phong bế đối phương miệng cùng tất cả thanh âm. Ác ngọng chi thần đường thành thần. Lê Thương suy nghĩ một chút, nói ra: Ngươi đối với ta thi triển thử xem. Không được, Tư Tư không thể ra tay với thiếu chủ. Phạm Tư Tư cự tuyệt. Lê Thương bật cười, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi có thể thương tổn được ta đi. Phạm Tư Tư nghe vậy lập tức mặt cười đỏ lên, vậy vậy từ tư động thủ, đạt được lê thương đồng ý sau đó phạm tư tư mới thi triển năng lực của mình. sau đó tại sao còn không bắt đầu? lê thương nghi hoặc nhìn thiếu nữ, bất quá rất nhanh hắn nghĩ tới trước đó bị vương quan mời tới người kéo vào mộng cảnh trắng cảnh kinh hai nói lẽ nào ta hiện tại đã trong mộng rồi? tư tư ngươi năng lực này mạnh như vậy sao? hắn vội vàng dùng thần thức nhìn quét bốn phía, đồng thời cảm ứng tự thân tình huống lại phát hiện cũng không có lực lượng gì ràng buộc chính mình. kết quả trong ngực thiếu nữ biệt hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, dại ra nhìn trước mắt nam nhân thiếu. Tiểu chủ, ta đã đối với ngài sử dụng năng lực, thế nhưng ta tìm không được ngươi, tìm không được ta. Lê Thương ngạc nhiên, ta không phải ở nơi này sao? Không phải như vậy. Lại nghe thiếu nữ nghiêm túc nói ra, năng lực của ta cần trong ngọng ta tìm kiếm trong hiện thực thiếu chủ, sau đó đem thiếu chủ dẫn vào trong động Nhưng là trong ngộng ta đây tìm không được trong hiện thực thiếu chủ, tựa như đối với trong ngọng ta tới nói, thiếu chủ cũng không tồn tại giống nhau. Là như thế này sao? Lê Thương trong lòng hơi động, nghĩ tới chính mình tinh khí thần, thậm chí là linh hồn của chính mình ba động các loại tất cả, chỉ cần có phát tán đều ngầm thừa nhận đưa vào thấp duy thế giới. Lẽ nào cũng là bởi vì dạng này? Hắn hứng thú, chẳng lẽ mình trong lúc vô tình lục lọi ra tới tiểu ký xảo, còn có thể phòng ngừa một ít âm hiểm năng lực ám toán? Trước đó Vương Quan tìm người tới ám toán mình lúc kia, chính mình vẫn không có thể nắm giữ cái này tiểu ký xảo. Lê Thương suy nghĩ một chút, lúc này phóng xuất ra bộ phận tinh khí thần cùng sóng linh hồn. Lập tức, trong lực phạm tư tư cảm giác như có một tòa hỏa lò đang chậm rãi xuống lại. Cũng may, Lê Thương chỉ thả ra bộ phận khí tức mà thôi, hơn nữa bây giờ nàng, thể chất cũng mạnh đến kinh người, đều là không thèm để ý điểm ấy bị áp tìm được, Phạm Tư Tư một vui, vội vàng lần nữa thi triển năng lực, muốn đi gặp thiếu chủ khoe khoang lực lượng của chính mình. Kết quả, thật qua nửa ngày. Tại sao còn không bắt đầu? Lê Thương hỏi. Chương 101, Thái Dương thần tử tìm tới. Phạm Tư Tư, nàng có điểm xấu hổ vô cùng, "Thiếu chủ, ta đã bắt đầu, thế nhưng ta kéo không lúc nhích, thiếu chủ quá nặng." "Vậy quên đi, không cần thử." Lê Thương dĩ nhiên minh bạch, hoặc là thấp duy thế giới nguyên nhân, hoặc là thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng không quản cái kia loại, hiện tại Phạm Tư Tư cũng không đủ tư cách đem chính mình mạnh mẽ kéo vào trong động Ừm, có người quan tới. Đông Nhiên Lê Thương thu hồi trên người thiếu nữ tắc loạn tay, một lần nữa thu liệm khí tức, nói, ngươi ngủ tiếp à, ta đi ra ngoài một lần. Phạm Tư Tư vội vàng lên là Lê Thương mặc quần áo, Tư Tư đã ngủ rất lâu rồi. đúng, thiếu chủ y phục, dường như thật lâu không đổi, vậy mà không có chút nào bẩn. có muốn hay không Tư Tư giúp ngài tắm một lần? không cần, quần áo của ta sẽ không bẩn. Lê Thương cười nói, ta bộ y phục này, bị ta dùng thần tính ăn qua, đừng xem nó chỉ là phổ thông chất vải nhưng đồng dạng đao kiếm muốn thương tổn được cũng hầu như không có khả năng. ngươi bây giờ cũng là đường thành thần người, có thể chính mình tra một chút, có hay không thích hợp ngươi thần binh, nắm giữ thần binh sau đó là có thể dùng thần tính cải tạo cường hóa. Ừm, tốt. Phạm Tư Tư gật đầu. rất nhanh, Lê Thương mặc quần áo vào đi ra phía ngoài. bên ngoài chính là sân thượng, hắn trên sân thượng nhìn thoáng qua phía dưới, gặp Thuận Y Tam chính từ đằng xa đi tới, liền xuống lầu mở cửa. Lê Thương học đệ, không nghĩ tới hơn 2 tháng không thấy, ngươi đã thành lớn danh nhân rồi. Thuân y Tam vừa nhìn thấy Lê Thương. Liên nửa đùa nửa thật nửa cảm khái nói, đồng thời quan sát đến Lê Thương Thần Tính Quan Huy. Lúc này nàng kinh hãi phát hiện, Lê Thương Thần Tính Quan Huy nồng nặc đến gần như cùng trước người hiện thánh cảnh chênh lệch không bao nhiêu trình độ. "Ngươi đã đến hiện thánh cảnh sao?" Nàng giật mình nói. "Không có, còn sớm đây, gặp qua học tỷ." Lê Thương nói. Mặc dù bây giờ hắn thần tính đã đạt đến hơn 800 điểm, có thể không có gì bất ngờ xảy ra, thần tính tăng trưởng tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Dựa theo suy đoán của hắn, có thể phải chờ thập duy thế giới lại tăng duy một lần mới có thể đạt được hiện thánh cảnh. Hắn hiện tại đã có loại dự cảm, một khi chính mình đạt được hiển thánh cảnh, rất có thể sẽ xuất hiện một cái biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thuận Y Tam nghe vậy lớn thở dài một hơi. Nếu như ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian, Lê Thương thì đạt đến trước người hiển thánh cảnh, vậy thì quá đã kích người. Học tỷ tới tìm ta, có chuyện gì không? Lê Thương hỏi. Thuận Y Tam khai môn kiến sơ nói, nghe nói ngươi có thể nhìn ra người khác đường thành thần vấn đề. Nàng làm vừa nghe thấy chuyện này sau đó, cũng là cảm giác khó tin, dù sao coi như là nàng cũng chưa nghe nói qua loại chuyện như vậy. Thần linh cũng chỉ là có thể cho cùng một cái đường thành thần học sinh chỉ điểm sai lầm mà thôi. Lê Thương liền thần linh đều còn chưa phải là, liền nắm giữ loại năng lực này, có điểm khó tin. Bất quá vừa lúc gần nhất chính cô ta cũng có chút vấn đề nhỏ, liền con nước còn tắt tâm thái, tới thử một chút. Có chút thiên phú, như lợi mà thôi. Lê Thương kiêm tổ nói. Thuần Y Tam cũng không lời thừa, trực tiếp lấy ra một khối phong ấn có ma tấm bảng gỗ ném cho Lê Thương. Vậy giúp ta cũng nhìn một chút, ta có vấn đề hay không? Lê Thương đem tấm bảng gỗ ném trở về, cười nói, học tỷ giúp ta rất nhiều, ta học tỷ lĩnh vào trường học. Tà ma cũng không cần. Kết quả Thuần Y Tam lại đem tấm bảng gỗ ném trở về. Tà ma đối với ta vô dụng. Nghe nói ngươi cần, ta liền thuận tay cảo một cái. Giúp ta xem một chút đi. Ta cũng cảm giác mình không thích hợp mà, nhưng cũng không biết đạo nơi nào xảy ra vấn đề. Vậy cảm ơn học tỷ. Bất quá học tỷ, ta hiện tại vẫn là thần tính hộ thể, ta cũng không thể cam đoan nhìn ra học tỷ vấn đề. Lê Thương không tiệu cách nữa, thu hồi Tà Ma, sau đó bất động thanh sắc điều động thấp duy thế giới thế giới chi lực, tại hiện thực thế giới cụ hiện đi ra, quét hình Thuần Y Tam trên người thần tính. Nhưng mà nhìn một lát. Hắn cũng không xác định tự mình nhìn ra được có phải hay không chính xác. Thế là hắn hỏi, "Học tỷ, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi đi là cầu vồng chi thần đường thành thần a?" "Không sai." Thuần Y Tam gật đầu. Lê Thương lại hỏi, "Học tỷ Phương tiện nói một lần này, đường thành thần cách đi cùng cầu vồng chi thần đặc tính sao?" "Thuần Y Tam, này đường thành thần cách đi, chính là xem cầu vồng, ở trong lòng quan tưởng cầu vồng, sau đó đem quan tưởng đến, đồng thời ở trong lòng lộ ra đi ra cầu vồng cô đọng thành thần tính. Con cầu vồng chi thần đặc tính, chính là nhu hòa, mỹ lệ, phụ trợ, trị bệnh cứu người." am hiểu nhất cứu sống. Đối với, còn có chạy đi, chúng ta cầu vòng chi thần đường thành thần, đang đổi đường phương diện, cũng coi như không chậm. Lê Thương Ngưng Long Mi suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia cầu vòng chi thần chấp trưởng là cái gì thần quyền? Thuần y Tam, tự nhiên là cầu vòng thần quyền. Cầu vòng thần quyền. Lê Thương trong lòng không hiểu. Hắn trầm ngâm, ở trong lòng châm trước bên dưới từ ngữ, nói, học tỷ, ta không rõ lắm ngươi này đường thành thần cụ thể chân ý, nhưng ta thấy là, ngươi thần tính trắng lệ, nguy nga lộc lẫy, ngũ quang thập sắc, nhiều màu sắc. Ách, ta tạm thời liền nghĩ đến những thứ này tự. Thuần Y Tam, ngươi có thể tiếng người lời nói sao? Nàng nghi hoặc nói, "Lê Thương, tổng kết lên chính là học tỷ thần tính, cho ta cảm giác chính là huyết lệ, ánh sáng huyết lệ, có một loại hận không thể để cho tự thân soi sáng thế gian cảm giác, nếu như học tỷ không nói ngươi đây là cầu vồng chi thần đường thành thần, ta thậm chí nghĩ đến ngươi đi là thái dương thần đường thành thần đâu, cả người đều đang sáng lên. Nhưng cầu vồng, biết phát sáng sao?" Thuần Y Tam, nàng cả người đều sửng sốt. "Lê Thương nói đúng sao?" Nàng không rõ ràng Thế nhưng nàng rất rõ ràng bản thân gần nhất tâm tính, bởi vì mình mang vào một cái học mượi lên đỉnh tiết lộ, một cái học đệ cũng đồng dạng đơn giản dạo động trường học phong vân. Thế là nàng ngồi không yên, muốn quật khởi, muốn vừa bay mút trời, muốn ánh sáng soi sáng thế gian, để cho người khác cảm giác mình cũng là thiên tiêu. Nói chung, nàng nóng nảy, bị Lê Thương cùng Triệu Anh đả kích, cảm giác tại trước mặt hai người, chính mình không có nửa điểm quang thải có thể nói. Lê Thương tiếp tục nói ra, "Mà khác, học tỷ thần tính, trả lại cho ta một loại nhuộm đẫm cảm giác." Nhuộm đẫm? Thuần Y Tam nghi hoặc. Không sai, chính là nhuộm đẫm nhuộm đấm hoàn cảnh, để cho hoàn cảnh trở nên xinh đẹp, trở nên mỹ lệ. Ân, còn có thể dùng trang sức để hình dung, trang điểm hoàn cảnh, cải thiên hoàn địa. Lê Thương cười nói, nếu như học tỷ tiếp tục dựa theo con đường này đi xuống, có lẽ làm học tỷ thành thần lúc, một ý niệm nhưng để thiên địa hoa nở, một ý niệm nhưng để cựu thổ thay mới. Thuần Y Tam, chính mình đi nhưng là cầu vồng chi thần đường thành thần a, có hay không lầm? Nàng sững sờ tại nguyên chỗ, dĩ nhiên minh bạch mình là nơi nào xảy ra vấn đề. lai, like, tâm tính cũng trọng yếu như vậy sao? Tâm tính vậy mà có thể ảnh hưởng đường thành thần phương hướng? nàng nỉ non, Nước cười, một cái cái đồ không biết trời cao đất rộng, cũng dám ở chỗ này giả danh lừa bịp. đột nhiên hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, lê thương cùng thuần y tam ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một cái toàn thân phát ra kim quang nam sinh đi nhanh tới. nam sinh kia dưới chân là kim quang đại đạo, cả người giống như là di động mặt trời nhỏ, cùng bầu trời mặt trời trói trang tranh nhau phát sáng. mà sau lưng nam sinh, bốn cô thiếu nữ tuyệt đẹp đồng thời thân mang kim sắc quần lụa mỏng, xinh đẹp không gì sánh được, y theo dập quân đi theo. người chính là lê thương. nam sinh kia rất nhanh đi tới gần, mắt nhìn xuống lê thương. Đạm Mặc nói, lẽ nào ngươi không có nhận đến bản thần tử gọi đến sao? Ngươi biết thả bản thần tử bổ câu là hậu quả gì sao? Trước 102, ngươi không thể đánh hắn. Phu cận không ít đặc chiêu sinh nghe được thanh âm, đều hiện ra thân thể, hoặc trên sân thượng, xa xa xem hướng bên này. Là cái kia Thái Dương thần tử. Hắn không phải không ở nhà trọ khu sao? Hắn vậy mà tìm tới đây rồi, nghe nói trước hắn muốn điều chỉnh lê thương, đây là muốn đánh tới tới sao? Cái này lê thương phải thảm. Đáng đời, trong khoảng thời gian này hắn chính là đại xuất danh tiếng, thật tình không biết cây cao chịu gió lớn. Không ít người trong lòng nhảy nhót, chờ lấy xem của vui. Lê Thương hàng xóm, cái kia phong thần chi tử thiếu niên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cười nhạt nói, lại là cái kia ưa thích khoe khoang gia hỏa. Thuần Y Tam nhìn thấy Thái Dương thần tử, lập tức vẻ mặt nghiêm túc, đối với Lê Thương truyền âm nói, Lê Thương học đệ, đây là thần linh con cháu, có người nói kỳ phụ chính là cao đẳng thần lực thần linh. Nàng lặng lẽ bấm chấp pháp đội viên điện thoại, bởi vì nàng cũng nghe nói cái này tự xưng Thái Dương thần tử gia hỏa cùng Lê Thương không hiểu mâu thuẫn. Lê Thương liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là Thái Dương thần tử, nghe được lời nói của Thái Dương thần tử, đầu tiên là nhìn đối phương một cái phía sau, không thấy được bán thần cấp bậc người hộ đạo, liền kinh ngạc nói, hậu quả gì? Thuận Y Tam hơi biến sắc mặt, chính muốn khuyên Lê Thương, liền gặp đối diện Thái Dương thần tử sau lưng một cô gái quát lớn nói, khinh nhẫn thần tử, làm phạt. ôn ảo, ta với ngươi chủ tử nói lời nói, khi nào đến phiên ngươi tới sen muộn. Đột nhiên Lê Thương một tiếng quát lớn, giống như tiếng sấm thanh âm tại nữ tử kia vang lên bên hai, trực tiếp chấn cho nàng thất khiếu chảy máu. Hậu Phương ba cô gái vội vàng đem đỡ lấy, Thuận Y Tam sắc mặt đại biến, khó tin nhìn Lê Thương cái này ra hỏa cũng giảm đối với thần linh con cháu người hầu của thần độc thủ người muốn chết quả nhiên thái dương thần tử sầm mặt lại trong hai con người đột nhiên bắn ra hai đạo nóng bỏng trùm ánh sáng giang giác lê thương trong hai con người đồng dạng bắn ra hai đạo màu vàng thiểm điện thình thịch nóng bỏng kim sắc trùm ánh sáng cùng hai đạo màu vàng thiểm điện trên không trung tao ngộ trực tiếp song song diệt vong thái dương thần tử trong mắt hơi híp cái gì vậy mà có thể tiếp xuống thái dương thần tử ánh mắt cái kia lê thương khó lường a ánh mắt của hắn vậy mà cũng có thể thả ra thiểm điện Xung quanh những cái kia leo đến biệt thự đỉnh đặc chiêu sinh thấy như vậy một màn đều lộ ra vẻ giận mình. Thái Dương thần tử, đây chính là thần linh con cháu a. Hơn nữa nghe nói là cao đẳng thần lực thần linh con cháu. Cái này loại tồn tại đối với bọn họ đến nói chính là ấu sinh kỳ thần linh, là không thể chiến thắng tồn tại. Nhưng mà vị kia thần linh con cháu tiện tay một kích lại bị Lê Thương tiếp nhận. Hơn nữa còn không phải thông thường tiếp bên dưới đơn giản như vậy, bởi vì Lê Thương dường như cũng chỉ là tiện tay một kích, cũng là hai tròng mắt bắn ra công kích trên không trung tao ngộ, song song diệt vòng, đúng là lực lượng ngang nhau. Thái Dương thần tử cảm giác bị vũ nhục, một cái chính là thần tính hộ thể hàn môn tiểu tử, vậy mà có thể tiếp xuống chính mình tiện tay một kích. Hắn đột nhiên mở miệng, một đạo so với trước kia rất kinh khủng nhiều chùm sáng nổ bắn ra hướng Lê thương. Lê Thương trực tiếp vung tay chính là một đạo tia chớp màu vàng. Cách thình thịch. Kim sắc của sáng cùng tia chớp màu vàng lần nữa trên không trung tao nộ, đồng thời diệt vong. Người một chết. Thái Dương thần tử tức giận, không thể tiếp thu công kích của mình lần nữa bị đối phương ung dung ngăn cản xuống. liền gặp hắn đột nhiên nhằm phía Lê Thương, quả đấm hóa thành mặt trời nhỏ đấm ra một quyền đi. Ánh sáng nóng bỏng chiếu xạ nhiệt độ trung quanh đều điên cuồng tăng lên. Thiếu chủ, mới vừa xuống lầu phạm tư tư thấy như vậy một màn, hơi biến sắc mặt. Lê Thương học đệ, Thuần Y Tam cũng là sắc mặt đại biến, liền muốn xuất thủ tương trợ. Không kết thúc sao? Lê Thương toàn thân đột nhiên tản mát ra kim quang áo ánh, bên trái tay vỗ một cái, tia chớp màu vàng cấp tốc hội tụ thành một cái hình cầu thiểm điện đống nhiên bắn ra. Vô hình tạch. Trong tiếng nổ, tia chớp hình cầu bắn về phía Thái Dương Thần Tử nắm đấm. Thình thịch Một tiếng vang thật lớn, tia chớp màu vàng vong, mà Thái Dương Thần Tử đấm thế đi không giảm thế như trẻ che đánh phía Lê Thương. Lê Thương con mắt híp lại, hai tay hợp lại, quanh mình trong nháy mắt xuất hiện đại lượng tiềm điện, cấp tốc hội tụ tại hắn hai tay ở giữa, sau đó bỗng nhiên đẩy ra ngoài. Bên cạnh, điếc hai tiếng sấm trong tiếng, Thái Dương thần tử trên người kim quang trực tiếp bị đánh tản ra, quả đấm trong nháy mắt máu tươi chảy đầm địa. Mà kia chớp màu vàng diệt vong sau đó hóa thành dày đặc thật nhỏ điện sạt tại hắn bên ngoài thân xuyên toa, điện hắn bỗng nhiên tại nguyên trô điên cuồng Thiếu chủ, Thái Dương thần tử bốn cái người hầu của thần sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên muốn phải rút một tay. Phạm Tư Tư thấy như vậy một màn, vội vàng đối với bốn cô gái thi triển năng lực của mình. Phù phù phù phù. Liên gặp bốn cô gái đồng thời ngã xuống, đồng thời rơi vào ác mộng trạng thái, nửa mê nửa tỉnh, tay chân chịu đến giằng buộc, dây dụ khó lường. Đồng loạt, một màn này trực tiếp thấy xung quanh tất cả mọi người trợn tròn mắt. Liên Liên Lê Thương hàng xóm, cái kia phong thần chi tử thiếu niên, cũng đồng nhiên từ sofa bên trên đứng lên tới. Thiếu niên này, bán thần Hà tỷ cũng lấy làm kinh hãi, nhìn ra phía ngoài lên thương. Đồng thời nàng kinh nghi bất định nhìn về phía Phạm Tư Tư. Cái kia hơn nửa tháng trước vẫn là người bình thường thiếu nữ, bây giờ lại nhưng đã đến ban đầu cầm giữ thần tính tối đỉnh phong rồi. Đột nhiên bị lê thương điện toàn thân co giật Thái Dương Thần Tử trên thân bỗng nhiên toát ra kim quang óng ánh, cả người đều giống như hóa thành một cái mặt trời, ánh sáng nóng bỏng không phân biệt ta, liền muốn bạo phát đại sát chiêu. Các ngươi đang đánh nhau sao? Đột nhiên một đạo phi thường không khỏe thanh thúy thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Thanh âm này rất kỳ quái, người nói chuyện rõ ràng còn tại nơi rất xa, nhưng thanh âm lại trực tiếp tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Chính lựa dẫn ngất trời Thái Dương Thần Tử liếc mắt chừng đi qua liền muốn quát lớn đối phương không cần xen vào việc của người khác. Kết quả vừa quay đầu lại, hắn liền ngầm miệng. Bởi vì ngoài mấy trăm thước, cả người mặc trang phục màu đen thiếu nữ, chính nhất bước trăm mét, nhìn như thong thả lại giống như xúc địa thành tồn hướng đi tới bên này. Triệu Anh, Lê Thương con mắt híp lại. Đã từng có lẽ là bởi vì quá yếu đất, hắn không nhìn ra. Nhưng bây giờ, hắn đã nhìn ra, Triệu Anh cả người như một tòa thiên địa hòa lò, trong cơ thể khí huyết như mặt trời, vô cùng chói mắt. Nhưng có thể là tu luyện nào đó loại ẩn giấu khí huyết bí pháp, cho nên những cái kia khí huyết chi lực gần đi chứ không lộ ra ở trong mắt người bình thường, Triệu Anh giống như là một cái phổ thông thiếu nữ, tay chói gà không chặt cái tiêu loại. Dù sao, nàng thật vô cùng xinh xắn, mặc dù vóc người thon thả, nhưng là trước ngực rất thẳng, cũng không có phát dục tự như là Triệu Anh. Tất cả mọi người nhận ra mới tới thiếu nữ, người thiếu nữ này bây giờ nhưng là danh chân số châu, liền bên ngoài châu tuyệt đỉnh thiên tài đều tới, muốn thấy có thể lên đỉnh thiên lộ thiên tài đến tột cùng là dạng gì. Lúc này Triệu Anh đã tới phụ cận, nàng nhìn thoáng qua đang tản phát ánh sáng và nhiệt độ thái dương thần tử, vừa nhìn về phía Lê Thương sau đó vẻ mặt thành thật nói với Thái Dương Thần Tử, ngươi là muốn đánh hắn sao? hắn là ta cao trung bạn học, ngươi không thể đánh hắn. ngươi nếu như đánh hắn, ta liền đánh ngươi. ta biết ngươi là cao đẳng thần lực con trai của thần linh, nhưng lão sư ta cũng là cao đẳng thần lực. ta còn biết ba ba ngươi có rất nhiều nhi tử, nhưng lão sư ta không có con, chỉ có ta một học sinh. Thái Dương Thần Tử, Lê Thương, Thuần Y Tam, tất cả mọi người, triệu anh tàn bạo uy hiếp một phen Thái Dương Thần Tử, sau đó nhìn về phía Lê Thương, có chút khẩn cấp nói ra, ta hiện tại còn không biết bắt tà ma ta giúp ngươi như vậy lớn chiếu cố, ngươi hẳn là sẽ không lại thu lệ phí a. ta nghe nói ngươi có thể nhìn ra người khác thích hợp đi cái gì đường thành thần, ngươi mau nhìn xem ta, ta thích hợp đi cái gì đường thành thần. lê thương ngạc nhiên nói, ngươi không phải bái sư hiệu trưởng sao? ngươi vẫn còn chưa đi lên đường thành thần. loại chuyện như vậy hiệu trưởng cần phải so với ta rõ ràng hơn a. trước 103, triệu anh cũng có phiền não. tất cả mọi người chung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía triệu anh, đều có lê thương dạng này nghi hoặc. lại nghe triệu anh bất đắc dĩ nói, lão sư ta giúp ta đo qua, ta thích hợp nhất đại địa thần đường thành thần. Nhưng ta thử hai tháng, một chút hiệu quả cũng không có, đi không lên đi." Lê Thương nói ra, kỳ thực nếu ta nói, ngươi cũng tối thể 13 lần, phía trên Võ Đạo Thiên Phú kinh người, ngươi nên trực tiếp đi Võ Thần Đường thành thần. "Không được." Triệu Anh nói ra, bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta vô pháp tu luyện võ đạo, tối thể chỉ có thể coi là võ đạo học đồ, vẫn không tính là chân chính đạp lên võ đạo. "Ngoài ra ngươi nói sai rồi, trong khoảng thời gian này ta lại hoàn thành một lần tối thể, ta hiện tại đã là 14 lần tối thể." "Lê Thương." "Thái Dương thần tử." Xung quanh tất cả mọi người bởi vì thuần y tam trong tối kêu cứu mà vừa đổi tới cũng vừa lúc nghe được triệu anh câu nói này chấp pháp đội trưởng tiêu diệp. bất quá gặp nơi đây dường như không có chân chính đánh tới tới, hắn liền không có hiện thân. nguyên vốn còn muốn nổi giận thái dương thần tử trực tiếp lặng lẽ mang theo mấy cái mới từ ác ngộng trong trạng thái tránh thoát được thị nữ chạy chết tiệt lê thương chỉ biết dấu sau lưng nữ nhân chỉ còn lại ba ngày chính là tân sinh so tài, chờ tân sinh thi đấu tái giáo hơn ngươi, khi đó ta xem ngươi làm sao còn dấu. trong lòng hắn thầm hận trước đó mặc dù ăn thiệt toẹt nhỏ nhưng hắn tuyệt không cho rằng lê thương có thể mạnh hơn chính mình tất lại thực lực chân chính của mình còn không có thi triển ra đấy. Tại lê thương cái này hàn môn thiên tài trong tay chịu thiệt, Thái Dương thần tử cảm thấy rất sỉ nhục. Nhưng bị lên đỉnh thiên lộ triệu anh uy hiếp, hắn lại không có chút nào sỉ nhục cảm giác, chỉ có kinh sợ. Sao quá giò người, nguyên bản 13 lần tối thể là có thể lên đỉnh thiên lộ, một thân cự lực 500.000 kg. Kết quả hiện tại, nàng rút cuộc lại thối thể một lần. Cái này chí ít 900.000 kg a. Thậm chí khả năng đến rồi triệu kg. Đây là khái niệm gì? Bình thường nhất võ vương, dường như cũng chính là cái này lực lượng a. Tuy nói võ vương nắm giữ không chế từ trường khủng bố uy năng, có thể phi thiên độ địa, mà không chỉ là lực lượng đơn giản như vậy, nhưng cái này cũng phi thường khủng bố rồi à? Muốn biết, thành thần trước đó, đường thành thần người mặc dù cũng có các loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng, đối mặt chỉ có nhiều lực võ đạo cường giả ưu thế rất lớn, nhưng mà đúng là vẫn còn huyết đục thân, sẽ bị đánh bể. Hiện tại triệu anh, man lực đủ để đánh bại tuyệt đại bộ phận đường thành thần người. Liên liên lê thương cũng là hít một hơi lãnh khí. Nguyên bản hắn còn cảm giác mình có hy vọng đánh bại triệu anh, nhưng bây giờ, rất treo nha tân sinh thi đấu thật giá trị được bản thân liều mạng sao? ngươi không bằng một mực thối thể xuống dưới, không muốn đi đường thành thần, chờ cái kia một ngày ngươi trực tiếp lấy lực phá pháp, sợ rằng thần linh đều có thể bị ngươi một quyền đánh nổ đi. Hán lụp bụp nói, hoàn toàn không còn gì để nói. không được. nhưng mà triệu anh nói ra, ta cảm thấy 14 lần thối thể liền là cực hạn của ta, đã vô pháp tiếp tục thối thể, ta nhất định muốn đi lên đường thành thần, mới có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. vô pháp tiếp tục thối thể rồi không? không biết vì sao, tất cả mọi người, bao quát lê thương ở bên trong, đều là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngươi lại tiếp tục tối thể xuống dưới, thật sẽ hù dọa người chết. Lịch sử bên trên sẽ không vượt qua 9 lần tối thể, kết quả ngươi khen ngược, trực tiếp đạt tới 14 lần tối thể, quả thực khủng bố. Triệu Anh có chút nóng nảy nói ra, "Ngươi giúp ta nhìn một chút, nếu có thể giúp ta nhìn ra ta thật chính thích hợp đi đâu cái đường thành thần, để cho ta chân chính đạp lên đường thành thần, coi như ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình." Trung quanh không ít người đều hâm mộ nhìn về phía Lê Dương, có thể được lên đỉnh thiên lộ tuyệt đỉnh tiên tài nợ nhân tình, đây chính là đại cơ duyên a. Bất quá cũng có người hoài nghi liên hiệu trưởng đều không thể trợ giúp triệu anh đi lên đường thành thần, lê thương thật có thể chứ? tuy nói đây là thiên phú đặc thù vấn đề, nhưng hiệu trưởng cái kia dù sao cũng là cao đẳng thần lực thần linh a. lê thương nhìn thoáng qua huyết khí như thiên địa hỏa lò đồng dạng triệu anh, nói ra, trước ngươi không là muốn đi sinh dục chi thần đường thành thần sao? sinh dục chi thần tất cả nghe được câu này lời nói người đều lộ ra thần sắc cổ quái, nhưng thẳng thắn triệu anh dường như kia không thèm quan tâm người khác ánh mắt, bất đắc di nói, lão sư ta nói, đi sinh dục chi thần đường thành thần, còn muốn cùng nam sinh ngủ. Ta lúc đầu muốn tìm cái nam sinh đi ngủ, nhưng lão sư ta nói nam sinh kia nhất định phải là nam bằng hữu, còn muốn nói chuyện gì yêu đương, hơn nữa còn phải giống như học sinh trung học vật trong sách cái kia loại ngủ, ta cảm giác thật là phiền phức, cho nên không đi sinh dục chi thần đường thành thần. Lệ Thương, Thuần Y Tam, còn lại tất cả mọi người, đây là đối với thông thường kiên quyết, hay là thật đầu góc thẳng thẳng a? Vậy mà liền cái này, loại lời nói đều có thể nói bình tĩnh như vậy, đây thật là một cái 18 tuổi thiếu nữ sao? Rất nhiều người cảm giác có chút khó tin, nguyên bản ở tại bọn hắn nghĩ đến có thể lên đỉnh thiên lộ triệu anh cần phải là đức trí thể mỹ các phương diện đều hoàn mỹ thiên tiêu mỹ nữa mới đúng kết quả hiện tại làm sao xem đều giống như thuần khiết được như một tờ giấy trắng đồng dạng tiểu cô nương bên cạnh cuối cùng từ lê thương cùng thái dương thần tử ngắn ngủi tỉ thí mà trong rung động phục hồi tinh thần lại thuần ý tam nói ra không đi sinh dục chi thần cũng tốt đầu kia đường thành thần liền không thích hợp ngươi ừm lão sư ta cũng là nói như vậy triệu anh rất tán thành lúc này lê thương hàng xóm cái kia phong thần chi tử thiếu niên đi ra triệu anh ngươi tốt ta gọi càn phong vũ mạch thiếu niên càn phong vũ mạch nói hắn tóc dài mặc thanh sắc kinh trang trên mặt mặc dù còn có non nớt đường nét nhưng cũng đã ngọc thụ lâm phong là để cho vô số thiếu nữ thét trói hai xoái ca hình triệu anh ngay vậy liền ôm quyền nói ra ngưỡng mộ đã lâu sau đó liền lần nữa nhìn về phía lê thương ngươi nhìn ra được không ta thích hợp đi cái gì đường thành thần? càn phong vũ mạch ngươi ngưỡng mộ đã lâu ta cái gì a hắn không còn gì để nói cảm giác vị này tuyệt đỉnh thiên kiêu thiếu nữ cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau lê thương ngươi tốt ngưỡng mộ đại danh đã lâu hắn cũng hướng lê thương nói một câu Xem như là chào hỏi. Nguyên bản hắn căn bản không thèm để ý Lê Thương, cái kia sợ sớm đã biết được Lê Thương trước đó gây ra phong vân, nhưng cũng không có để ý nhiều. Dù sao, giống như hắn nói tới, không phải thần linh con cháu, không đến trước người hiện thánh cảnh, căn bản không đáng hắn nhìn nhiều. Nhưng bây giờ, cái này Lê Thương, vậy mà có thể lúc trước cùng Thái Dương thần tử trong đụng chạm chiếm được tiện nghi, mặc dù chỉ là Thái Dương thần tử đại ý, nhưng cái này đã phi thường kinh người. Muốn biết, cái này Lê Thương, vẫn là thần tính hộ thể mà thôi a. người tốt. Lê Thương cũng hướng Càn Phong Vũ mạch lên tiếng chào hỏi. Sau đó nhìn về phía Triệu Anh, ta xem đường thành thần phương thức, là căn cứ thần tính để phán đoán, nhưng không có đi lên đường thành thần, muốn phán đoán thích hợp đi đâu cái đường thành thần, rất khó, bởi vì ta biết đường thành thần cũng không nhiều, ta đã thấy đường thành thần người, cũng không nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Anh cấp thiết nói, lẽ nào ngươi cũng không có cách nào sao? Lê Thương, biện pháp là có, nhưng cần thời gian. Triệu Anh, vậy có thể hay không tại tân sinh thi đấu trước đó giải quyết? Nếu như tân sinh thi đấu trước đó không có thể giải quyết, ta liền coi là đệ nhất tên, cũng vô pháp tiến nhập thần đồ bảng không đi lên đường thành thần, cuối cùng là người phạm Lê Hương cũng không có thể, hơn nữa coi như hiện tại liền giúp ngươi tìm được đường thành thần, ngươi cũng vô pháp trong vòng 3 ngày đạp lên đường thành thần đi Triệu Anh bị kìm hãm, giống như cũng là ấy nàng có chút tức giận, một bên Càn Phong vũ mạch nói ra, thần đồ bảng cũng không phải từ tân sinh thi đấu quyết định Thuận Y Tam cũng nói ra, đúng vậy, Triệu Anh học mọi người căn bản không cần suốt ruột thần đồ bảng vấn đề, cái kia bảng danh sách mỗi tháng đều có thể khiêu chiến một lần ta biết Triệu Anh gật đầu, nhưng vẫn là rất nôn nóng nàng lớn nhất tâm nguyện chính là đạp lên đường thành thần. nguyên bản bái sư hiệu trưởng sau đó, nàng cho rằng vạn sự không lo, kết quả vẫn là đi không lên đi. trong khoảng thời gian này, nàng buồn một ngày muốn phách vài cục gạch mới có thể giải sâu. lê thương nghi họ nói, thần đồ bảng chỉ là đãi ngộ tốt, ngươi bây giờ hẳn là sẽ không thiếu tài nguyên a. trước 104, chiến ý chỗ thiếu hụt, thượng. tài nguyên không thiếu, nhưng ta thiếu danh tiếng a. triệu anh nghiêm trang nói ra, leo lên thần đồ bảng mới có thể danh dương thiên hạ. ngươi bây giờ còn chưa đủ danh dương thiên hạ. lê thương ngạc nhiên, không giống nhau. Triệu anh lắc đầu, bây giờ nhưng là đường thành thần thời kỳ, chỉ phải một ngày không đi lên đường thành thần, vậy hết thảy đều là giả. "Quên đi, ngươi trước giúp ta nghĩ một chút biện pháp, tân sinh thi đấu sau đó ta lại tới tìm ngươi." Triệu anh nói xong, hướng ba người liền ôm quyển, nhưng sau đó xoay người ly khai, nàng muốn đi thư viện tra tư liệu. "Lê Thương, tân sinh thi đấu bên trên gặp." Càn Phong Vũ Mạch cũng hướng Lê Thương nói một câu, sau đó mang theo Hà Tỷ ly khai. Mặc dù bây giờ Lê Thương còn không đáng cho hắn nhìn thẳng vào, nhưng Lê Thương tiềm lực lại đáng giá hắn để ý. Chờ triệu anh cùng phong thần chi tử đều sau khi rời khỏi, thuần y tam nói ra, lê thương học đệ còn có ba ngày chính là tân sinh so tài, ngươi chuẩn bị thế nào? Hoàn hảo. Lê thương cười nói, thuần y tam nói, ngươi cũng có khác gáp lực quá lớn, lần này bởi vì triệu anh sự tình tiến nhập trường học của chúng ta thần linh con cháu đều có mấy cái, ngươi hoàn toàn không cần tranh đoạt trước ba, không nên bị danh tiếng chỗ mệt. Lấy ngươi thiên phú, không cần hiện tại liền vội vã đi theo những thần linh kia con cháu tranh. Nguyên bản nàng còn cảm thấy, lê thương coi như thiên phú rất mạnh, nhưng cùng thần linh con cháu cũng là không cách nào sánh được nhưng trước đó Lê Thương vậy mà có thể ngắn ngủi cùng Thái Dương Thần Tử tỷ thí để cho nàng biết Lê Thương Thiên Phú sợ rằng không kém gì thần linh con cháu Tam Minh Bạch Lê Thương cười nói Thuần Y Tam suy nghĩ một chút lại nói ra còn có ba ngày chính là Tân Sinh so tài bởi vì năm nay tiến vào học sinh nhiều lắm có thể sẽ sớm đào thải một nhóm mặc dù Lê Thương học đệ ngươi khẳng định không đến mức bị sợ chạy nhưng học tỷ còn là muốn nhắc nhở ngươi kiên trì ngươi ban đầu tâm sớm đào thải một nhóm là có ý gì Lê Thương nghi hoặc nói mặt chữ bên trên ý tứ Thuần Y Tam nói ra. Quá khứ chiêu sinh số lượng hàng 58000 đến 10000, nhưng năm nay có thể sẽ vượt qua 13000 người, cho nên khẳng định được dọa chạy một số người. Lê Thương bình tĩnh, đa tạ học tỷ nhắc nhở: "Ừm, nói chung, tân sinh thi đấu bên trên, chính ngươi cẩn thận, mặc dù không đến mức thai nạn chết người, nhưng là sẽ vô cùng nguy hiểm." Thuận Ý Tam nói: "Ta hiểu rồi." Lê Thương gật đầu. "Đúng rồi, vị này chính là." Thuận Ý Tam nhìn về phía biệt thự cửa Phạm Tư Tư. Trước đó nàng cũng nhìn thấy, Phạm Tư Tư hướng Thái Dương thần tử bốn cái người hầu của thần chớp mắt, bốn người liền ngã xuống chính là phi thường khó tin muốn biết thần linh con cháu thị nữ cũng sẽ không yếu chí ít cũng là thần tính hộ thể mà phạm tư tư xem thần tính coi như cũng là thần tính hộ thể nhưng thần tính số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều mà nàng chỉ có một người đối phương nhưng là có bốn cái lê thương nghe vậy nhìn về phía phạm tư tư cười nói cho các ngươi giới thiệu một lần tư tư vị này chính là đại học năm tư thuần y tam học tỷ cùng ta đã từng là cùng một cái trường học cũ học tỷ nàng gọi phạm tư tư là ta lê thương nói tốc dừng lại để cho phạm tư tư có chút khẩn trương lên tới đeo đao thị vệ. Lê Thương cười nói, Phạm Tư Tư, Thuần Y Tam, chính là cận vệ ý tứ. Tư Tư cũng là sắp nhập học Tân Sinh. Lê Thương cười nói, Thuần Y Tam mừng tỉnh, nguyên lai like đây là Lê Thương thiếp thân người hầu của thần. Nàng lúc này mỉm cười nói, nguyên lai like là Tư Tư học nguội. Nàng có chút kinh ngạc, Phạm Tư Tư thiên phú dường như không kém, làm sao lại cam nguyện trở thành người khác người hầu của thần? Lúc bình thường bên dưới, Đường thành Thần người đều là không nguyện ý trở thành người khác người hầu của thần, trừ phi cảm thấy tự thân Đường thành Thần vô vọng sau đó. Bất quá cái này là chuyện của người khác nàng cũng không can thiệp được. học tỷ ngươi tốt. phạm tư tư cũng cười chào hỏi. thuần y tam ly khai, nàng muốn đi điều chỉnh tâm tính. trong khoảng thời gian này tâm tính của nàng minh lộ ra xảy ra vấn đề. lần này lại phiền phức tiêu diệp đội trưởng. lúc này lê thương đối với đầu đỉnh nói, cảm giác lực không sai. vậy mà có thể phát hiện ta. một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hóa thành chấp pháp đội trưởng tiêu diệp. chỉ thấy hắn mặc màu trắng kinh trang, cầm trong tay lôi thần truy. thần sắc nghiêm túc nói ra, lê thương, có hứng thú hay không tới ta chấp pháp học viện. chấp pháp học viện. lê thương ngẩn ra đúng vậy, chấp pháp học viện cũng là trường học trong đó một cái học viện, chỉ bất quá chúng ta học viện là lớn hôn tạp học viện, nơi đây cái gì đường thành thần đều có. Tiêu Diệp nói ra, học viện chúng ta là làm phó hiệu trưởng kiêm nhiệm viện trưởng, phàm là chấp pháp học viện học sinh đều có tư cách tiến vào học viện khác học tập. Nói chung một câu lời nói, học viện chúng ta là có đặc quyền, đặc quyền học viện. Lê Thương trong lòng hơi động, nhưng mà lúc này Tiêu Diệp lại nói ra, học viện chúng ta sở dĩ có đặc quyền là bởi vì chúng ta có sứ mệnh, chúng ta gánh vác bảo vệ trường học an toàn nghĩa vụ, tất cả bên ngoài đang uy hiếp cùng nội bộ mâu thuẫn đều cần chúng ta tới xử lý. Dĩ nhiên bên ngoài đang nguy hiếp là cần tất cả mọi người cùng nhau đối kháng. Chúng ta chủ yếu là phụ trách duy trì trật tự cùng liên lạc khắp nơi. Chúng ta tương đương với trường học nhân viên công vụ. Lê Thương trong lòng bình tĩnh. Bất quá chúng ta học viện cũng không là ai đều thu, không xem thiên phú, chỉ nhìn thực lực và phẩm cách. Cái này phẩm cách là thủ tự phẩm cách. Tại học viện chúng ta làm cái gì đều muốn tuân thủ quy củ, tuân thủ trường học kỷ luật. Coi như là hiệu trưởng học sinh triệu anh cũng sẽ không có đặc quyền. Tiêu Diệp nói chúng ta đặc quyền chủ yếu là phương diện học tập các lớn thần đồ học viện đều đối với chúng ta mở ra, nhưng thần thông vẫn như cũng phải bỏ tiền mua. Cái này kỳ thực đã là rất lớn đặc quyền, dù sao, tất cả mọi người đi tới thần đồ đại học cũng là vì học tập. Rất nhiều thần thông là thông dụng, nhưng lại cũng không là mỗi cái học viện đều có loại thần thông kia. Lê Thương gật đầu, ta sẽ cân nhắc. Vậy được, ngươi bây giờ đối với các đại học viện còn không hiểu rõ, chờ tân sinh sau trận đấu, nếu là có ý tưởng, có thể nếm thử báo danh. Tiêu Diệp cũng không nói nhiều, trực tiếp thi triển lôi quang độn biến mất ở trên trời. Chấp pháp học viện, đặc quyền học viện sao? Lê Thương trong lòng suy nghĩ cái này học viện ngược lại là rất thích hợp bản thân đường thành thần nhưng tiến nhập cái này học viện sau đó khả năng cũng sẽ bị các loại nhiệm vụ chiến thân. đến lúc đó nhìn nhìn lại đi hắn quay đầu mang theo phạm tư tư vào nhà đem đóng cửa lên tiện tay ôm phạm tư tư thân thể mềm mại cười nói của ta cần vệ về sau an toàn của ta liền giao cho ngươi phạm tư tư lập tức không có ý tứ nói thiếu chủ nói đùa cùng thiếu chủ so với tới tư tư điểm ấy không quan trọng lực lượng căn bản không đáng một đề nàng trước đó nhưng là tận mắt thấy lê thương để cho thần linh con cháu thua thiệt có thể vây khốn bún cái thần tính hộ thể Tại sao có thể là không quan trọng chi lực? Cái kia bốn người nữ nhân thần tính cũng đều là cao tới 999 cái điểm, đã là thần tính hộ thể cực hạ tiến nhập bình cảnh trạng thái, mà ngươi, mới 99 điểm, kém gấp 10 lần." Lê Thương nói. "Các nàng thật như vậy?" Phạm Tư Tư giật mình, muốn nói cái kia bốn nữ nhân thật mạnh như vậy sao? Nhưng nghĩ đến mạnh như vậy bốn nữ nhân, lại bị chính mình trói buộc chặt, lập tức nhịn được. "Các nàng cũng không nhà của ta Tư Tư lợi hại." Lê Thương cười nói, vừa cảm thụ trong tay thiếu nữ nu, tâm tình phi thường tốt. Đặc biệt Hắn tối đầu nhìn thiếu nữ hoàn mỹ thân thể mềm mại, trong lòng một hồi hứng khởi, về sau cô gái này chính là mình vật riêng tư, hoàn toàn thuộc về mình, cái cái loại, tự mình nghĩ như thế nào thì như thế đó. Nơi này cũng không phải là kiếp trước địa cầu, nơi này là đường thành thần thế giới, bên người thiếu nữ cũng không phải cùng mình nói yêu thương bạn gái, thì không cách nào chia tay, mà là thị nữ của mình, là mình vật riêng tư. Phạm Tư Tư vốn là cực mỹ thiếu nữ, trở thành đường thành thần người sau, thể chất đạt được tiến hóa, các phương diện đều bị ưu hóa một mạng lớn, mặc dù lấy Lê Thương bây giờ ánh mắt, đều tìm không ra bao nhiêu vết nào. Đổi thành mình tiếp trước, làm sao có thể được hưởng cái này loại cấp bậc vưu vật. Chương 105, Chiến ý chỗ Thiếu Hụt, chung Đạt được Lê Thương kích lệ, Phạm Tư Tư có chút trố vui. Đồng nhiên, Phạm Tư Tư phát hiện, Lê Thương đúng là mang cùng với chính mình phòng nghỉ ở giữa đi tới, hơn nữa ôm chính mình eo thon nhỏ tay, đã bắt đầu tán loạn. Lập tức, nàng mặt cười phủ đầy đỏ hạ, "Thiếu chủ, đói không? Tư Tư đi làm cơm." Nói nàng liền muốn chạy, nhưng mà Lê Thương nơi nào có thể làm cho nàng chạy, trực tiếp đưa nàng kéo tiến ra phòng. "Thiếu chủ, Tư Tư nói đuổi." Phạm Tư Tư hoang mang nói, theo bản năng dùng tay nắm lấy khung cửa. Lê Thương thân thể quá cường đại, dù là thân thể của của hắn đã được đến kinh người cường hóa, thế nhưng dù sao vừa mới kết thúc lần đầu tiên, bây giờ còn có chút không tiêu hứng. Cho nên nhà ngươi thiếu chủ ta chuẩn bị cho ăn no ngươi a. Lê Thương đẩy ra thiếu nữ bắt lại khung cửa ngón tay, đem đóng cửa lên. Xinh đẹp như vậy, xinh đẹp vừa đáng yêu tiểu thị nữ, không hảo hảo hưởng dụng, giữ lại lễ mừng năm mới sao? Bên trong gian phòng một hồi phiên vân phúc vũ, trực đi ra bên ngoài sắc trời triệt để đen xuống, Phạm Tư Tư mới có thể bừng lòng. Sau đó gắng gượng như nhún ra thân thể mệt mỏi, trần trốn xuống dương chạy. Bất quá rất nhanh nàng có chạy vào cầm y phục, thiếu chủ đại phó đàn, trời đã tối rồi, người ta còn chưa làm cơm đây. Kết quả đổi lấy là Lê Thương hắc hắc cười xấu xa. Phạm Tư Tư chạy trối chết, lo lắng Lê Thương lần nữa đưa nàng kéo đi. Bên kia, Lê Thương cùng Thái Dương thần tử va chạm, đồng thời để cho Thái Dương thần tử ăn thiệt tỏi nhỏ sự tình, cũng truyền ra ngoài, trực tiếp dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng, Lê Thương mặc dù lại mạnh, cũng bất quá là thần tính hộ thể, cũng chỉ là thiên phú mạnh mà thôi nhưng chẳng ai nghĩ tới, Lê Thương sức chiến đấu vậy mà cũng không yếu, có thể để cho Thái Dương Thần Tử chịu thiệt. rất nhiều người thậm chí cảm thấy được, nếu quả như thật đánh tới tới, Thái Dương Thần Tử sợ rằng chưa chắc là Lê Thương đối thủ, bởi vì Lê Thương gần nhất biểu hiện quá bắt mắt, cái kia loại có thể xem thấu người khác đường thành thần vấn đề năng lực, quả là vô cùng kỳ diệu. bất quá cũng có người hoài nghi, không phải Lê Thương đầy đủ cường đại, mà là cái kia Thái Dương Thần Tử quá yếu. dù sao, Thái Dương Thần Tử thu bốn cái tuyệt đẹp tiếp thân người hầu của thần, đi tới trường học thời gian dài như vậy, phần lớn thời gian đều ở đây sống phong túng, trái ôm phải ấp cả ngày khắp nơi rêu rao, cũng vì vậy, không ít người đều cảm thấy Thái Dương Thần Tử có thể là chỗ có thần linh con cháu bên trong kém cỏi nhất một cái. Tin tức càng vượt qua kỳ quái, đến cuối cùng, thậm chí có người ta nói Thái Dương Thần Tử trầm mê ở nữ sắc bên trong, mặc dù có thể như thế mạnh, cũng chỉ là dựa vào thần linh con cháu thân phận mà thôi. Cái này lời nói tự nhiên cũng truyền vào Thái Dương Thần Tử trong thay, lập tức Thái Dương Thần Tử tức giận, đáng ghét, ai truyền ra tin tức? Hoàng Thanh Danh của ta. Bên ngoài trường học một tòa cao úc bên trong, Thái Dương Thần Tử một trường vô nát cái bản. Hậu phương bốn cái mỹ nữ người hầu của thần đều nơm nớp lo sợ, không dám dựng lời nói. Bởi vì phía ngoài đồn đãi, cùng với các nàng cũng có quan hệ, nói thiếu chủ Trầm Mê ở vẻ đẹp của các nàng sắc, mới đưa đến thực lực biến yếu. Thật lâu, Thái Dương thần tử mới từ tức giận tỉnh táo lại, thanh âm trầm thấp nói, "Hiện tại, chỉ có đánh bại cái kia Lê Thương, mới có thể vãn hồi thanh danh của ta, đáng chết này Lê Thương, vậy mà giẫm lên ta ra như vậy lớn danh tiếng. Ta muốn để ngươi biết, ta toàn thân đều là gai, dám giẫm lên ta nổi danh, sẽ ra đại sự." Ngày thứ hai, Lê Thương cùng Phạm Tư Tư đang dùng cơm đông nhiên Lê Thương đón được một cái xa lạ điện thoại là Lê Thương đại nhân sao ta là điện Đoàn Đoàn tư tư bằng hữu dục cô viện cái kia trong điện thoại truyền đến quen thuộc giọng cô gái Lê Thương trong lòng hơi động là ta các ngươi muốn tới trường học sao còn có hai ngày liền đi học những học sinh mới khác cũng không kém đều muốn đi vào trường học thân đồ đại học lại bất đồng tại cái khác đại học là có thể sớm tiến vào trường học chỉ bất quá không phải là đặc chiêu sinh sớm đi vào trường học cũng không dùng vô pháp thu được tạm thời lao sư chỉ điểm càng không cách nào sớm mượn đường thành thần tiền vay cùng tiến nhập thư viện các nơi một bên phạm tư tư lỗ hai dựng thẳng lên tới đúng vậy chúng ta chuẩn bị tới trường học đại nhân ngại ở đâu ta cho tư tư đưa thư thông báo chúng tuyển đi qua điền đoàn đoàn nói lê thương đang muốn nói ra bản thân địa chỉ bất quá đột nhiên nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này cải tạo các loại côn trùng đại lượng tiểu đạo vật số lượng đã rất nhiều chính mình cửa hàng thu cưng cũng là thời điểm nên khai trương thế là liền nói các ngươi tại cửa trường học chờ ta ta và tư tư cái này liền đi qua tư tư ngươi cái kia gọi điền đoàn đoàn bằng hữu tới chúng ta đi đón một cái đi Người nhân tiện theo chân bọn họ đi báo danh. Lê Thương nói: Được rồi. Phạm Tư Tư đã có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được dục cô viện bản thân, thế là cấp tốc thu thập bát đũa bộ đồ ăn. Rất nhanh, hai người ra cửa, đi ra phía ngoài. Nói vậy vị này chính là Lê Thương bạn họ Ga. Đột nhiên một người mặc chiến giáp nam sinh hướng đi tới bên này, mục tiêu rất rõ ràng. Lê Thương nghi ngờ nhìn sang, người là? Cái này nam sinh khí tức trên người phi thường sắc bén, bộc lộ tài năng, tuyệt không che giấu tự thân khí tức. Lê Thương đó có thể thấy được, người này rất mạnh, thân thể cũng cực kỳ cường đại. Lại hạ vương cực. Vương cực cười nói, ta vậy mà một chút cũng không cảm ứng được khí tức của ngươi, thực sự là thần kỳ liễm tức pháp. Người vương gia. Lê thương những mày, Người vương gia. Vương cực sử sốt, phát hiện lê thương sắc mặt không quả đúng, trong lòng hơi động, lời ngươi nói vương gia, là vận tải đường thủy vương gia à. Không không, ta không phải cái kia người của vương gia, ta là bên ngoài châu tới, ngày hôm qua mới mới vừa đi vào trường học. Bên ngoài châu tới. Lê thương bừng tỉnh, tiếp lấy lộ ra nụ cười, ngươi tốt, ta là lê thương, có chuyện gì không? Hắn chính là bị Vương Thanh Vương quan cùng Vương Hiên làm có điểm nhạy cảm, thiên hạ họ Vương người sao mà nhiều, làm sao có thể tùy tiện một cái họ Vương đều là cái kia Vương gia. Vương Cực cười nói, nghe nói ngươi có thể xem người đường thành thần, có thể hay không giúp ta xem xem. Sau này a, ta hôm nay có việc. Lê Thương nói. Đã thấy Vương Cực lật tay lấy ra một khối nhỏ màu xanh đen khoáng thạch, Thanh Minh thiết, chế tạo thần binh hiếm thấy tài liệu, 100 thần đồ tệ một khắc, nơi này có 10 răng, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm ra vấn đề của ta, khối này Thanh Minh Thiệt sẽ là của ngươi. Thanh Minh Thiệt, 100 thần đồ tệ một khắc vẫn còn có cái này loại kẻ ngu si. Hắn định giá, nhưng là một cái tà ma mà thôi a. Một cái tà ma, rất nhiều người đều không thể lợi dụng, không có giá trị gì. Mặc dù tại hắn nơi đây, giá trị ba bốn quả tinh khí thần đan, lại cũng bất quá 3 40 thần đổ tệ mà thôi. Lê Thương có chút tâm động, hắn nhìn thoáng qua vương cực, phát hiện cái này nhân thân bên trên thần tính rất là vương chắc, chất lượng rất cao. Ma kỳ thần tính số lượng đã cao tới 999 điểm, khoảng cách trước người hiện thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa Ngươi là đến bình cảnh, vô pháp đột phá bình cảnh. Lê Thương hỏi Vương Cực chấn động trong lòng, kinh ngạc nói: "Ngươi ngay cả cái này đều có thể nhìn đi ra?" Lê Thương cười nói: "Ngươi thần tính vô cùng ổn định, thậm chí so ta đã thấy hai cái thần tử đều muốn ổn định, ta tạm thời nhìn không ra ngươi có những vấn đề khác, cho nên ngươi muốn hỏi, phải là như thế nào đột phá bình cảnh a?" Vương Cực hít sâu một hơi, tán thắn nói: "Lợi hại." Một bên phạm tư tư trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ sùng bái, không hổ là chính mình thiếu chủ, không hổ là nam nhân của chính mình. Chương 106: Chiến ý cho thiếu hụt. Lê Thương cười cười: "Ngươi nói xuống tình huống của mình." Ta không bảo đảm nhất định có thể giải quyết trước đây ta nói chính là nhìn vấn đề nhưng không chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề cho nên ta cho cũng không phải ta ma mà là người giam thanh minh thiết Vương cực cười nói thì ra là thế Lê thương hiểu rõ ngươi là cái gì đường thanh thần chiến thần đường thanh thần Vương cực nói chiến thần Lê thương trong lòng cả kinh chắc không được người này khí tức như vậy bộc lộ tài năng trong cơ thể mơ hồ có nào đó loại chiến ý nội liễm. chắc không được người này rõ ràng chỉ có 999 điểm thần tính nhưng mang đến cho hắn một cảm giác so với Vương thanh còn mạnh hơn Nguyên lai là chiến thần đường thành thần, cái này không trách. Chiến thần đường thành thần, nghe nói là lấy cô động chiến ý là tu luyện phương thức, cái này loại đường thành thần người đều là trên chiến trường tu luyện, càng chiến càng mạnh, mà không phải cái khác đường thành thần người như thế, vùi đầu khổ tu. Lê Thương dò xét lấy cái này vương cực nói, ngươi quá trình tu luyện bên trong, chính mình có phát hiện vấn đề gì sao? Không có, nếu như ta mình có thể phát hiện, liền sẽ không tới tìm ngươi. Vương cực cười nói, Lê Thương gật đầu, lại hỏi, ngươi này đường thành thần, cụ thể là đi như thế nào? Vương cực kiên trì trả lời, nuôi một ngụm khí phách cô động chiến ý đến chiến trường hấp thu chiến khí càng không ngừng chiến đấu thông qua chiến đấu kích phát chiến ý cô động thần tính chiến khí là cái gì lê thương một bên hỏi một bên bất động thanh sắc dùng thấp duy thế giới thế giới chi lực quan sát cái này vương cực thế giới chi lực trước mắt mới chỉ dường như vẫn chưa có người nào có thể cảm ứng được loại lực lượng này thế giới chi lực không phải pháp tắc lực lượng mà là toàn bộ thế giới tất cả tự nhiên quy tắc cùng thế giới vận chuyển mà sinh ra một loại lực vô hình nếu quả thật muốn ví dụ đó chính là loại lực lượng này có điểm giống là số mệnh lực lượng nhưng số mệnh lực lượng Tại hiểu một chút loại lực lượng này người xem ra, đó là một loại huyền diệu khó giải thích khí vận, có thể trở thành thấp duy thế giới chủ nhân Lê Thương, lại có thể đem loại lực lượng này hóa thành đại sát khí. Đi qua quan sát, Lê Thương phát hiện, cái này Vương cực thân thể cực kỳ cường đại, tinh khí thần phi thường vững chắc, thần tính rất ổn định, hầu như không có gì khuyết điểm cũng không hài hòa địa phương. Ngoài ra, Vương cực mặc dù đi là chiến thần đường thành thần, làm người hiền lành, tuyệt không như là đi chiến thần đường thành thần người. Chiến khí chính là chiến trường thảm liệt bầu không khí, đó là một loại huyền nhi lại huyền hiện tượng, cùng với nói hấp thu, không bằng nói quan tưởng đem chiến trường nhét vào trong lòng luyện tâm, mà người cũng tại chiến trường chém giết luyện thể luyện ý nuôi một ngụm chiến ý, chiến cựu thiên thập địa, chiến thần, không sợ thất bại, nhưng vĩnh viễn không nói bại. Vương cực nói, Lê Thương, quan tưởng chiến trường thảm liệt bầu không khí. Vương cực, không sai. Nói chung, chiến thần đường thành thần, chính là dựa vào chiến đấu, càng không ngừng chiến đấu, càng chiến càng mạnh, thẳng đến thành thần một khắc này. Lê Thương suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi hỏi qua cái khác chiến thần đường thành thần người sao? Vương cực bất đắc dĩ nói, hỏi qua, thậm chí còn hỏi qua bá thần, nhưng mà bọn họ đều nói. Dựa vào chiến ý, cường đại chiến ý có thể phá tan tất cả gông cùm xiển xích, ta chiến ý cũng không yếu, cũng không cách nào đột phá gông cùm xiển xích, ta đã bị cắm ở thần tính hộ thể cực hạn hơn nửa năm, hiện tại vẫn không có nửa điểm triệu chứng đột phá. Lê Thương lúc này cũng không kém quan sát kết thúc, hơi hơi trầm ngâm, sau đó hỏi: "Ngươi xác định để cho ta giúp ngươi giải quyết?" "Ngươi muốn biết, ta cũng không phải lao sư, ta là dựa vào tiên phu ăn, ta không có lao sư như thế dạy học kinh nghiệm, nói không chừng ngươi không thể nào tiếp thu được ta phương thức giải quyết. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết vấn đề của ta, bất kỳ cái gì phương thức ta đều có thể tiếp thu." Vương Cực Thần Sắc nói nghiêm túc nói: Hắn cắm ở thần tính hộ thể cực hạn đã rất lâu rồi, lại không đột phá, liền muốn hoàn toàn bị cùng cấp bậc người vượt qua. Cho nên, bất luận cái gì phương thức, hắn đều nguyện ý thử một lần. "Vậy tốt." Lê Thương cười, đồng thời dùng thần thức truyền âm cho Phạm Tư Tư, lui ra phía sau trăm m Phạm Tư Tư sững sốt, bất quá rất nhanh phản ứng kịp, nhanh chóng lùi về phía sau. "Vương Cực nghi hoặc, trước đem thanh minh thiết cho ta." Lê Thương nói. Vương Cực do dự bên dưới, liền đem thanh minh thiết giao cho Lê Thương, ngược lại nếu như đối phương vô pháp giải quyết vấn đề của mình, cái kia cũng đừng nghĩ lấy đi đồ vật của mình. Lê Thương tiếp nhận thanh minh thiết, phát hiện cái này khoáng thạch đúng là ẩn chứa một cỗ kinh người hạt khí. Có thể nói một chút giải quyết như thế nào vấn đề của ta sao? Vương cực khẩn cấp nói. Có thể. Lê Thương trên mặt lộ ra cười nhạt. Vương cực trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. ầm! Đột nhiên, Lê Thương không có dấu hiệu nào một cái tát đi ra ngoài, đem không có chút nào chuẩn bị Vương cực vỗ bay ra ngoài. Ngươi. Vương cực vẻ mặt một bức sau đó chính là tức giận. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đột nhiên Lê Thương chợt lách người, tốc độ nhanh dọa người trực tiếp xuất hiện tại hắn bay ngược phía trước, một quyền đánh vào hắn trên mặt, vang một tiếng vang thật lớn, vương cực lần nữa lấy tốc độ nhanh hơn đảo bay trở về. người làm cái gì? vương cực mộng bức bên trong là lửa giận ngút trời, không hoàn thủ. lê thương cười lạnh lần nữa chợt lách người xuất hiện ở vương cực phía trước, một quyền lần nữa đánh phía vương cực khuôn mặt, vương cực vội vàng duỗi tay ngăn trở lê thương con này tay, phẫn nộ nói, người. và anh. đột nhiên lê thương khác một cái tay nắm lấy vương cực tóc, trực tiếp đưa hắn đập ở trên mặt đất, chân to ông nhiên đem vương cực cả đầu đều giấm vào mặt đất mới vừa lui lại trăm mét phạm tư tư trực tiếp bối rối, làm sao đột nhiên liền đánh nhau? Mà phụ cận đi ngang qua người, hoặc là còn tại trong biệt thự đặc chiêu sinh, tất cả đi ra, từng cái khiếp sợ nhìn lê thương hành hung vương cực. Cùng lúc đó bị lê thương một chân đạp đầu góc ham xuống lòng đất vương cực, lửa giận trong lòng quả là muốn đốt thủng cửu trọng thiên. Hắn là tới thỉnh giáo vấn đề, mà không phải tới bị đánh. Ngươi không thể tha thứ. Lửa giận hóa thành thực chất, một cỗ kinh người chiến ý từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, lại có người dám dẫm lên đầu của hắn, hắn chưa từng có bị qua làm nhục như vậy. Không thể tha thứ một cái bóng mờ ở trên trời ngưng tụ từ hư đến thực hóa thành thực chất hư ảnh trên bầu trời phong vân biến ảo một người cao mười thước hư ảnh từ hư đến thực hạ xuống không thể tha thứ a a a. với anh đột nhiên lê thương chợt lách người biến mất ở tại chỗ mà tại chỗ trực tiếp phát sinh nổ lớn biệt thự giữa mặt đất xuất hiện một cái hơn mười thước rãnh sâu trung quanh biệt thự nho nhau, nhau hiển hóa ánh sáng có đặc thù lực lượng che ở những kiến trúc này cùng lúc đó vương cực lao ra mặt đất theo phía sau cái bóng mờ kia trùng hợp mở ra chiến thần hình thái đỏ mắt thẳng hướng lê thương nhưng mà lê thương đã đến trăm mét ở ngoài bắt lại phạm tư tư bả vai liền chạy vừa chạy một bên hét lớn nói ngươi đã đột phá ngươi thiếu đúng là một cỗ tức giận ta đã nói chiến ý bên trong làm sao có thể không có tức giận ngươi chiến ý có chỗ thiếu hụt ngươi người này căn bản không thích hợp đi chiến thần đường thành thần về sau đừng đối xử với mọi người quá hiền lành bị phá hư địa phương ngươi tự mình giải quyết đầu đó đừng đuổi theo đuổi nữa ta tăng giá lê thương bắt lại phạm tư tư trốn mất dép biến mất trong nháy mắt tại tân sinh khu biệt thự mà đã đuổi theo ba em cực nguyên bản đều phải bị phẫn nộ trùng khoa lý trí kết quả nghe được lời nói của lê thương sau đó cả người đều làm một cái giật mình, đột nhiên ngừng lại. Sau đó hắn liền phát hiện chính mình hoàn toàn khác nhau. cả người đều giống như thang hoa, tinh khí thần toàn diện đầy thăng, lực lượng tăng vọt. thậm chí phía sau còn xuất hiện chiến thần hư ảnh, đó là chiến hồn. trước người hiện thánh cảnh, chiến thần hiện thánh thần tích, chiến hồn. vương cực sợ ngây người, sau đó chính là vẻ mặt một bức, ta bị hắn đánh cho một trận, sau đó đã đột phá. hắn sững sờ tại nguyên chỗ, gương mặt hoài nghi nhân sinh. với hắn giống nhau hoài nghi cuộc sống, còn có tân sinh khu biệt thự tất cả nghe được lê thương thanh chiêu sinh. Trước 107, Diệt khẩu. Lê Thương mang theo Phạm Tư Tư một hơi thở chạy ra mấy ngàn mét, gặp Vương Cực không có đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi, đem Phạm Tư Tư để xuống. "Ai, tiền này không tốt kiếm a, không cẩn thận khả năng cũng sẽ bị người đánh chết." Hắn than nói. Phạm Tư Tư nguyên bản còn trong kiếp sợ, nghe thế lời nói sau vẻ mặt không nói, "Thiếu chủ, ta chỉ thấy ngươi đánh người, người kia cần phải là đánh không lại ngươi đi." "Đó là đương nhiên." Hắn kém xa. Lê Thương cười nói, bất quá phương thức này dễ dàng đắc tội người, mặc dù là vì giúp hắn giải quyết vấn đề, nhưng nếu là hắn lòng dạ hay hỏi nói không chừng liền hận lên ta, về sau có thể sẽ khắp nơi nhằm vào ta. Thế giới này, rất nhiều người cũng đều là mang thù không ghi ân. Thiếu chủ kia tại sao còn muốn giúp hắn? Phạm Tư Tư không hiểu, bởi vì phải ăn à, phải kiếm tiền nuôi người a nguyên bản ta không muốn giúp hắn, nhưng là hắn cho nhiều lắm. Lê Thương nghiêm trang nói, mười găm trọng lượng thanh minh tiết, đó chính là một ngàn thần đồ tệ, tương đương với một ngàn vạn người tiền, Phạm nhân tiền. Ngược lại đối với hắn đến nói cũng chính là mấy câu nói vấn đề, lại có là trả giá một chút thể lực. Mà hắn, căn bản không thèm để ý vương cực biết hay không biết ghi hận chính mình ngược lại vương cực đánh không lại chính mình phạm tư tư nghe vậy trong lòng đột nhiên có chút ngọt nào, nguyên lai thiếu chủ cũng sẽ biện hộ cho lời nói đây nàng trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào như là lâm vào yêu đương bên trong thiếu nữ thông minh giảm mạnh nàng nỗ lực ép xuống nụ cười ngọt ngào làm bộ nghiêm trang hỏi thiếu chủ vì sao nói cái kia vương cực không thích hợp đi chiến thần đường thành thần là bởi vì hắn cùng trước đây cái kia học tỷ như thế có cái khác mạnh hơn thân hỏa thiên vũ sao đó cũng không phải cái kia vương cực có lẽ xuất thân vô cùng tốt giáo dưỡng tốt đối xử với mọi người phi thường hiền lành nhưng ta cảm thấy Chiến thần, cần phải muốn thường xuyên bảo trì chiến ý sôi trào, mà chiến ý bên trong cần phải muốn ẩn chứa tức giận, tất cả có thể tăng phúc chiến đấu cảm xúc đều muốn dung nhập trong đó." Lê Thương nói ra, cái kia Vương Cực, mặc dù thiên phú cực mạnh, nhưng tâm tính quá mức bình thản, khả năng từ nhỏ tại thuận cảnh bên trong cao lớn, chưa từng gặp qua sốt ruột chuyện, không có nghịch tiên phạt thần chí lớn, hắn chiến ý liền là thuần túy ý chí chiến đấu, thiếu mấu chốt nhất tức giận. Ta chỉ là giúp hắn kích phát cái kia cố tức giận mà thôi, rất đơn giản." Đơn giản sao? Phạm Tư Tư không nói gì, nàng cảm thấy Người khác coi như có thể nhìn ra điều này, muốn làm tức giận cái kia vương cực, chỉ sợ cũng phải có sinh mệnh nguy hiểm à? Cũng chính là thiếu chủ, có thể làm được dễ dàng. Đột nhiên, Lê Thương cảnh giác quay đầu kiểm tra chung quanh, đồng thời thả ra nhận biết cảm ứng bát vương, đang xác định có người hay không nhìn trộm. Đi qua phía trước kinh nghiệm, hắn phát hiện chính mình thấp duy thế giới là có thể làm cho mình nhận thấy được đến thần linh dòng nó. Thiếu chủ, làm sao vậy? Phạm Tư Tư gặp Lê Thương cử chỉ này, lập tức khẩn trương lên tới. Liên Lê Thương đều như vậy, nàng cho rằng có nguy hiểm gì xuất hiện. Ta nhìn trung quanh một chút có người hay không, nếu không giết người diệt khẩu dễ dàng bị phát hiện. Lê Thương nhỏ giọng nói. Phạm Tư Tư lập tức mặt cười bá mất đi huyết sắc, một lòng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo không gì sánh được. Nghĩ gì thế? Không phải nói ngươi. Lê Thương bật cười nói, xem phía trước, ở đâu tới mấy người? Ngươi nghiêm túc xem thần sắc của bọn họ, chú ý nghe, chờ bọn họ khẳng định sẽ thả lời nói hung ác. Ngươi như thế, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Ta phải giao sắc chặt đây dối, không thể để cho những người này lại mang đến cho ta phiền phức. Phạm Tư Tư nghe vậy lạnh như băng tâm cấp tốc giải phong biến ván theo bản năng nhìn về phía trước liền gặp ba người thanh niên bước nhanh hướng đi tới bên này ba người kia trong đó một cái vương hiên mà khác hai cái thì là trước đây cùng hắn một chỗ tìm lê thương phiền toái sơn thần đường thành thần người ba người sớm liền phát hiện lê thương cùng phạm tư tư lúc này đều ánh mắt tâm trầm đi này của bọn họ kỳ mới vừa kết thúc không lâu mới từ không gian đứng chàng trở về sở dĩ chỉ còn lại ba người bọn họ là bởi vì hai người khác đã chết trận lúc này gặp lại lê thương vương hiên trong mắt hận ý không che giấu chút nào mặt khác hai cái sơn thần đường thành thần người cũng là giống nhau, mặc dù không dám đối với Lê Thương như thế nào, nhưng trong mắt hận ý như là thật, bởi vì Lê Thương, bọn họ hai tháng này ăn quá nhiều khổ, còn chiến đã chết hai người bạn thân, sắp sượt qua người lúc, Vương Hiên lạnh giọng nói, ngươi khả năng không nghĩ tới ta còn có thể sống được trở về à? Kaka của ta bọn họ vậy mà để ngươi sống đến bây giờ, bất quá ngươi đừng đắc ý, đắc tội ta vương ra, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Giang Giác, đột nhiên Lê Thương trong mắt bắn ra hai đạo màu vàng tiềm điện, trực tiếp đem Vương Hiên hai chân cất gãy. A a a. Vương Hiên kêu thảm nhỏ đổ, nhưng là hắn còn không có ngã xuống đất bên trên, Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế giới thông đạo mở ra, trực tiếp đưa hắn cùng hai cái sơn thần đường thành thần người đồng thời thu vào thấp duy thế giới, liền mang vết máu hỏa khí vị tất cả đều lấy đi. Ngay sau đó, Lê Thương vội vàng kéo lại Phạm Tư Tư để tay tại phần eo của mình, một bên kêu thảm thiết, a a a, đừng bóp đừng bóp, ta sai rồi, ta không nên nói lung tung lời nói. Phạm Tư Tư chính nhất khuôn mặt ngượng ngốc đầu, đột nhiên phía trước một đạo thiểm điện tử trên trời giáng xuống, hóa thành chấp pháp đội trưởng Tiêu Diệp thân ảnh. Tiêu Diệp mới từ trên trời đi ngang qua, đang chuẩn bị đi xử lý Vương cực bên kia động tĩnh, nghe đến đó tiếng kêu thảm thiết, còn tưởng rằng có người đánh lộ đâu, nhanh tới, kết quả lại nhìn thấy màn này, an đầy miệng cầu lương, hắn vẻ mặt không nói, lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện biến mất ở trên trời. Phạm Tư Tư lúc này rốt cục phản ứng kịp, vội vàng phối hợp hung hăng bóp Lê Thương bên hông thịt mềm, đáng tiếc nàng phát hiện có điểm bấm không nổi, bởi vì Lê Thương thể chất cường hãn, tất cả đều là thô sắp bắp thịt của. Lê Thương gặp Phạm Tư Tư diễn kịch như vậy cứng ngắc, lúc này nhanh như thiểm điện tại Phạm Tư Tư cái mông bên trên vỗ một cái sau đó hóa thành một trận gió biến mất ở phía trước phạm tư tư mặt cười trong nháy mắt đỏ phải hơn gì máu cứng ngắc khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên sinh động lên tức giận đuổi theo đuổi theo lê thương đánh thiếu chủ đại phôi đảng đại phôi đảng ha ha ha theo đuổi ta à lê thương ở phía trước đáp ý cười to mà phạm tư tư tức giận ở phía sau điên cuồng đuổi theo đỉnh đầu trên bầu trời đứng trên tầng mây tiêu diệp trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc lẽ nào ta thật nghe lầm hắn lại quan sát xuống mặt đất sau đó cùng tung lê thương hai người một đoạn đường xác định tất cả bình thường cái này mới rời khỏi Lê Thương mang theo Phạm Tư Tư một đường chạy đến vật tư hồi nói chỗ, nhìn thấy một chiếc chuẩn bị chạy xe trường, mới dừng lại, kéo còn có chút tức giận Phạm Tư Tư tiểu tay. Được rồi, ta thật lỗi, không nên ở bên ngoài đối với ngươi động thủ động cước. Chúng ta mau lên xe, ngồi xe đi cửa trường học. Hắn vừa nói, trực tiếp kéo thiếu nữ lên xe, bí mật truyền âm nói, biểu hiện bình thường một chút, có thể đối với ta là lũng, thân phận của ngươi bây giờ là thị nữ của ta kiêm bạn gái, phải học được diễn kịch, về sau khả năng còn sẽ có tình huống như vậy. Vương Hiên trở về, hơn nữa còn như vậy phách lối ở trước mặt hắn nói muốn làm hắn. Hắn đã phiền thấu bị nhằm vào, không có hứng thú tranh bước, cho nên trực tiếp giao sát chặt đầy rối, muốn vô địch thiên hạ. Địch nhân đều không có, vậy thì vô địch thiên hạ. Chương 108, cửa trường học kinh biến. Vương gia khả năng rất lớn, nhưng hắn chân chính bắt tội, chỉ có vương hiên số ít mấy người, chỉ cần đem vương hiên diệt khẩu, có lẽ vương gia phiền phức liền sẽ tiêu thất. Cho nên, hắn không thể để cho vương hiên trở lại vương gia, hoặc có lẽ là trở lại thủy thần học viện. Thấp duy thế giới, Lê Thương trực tiếp đem hai cái sơn thần đường thành thần người trấn áp, sau đó đem vương hiên thân thể phá hủy, rút ra linh hồn của hắn mang tới chấn áp vương thanh tỏa kia trên núi. Ngọn núi này cắt đứt không gian, cắt đứt thời gian, nơi đây thời gian lưu động là cùng ngoại giới giống nhau. duy nhất cái kia cây cột bên trên, vương thanh linh hồn thể bị ẩn chứa lôi phạt khiển trách lực lượng pháp tắc xiềng xích khóa lại, thời khắc đang chịu đựng giàn vật. vương thanh sợ hãi trong lòng cùng lửa giận đã muốn thực chất hóa, hắn giờ nào khắc nào cũng đang cầu khẩn, cầu nguyện vương gia thần linh lão tổ tới cứu hắn, cầu nguyện vương gia thần linh lão tổ tới đem người đánh lén hắn hủy diệt, muốn báo thù. đáng tiếc, vương gia thần linh lão tổ không chút phản ứng nào có. đột nhiên Một đạo linh hồn thể bị ném tới vương thanh trước mặt, đồng thời một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, đây chính là ngươi tạo thành, bởi vì ngươi đối với ta đố kỵ, hại chết thân nhân của ngươi, tất cả phiền bái căn nguyên đều ở đây ngươi. Câu khẩn đây là cuối cùng một cái biết giữa chúng ta mâu thuẫn người à, bằng không sẽ chết nhiều người hơn. Chính phải chịu hành Hạ Vương Thanh nghe được tiếng nói quen thuộc này, đột nhiên chấn động trong lòng, lê Thương, là thanh âm của hắn. Lê Thương, ngươi sao dám? Thả ta đi ra ngoài. Đông nhiên, hắn thấy được bị ném tới trước mặt tàn phá linh hồn thể, sắc mặt đại biến, Vương Hiên đệ đệ. Nhưng mà Vương Hiên linh hồn đã tàn phá không chịu đổi, đang tiêu tán. Lê Thương có thể không có ý định giữ lại. Sở Dĩ giữ lại Vương Thanh chỉ là muốn cho cái này tự cho là đúng ra hỏa, chứng kiến một sự tình. Câu khẩn đây là cuối cùng một cái biết giữa chúng ta mâu thuẫn người a, bằng không sẽ chết nhiều người hơn. Tất cả phiền toái căn nguyên đều ở đây ngươi. Lê Thương hai câu này lời nói càng không ngừng ghé vào lỗ thai hắn tiếng vọng. Nhưng mà Vương Thanh trong lòng không có hối hận, chỉ có phẫn nộ, phẫn nộ Lê Thương dám tập sát hắn, phẫn nộ Lê Thương vậy mà giết hắn đi thân đệ đệ. Lê Thương ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận, ta vương gia thần linh, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Hiển nhiên, hắn như trước không cảm thấy là mình làm sai. chỗ ở mình vương gia nhưng là có thần linh, mà lê thương, một người bình thường mà thôi, không có bất kỳ chỗ dựa vững chắc, tiện tay là có thể bóp chết con kiến hôi, bất quá là có điểm thiên phú mà thôi, bằng cái gì có thể thẩm phán chính mình? Vành kết, quang kết. Giang buộc hắn pháp tác triển xích phóng xuất ra lôi điện, trực tiếp điện hắn kêu thảm thiết. xe trường tại cửa trường học dừng lại. lê thương mang theo phạm tư tư xuống xe, hướng giáo môn đi ra bên ngoài làm sao không thấy được hoàn đoạn? Phạm Tư Tư nghi hoặc nói, khả năng còn chưa tới đi. Lê Thương lấy điện thoại di động ra, bấm trước đó cái kia số xa lạ, rất nhanh, đối phương tiếp thông, chính là Đoàn Đoàn nhận điện thoại, là Lê Thương đại nhân sao? Ta là điện Đoàn Đoàn, là ta, các ngươi tới chỗ nào? Lê Thương hỏi, chúng ta sắp tới, đã có thể nhìn thấy Hán Hải Thần đồ đại học vài cái chữ to. Điện Đoàn đoạn trả lời, vậy được, ta cùng Tư Tư tại cửa trường học chờ các ngươi. Lê Thương cúp điện thoại, nói với Phạm Tư Tư, bọn họ sắp tới. Ừ, vâng. Phạm Tư Tư gật đầu, có chút chờ mong, chỉ cần lấy được thư thông báo trúng tuyển, chính mình là có thể báo danh, giống như thiếu chủ trở thành thần đồ đại học học sinh. Không biết hoàn toàn bọn họ biết được mình đã là đường thành thần người, hơn nữa đã là ban đầu cầm giữ thần tính cực hạn, sẽ phản ứng ra sao đây. Trong khoảng thời gian này, Lê Thương cũng đã cho nàng nói rõ đường thành thần người đăng cấp, nàng đã biết, 99 điểm thần tính, liền là giai đoạn thứ nhất, ban đầu cầm giữ thần tính cực hạn. Trong quá trình chờ đợi, Lê Thương hướng xa xa nhìn thoáng qua, nhưng chưa phát hiện cái kia coi bói lão giả. Lão giả kia hôm nay vậy mà không có ở nơi nào. Lê Thương lắc đầu, cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Từng, đột nhiên, Lê Thương đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy phía trước phía ngoài cửa trường trên bầu trời, trong chớp mắt gió nổi mây phun, lôi vân lan lộn, sấm xét văng rộ, mây mưa đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó hỏa vân lan lột. Sau một khắc, dậm đạp chẳng chịt bóng người đột nhiên xuất hiện tại to lớn cửa trường học, trực tiếp đem cửa trường học chắn được nghiêm nghiêm thật thật. Một cú làm cho tất cả mọi người toàn thân cứng ngắc khí tức thê thảm tràn ra. Cái đó là? Lê Thương sắc mặt đại biến. Chỉ thấy những cái kia xuất hiện ở cửa trường học trong đám người Có hơn 10 tôn thần linh, mà những thần linh kia trước mặt để dầm đạp chẳng chỉ thi thể. Những thi thể này đều bị vải trắng bao trùm ở, vải trắng bên trên nhiễm đỏ máu tươi. Nguyên bản náo nhiệt cửa trường học, đột nhiên trở nên tĩnh như ve mùa đông. Tất cả mọi người ra đầu tê dại nhìn về phía nơi đây, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí có người cảm giác sợ hãi, hai chân như nhũ ra, cảm thấy có thể phải phát sinh đại sự gì. Lê Thương cũng cảm giác tê cả da đầu, kéo lại Phạm Tư Tư tiểu tay, liền muốn lui lại. Đột nhiên, hắn phát hiện trong trường học bộ phận chỗ sâu nhất một vệ sáng xanh tre khuất bầu trời cực tốc hướng bên này của tới sau một khắc một người mặc màu xanh da trời ăn mặc thanh niên đột nhiên xuất hiện tại cửa trường học người tới chính là lam phó hiệu trưởng hắn nhìn thấy một màn trước mắt lộ ra vô pháp tin tưởng chi sắc vì sao lại chết nhiều người như vậy một cái rõ ràng cho thấy thần linh thanh niên sắc mặt âm trầm nói phó hiệu trưởng chúng ta bị ám toán bên ngoài rối loạn triệt để loạn lên có ý gì lam phó hiệu trưởng cao mày nói chính là rối loạn à phó hiệu trưởng bên ngoài châu người cùng thế giới khác người liên thủ bọn họ cùng thứ nguyên giới người địa cầu hợp tác an toàn chúng ta một cái hiển thánh cảnh đường thành thần người nói lớn tiếng nói những người kia toàn đều đáng chết bọn họ đã quên thân phận của mình rồi bọn họ đón nhận thứ nguyên giới nhân loại thừa nhận thứ nguyên giới địa cầu một ít vết thương chẳng trị đường thành thần người giống to hơn tiêu khóc lần này bọn họ tổn thất nặng nghề quá thảm trọng hiển thánh cảnh chết một đồng lớn bán thần chết mười mấy thần linh cũng không có thiếu bản thân bị trọng thương lam phó hiệu trưởng sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm bất quá hắn nhìn thoáng qua người chung quanh đột nhiên vung lên tay Hóa thành lam quang mang theo tất cả mọi người, bao quát thi thể trên đất, toàn bộ trong nháy mắt tiêu thất. Nguyên bản bị chắn được nghiêm nghiêm thật thật cửa trường học, trong nháy mắt khôi phục chống trải. Đỉnh đầu lôi vân cất tất cả thiên địa dị tượng đều biến mất. Phía trước tất cả giống như là ảo giác. Nếu không có trên đất lưu lại một chút vết máu, còn có cái kia tràn ngập trong không khí nồng nặc mùi máu tươi còn tại, khả năng tất cả mọi người cảm thấy phía trước tất cả thật là ảo giác. Lê Thương chấn động trong lòng, thứ nguyên giới địa cầu, thế giới khác nhân loại, thế giới khác cũng có nhân loại sao? Thứ nguyên giới địa cầu lại là có ý gì? Sách bên trên không phải nói thế giới khác chủ yếu là dị tộc cùng man thần sao? Thế giới khác có nhân loại hắn có thể hiểu được, thế nhưng thứ nguyên giới là có ý gì? Thứ nguyên giới địa cầu lại là có ý gì? Lê Thương chấn động trong lòng, thật lâu vô pháp bình phục. Hắn cảm giác chính mình khả năng tiếp xúc đến không gian lối đi một ít bí ẩn. Lúc này cửa trường học đã dần dần xuất hiện thanh âm, rất nhanh ồn ào náo động lên. Tất cả mọi người đang nghị luận chuyện lúc trước. Hiển nhiên tất cả mọi người tại chỗ đều không thể nào hiểu được thứ nguyên giới cùng thứ nguyên giới địa cầu những từ ngữ này ý tứ chỉ có thân là người xuyên việt lê thương mới có suy đoán nhưng cũng có chút khó có thể tin chính mình những cái kia suy đoán chuyện hôm nay không được loan chuyển, người vi phạm trừng phạt nghiêm khắc đột nhiên não phó hiệu trưởng thanh âm tại tất cả mọi người trong đầu vang lên đây là thần thức truyền âm hơn nữa còn là phạm vi lớn truyền âm phạm là trước kia nghe được cùng nhìn thấy cửa trường học một màn người đều nghe lập tức nguyên bản huyên náo cửa trường học lần nữa trở nên an tĩnh lại nhưng tất cả mọi người như trước nhịn không được dùng ánh mắt giao lưu chuyện đã xảy ra hôm nay quá lớn khẳng định không gạt được Bất quá trường học chỉ sợ cũng không có thật dự định triệt để dấu dếm, bằng không Lê Thương cảm thấy, thần linh phải có tiêu trừ người thường ký ức phương pháp. Thế nhưng trường học thần linh các sư phụ dường như vẫn chưa dự định làm như vậy. Thiếu chủ, Phạm Tư Tư khẩn trương kéo Lê Thương tay, giờ khắc này, chỉ có Lê Thương bàn tay nhiệt độ mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Từ cùng Lê Thương xảy ra quan hệ sau đó, nàng đối với Lê Thương theo tính nhẫn mại liền tăng cường rất nhiều. Dù là hiện tại, nàng đã trở thành đường thành thần người. Không có việc gì, tất nhiên làm phó hiệu trưởng không cho loạn truyền. Hiển nhiên sự tình còn không có đạt được không có thể khống chế trình độ, có lẽ đều là bên ngoài châu chuyện đã xảy ra. Lê Thương an ủi nói. Bên ngoài? Là bên ngoài châu sao? Lê Thương trong lòng mình cũng tại tự vấn, sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, kiểm tra Internet bên trên tin tức. Nhưng mà, Internet bên trên không có cái gì, một mảnh tường hòa. Cũng có lẽ, là còn chưa bắt đầu lên men. Không gian này thông đạo chạm chàng, đến cùng ở đâu? Lẽ nào người thường đều không biết sao? Hắn nghi ngờ trong lòng. Đúng lúc này, hai xe taxi tại cửa trường học ngừng lại. Trước 109, mặc danh kỳ diệu. Ngay sau đó, Điền Đoàn Đoàn cùng nhiệm vi hoa đám người từ xe taxi bên trên đi xuống. Thiếu chủ, Đoàn Đoàn bọn họ đến rồi. Phạm Tư Tư mặc dù vẫn là rất khẩn trương, rất hoảng loạn, nhưng bây giờ nhìn thấy dũng cô viện bạn thân đi tới, nàng vẫn là nỗ lực chấn định lại, cùng Lê Thương lên tiếng chào hỏi, liền cấp tốc hướng Điền Đoàn Đoàn chạy tới. Tư Tư, Điền Đoàn Đoàn nhìn thấy Phạm Tư Tư cũng rất cao hứng đã chạy tới, hai nàng trực tiếp ôm cùng một chỗ, tựa như kiểu biệt gặp lại khuy mật. Ai nha? Đột nhiên Điền Đoàn Đoàn kêu thảm thiết, Tư Tư mau thả tay. Ngươi làm sao khí lực lớn như vậy, ngươi muốn ôm chết ta nhà?" Phạm Tư Tư cả kinh, vội vàng thả lỏng tay, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Nàng quên mất, lực lượng của chính mình tăng vọt quá nhiều, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, vô pháp như thiếu chủ như thế cử trọng lực hình. Trước đó nấu cơm thời điểm, nàng cũng bởi vì vô pháp tinh chuẩn lực lượng khống chế, đánh nát không ý thứ. Điên đoàn đoản vén lên đầu vai y phục vừa nhìn, liền gặp cánh tay đều màu ứ động. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệ, trong con ngươi có nước mắt nổi lên, không phải nàng keo kiệt, mà là thật quá đau, cảm giác đầu khớp xương cũng sắc gãy. Dù sao nàng chính là một cái thối thể nhất trọng thiếu nữ mà thôi, mạnh hơn người thường không đi nơi nào. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý, bản đoạn có phải hay không rất đau. Phạm Tư Tư ở một bên vẫy mà tay này nói. Lúc này một người trung niên phụ nhân từ ra thuê trên xe xuống, nhìn thấy Phạm Tư Tư, đột nhiên kinh ngạc, Tư Tư ngươi, ngươi đã đi lên đường thành thần rồi. Mới vừa xuống xe nhiễm vĩ hoa đám người nghe được trung niên phụ nhân thanh âm, đều là kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Phạm Tư Tư. Người thiếu nữ này trước đây còn cùng bọn họ một chỗ tại giã ngoại lịch luyện. Tại điên thần tín đồ trong tay không có sức đánh trả người, trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên cũng làm đạp lên đường thành thần rồi. Phạm Tư Tư nhìn thấy người trung niên phụ nhân này, thần sắc sương suốt, ngay là nàng chỉ cảm thấy trung niên phụ nhân này có chút quen mắt, lại hoàn toàn không nhớ nổi đến chính mình lúc nào gặp qua người này. Lúc này Điền Đoàn Đoàn đã kéo mặc áo lĩnh, mặc dù vẫn là rất đau nhức, nhưng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, không có khả năng tại cái này trước công chúng hạ xuống trực liêu mặc áo phủ. Gặp Phạm Tư Tư mở miệng dám vẻ nàng lúc này giải thích nói, Tư Tư, đây là bà bà bà bà từ lần trước trở về sau đó đột nhiên trở nên trẻ rất nhiều phạm tư tư lúc này giật mình nói ngài ngài là bà bà trung niên phụ nhân mỉm cười gật đầu nhìn phạm tư tư trên thân cái kia tinh thần mà giống như mộng ảo thần tính quang huy trong mắt lại là vui mừng vừa khiếp sợ nàng mặc dù nhìn không ra phạm tư tư thần tính số lượng có bao nhiêu nhưng đậm đà như vậy thần tính quang huy coi như không có đạt được thần tính hộ thể cũng cũng không sai biệt làm a nhưng là lúc này mới bao lâu cách cách các nàng kết ra dường như cũng liền đem thời gian gần một tháng mà thôi a tư tư thật là không có nghĩ đến ngươi vậy mà thật đi lên đường thành thần. Phu nhân mỉm cười nói, đều là thiếu chủ công lao, không có thiếu chủ tương trợ, ta cũng không biết khi nào mới có thể đi lên đường thành thần. Phạm Tư Tư nói, với lúc lúc này, Lê Thương cũng hướng đi tới bên này. Điên đoàn đoàn đám người nhìn thấy Lê Thương, đều là biến sắc, vội vàng hành lễ, gặp qua đại nhân, gặp qua Lê Thương đại nhân. Mặc dù gần như một tháng không thấy, nhưng Lê Thương lưu cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc, hoàn toàn không dám có nửa điểm bất kính. Lê Thương khẽ gật đầu, mà lúc này đây, xe taxi bên trên lại đi xuống một người trung niên nam nhân xem thần tính, dĩ nhiên là trước người hiện thánh cảnh. hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua phạm tư tư, sau đó vừa nhìn về phía lê thương. tao mày nói ra, ngươi chính là phạm tư tư người thiếu chủ kia. lê thương nghe vậy, nhìn về phía người đàn ông trung niên này, ngươi là. đột nhiên trung niên nam nhân nhìn về phía phạm tư tư, phạm tư tư, người này có phải hay không bức bách ngươi? nếu như là, nói với lão sư, lão sư giúp ngươi làm chủ. chính ngươi có đường thành thần thiên vũ, hoàn toàn không cần nương tựa người khác, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng là có thể đạp lên đường thành thần, hơn nữa thần tính cũng kém người này căn bản không tư cách trở thành của ngươi thiếu chủ. Lê Thương sắc mặt chầm xuống, điền đoàn đoàn bọn người là hơi biến sắc mặt, hiển nhiên không có nghĩ tới cái này. Dục cô viện lão sư sẽ nói như vậy. Phạm Tư Tư gấp gáp vội vàng nói, cảm ơn đường lão sư, thiếu chủ không có bức bách ta. Trung niên nam nhân nói, ngươi là sợ hắn trách tội ngươi? Không cần sợ, bây giờ vẫn là pháp trị xã hội, cho dù là đường thành thần người, cũng không thể mạnh mẽ các người. Đường lão sư ngài hiểu lầm, thiếu chủ thật không có bức bách ta. Phạm từ tư, tư giải thích nói, nhưng mà trung niên nam nhân căn bản không tin bởi vì phạm tư tư đường thành thần thiên phú có điểm mạnh được nằm ngoài sự dự liệu của hắn có cái này loại đường thành thần thiên phú người làm sao có thể cam tâm tình nguyện trở thành người khác người hầu của thần chủ yếu nhất là phạm tư tư thiên phú như thế cần phải ở lại dục cô viện chính mình bồi dưỡng về sau kém đi nữa cũng là một vị công nhân viên ưu tú căn bản không nên lưu lạc bên ngoài càng chưa nói đưa cho hắn người làm người hầu của thần trong lòng nghĩ như vậy hắn nhìn về phía lê thương lạnh giọng nói người thiếu niên lòng thích cái đẹp mọi người đều có có thể đi truy cầu nhưng bức bách người khác đó chính là phạm tội ngươi nói đủ chưa Lê Thương Nhàn nhặt nói, bên cạnh Trung niên phụ nhân lo lắng Lê Thương đả thương Trung niên nam nhân, gấp gáp vội và nói, "Đường lão sư, ngươi cái gì đều không biết, ngươi đừng. Nơi đây có phần của ngươi nói chuyện mà sao?" Trung niên nam nhân trừng mắt một cái phu nhân, hắn là hiện thánh cảnh, thân phận địa vị đều cao hơn phu nhân, giọng nói chuyện cũng mang điểm này trên cao nhìn xuống, nguyên bản ta còn tưởng rằng chính là một cái bình thường học sinh, kết quả ngươi vứt bỏ dĩ nhiên là một cái tuyệt đỉnh thiên tiêu, trở về ta tự sẽ nói rõ với viện trưởng. Vì sao trên đời này nhiều như vậy tự cho là đúng ngu ngốc đâu?" Lê Thương Nhàn nhặt nói, Trung niên nam nhân sừng sốt, nhìn về phía Lê Thương, người thiếu niên, ngươi đây là tại nói chuyện với ta? Ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi là thần đồ đại học học sinh ta liền lấy ngươi không có biện pháp? Ngủ nốc. Lê Thương suy cười một tiếng, tư tư, chúng ta đi, đừng để ý tới cái này loại bệnh tâm thần. Nói xong liền xoay người ly khai. Là, thiếu chủ. Phạm Tư Tư vội vàng đuổi kịp. Mặc dù trung niên nam nhân là dục cô viện lão sư, nhưng nàng trước đây thậm chí đều không tiếp xúc qua, cùng với nàng không có bất kỳ tình thầy trò, mà bây giờ Lê Thương là chủ nhân của nàng. Lựa chọn thế nào căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Đứng lại, người thiếu niên, cử chỉ của ngươi đã liên quan đến phạm tội ngươi biết không? Hiện tại thả phạm tư tư ly khai còn có quay đầu đường. Trung niên nhân quát lớn nói. Lê Thương bước chân dừng lại, quay đầu, nhìn về phía trung niên nam nhân, ngươi biết hết thảy trải qua sao? Nếu như không biết, liền câm miệng cho ta. Hết thảy trải qua đều là chính ngươi biệu đặt, phạm tư tư thiên phú chính là lớn nhất chứng minh, thiên phú như thế người, căn bản không có khả năng khuất cư người khác bên dưới Ngươi bây giờ thả người còn kịp, nếu không thì không phải dễ dàng như vậy thoát thân. Lớn hoa hạ pháp luật còn không có độ nát. Trung niên nam nhân thanh âm len ken nói, trực tiếp nói rõ muốn bắt pháp luật áp Lê thường, dùng kiện cáo uy hiếp Lê Thương thả người. Nếu như chỉ là phổ thông thiên tài cũng cho qua, nhưng Phạm Tư Tư tại ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, là có thể đạp lên đường thành thần, đồng thời khả năng đã đạt đến hiện thành cảnh. Cái này khiến hắn phi thường đỏ mắt. Nếu là có thể mang về dụ cô viện, viện trưởng tuyệt đối sẽ thật to khen thưởng chính mình. Lê Thương nghe vậy, nguyên bản âm trầm trong mắt, đột nhiên lộ ra nụ cười hắn trực tiếp không tiếp tục để ý, quay đầu xoa xoa phạm tư tư đầu góc, nói: chúng ta đi, cùng người chết không cần nhiều lời. thiếu chủ. phạm tư tư biến sắc, đột nhiên nghĩ đến trước đó ba cái kia hư không tiêu thất người, nhưng mà lê thương không còn nói lời nói, mang theo thiếu nữ đi vào cửa trường học. trước 110, tham lam. Điên đoàn đoàn đám người sắc mặt cuồn quý, nhưng là rất mau cùng đi lên. ngược lại bọn họ chỉ là người thường, có thể hay không đạp lên đường thành thần vẫn là ân số. Dù cô viện tất nhiên để bọn hắn tiến nhập thần đồ đại học, cũng chính là tương đương với bỏ qua bọn họ. bởi vì. Dục cô viện là sẽ không gánh chịu bọn họ học phí. Duy nhất có chút bận tâm, chỉ có trung niên phụ nhân, cũng chính là ban đầu lao ẩu. Bởi vì nàng cũng là dục cô viện lão sư, tiếng mấy người hại tử báo danh sau đó, nàng đúng là vẫn còn phải trở về dục cô viện. Phía sau, trung niên nam nhân lạnh giọng nói, "Người thiếu niên, đã ngươi khăng khăng một mực, vậy liền tòa án bên trên à, thực sự là con trẻ vô tri, đường thành phần người, cũng không thể không nhìn pháp luật." Nói, hắn tiến vào xe taxi, để cho tài xế quay đầu ly khai, muốn đi cáo lên đường, quyết tâm muốn đem phạm tư tư mang về cô viện. Thiếu chủ Phạm Tư Tư phi thường lo lắng, một cái lo lắng lê thương lại đột nhiên xông lên đem trung niên nam nhân giết, một cái khác cũng là lo lắng trung niên nam nhân thật muốn đem lê thương kiện ra tòa. Không cần để ý tới, một người ngu ngốc mà thôi, bị tham lam che đôi mắt. Lê Thương nhàn nhạt nói. Sau lưng điền đoàn đoàn đám người đều khẩn trương nhìn Lê Thương, trong lòng cũng đối với cái kia cái trung niên nam nhân hành vi phi thường tức giận, bọn họ là xin vào dự vào Lê Thương, vạn nhất bị người kia phá hủy, để cho Lê Thương đối với bọn họ ấn tượng trở nên kém, vậy thì thảm. Nguyên bản hôm nay nhập học, chỉ là mấy người bọn hắn tới. Ban đầu lão hộ bây giờ trung niên phụ nhân chủ yếu là nghĩ đến xem phạm tư tư về phần cái kia cái trung niên nam nhân hoàn toàn là tiện đường mà không phải đưa bọn hắn tới trường học lại không nghĩ rằng trung niên nam nhân kia phát hiện phạm tư tư thiên phú sau đó vậy mà gây ra loại phiền toái này phía sau xe taxi thay đổi phương hướng hướng ra phía ngoài chạy tới rất mau tiến vào đường thành thân đường một đường đi về phía trước bất quá tài xế xe taxi cũng chưa phát hiện khi xe taxi ly khai cửa trường học 70 80 mét sau đó hậu phương trung niên nam nhân đột nhiên hư không tiêu thất tài xế xe taxi cũng chỉ là một người thường bởi vì phải nghiêm túc lái xe, cho nên một chốc không thể phát hiện. Lê Thương mang theo Phạm Tư Tư đám người tiến nhập cửa trường học sau đó, chính suy nghĩ có phải hay không muốn dẫn Phạm Tư Tư đám người đi giáo vụ đại lâu báo danh đâu, đột nhiên nhìn thấy 20 vệ sáng từ trên trời giáng xuống. Cái kia 20 vệ sáng hạ xuống cửa trường học, trực tiếp hóa thành 20 cái bán thần trợ giáo. Đồng thời, cái kia 20 cái bán thần trợ giáo trước người, phân biệt xuất hiện một cái bàn. Cũng đúng lúc này, từng chiếc xe trường từ trong trường học bộ phận lái ra, tại cửa trường học dừng lại, từng cái sinh viên năm thứ hai đại học xuống xe. Ông Từng Dương vật tư phóng tới những cái kia bán thần trợ giáo phía sau. Dường như không cần đi giáo vụ đại lâu. Lê Thương nói ra, nơi đó cần phải là báo danh điểm, xem ra hôm nay là có thể chính thức báo danh. Đúng vậy đại nhân, chúng ta cũng là bởi vì đón được thông chi, mới để tới trước. Lúc này điện đoàn đoàn mở miệng nói, "Bỗng nhiên nàng tốt như nhớ tới cái gì, vội vàng từ trong túi xuất ra một trường chồng chất qua thư thông báo, "Đại nhân, đây là tư tư thư thông báo chúng tuyển." Lê Thương gật đầu tiếp nhận, nhìn thoáng qua, sau đó giao cho Phạm Tư Tư, nói với Phạm Tư Tư Chờ xuống người theo chân bọn họ đi qua báo danh đi. Thiếu chủ, Phạm Tư Tư trong lòng cả kinh, vội vàng kéo lại Lê Thương. Lê Thương biết thiếu nữ lo lắng cái gì, cười cười, nói, "Ta ở nơi này, chờ ngươi báo danh." Ừm. Phạm Tư Tư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng thật lo lắng Lê Thương đuổi theo đem cái kia dục cô viện lão sư giết, nàng cảm thấy chính mình vị thiếu chủ này tuyệt đối có cái năng lực kia. Bất quá vì hóa giải Lê Thương lo lắng, nàng vừa nhỏ tiếng nói ra, "Tư Tư vĩnh viễn là thiếu chủ người, coi như cái kia đường lão sư thật đem thiếu chủ kiện ra tòa." Tư Tư cũng sẽ đứng tại thiếu chủ bên này, hắn không có thắng khả năng. Lê Thương mỉm cười méo méo thiếu nữ tiểu tay, để cho nàng an tâm. Chút chuyện nhỏ này, cái nào cần phiền phái như vậy? Đã có người muốn tìm cái chết, cái kia liền trực tiếp tiễn hắn đi chết được rồi. Hắn cho tới bây giờ thì không phải là ưa thích trang bức người, người đáng chết, nên lặng lẽ giết chết. Lúc này trung niên phụ nhân đi tới Lê Thương bên người, lấy chỉ cần Lê Thương mới có thể nghe lời nói của Hiểu nói nói ra, đa tạ đại nhân đại ân, sau này nhưng có sai khiến, không có gì phải đi, chỉ là cảm tạ ngươi đối với Tư Tư chiếu cố mà thôi ngươi không có việc gì hãy đi về trước đi. Lê Thương nhàn nhạt nói. Trung niên phụ nhân nghe vậy chỉ có thể nói ra, vậy lao thân đi về trước. Hoàn toàn các ngươi về sau chiếu cố tốt chính mình. Nàng chưa nói để cho Lê Thương chiếu cố điền đoạn đoạn đám người lời nói. Dù sao nàng cũng không tư cách kia. Mấy người tất nhiên ly khai dục cô viện, vậy thì xem chính bọn hắn tạo hóa. Thấp duy thế giới một tòa sơn mạch bên trong. Và anh. Trung niên nam nhân vô căn cứ xuất hiện ở nơi này trực tiếp áp sập một tòa núi lớn. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên đứng lên tới ngậm bực nhìn một phía. Mình không phải là yên lành ngồi tại bên trong xe taxi sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào ta bị tà ma tập kích? Quỷ cháy mắt. Điều này sao có thể? Thần đô đại học cổng, làm sao có thể có tà ma? Hắn hốt hoảng quan sát bốn phía, hoàn cảnh này như vậy rất thật. Không đúng, nơi đây núi làm sao nhỏ như vậy? Đột nhiên hắn nhìn thấy một vệ sáng bên người cấp tốc bay qua, nhìn kỹ, lập tức vẻ mặt một bức, bởi vì đây là một cái mô cm cao thấp long. Không sai, chính là long, mặc dù nhỏ một chút, quả là cùng con kiến không sai biệt lắm hình thể. Có thể bộ dáng kia tuyệt đối là long. Đây là một đầu đi ngang qua thành long, bị hắn kinh động, sợ đến cấp tốc thoát đi. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Trung niên nam nhân kinh nghi bất định. Hắn khiếp sợ phát hiện, nơi đây không gian, yếu ớt không giống lời nói, dường như dùng sức xé một cái là có thể xé mở không gian. Dưới chân sơn mạch dường như một cước là có thể giống đổ nát. Dường như tiện tay một kích là có thể tạo thành trời long đất lợ cảnh tượng. Loại cảm giác kỳ quái này, thật sự là quá quái dị. Nhất làm cho hắn kinh nghi bất định là, nơi đây tất cả đều rất nhỏ. Núi nhỏ, cây nhỏ, Bất kỳ cái gì đồ vật đều nhỏ. Thậm chí hắn còn ở nơi này phát hiện thần tính, nhưng nơi đây thần tính cũng rất nhỏ, trường mực hoàn toàn bất động. Tình huống bình thường bên dưới, hiện thực thế giới một giọt nước cao thấp là có tiểu nhân cực hạn, quá nhỏ liền sẽ bốc hơi lên biến thành hơi nước các loại. Nhưng là nơi đây một giọt nước, nhỏ hơn của hiện thực thế giới rất nhiều lần, nhỏ đến hắn mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy trình độ. Bởi vì trường mực khác biệt, cho nên các loại vật lý quy tắc cũng hoàn toàn bất động, thế cho nên, hắn cái này tại ngoại giới phi thường bình thường một M8 thân cao nhân loại, ở chỗ này, liền là chân chính 18000 mét khủng bố cự nhân đột nhiên hóa thành kinh khủng như vậy cự nhân để cho hắn đúng là có loại quái dị sợ cao cảm giác không đợi trung niên nam nhân tiếp tục quan sát hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thiên địa năng lượng hội tụ hóa thành một trường to lớn khuôn mặt trôi nổi cao thiên chi bên trên hờ hững nhìn hắn thứ gì trung niên nam nhân sắc mặt đại biến bởi vì gương mặt kia thực sự quá lớn thế cho nên hắn đều không thể cấp tốc nhận ra tham lam sách sách dĩ nhiên là tham lam thuộc tính tham lam chi thần đường thành thần sao vẫn còn có cái này loại đường thành thần lê thương thanh âm như huy hoàng thần âm tại toàn bộ thiên địa ở giữa tiếng vọng Chắc không được sẽ đem ý niệm trong đầu đánh tới người của ta bên trên, đáng tiếc ngươi sai tính toán. Thông qua thế giới chi lực, hắn đã có thể nhìn trộm trung niên nam nhân một ít cạn tầng ký ức. Cái này ra hỏa, vậy mà muốn đem Phạm Tư Tư chuẩn bị về Dục Cô Viện làm tay chân bổ dưỡng, mà tất cả căn do cũng là vì đi Dục Cô Viện viện trưởng nơi đó lĩnh khen thưởng. Cũng chính là phát hiện thiên tài, lấy được được thưởng. Chỉ thế thôi, nhưng Lê Thương nhìn trộm đến cái này bộ phận trong trí nhớ, thì có cái này ra hỏa muốn không từ thủ đoạn đưa hắn kiện ra toàn nội dung, mục đích cuối cùng chính là đem Phạm Tư Tư mang về Dục Cô Viện. Đây chính là trong truyền thuyết tiểu quỷ khó chơi sao? Lê Thương cười nhạt. Chương 111, không thể bại sư. Lúc này, mặt đất bên trên trung niên nam nhân rốt cục thấy rõ đầu đỉnh cái kia gương mặt to hình dáng, lập tức dọa sợ không nhẹ, "Là ngươi? Phạm Tư Tư người chủ nhân kia? Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Nơi đây là địa phương nào?" Hắn đột nhiên có chút hối hận, cảm giác mình có thể có thể đắc tội không chọc nổi người. Lê Thương đạm mạc thanh âm vang lên, "Kỳ thực ta không thích giết người, thế nhưng luôn có người chen lấn đi tìm cái chết, không giết đi, ta lại sẽ có phiền phức. Cho nên" chỉ có thể ngươi chết. Chờ chút, ta không tìm làm phiền ngươi, mời thả ta đi ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi." Trung niên nam nhân hoảng sợ kêu gào, trực tiếp nhận túng. Nhưng mà đáp lại hắn, là ầm ầm rơi đập thế giới chi lực. Tất cả uy hiếp, chỉ có bóp chết trong trứng nước mới xem như sách lược vẹn toàn. Lê Thương vừa nghĩ, toàn bộ thế giới lực lượng đều giáng xuống, trực tiếp đem chỉ có hơn 1000 điểm thần tính trung niên nam nhân đập nát ấy. Bất quá lần này, hắn không có lập tức phân giải trung niên nam nhân thần tính, mà là thử dùng thế giới chi lực phân tích. Bởi vì thế giới trường mực khác biệt, hơn nữa hiện thực thế giới pháp tắc cùng thấp duy thế giới pháp tắc cũng có chút phân biệt cho nên ngoại giới thần tính không thể trực tiếp hấp thu biến hóa để cho bản thân sử dụng thấp duy thế giới cũng không phải ăn cái gì giải cái gì như muốn chuyển hóa thành lực lượng của chính mình hoặc là để cho hiện thực thế giới lực lượng ăn mòn thấp duy thế giới tựa như trước đây vô pháp phân giải ánh nắng như thế để cho trực tiếp cải tạo toàn bộ thế giới nhưng dễ dàng như vậy tạo thành thuộc tính mất thăng bằng hoặc là chính là lê thương tự mình phân tích tìm hiểu hiểu được cái kia loại đặc tính cùng nguyên lý như vậy là hắn có thể thông qua thế giới trí lực mạnh mẽ sao chép loại lực lượng kia không, đừng giết ta. Lúc này trung niên nam nhân linh hồn cụ hiện đi ra, hoảng sợ tiêu gạo. Bởi vì thấp duy thế giới đẳng cấp quá thấp, cho dù là hiện thánh cảnh đường thành thần người linh hồn cũng có thể thời gian dài tồn tại mà sẽ không tiêu tán. Mà ở hiện thực thế giới, hiện thánh cảnh đường thành thần người linh hồn thoát khỏi thân thể sau đó thì không cách nào trường tồn. Đừng nói hiện thánh cảnh, coi như là người bình thường linh hồn, tại bây giờ thấp duy thế giới đều có thể trường tồn. Hơn nữa lê thương còn phát hiện một việc, thấp duy thế giới tự nhiên quy tắc trường mực quá nhỏ, uy lực quá yếu, đối với hiện thực thế giới bóng người vang rất nhỏ. Rõ ràng nhất thể hiện chính là sức mạnh của thời gian. Hiện thực thế giới người thường, tại hiện thực thế giới, khả năng chỉ có thể sống đến 100 tuổi. Nhưng là đi tới Thấp Duy Thế giới sau đó, Thấp Duy Thế giới thời gian lực lượng rất khó mang đi bọn họ thỏa nguyên, cho nên, bọn họ tại Thấp Duy Thế giới sẽ rất lâu thọ, có thể sống cực kỳ lâu. Đây chính là hàng duy đặc kích, hiện thực thế giới một người bình thường, đi tới Thấp Duy Thế giới, đều là tiên tiên thần ma cấp bậc tồn tại. Và anh, Lê Thương lần nữa điều động thế giới chi lực, trực tiếp đem trung niên nam nhân linh hồn nghiền vỡ nát, sau đó phân tích tiêu tán đi ra thần tính. Tham Lam thần tính, cái này Ra hỏa đi dĩ nhiên là Tham Lam đường thành thần. Tham Lam, hình như là bảy tông tội một trong a. Lê Thương cũng không quá chắc chắn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn phân tích tìm hiểu cái này loại thần tính. Thấp duy thế giới quá khứ hồi lâu, đột nhiên toàn bộ thế giới đều là khẽ run lên, sau đó không gian lần thứ hai trở nên vững chắc một ít. Vậy mà có thể để cho thấp duy thế giới trực tiếp diễn sinh ra phát tác. Cũng đúng, thế giới trường mực khác biệt, hiện thực thế giới thần tính, tại thấp duy thế giới, uy lực cũng là rất lớn, dù là lý luận căn cứ chưa đủ. Thế nhưng thấp duy thế giới vật lý pháp tắc còn chưa đủ hoàn thiện, ta lĩnh ngộ được điểm ấy lý luận căn cứ, hoàn toàn đủ để cho tiểu trường mực pháp tắc diễn sinh ra tới. Lê Thương lộ ra nụ cười. Theo Tham Lam pháp tắc diễn sinh ra tới, lực lượng của hắn lần nữa có tăng lên, thế giới bản nguyên phản hồi trở về, cường hóa thể chất của hắn lực lượng cùng thần giới phản ứng các loại. Tham Lam pháp tắc có thể dẫn động người khác tham lam dục vọng, mặc dù rất giống không có lực sát thương gì, nhưng là đối với Lê Thương đến nói, nhiều một loại pháp tắc, thấp duy thế giới liền sẽ càng mạnh một phân, thể chất của mình cũng sẽ càng mạnh một phân. Như vậy Nói không chừng ta có thể trực tiếp thu hoạch các loại đường thành thần thần tính, đem phân tích thấu triệt, diễn sinh ra tương ứng pháp tắc. Nói, trước đó chấn áp cái kia hai cái sơn thần đường thành thần người còn ở đây, tiếp tục thăng ngộ. Lê Thương cảm giác mình lại phát hiện một con đường tắt. Pháp tắc lực lượng rất thần kỳ, như là có thể bịa đặt, nhiều hơn một loại pháp tắc sau đó, dù là không có hấp thu năng lượng ngoại giới, thấp duy thế giới cũng sẽ lần nữa trở nên mạnh mẽ, mà Lê Thương thân thể cũng sẽ trở nên càng tương đại. Lúc này Phạm Tư Tư đám người đã báo danh hoàn tất, Phạm Tư Tư chậm chậm đi tới, nói với Lê Thương, "Thiếu chủ ta có thể phân phối một cái tạm thời ký túc xá, là một người một phòng. Lê Thương nghe vậy, Trừng Thiếu nữ liếc mắt, cái gì dám tạm thời ký túc xá, ngươi theo ta ở là được, không thể lãng phí trường học công cộng tài nguyên. Phạm Tư Tư mặt cười đỏ lên, ta nhận chìa khóa cùng thẻ thân phận, bất quá có đi không ở đều có thể. Lê Thương lúc này mới thỏa mãn, đương nhiên không đi, lưu cho những học sinh mới khác. Ngươi trước theo ta chen một chút. Phạm Tư Tư biết thiếu chủ tâm tư, cho nên thân thể mệt mỏi đều có chút khô nóng. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, thiếu chủ, ta hiện tại đã chính thức báo danh nếu như chúng ta chọn không phải cùng một cái học viện, ta có thể đi cái kia học viện học tập sao? Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, sau đó thần sắc nghiêm túc nói ra, từ từ, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, không thể bài sư, những thứ khác không quan trọng. Không thể bài sư. Phạm Tư Tư nghĩ hoặc, vì sao? Lê Thương nói ra, bởi vì ngươi là ta người hầu của thần, nếu như ngươi bài sư sau đó, ngươi là nghe ta, hay là nghe sư phụ ngươi? Phạm Tư Tư trong nháy mắt đã hiểu, lúc này Cam Đoan nói, Tư Tư vĩnh viễn là thiếu chủ người hầu của thần, tuyệt đối không bài sư, sẽ không để cho thiếu chủ làm khó dễ ta sẽ không làm khó, đến lúc đó khổ sở là ngươi. Lê Thương dùng truyền âm phương thức nói ra, từ từ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là của ta tiếp thân người hầu của thần, là so bạn gái, so lão bà còn phải thân mật tồn tại, ngươi sẽ biết ta rất nhiều bí mật. Chỉ bằng những thứ này, ta liền sẽ không thả ngươi ly khai. Cho nên nếu như cái kia ngày ngươi bãi sư, ta sẽ dựa theo phản bội tới xử lý. Bạn gái có thể chia tay, lão bà có thể ly hôn. Thế nhưng tiếp thân người hầu của thần, phương thức rời đi, chỉ có chết. Bởi vì tiếp thân người hầu của thần là một cái đường thành thần người người thân cận nhất cũng là biết đường thành thần người tối đa người bí mật phạm tư tư sắc mặt chấp nhận vội vàng cam đoan tư tư tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu chủ tư tư sinh là thiếu chủ người chết là thiếu chủ quỷ lê thương lộ ra chịu miến chi sắc xoa xoa thiếu nữ đầu óc năng lực của ta ngươi đã biết được một hai các lao sư khác có thể dạy cho ngươi ta đều có thể dạy cho ngươi các lao sư khác không dạy nổi ngươi ta giống nhau có thể dạy ngươi chỉ cần ngươi nghe lời nói ta sẽ không ủy khuất ngươi điều kiện tiên quyết là nghe lời nói cảm ơn tư tư nhớ kỹ phạm tư tư liên tục gật đầu Lê Thương dạy học năng lực nàng không biết, thế nhưng Lê Thương có thể làm cho nàng tại ngắn ngủi mấy ngày trong thời gian từ người thường nhảy lên trở thành ban đầu cầm giữ thần tính cực hạn. Cái này căn bản là thường người không thể tưởng tượng sự tình. Người khác đều cho là nàng là dùng thời gian một tháng mới đi cho tới bây giờ cái trình độ này, nhưng chỉ có chính cô ta biết, nàng kỳ thực chỉ có mấy ngày mà thôi. Thậm chí còn chính cô ta không hề làm gì cả, đều là trước mắt thiếu chủ giúp mình hoàn thành. Vẹn vẹn chỉ là điều này, Phạm Tư Tư liền biết người trước mắt so bất luận cái gì Lão sư đều ưu tú. Lúc này điện đoạn đoàn cũng báo danh kết thúc. Nàng cấp tốc đã chạy tới, nói với Lê Thương, Lê Thương đại nhân, chúng ta báo danh xong, tiếp hạ xuống ngài có gì phân phó sao? Không có dặn dò gì, chính các ngươi đi tìm ký túc xa, à? Quen thuộc một lần trường học, trường học rất lớn, đừng ngặt đường. Hai ngày sau chính là tân sinh thi đấu, mặc dù nói với các ngươi tới có lẽ chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng sớm quen thuộc trường học cũng sẽ không có chỗ hỏng. Lê Thương nói ra, ta và Tư Tư còn còn có chút việc phải làm. Nói, hắn liền dẫn Phạm Tư Tư hướng phía ngoài trường học đi tới, là nên để cho cửa hàng thú cưng khai trương. Hậu Phương điền đoàn đoạn cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé trường muốn nói lại thôi, bất quá nàng vẫn là nhị được, không có dám dây dưa, lo lắng chọc Lê Thương không vui. chương 112, hỏa mũi. Thiếu chủ, chúng ta đi nơi nào? Đi theo Lê Thương đi ra cửa trường học sau, Phạm Tư Tư hỏi. Đi cửa hàng thú cưng. Lê Thương nói ra, sủng vật của ta tiệm. Không xa, cửa hàng thú cưng. Phạm Tư Tư cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn theo bên người. Rất nhanh, Lê Thương đi tới Lê Thần cửa hàng thú cưng bên ngoài. Lúc này cửa hàng thú cưng rèm cuốn cửa đang đóng nhưng Lê Thương có thể cảm ứng được bên trong Tần Hưu Hối, cái này gia hỏa gần nhất dường như đều ở nơi này. Tần Hưu Hối, mở cửa. Lê Thương trực tiếp truyền âm cho đang tu luyện Tần Hưu Hối. Thiếu chủ. Tần Hưu Hối cả kinh, vội vàng từ trong tu luyện ngừng lại, cấp tốc đứng dậy mở cửa. Dầm dầm. Dèm cuốn cửa bị kéo đi lên, Tần Hưu Hối đi tới, nhìn thấy Lê Thương cùng Phạm Tư Tư, vội vàng hành lễ. Thiếu chủ, Tư Tư cô nương. Lê Thương gật đầu, một bên hướng cửa hàng thú cưng bên trong đi, đi vào nói. Phạm Tư Tư vội vàng đuổi kịp. Tần Hưu Hối rất rất có ánh mắt chờ Phạm Tư Tư đi trước một bước sau đó mới theo ở phía sau, lê thương tiến nhập trong cửa hàng sau, nói, đem môn quan bên trên, đúng, tần hưu hối vội vàng đem rèm cuốn môn kéo xuống, chờ rèm cuốn môn rơi xuống, lê thương mới đi đến một cái thủy tinh lồng sắt trước, vung lên tay, bên trong liền xuất hiện rầm rạp chẳng chịt đom đóm, tiếp lấy hắn tại đỉnh thủy tinh tre bên trên xoa bóp một lần, dùng hỏa diễm pháp tác đem thủy tinh lồng sắt phong kín, chỉ lưu lại một đỏ điểm, phạm tư tư cùng tần hưu hối nhìn thấy thủy tinh trong lồng bộ phận, rầm rạp chẳng chị đóm, đều là ngẩn ngơ đây là, tần hưu hối kiếp sợ nói, ơi Lê Thương gật đầu, không sai, muỗi. Bất quá những thứ này đều là hỏa thuộc tính muỗi, là đi qua thủ đoạn đặc biệt bồi dưỡng ra được. Chúng nó cùng phổ thông muỗi đồng dạng sẽ hút máu, nhưng hút máu trong quá trình sẽ hướng mục tiêu trong cơ thể rót vào hỏa động. Trước mắt cái này loại muỗi, một ngụm là có thể làm chết một người bình thường. Phạm Tư Tư cùng Tần Hưu Hối nghe vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái thủy tinh này trong lồng, sợ là có hàng vạn con muỗi a. Một cái cái này loại muỗi, một ngụm là có thể cắn chết một người bình thường. Nếu như đem những thứ này muỗi toàn bộ thả ra ngoài, vậy đối với người thường đến nói đơn giản là thai nạn. Những thứ này mũi đều là lúc trước Lê Thương tại giã ngoại thu, giã ngoại cái gì tối đa. đương nhiên là con mũi, người thường đi, gần nửa ngày là có thể toàn thân là bao. cái kia loại hoa mũi cắn người có thể lợi hại. Lê Thương trước đây một đường đi một đường thu, đều không biết thu bao nhiêu. Sau đó hắn dùng thời gian dài, lấy nuôi cổ phương thức, khiến cái này mũi tự giết lẫn nhau, tự mình tiến hóa. kết quả sau cùng chính là hiện tại bộ dáng này. những thứ này mũi toàn đều biến thành trường sinh mũi nắm giữ sợ tuổi thọ của con người, tại thấp duy thế giới có thể trường sinh. Cho dù là tại hiện thực thế giới, sống mấy thập niên hoàn toàn không thành vấn đề, nếu như còn có thể lại trưởng thành, thọ mệnh sẽ dài hơn. Đáng tiếc, tiềm lực của bọn nó cũng là như vậy, có thể là thấp duy thế giới hạn chế, đã vô pháp tiếp tục cao lớn, hiện thực thế giới bảo vật có thể hay không để cho nó trưởng thành, tạm thời không biết. Những thứ này là vật thí nghiệm, chính ngươi cân nhắc giá cả, nhân tiện điều tra một lần thị trường nhu cầu, thống kê nhu cầu của khách hàng. Buôn bán ngạch đều để vào trước đây đăng ký cửa hàng thú cưng lúc lấy được trong tài khoản. Mỗi tháng đem chín thành thu nhập chuyển cho ta, một thành chính ngươi giữ lại trở thành ngươi tu luyện phí dụng cùng cách chồng sống động tư kim. Lê Thương nói, lật tay lấy ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh, chỉ có đầu ngón tay cái lớn, dài 3cm độ. Đây là lấy ra hỏa con muối đạo cụ, đưa nó đặt ở thủy tinh nắp đỏ điểm bên trên, là có thể hấp thụ ra một con muối. Hắn đem đạo cụ giao cho Tần Hưu Hối, là, thuộc hạ nhớ kỹ. Tần Hưu Hối cung kính trả lời, bất quá hắn rất lo lắng những thứ này muối có thể hay không bán đi. Đúng lúc này, đột nhiên Lê Thương lại nói ra, khách hàng mua bên dưới sau đó, dùng trước đạo cụ hút ra tới. Sau đó để cho khách hàng hướng trong này tích một giọt máu cho hỏa muội, là có thể ký kết khế ước, ký kết khế ước sau đó có thể tùy tâm sử dụng thao túng, chủ nhân có thể cùng chung cái này loại hỏa con muội tâm mắt. Khế ước là hắn quyết định quy tắc, những thứ này muội đều bị thấp duy thế giới đồng hóa, cũng sẽ tuân thủ quy tắc này. Nhưng là chỉ đối với cái này loại muội hữu hiệu. Cái này, Tần hưu Hối chấn động trong lòng, đột nhiên cảm giác cái này loại hỏa muội sợ rằng sẽ phi thường đoạt tay. Phạm Tư Tư cũng kiếp sợ, thiếu chủ tứ nơi này lấy được cái này loại thần kỳ muội. Bất quá cực hạn khoảng cách chỉ có 100m. Lê Thương bổ sung nói. Điểm ấy điều tra Phạm Vi đối với hắn đến nói phi thường gần cả, không có nửa điểm tác dụng. Dù vậy, Tần Hưu Hối cùng Phạm Tư Tư vẫn là rất khiếp sợ. Bởi vì 100m đã lâu, đặc biệt tại một ít địa thế địa phương kỳ quái hoặc là trong rừng rậm, thứ này tác dụng quá lớn. Lúc này Lê Thương lại lấy ra nhỏ bằng bàn tay cái chai, bên trong là tản ra hồng quang dịch thể. Trong này là một loại hỏa thuộc tính năng lượng dịch, mỗi một giọt cần 100kg nước lọc pha loãng, sau đó mỗi ngày hướng trong lồng che tích vài giọt pha loãng nước. Đây là thức ăn của bọn họ, bất quá đừng để chúng nó chết đói là được, đừng cho ăn quá no rồi. Cái này loại hỏa thuộc tính năng lượng là hắn cố ý hút ra đi ra Thái Dương chi lực, là thừa ra mỗi ngày chính mình diễn sinh ra tới. Trước mắt thấp duy thế giới chỉ là sơ bộ âm dương cân bằng, nhưng bởi vì Lê Thương phái nam thân thể, cho nên mỗi ngày đều sẽ chính mình diễn sinh ra rất nhiều Thái Dương chi lực. Những thứ này nhiều hơn Thái Dương chi lực bị hắn rút ra, dung nhập một điểm nước thì trở thành năng lượng dịch. Bất quá làm như vậy quá lãng phí, cho nên bình thường Lê Thương đều dựa vào cùng phạm tư tư âm dương điều hòa. Lai like Trung Hòa những cái kia nhiều hơn Thái Dương Chi lực. Là thiếu chủ. Tần Hưu Hối chân nhi trọng chi tiếp nhận cái chai. Mặc dù Lê Thương không có nói rõ, nhưng chỉ là đôi câu vài lời, là hắn có thể nghe ra, chai này năng lượng dịch rất chân quý. Lê Thương nói, khách hàng mua sau đó, nói cho khách hàng, hỏa mũi chỉ ăn huyết, hoặc là hỏa thuộc tính siêu phàm vật phẩm. Là thuộc hạ nhớ kỹ. Tần Hưu Hối nói. Lê Thương gật đầu, sau đó lại đi tới hạ xuống cái thủy tinh lồng sắt trước, tại lồng sắt mặt ngoài nhấn một cái, toàn bộ thủy tinh lồng sắt liền bị một tầng như ẩn như hiện hồng quang bao phủ ở. Cùng trước đó, cái kia lồng sắt giống nhau, hắn tại nóc chỗ lưu lại một đỏ điểm, đó là phiên bản đơn giản hóa không gian môn. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hơn một vạn con con kiến phong xuất. Những thứ này con kiến toàn thân hỏa hồng, trên người có hơi yếu ngọn lửa. Nếu không có lê thương bảy ra tầng kia hường quang, cái này thủy tinh lồng sắt đều sẽ bị nung nóng. Những thứ này con kiến cũng là giống nhau, một ngày vài giọt pha loãng năng lượng dịch là được, bất quá có thể làm một ít bùn đất cho chúng nó xây tổ. Lê thương nói, đúng. Tần Hưu hối vội vàng nói, trong lòng có chút kinh nghi bất định những thứ này con kiến mặc dù từng cái đều cực yếu có thể đại lượng cái này loại con kiến nếu như thành đàn xuất hiện nguy hại cũng là cực đại tạm thời chỉ những thứ này đi đối với cửa hàng thú cưng khai trương sau đó nếu là có người tới hỏi có hay không đào tạo kim ô bán ngươi liền cứ gọi điện thoại nói cho ta biết lê thương nói đào tạo kim ô tần hưu hối trong lòng cả kinh đúng ừm ta đi về trước nếu như những vật này bán xong nhớ ký tìm ta bổ hàng lê thương nói xong liền đi ra phía ngoài tần hưu hối vội vàng mang kéo rèm cuốn môn cung tiên thiếu chủ Xung cận nơi đây có rất nhiều mặt tiền cửa hàng, các loại tiệm đều có. Lê Thương cho Phạm Tư Tư mua mấy bộ quần áo, liền hướng trường học đi tới, không có hứng thú ở bên ngoài đi dạo. "Lê Thương bạn học xin dừng bước." Đống nhiên một giọng nói trong đầu vang lên. Lê Thương nhướng mày, vừa nghiêng đầu, liền gặp bên cạnh đèn đường bóng ma bên dưới, một thanh niên hiện ra thân thể. "Ngươi là ai?" Hán nghi hoặc nói. Trong bóng tối thanh niên mỉm cười nói, "Tại Hạ chân thần hội lương thế xương, nói vậy Lê Thương bạn học cũng từng nghe nói ta chân thần hội đi." Chương 113, Chân thần hội. Chân thần hội. Lê Thương nghi hoặc Chân thần hội. Đột nhiên bên người Phạm Tư từ kinh hô thành tiếng. Lê Thương lần ra, nhìn về phía thiếu nữ, người biết Phạm Tư Tư có chút sợ hãi nhìn về phía đèn đường trong bóng tối thanh niên, nhỏ giọng nói ra, "Thiếu chủ, cái này chân thần hội ta nghe dục cô viện các sư phụ nói qua, là một cái thần linh tổ chức, là cùng thần đồ đại học đối lập tổ chức, bất quá cụ thể ta không rõ ràng, ta chỉ biết cái này chân thần hội rất lợi hại, cũng rất tà ác, dục cô viện các sư phụ nhắc tới thời điểm đều rất kiêng kỵ." Tiểu cô nương lời ấy sai rồi. Lúc này đèn đường bên dưới trong bóng tối thanh niên Lương Thế Dương nói ra, Ta chân thần hội là chân chính thần linh tổ chức, là chư thần liên minh. Như thần đồ đại học loại địa phương này mới là tà ác chi địa, thần đồ đại học tùy ý truyền bá thành thần pháp, cổ động hàng tỷ chúng sinh đánh cắp thần quyền, mới là tất cả tà ác căn nguyên. Lương Thế Sương trạng thái rất kỳ quái, người khác nhìn không thấy hắn, chỉ có Lê Thương cùng Phạm Tư Tư mới có thể thấy được hắn. Hắn dường như chính là một cái bóng, cùng ánh nắng ven đường đèn cái bóng hầu như dung làm một thể. Lê Thương hơi hơi nhũ mày, cho nên chân thần hội thật cùng thần đồ đại học đối lập. Lương Thế xương không trả lời thẳng Lê Thương, mà là nói ra: Lê Thương bạn học, ngươi thiên phú tốt. Chân Thần Hội cần như ngươi loại này nhân tài, chỉ cần ngươi gia nhập Chân Thần Hội, tương lai thành thần hy vọng rất lớn. Không có hứng thú. Lê Thương bĩu môi, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì ta liền đi. Chỉ nghe cái này Chân Thần Hội cùng Thần Đồ Đại Học đối lập, nói Thần Đồ Đại Học tùy ý truyền bá thành thần pháp là sai lầm lý niệm, hắn liền không có có bất kỳ hứng thú gì. Nếu như không có Thần Đồ Đại Học truyền bá thành thần pháp, hắn coi như xuyên về tới, cũng chỉ có thể luôn là người bình thường, tối đa liền là trở thành một võ đạo cường giả mà thôi. Cho nên muốn hắn lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn đứng tại Thần Đồ Đại Học bên này đã thấy trong bóng tối lương thế xương sắc mặt lạnh lẽo nói lê thương bạn học ngươi còn không biết mình tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm không cử chỉ của ngươi xúc phạm chân thần hội chư thần bên lợi có năng lực nhìn ra người khác đường thành thần vấn đề thiên phú không phải lỗi của ngươi nhưng tùy ý sử dụng không thêm thu liễm, chính là tội lỗi lớn hiện tại nếu như ngươi gia nhập chân thần hội chư thần sẽ xem ở ngươi rốt nát phần bên trên tha cho ngươi một mạng thậm chí còn có thể đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng sao lại tới một người bị bệnh thần kinh không lần này là một đám lê thương trong lòng nén giận nếu như ta cử tuyệt đầu Vậy ngươi sẽ tiến nhập chân thần hội số đen, chờ đợi chân thần hội săn giết đi. Ngươi muốn biết, chân thần hội cũng không phải là thần đồ đại học bực này đánh cắp thần quyền nguy thần, ta chân thần hội thần linh đều là chân thần. Lương Thế Sương nói. Sao? Vì sao luôn có người đi tìm cái chết đâu? Lê Thương trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn đem Lương Thế Sương mạnh mẽ thu nhập thấp duy thế giới. đã thấy Lương Thế Sương sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hóa thành bóng ma liền muốn tiêu thất, đồng thời truyền âm hết lớn. Lê Thương ngươi dám động thủ, ta chân thần hội sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm hơi ngừng. Lê Thương không dàn chi lực bao trùm xung quanh trăm mét, thế giới thông đạo không chỗ nào không có mặt, trực tiếp đưa hắn nuốt vào. Thực sự là không biết sống chết, một đám tự cho là đúng ra hỏa, vậy mà đem thần đồ đại học thần linh nói thành nguy thần, tổ chức mình thần linh, liền là chân thần. Lê Thương chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Tịch thu lương thế xương sau đó, hắn liền lôi kéo còn đang ngẩn người phạm tư tư hướng trong trường học bộ phận đi tới. Bất quá, chính mình lại nhưng đã bị kêu cái gì chân thần hội theo dõi, thực sự là phiền phức. Đây chính là cây to đón gió sao? Lê Thương trong lòng có chút nặng nề, xem ra chính mình về sau muộn ác một chút, tới một cái thu một cái. Sao, thật sự coi chính mình dễ khi dễ, chính mình đang yên đang lành kiếm cái tiền mà thôi, liền không giải thích được đem chính mình kéo vào sổ đen. Chính hảo chính mình thấp duy thế giới nhu cầu cấp bách đại lượng linh hồn phân bón. Thiếu chủ, người kia đâu? Phạm Tư Tư còn có chút nộ. Chết rồi. Lê Thương nói, chết rồi. Phạm Tư Tư nghĩ hoặc hoàn toàn chưa thấy thiếu chủ động thủ như thế nào. Nàng không khỏi lần nữa nghĩ tới trước đó trong trường học uy hiếp Lê Thương ba người cũng là như thế này hư không tiêu thất. Vậy cái kia. Phạm Tư Tư nghĩ đến trước đó cái kia dục cô viện lão sư, cái kia đường lão sư cũng đã chết giữ lại, mặc dù khả năng không có mạng sống nguy hiểm, nhưng khẳng định sẽ chọc cho tới một đống lớn phiền phức, phiền không lắm phiền. Lê Thương nhàn nhạt nói, liền cảm xúc đều không chấn động một lần. Phạm Tư Tư lập tức cảm giác đấy lòng phát lạnh, cảm thấy thiếu chủ sát tính quá nặng, chủ yếu nhất là thiếu chủ cái này loại thủ đoạn sát nhân, giản làm cho người ta tê cả da đầu, phòng vô ý phòng. Thiếu nữ trong lòng may mắn, mình là thiếu chủ thiếp thân người hầu của thần, là thiếu chủ người thân cận nhất, mà không phải địch nhân. bằng không? nếu như treo chọc thiếu chủ, chỉ sợ cũng phải không giải thích được tiêu thất ta. rất nhanh, hai người lần nữa trở lại trường học. lúc này học cửa trường học đã kinh biến đến mức phi thường náo nhiệt, đại lượng tân sinh bắt đầu nhập trường báo danh. bất quá lê thương đối với những thứ này đều không có hứng thú, trực tiếp mang theo phạm tư tư ly khai, triệu hoán xe trường. cùng lúc đó, thấp duy thế giới, lương thế xương bị bắt sau khi đi vào, đệ nhất thời gian phát hiện cái thế giới này chỗ cổ quái. bất quá không đợi hắn tỉ mỉ quan sát, đã bị lê thương điều động thế giới chi lực áp. lê thương, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi lại nhận toàn bộ chân thần hội san giết. Lương Thế Sương mặc dù đối với lúc này tình cảnh rất ngập bức, nhưng cũng biết tuyệt đối là Lê Thương thủ bút. Với anh, thế giới chi lực trực tiếp chân áp xuống, đem thân là võ tông Lương Thế Sương đánh cho vỡ nát. Vậy mà không phải đường thành thần người. Lê Thương thanh âm tại thấp duy thế giới bên trong vang lên. Vĩ đại âm ảnh chi thần a, ngài tín đổ hướng ngài cầu khẩn. Đống nhiên Lương Thế Sương linh hồn cụ hiện đi ra, lớn tiếng ngâm sướng. Cút mẹ mày đi! Lê Thương lần nữa điều động thế giới chi lực áp mà xuống. Ẩm ẩm. Lương Thế Sương cả cái linh hồn thể đều trong nháy mắt nổ tung, chỉ còn lại có chút chất lượng cực cao thần kỳ năng lượng. Cái kia loại lưu lại thần kỳ năng lượng ăn mòn thấp duy thế giới đại địa sau đó, đúng là để cho cả vùng đều cấp tốc hư hể lên, như là biến thành hắc bạch chi sắc. Lê Thương trong lòng cả kinh, vội vàng thao tung thế giới chi lực phong tỏa khu vực này. Âm ảnh chi thần. Bóng ma lực lượng sao? Lê Thương trong lòng hơi động, có chút hoài nghi đây là thần lực. Bởi vì cái này loại chất lượng cực cao năng lượng bên trong, ẩn chứa đồng nặng đến kinh người bóng ma thần tính, hơn nữa còn mang theo một loại quỷ dị ăn mòn chi lực. Đây là đẳng cấp cao lực lượng đối với cấp thấp cấp lực lượng an mọn. Lê Thương cũng muốn thao túng toàn bộ thấp duy thế giới thế giới trí lực mới có thể mạnh mẽ chấn áp. Thực sự là phiền phức. Trước đây ta không có nổi danh thời điểm, tất cả mạnh khỏe. Hiện tại ta nổi danh, coi như không chủ động treo cho người cũng sẽ toát ra không giải thích được định nhân. Lê Thương trong lòng nặng nề, sau đó trực tiếp thao túng lôi đỉnh pháp tắc của ngành khu vực này. Ung ung, một đạo đạo kim sắc diệt thế lôi đỉnh rơi xuống, vang kích hóa thành bóng ma khu vực đại địa. Hiện thực thế giới, xe trường bên trên. Lê Thương phục hồi tinh thần lại lúc liền gặp Phạm Tư Tư chính cầm điện thoại di động đang cùng người trò chuyện. Hắn liếc mắt một cái, phát hiện cùng Phạm Tư Tư nói chuyện trời đất người, gọi điểm mà quản. Điểm ngoặc quản là ai? Điểm. Điền bản đoạn. Là cái này điểm. Lê Thương hỏi. Đúng vậy, thiếu chủ. Phạm Tư Tư trả lời. Lê Thương bừng tỉnh, cái này đồng âm chữ, có đôi khi thật dễ dàng tính sai, nguyên lai là điểm hoàn đoạn, đoạn, mà không phải điền bản đoạn. Vẫn còn có điểm họ sao? Không bao lâu, hai người trở lại Tân Sinh khu túc xá, trước đó Lê Thương cùng Vương Cực làm ra hố to, đã bị người chê trị ở nơi này đường thành thần thế giới có đường thành thần người tại phá hoại cùng kiến tạo tốc độ đều rất nhanh lê thương lấy chìa khóa ra mở môn mang theo tiểu thị nữ vào nhà quyết định cái này hai ngày hảo hảo tiêu hóa trước đó đạt được ma, tranh thủ lại đem thực lực để thăng một ít lúc này phạm tư tư nói ra thiếu chủ hoàn toàn nói muốn tới tìm ta chơi có thể chứ chơi cái gì chơi không chơi lớn bao nhiêu người còn có hai ngày thời gian liền muốn tân sinh so tải với ngươi ra thiếu chủ ta hảo hảo tu luyện lê thương sau khi đóng cửa lại trực tiếp một thanh đem thiếu nữ ôm lấy tới hướng trong phòng đi tới Phạm Tư Tư lập tức mặt cười phủ đầy đỏ hạ, thiếu chủ, không phải muốn tu luyện sao? Đây chính là tu luyện, đường thành thần người phải để ý âm dương điều hòa, ngươi lực lượng tăng vọt quá nhiều, loại tu luyện này phương thức có thể giúp ngươi cấp tốc thích ứng tăng vọt lực lượng. Lê Thương đem Phạm Tư Tư phóng tới trên giường, nghiêm trang nói, sau đó không kịp chờ đợi áp đi lên. Phạm Tư Tư mặc dù rất không có ý tứ, nhưng nhưng lại không thể không thừa nhận là Lê Thương quả thật có thể dùng phương thức này để cho nàng cấp tốc nắm giữ tăng vọt lực lượng. Âm dương điều hòa trong quá trình, đạt được lợi ích không chỉ có riêng chỉ có Lê Thương. Phạm Tư Tư tự thân cũng thu hoạch không nhỏ, chỉ bất quá chính cô ta không có cảm giác gì mà thôi. Mà Lê Thương tại âm dương điều hòa trong quá trình, cũng ở một bên tăng tốc tiêu hóa tà ma, một bên thử tìm hiểu lương thế xương lưu lại cái kia cổ bóng ma thần lực trung thần tính. Bởi vì qua hai ngày liền muốn đi học, tân sinh thi đấu sau đó, Phạm Tư Tư sẽ đi học việc hát, hai người chắc chắn sẽ tách ra. Cho nên Lê Thương phi thường quý trọng trong khoảng thời gian này, phải thừa dịp lấy thời gian này, nhiều hưởng thụ một phen tiểu thị nữ Ôn Nhu. Chứ cần thiết tu luyện ở ngoài, hầu như đều ở đây điều hòa âm dương. Phạm Tư Tư biết được Lê Thương nguyện ý để cho nàng đơn độc tiến nhập cái khắc thần đồ học viện, cho nàng nhất định tự do, cao hứng vô cùng, cũng phi thường cảm tạ Lê Thương. Cho nên nàng biểu hiện phi thường nhu thuận cùng nghe lời nói, vô luận Lê Thương đưa ra thế nào yêu cầu quả đáng, nàng tận lực thỏa mãn đồng thời nguyện ý đi học tập. Hai ngày thời gian đảo mắt đã qua, ngày mùng ngày 1 tháng 9 đến rồi. Cái này một sáng sớm bên trên, một giọng nói trực tiếp vang vọng toàn bộ Hán Hải thần đồ đại học, tất cả tân sinh, trước 10 giờ, đến số 9 thao trường tập hợp, 10 điểm không tới chẳng, trực tiếp đào thải, từ đâu đi về đi đâu. 115 thân sinh thi đấu. thanh âm này giống như tiếng sấm, vang vọng xung quanh 800 cây số, trong trường học tất cả mọi người nghe thấy được. còn trong chăn, bị Lê Thương kéo Phạm Tư Tư một cái giật mình, từ trong ngộm thức tỉnh, thiếu chủ, nhanh rời giường. Lê Thương cầm quá điện thoại di động vừa nhìn, mới 6 giờ trông, còn sớm đây. nhưng là số chín thao trường ở nơi nào chúng ta đều không biết. Phạm Tư Tư sốt rồi nói, đừng lo lắng, có địa đồ. Lê Thương tiến nhập mở ra trường học địa đồ, nói, cách chúng ta nơi đây không tính xa, ngồi xe trường một giờ. Phạm Tư Tư một bên rời giường mặc quần áo một bên nói ra, "Thiếu chủ, hôm nay là khai giảng thời gian, tân sinh hơn vạn, xe trưởng sợ rằng không, có nhiều như vậy, chúng ta vẫn là sớm một chút đi qua đi." Lê Thương suy nghĩ một chút, nói, "Cũng được." Đột nhiên Phạm Tư Tư a một tiếng, vội vàng chạy tới phòng rửa tay. "Làm sao vậy?" Lê Thương nghi hoặc. "Thiếu chủ đại phối đản, làm đến người ta toàn thân đều là cái kia loại kỳ quái mùi vị, từ từ một tắm." Phạm Tư Tư thanh âm từ phòng tắm truyền đến. Lê Thương cười hắc hắc, sau đó nhắm mắt cảm ứng chính mình lực lượng của hôm nay. Bây giờ, hắn thần tính đã đạt được hơn 820 điểm, càng ở sau thần tính ra tăng tốc độ càng chậm. Bất quá hoàn hảo, những thứ này thần tính chất lượng càng ngày càng cao, hắn vẫn luôn đang biến mạnh. Sức mạnh thân thể, hắn hôm nay đại khái tại 25 vạn .000 kg đến 300.000 kg tả hữu. Về phần thể chất, liền không có cách nào đánh giá, ngược lại hiện tại hắn coi như thương yêu phạm tư tư thời điểm, đều phải cố gắng lực lượng khống chế, lo lắng một cái không cẩn thận liền để thiếu nữ hương tiêu ngọc tổn. Những thần linh kia con cháu nếu như không có thủ đoạn đặc biệt, ta cần phải cũng không cần quá mức để ý ta lớn nhất đối thủ, chính là Triệu Anh. Lê Thương rời giường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một hồi hơi nước hiện lên trên thân liền sạch sẽ, liền Phạm Tư Tư lưu ở trên người khí vị đều bị tiêu trừ. Ngay sau đó, hắn bắt đầu mặc quần áo, Phạm Tư Tư tắm rửa xong đổi bên trên quần áo mới, hỏa cấp hỏa liệu liền muốn xuất phát. Làm cơm, vội vàng cái gì, ăn cơm trước. Lê Thương dở khóc dở cười, hắn mình đã không cần ăn cơm, nhưng Phạm Tư Tư khác biệt, mặc dù thể chất đã phi thường cường đại, nhưng bản thân còn không có đạt được kích cốc trình độ, không ăn cơm có thể không làm được. Phạm Tư Tư không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn làm cơm. Hai người ăn điểm tâm mới kêu gọi xe trưởng hướng phía liền tốt thao trưởng chạy đi thiếu chủ ngài nói tân sinh thi đấu hội so cái gì đâu là võ đài vẫn là xe trưởng bên trên phạm tư tư có chút khẩn trương hỏi xe trưởng trên đường thỉnh thoảng ngừng lại bởi vì có những học sinh mới khác lên xe lê thương nói ra không biết nhưng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy đường khẩn trương thả lỏng Ừm ân tư tư không khẩn trương phạm tư tư nỗ lực thả chính mình tỉnh táo lại bất quá vừa nghĩ tới chờ muốn cùng trên vạn người cùng sân khấu cạnh tranh nàng liền không nhịn được khẩn trương nàng xuất thân dục cô việc có thể cho tới bây giờ chưa từng gặp cái này loại cảnh tượng hình tráng. xe trường bên trên, tất cả tân sinh đều rất khẩn trường, đặc biệt những cái kia không có đạp lên đường thành thần, dựa vào văn hóa khoa tiến nhập thần đồ đại học tân sinh. xe trường một đường về phía trước, đại khái một giờ sau, xe trường tại một gốc cây đại thụ phía dưới dừng lại. tài xế nói ra, các vị bạn học, phía trước không cho lái xe, các ngươi chỉ có thể đi đường qua khứ. lê thương đám người không thể làm gì khác hơn là xuống xe. bất quá nơi này cách số 9 thao trường, chỉ còn lại mấy ngàn mét mà thôi. mà bây giờ mới vừa 9 giờ còn có hơn một giờ, liên tốt theo trường bốn phương tám hướng, đều là con đường, người đến người đi. Lê Thương mang theo Phạm Tư Tư đi ở trong đám người, phát hiện quả là cùng tập hợp tựa như, khắp nơi đều là người. Lúc này Lê Thương điện thoại di động văng lên, là Hàn Phi đánh tới điện thoại. Lê Thương học đệ, ngươi đi số 9 theo trường tập hợp sao? Năm nay Tân Sinh nhiều lắm, trường học khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp soát một số người hạ xuống, có thể sẽ làm ra một ít chuyện gì quá phận, hoặc là chuyện kỳ quái, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng bị hù dọa Điện thoại vừa tiếp thông, Hàn Phi liền phách Lý Ba Lạp nhắc nhở nói. Ta nhanh đến số 9 thao trường, học trường yên tâm, ta cũng không phải là hù dọa lớn." Lê Thương cười nói. "Vậy là tốt rồi, ta đương nhiên biết học đệ ngươi không có khả năng bị hù dọa, nhưng còn là muốn nhắc nhở ngươi một lần. Bất quá ngươi vậy mà có thể cùng Thái Dương thần tử đánh cho lực lượng ngang nhau, chuyện kia ta đều nghe nói, lấy thực lực của ngươi, sợ là có thể tranh một chuyến trước ba." Hàn Phi nói ra, "Bất quá tân sinh thi đấu không phải tại số 9 thao trường cử hành, các ngươi chỉ là đi vào trong đó tập hợp. Ta chỗ này còn có việc, nói chung ngươi nỗ lực lên." "Được rồi, cảm tạ học trưởng." Lê Thương mới vừa cắt đứt điện thoại, Tuần Y Tam cũng gọi điện thoại tới, nói cùng Hàn Phi không sai biệt lắm nội dung, để cho hắn đừng bị hù dọa. Lập tức Lê Thương trong lòng lẩm bẩm, liền Tuần Y Tam cùng Hàn Phi đều cảm thấy hắn có thể sẽ bị hù dọa, trường học muốn dở trò quỷ gì? Hai người kia cũng đều là đại thể biết thực lực của hắn. Lúc này hai người đã tiến nhập số 9 thao trường. Cái này cái gọi là thao trường, nhưng thật ra là một cái phi thường cự sân rộng, dài rộng 500m, phi thường rộng rãi. Bất quá trên vạn người dũng mãnh vào nơi đây, trực tiếp để trong này khắp nơi đều là đầu người. Người một hơn vạn chính là người đông nghịt, chỉ là đi bộ thanh âm liền nối thành một mảnh, ồn ào náo động không gì sánh được. Lê Thương quay đầu nhìn thoáng qua Phạm Tư Tư, phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, lúc này cầm thiếu nữ tiểu tay, nhẹ giọng hỏi nói, rất khẩn trương sao? Có phải hay không tối hôm qua quá mệt mỏi? Không phải. Phạm Tư Tư khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ bé đỏ, chỉ là quá nhiều người, cảm giác áp lực thật lớn. Mặc dù tối hôm qua Lê Thương rất cuồng bạo, tuyệt không thương tiếc nàng, vốn lấy nàng bây giờ thể chất, tỉnh dậy liền hoàn toàn khôi phục, tinh khí thần dồi dào, người là thật nhiều. Lê Thương gật đầu. Bất quá hắn ngược lại là không có cảm giác gì, bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, người nơi này đều không thể nào mạnh, liếc nhìn lại, liền hiện thánh cảnh cũng rất khó nhìn thấy một cái. Về phần số lượng, nói thật, số lượng đối với hắn căn bản vô dụng, hắn thiểm điện có thể trong nháy mắt phóng xuất một mạng lớn, coi như không sử dụng Thấp Duy thế giới, hắn quần công năng lực cũng không thể coi thường. Nếu như dùng bên trên Thấp Duy thế giới, cái kia càng là không cần nhiều lời, mà tân sinh thi đấu cũng không khả năng bị vây công. Cho nên, hắn tâm tính bình thản. Lúc này, Phạm Tư Tư đón được điểm ngạc quản điện thoại sau đó nói với lê thương thiếu chủ hoàn đoàn tới hỏi ta nhóm ở nơi nào muốn theo chúng ta một chỗ có thể chứ lê thương hỏi ngươi cùng cái kia điền đoàn đoàn quan hệ như thế nào phạm tư tư lúc này nói ra thiếu chủ là điểm ngọc quản nàng là ta tại dụng cô viện bằng hữu duy nhất xem như là khuê mà đi lê thương gật đầu được rồi điền ngọc quản gọi là nàng đến đây đi đã nói trên bầu trời có kim quang chính phía dưới kim quang phạm tư tư ngẩng đầu một cái liền gặp hơn 20 m mét trên bầu trời có kim quang lấp lóe trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc cảm giác thiếu chủ thủ đoạn thật nhiều hoàn đoạn, ngươi tìm xem có kim quang địa phương kim quang chính phía dưới chính là chúng ta vị trí địa phương nàng đem địa điểm nói cho điểm ngọc quản bởi vì quá nhiều người ước chừng hai hơn 10 phút điểm ngọc quản mới tìm được bên này lê thương đại nhân điểm ngọc quản đi tìm đến từ sau đầu tiên là hướng lê thương thi lễ một cái lê thương gật đầu phát hiện chỉ có một mình nàng hiếu kỳ hỏi những người còn lại đâu điểm ngọc quản cẩn thận nói ra cái kia nhiễm vị hoa đối với từ tư, tư có hảo cảm ta sợ lê thương đại nhân đối với bọn họ không vui Cho nên không có theo chân bọn họ một chỗ, chúng ta chỉ là dục cô viện phổ thông bạn học, trong ngày thường cũng không có gì cùng xuất hiện. Lê Thương gật đầu cười, không nói thêm lời. Điềm ngọc quản gặp Lê Thương không có vấn đề sau đó, liền cùng Phạm Tư Tư nói chuyện với nhau lên. Nàng giống như Phạm Tư Tư, tại dục cô viện trưởng lớn, hầu như không có bằng hữu gì, lại đưa mắt không quen. Bây giờ đi tới Hán Hải Thần Đồ Đại học, duy nhất có thể dựa vào, chính là cái này bị cường Đại Đường thành thần người thu làm người hầu của thần bản thân. Bất quá nàng không dám xác định Phạm Tư Tư có thể hay không để cho nàng theo dựa vào. Bởi vì Phạm Tư Tư chỉ là một cái người hầu của thần, mà không phải Lê Thương chính quy bạn gái, tại Lê Thương bên người có hay không lời nói có trọng lượng đều không biết. Nàng cũng không dám chủ động nói ra, một cái lo lắng Phạm Tư Tư làm có dễ, một người khác chính là lo lắng cho Lê Thương lưu xuống không ấn tượng tốt. Tại dù cô viện trưởng lớn, từ nhỏ đã không nơi nương tựa, để cho nàng làm bất cứ chuyện gì đều cẩn thận từng ly từng tí. Vóc người của ta cùng dung mạo đều không thua tại Tư Tư, vì sao Lê Thương đại nhân không tuyển ta? Lẽ nào cũng bởi vì ta không có đường thành thần tiên phu sao? Tư Tư nhanh như vậy liền đi lên đường thành thần. Mặc dù khả năng có đường thành thần tiên phú nguyên, nhân, nhưng khẳng định cũng có Lê Thương đại nhân tài nguyên tu luyện chống đỡ, bằng không căn bản không có khả năng. Nếu như ta cũng có thể trở thành là Lê Thương đại nhân người hầu của thần thì tốt rồi. Điểm Ngọa quản đối với Phạm Tư Tư vẫn có chút ghen tị, bất quá đây chỉ là giữa nữ nhân đấu kỵ, là tranh đua bản tính, cái này cũng không ảnh hưởng nàng và Phạm Tư Tư quan hệ. Lê Thương chân mày khẽ nhúc nhích, liếc mắt một cái cái này dung mạo cùng vóc người đều không thua tại tiểu thị nữ Phạm Tư Tư điểm quản. Chương 114: Thân sinh thi đấu bắt đầu. Thanh âm này giống như tiếng sấm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 thiếu chủ có thể cảm ứng được suy nghĩ của ngươi, tại thiếu chủ bên người, không thể suy nghĩ lung tung. a, điểm ngọc quản hơi biến sắc mặt, có điểm bị hù dọa. bất quá nàng xem lê thương liếc mắt, phát hiện lê thương đã quay đầu đi, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó liền ép xuống tâm tư, không còn dám suy nghĩ lung tung. nàng không có hoài nghi phạm tư tư, bởi vì bà bà nói qua chân chính cường giả là có thể liếc mắt nhìn thấu người khác ý tưởng. nàng không nghĩ tới lê thương vậy mà cũng có thể làm được. hoàn toàn, toàn ngươi mới vừa rồi không có loạn suy nghĩ gì a, phạm tư tư nhỏ giọng hỏi. Lo lắng cái này khuê mật làm tức giận thiếu chủ. Lê Thương trong khoảng thời gian này giết người như ngóe biểu hiện, để cho nàng đều sợ hết hồn hết vía. Không có không có. Điên loạn loạn chỗ dạ, vội vàng nói. Thời gian trôi qua, đi tới số 9 thao trường người càng ngày càng nhiều. Lê Thương Tô sơ giản lược đánh giá bên dưới, phát hiện trong thao trường đâu chỉ và người, sợ rằng hai vạn người đều có. Chắc không được trường học muốn soát người. Hoàn toàn chính xác, tài nguyên là cố định, học sinh nếu như quá nhiều, sẽ xảy ra vấn đề. Mà Hán Hải thần đồ đại học, bản thân liền là không là cái gì đỉnh tiêm thần đồ đại học nuôi không nổi nhiều người như vậy. đương nhiên, Lê Thương cảm ứng được có người nhìn kỹ, quay đầu vừa nhìn, liền gặp chiến thần đường thành thần người Vương Cực cách đó không xa, vẻ mặt thú đoán nhìn hắn. Lê Thương lúc này hướng đối phương cười, kết quả Vương Cực trên mặt đoán niệm nặng hơn. Trước đó bị Lê Thương đánh một trận, Vương Cực hiển nhiên không có như vậy lớn lòng dạ có thể không nhìn quát nhục. hết lần này tới lần khác Lê Thương là vì giúp hắn đột phá mà đánh hắn, để cho hắn muốn báo thù đều không lấy cớ. đặc biệt, hắn rất hoài nghi, chính mình căn bản đánh không lại Lê Thương. người kia chỉ sợ cũng là cái kính địch, quả nhiên thịnh danh tri hạ vô hư sĩ. Vương Cực trong lòng ngưng trọng, Lê Thương gặp Vương Cực không để ý tới chính mình, liền sẽ không tìm mất mặt. Bất quá mới vừa quay đầu, liền lại cảm thấy một ánh mắt khóa được chính mình. Hắn men theo ánh mắt nhìn, cách lấy trùng điệp bóng người, nhìn thấy toàn thân phát ra kim quang Thái Dương Thần Tử, chính lạnh lùng nhìn chính mình. Con kiến Hôi, Tân Sinh thi đấu cũng không có nữ nhân che chở người, cầu khẩn không nên quá sớm gặp phải bạn Thần Tử a. Thái Dương Thần Tử trực tiếp truyền âm, không che giấu chút nào chính mình đối với Lê Thương ý. Lê Thương môi, không để ý người bệnh thần kinh này. Lúc này xa xa hỏa vân lóe lên. Một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, người đến mặc hỏa hồng sắc quần dài, tồn tại một đầu hỏa hồng sắc gợn sóng quyển, cả người đều giống như một đoàn hỏa, vô cùng nóng bỏng mà cực nóng. Người tới chính là hỏa diễm thần nữ, nàng mắt lộ ra tinh quang, tại người đông nghìn nghịt bên trong đào qua, đã nhìn thấy mặt trời thân thể cùng vương cực đám người, còn có càn phong vũ mạch, cũng bị nàng tìm được. Những thứ này hiển thánh cảnh đường thành thần người, mặc dù trong biển người cũng giống là từng chiếc từng chiếc ngọn đèn sáng, trên người thần tính quang huy quá chói mắt, mà những người này cũng hoàn toàn không có ẩn dấu quyết định của chính mình. Cái tia lê thương ở đâu? nàng tiếp tục ở trong đám người tìm kiếm. bất quá bởi vì lê thương khí tức trên người hoàn toàn thu liễm, hơn nữa thần tính quang huy so với người khác đến nói cũng không rõ ràng, vì vậy nàng tìm nửa ngày đều không tìm được người. lê thương, tìm được giải quyết ta đường thành thần biện pháp sao? lúc này triệu anh cũng tới, nàng mặc dù không phải đường thành thần người, nhưng cảm giác lực lại so với bình thường hiện thánh cảnh đường thành thần người đều muốn cường đại, dễ như trở bàn tay liền ở trong đám người tìm được lê thương. mặc dù lê thương thu liễm khí tức, thế nhưng nàng nhớ kỹ phạm tư tư khí tức, trực tiếp liền tìm tới. lê thương nhìn thấy cái này lực phản thiếu nữ. Phát hiện đối phương khí tức trên người dường như lại mạnh mấy phần, cả người giống như là trong ngủ mê thiên địa hòa lò. Trong lòng hắn hơi hơi ngưng trọng, cười nói, "Tân sinh thi đấu sau khi kết thúc rồi nói sau, hiện tại coi như nói ngươi cũng không cách nào đi chấp hành." "Được rồi." Triệu anh vẻ mặt tiếc rối. "Rất nhanh, 10 giờ đến rồi." Ông ong ngoong. Đột nhiên trên bầu trời phong vân biến sắc, từng đạo kinh khủng thần linh hình chiếu xuất hiện, từng cái đỉnh tiên lập địa. Kinh người uy áp bao phủ xuống, một ít lực ý chí yếu người tại chỗ sợ đến ngã ngồi trên mặt đất. "Đến rồi." Lê Thường nói hắn ngược lại là không có phản ứng gì, bởi vì cố này thần uy cũng không mang lực sát thương, chỉ là một loại kinh sợ. phạm tư tư khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nhưng là còn có thể chống đỡ. ma điềm ngọc quản mặc dù thân thể mềm mại run rẩy, vẫn như cố gắng ngượng, cắn răng đứng thẳng người, lo lắng cho những thần linh kia các sư phụ lưu xuống không ấn tượng tốt. rất nhiều người thường liền điềm ngọc quản cũng không bằng, lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, hù dọa đến cơ hồ thất cấm. trên bầu trời, hiện hóa thần linh hình chiếu thần linh các sư phụ thấy như vậy một màn, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. lúc này, một đạo càng to lớn thần linh hình chiếu xuất hiện đó là một tôn cao tới ngàn mét, người mặc màu xanh da trời ăn mặc thanh niên, chính là Lam Phó Hiệu trưởng. Lam Phó Hiệu trưởng mắt nhìn xuống phía dưới người đông nghìn nhị tân sinh, trầm giọng nói: tất cả mọi người đứng lên tới, liền nhất cơ bản thần uy đều không thể chống cự, còn đi cái gì đường thành thần? Tiếng nói như một đạo sấm sét, tại tất cả mọi người bên thai nổ vang. lập tức không ít ngay từ đầu sợ đến người ngã nhào, vội vàng gắng gượng đứng lên tới. nhưng như trước có không ít người thường hai chân như nhún ra, mặc dù trong lòng càng không ngừng thúc dục tự mình đứng lên tới, nhưng hai chân chính là không nghe lời nói, run như sấy. Bây giờ mặc dù là đường thành thần thời kỳ, thần linh đi lấy đất, nhưng cũng phải nhìn địa phương nào, thần linh cũng không khả năng cả ngày khắp thế giới đi dạo lung tung. Rất nhiều người, bộ dạng như thế lớn cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần linh, cái tiêu kinh khủng thần uy, dù là chỉ là tự nhiên phát ra, như trước để cho người để đỡ không nổi. Lê Thương nhìn thấy một màn này, trong lòng ám đạo, chắc không được thi vào trường cao đẳng một loại trong đó, chính là chống cự thần uy áp lực. Cái này loại kháng áp năng lực trọng yếu phi thường, bởi vì cùng thế giới khác trong chiến tranh, Song phương đều có thần linh toả trấn nếu là không có cách nào chống cự uy thế như vậy, liền đứng đều đứng không tầm thường tới, vậy thì đừng để cùng địch nhân chém giết, chờ chết đi. Trên bầu trời, Lam Phó Hiệu trưởng thấy như vậy một màn, trong mắt vẻ thất vọng không che giấu chút nào, lạnh giọng nói ra, liền nhất cơ bản không có có bất kỳ lực sát thương nào thần uy đều không thể chống cự, còn đi cái gì đường thành thần? chỗ không có cách nào đứng yên người, đào thải, trường học sẽ cho các ngươi đi tới đi lui tiền xe. lập tức, những cái kia đứng không tầm thường người tới sắc mặt tái nhợt, số ít mấy người cuối cùng dùng rằng, ngạnh sinh sinh đứng lên tới, nhưng như trước có người run như cây sấy cũng không cách nào đứng lên. Thế là Lam phó hiệu trưởng không do dự nữa, vung lên tay, chỗ không có cách nào đứng yên người, tất cả đều hóa thành làn quang, biến mất ở số 9 thao trường. Vậy mà thật muốn đào thải người, Lệ Thương trong lòng nỉ non. Lúc này Lam phó hiệu trưởng tiếp tục nói ra, những người kia bị loại bỏ là vận khí của bọn hắn, bởi vì nơi này rất nhiều người khả năng đều không biết, Thần Đô đại học cùng đại học phổ thông là không giống nhau, nơi đây có tử vong danh nghịch. Tử vong danh nghịch. Một ít không biết rõ tình hình tân sinh hơi biến sắc mặt. Không sai, thứ vong danh nghịch. Lam phó hiệu trưởng trầm giọng nói thần đồ đại học chính là cùng thế giới khác chiến tranh chiến lược chủ yếu các ngươi chính là chiến sĩ trường học hoa đại lượng tài nguyên bồi dưỡng các ngươi cũng không phải khiến các ngươi tới hưởng phúc trường học mỗi một năm đều sẽ chết trận đại lượng người không ít tân sinh ngay vậy đều là sắc mặt trắng bệnh lam phó hiệu trưởng gặp cái này trực tiếp nói ra cho nên hiện tại có muốn thối lui ra còn kịp bằng không chính thức sau khi tựu trưởng lui nữa ra coi như đảo binh xử lý một số người ngay xong, đã không nhịn được muốn thối lui ra khỏi cái này một số người tới thần đồ đại học chính là vì đi đường thành thần vì thành thần có thể không phải là vì tới làm lính ta ta rời khỏi lúc này đã có người nhịn không được thối lui ra khỏi trực tiếp túi đầu sắc mặt nóng đỏ hướng thao trường đi ra bên ngoài mặc dù cảm giác không mặt mũi gặp người nhưng cũng không muốn chịu chết theo người đầu tiên rời khỏi càng ngày càng nhiều người túi đầu chạy ra số chín thao trường, lo lắng chậm một bước cũng sẽ bị tóm lại thậm chí một ít đã đi lên đường thành thần người dĩ nhiên có thối lui ra khỏi để cho lê thường phi thường tinh ngạc bầu trời trên thần linh các sư phụ sắc mặt không đổi nhìn một màn này hàng năm đều sẽ trình diễn một lần chỉ bất quá năm xưa không có năm nay như vậy khoa trường mà thôi năm nay bọn họ đầu tiên là đe dọa sau đó lại để cho tâm trí không cứng người biết khó mà lui là đang cố ý suất người lê thương nhìn càng ngày càng nhiều người chủ động động rời khỏi sắc mặt không thay đổi hắn nhìn thoáng qua bên người tiểu thị nữ phát hiện đối phương mặc dù sắc mặt trắng bệnh nhưng thần sắc kiên định không có bất kỳ dao động điềm ngao quản cũng giống nhau mặc dù ở thần uy bên dưới thân thể mềm mại run nhưng vẫn kiên trì không có nửa điểm dao động điềm ngao quản là biết chính mình vốn là xuất thân thấp hèn duy nhất có thể cơ hội vươn lên chính là tại thần đồ đại học học tập dù là cuối cùng vô pháp đi lên đường thành thần sau khi tốt nghiệp cũng có cơ hội trở thành trường học phổ thông viên trước có thể mưu được một con đường sống như nàng dạng này xuất thân dục cô về người không ai sẽ rời khỏi ngược lại bọn họ những người yếu này là không có cơ hội ra chiến trường nàng cảm thấy những người bình thường kia hiện tại rời khỏi căn bản là ngu xuẩn. hơn 10 phút sau đã có hơn 2.000 người thối lui ra khỏi nhưng còn lại như trước có hơn 18.000 người Lam phó hiệu trưởng trầm giọng nói còn có người thối lui ra khôngương tưởng rằng trường chúng ta giải đang hù dọa các người Khả năng đã có người nghe nói, trước mấy ngày trường học của chúng ta thì có hơn 10 vị bán thần chết trận, trước người hiển thánh cảnh cũng chết trận một đồng lớn, cửa trường học còn lưu lại vết máu của bọn họ. Hiện tại rời khỏi còn kịp. Một ít nguyên bản do dự người, nghe lời nói này, vội vàng vùi đầu chạy ra khỏi đoàn người. Rất nhanh lại thối lui ra khỏi hơn 100 người. Còn có người muốn thối lui ra không? Lam phó hiệu trưởng hỏi. Không ai trả lời, lớn như vậy thao trường bên trên hơn một vạn người đều phi thường an tĩnh, những thứ này lưu lại người đều là người tâm trí kiên định. Tốt. Lam phó hiệu trưởng trầm giọng nói, chúc mừng các người. Tất cả lưu xuống người đều chính thức trở thành Hán Hải Thần Đồ Đại học học sinh. Những cái kia vô pháp chống cự thần uy người, trường học sẽ gánh phụ các ngươi đi tới đi lui tiền xe. Còn những cái kia chủ động thối lui ra người, từ đâu đi về đi đâu, trường học sẽ không gánh phụ các ngươi đi tới đi lui tiền xe, đồng thời ghi lại trong danh sách, vĩnh cửu không muốn người, người như thế, coi như thu cũng chỉ sẽ làm đao binh. Hán tuyệt không khách khí, trực tiếp cở trách những người kia, nói những người kia sẽ làm đao binh. Lập tức, những cái kia chủ động thối lui ra người, từng cái sắc mặt nóng đỏ, cảm giác không mặt mũi gặp người, tất cả đều không nói tiếng nào đi cho những cái kia người rời đi, lam phó hiệu trưởng mới lần nữa nói ra, xoát người phân đoạn kết thúc. năm nay mặc dù người hơi nhiều, nhưng trường học còn không đến mức liền cái này chút tài nguyên đều không gian nổi. lê thương trong lòng ờ ra, vậy mà lưu xuống nhiều người như vậy, nguyên bản hắn cho rằng khả năng thật muốn xoát rơi trên vạn người đây. tất cả lưu lại mọi người thở dài một hơi, không ít người còn thật lo lắng sẽ còn tiếp tục đào thải người đâu. mà lúc này, lam phó hiệu trưởng tiếp tục nói ra, bất quá các ngươi những thứ này lưu lại người cũng không thoải mái, trường học tài nguyên hữu hạn, tài nguyên đều sẽ có giới hạn cung cấp ưu tú người muốn tài nguyên tu luyện liền đi tranh đoạt đi kế tiếp tân sinh thi đấu đem quyết định các ngươi tiếp hạ xuống một năm lãnh ngộ lam phó hiệu trưởng nói xong cùng trên bầu trời tất cả thần linh hình chiếu đối mặt liếc mắt sau một khắc liền gặp chỗ có thần linh hình chiếu đồng thời xuất thủ sau đó tại lê thương chờ tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong đỉnh đầu bầu trời trực tiếp vặn mẹo, số 9 thao trường phía trước sơn xuyên đại địa trong nháy mắt hóa thành một trường to lớn địa đồ tiếp lấy lam phó hiệu trưởng vùng lên tay che khuất bầu trời làm quang bao phủ ở tất cả mọi người gần tới từ hai vạn người toàn bộ mang vào cái này trường to lớn trong địa đồ Lê Thương chỉ cảm thấy dưới chân sơn hà rút lui, vật đổi sao rời. Trước sau dường như vẹn vẹn chừng 10 giây thời gian, hết thảy trước mắt cũng đã đại biến dạng. Nguyên bản bọn họ vị trí số 9 thao trường, đúng là biến thành mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Trên mọi người, liền tại vùng đại thảo nguyên này bên trong. Trên bầu trời thần linh hình chiếu vẫn còn ở đó. Lam phó hiệu trưởng thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai, nhìn thấy phía trước không gian lối đi sao? Đối diện chính là thế giới khác. Chương 116, ban đầu biết thế giới khác. Phạm Tư Tư nhận thấy được Lê Thương ánh mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì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 Chương 117, Độc Nhãn Cự Nhân. Không gian thông đạo là thế giới khác thần linh mở ra. Lệ Thương kinh ngạc nói, theo ta được biết, muốn muốn mở ra không gian thông đạo, ít nhất cũng phải biết đạo không gian tọa độ mới được à. Thế giới khác thần linh biết chúng ta địa cầu vị trí. Điểm ấy ta cũng không rõ ràng, bất quá không gian thông đạo dù sao cũng trực tiếp ra hiện tại địa cầu bên trên, chúng ta người địa cầu trước mắt mới chỉ, đều không biết vì sao lại xuất hiện không gian thông đạo, trừ thế giới khác thần linh mở ra, không, có tốt hơn giải thích. Can Phong Vũ mạch núi vai. Lệ Thương bừng tỉnh. A. Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lê Thương ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một cái nam sinh bị một cây đằng điều quân lấy kéo đi, chỉ lát nữa là phải bị vặn gãy cái cổ. Đột nhiên người kia trên thân Lam Quang lói lên, cả người hư không tiêu thất. Hiển nhiên là Lam Phó hiệu trưởng xuất thủ, người kia được cứu trợ, nhưng là đào thải. Nguyên bản Ung Dung đi theo Lê Thương bên cạnh hai người Phạm Tư Tư cùng điểm mặc quản, lập tức khẩn trương lên tới, bởi vì nơi đó cũng là bọn hắn đường tiến tới. Lê Thương gặp cái này, tiện tay đánh ra một đạo tia chớp màu vàng, trực tiếp đem cây kia đằng điều kích gãy, tia chớp màu vàng trong nháy mắt đem đằng điều hai đầu liệt hết. Tiện tay giết chết một gốc cây quỷ dị thực vật. Lê Thương lại hỏi, thế giới khác có nhân loại sao? Có. Can Phong Vũ Mạch nói ra, bất quá thế giới khác nhân loại, theo chúng ta có điểm phân biệt, hoặc là huyết mạch khác biệt, hoặc là gân mạch huyết vị khác biệt, hoặc là màu da, màu mắt, màu tóc các khác biệt. Mặc dù cũng là nhân loại, nhưng phân biệt như trước rất lớn. Cái này liền theo chúng ta người Đông Phương cùng người Phương Tây phân biệt. Lê Thương chuyển tiếp tới cái này đường thành thần thế giới, cũng là có ngoại quốc, chỉ bất quá bởi vì bây giờ địa cầu quá lớn, quốc cùng quốc tri ở giữa đã rất ít đi lại. Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, đột nhiên lại hỏi, thế giới khác là bình hành vũ trụ địa cầu sao? Càn Phong Vũ Mạch lần ra, lập tức cười nói, "Dĩ nhiên không phải. Thật không phải là." Lê Thương có điểm hoài nghi, bởi vì hắn nghĩ tới rồi mấy ngày trước đó tại cửa trường học nghe được những cái kia lời nói. Càn Phong Vũ Mạch cười nói, "Tại đại lượng khác trong thế giới, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một cái tự xưng địa cầu địa phương, đây cũng là một kiện phi thường chuyện của quái, nhưng cái kia địa cầu cũng tại Thái Dương hệ, bên kia Thái Dương hệ cũng tại trong hệ ngân hà. Thế nhưng, loại tình huống này rất ít gặp. Đại bộ phận thế giới khác đều là chân chính thế giới khác." Lê Thương gật đầu, tiếp tục hỏi, "Thế giới khác đến cùng là địa phương nào?" là trời tròn đất vuông thế giới, vẫn là ngoài tinh cầu. Can Phong Vũ Mạch kinh ngạc nói, ngươi đảo là nghĩ rất nhiều, thế giới khác có rất nhiều loại, dị tinh, cầu cũng có, trời tròn đất vuông thế giới cũng có, thậm chí có thế giới phi thường to lớn, không kém gì chúng ta bây giờ địa cầu. Lúc này hắn đột nhiên đánh ra một đạo gió lốc. Gào thét gió lốc hoàn toàn do đao gió hợp thành, những nơi đi qua, thảm cỏ đều bị cuốn lên, rậm rạp chẳng chịt quả đấm lớn nhỏ con kiến bị cuốn thượng thiên, sau đó bị xé thành phân trực tiếp đem bốn người phía trước khai ra một cái thẳng thông đạo. mà Lê Thương năm ngón mở, Nam đạo kia chớp màu vàng trực tiếp đem từ hai bên bắn tới mấy cái nghi là rễ cây quỷ dị thực vật kích gây đồng thời điện tiêu. Xung quanh càng không ngừng có người thường bị loại bỏ, nhưng mà Lê Thương cùng Càn Phong Vũ Mạch lại vô cùng ung dung. Thế cho nên Phạm Tư Tư cùng Điềm Ngọc Quản đều cảm giác như là tại du ngoạn, hai nàng hoàn toàn là nằm thắng. Bất quá cũng có một chút người thường nhìn thấy tình huống của bên này, lúc này liên lặng theo kịp, để cho Lê Thương đám người ở phía trước mở đường. Càn Phong Vũ Mạch nhìn thoáng qua phía sau càng ngày càng nhiều người, cười nói, cái này đào thải phân đoạn quá dễ dàng, chúng ta liền không dây dưa thời gian a. Cho nên Lê Thương hỏi, đã thấy Càn Phong Vũ mạch vung lên tay, bao quát Lê Thương ở bên trong, bốn người trên lưng đều xuất hiện một đôi cánh khổng lồ. Chiếc cánh này vậy mà có thể tùy ý khống chế, Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh khổng lồ liền dẫn chính mình lên. Ngươi cái này năng lực không tệ, vậy chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Lê Thương cười nói, tư tư, các ngươi ở giữa. Là, thiếu chủ. Phạm tư Tư vội vàng lôi kéo điểm ngọc quản rung động phong chi rực bay đến giữa hai người. Bốn người trực tiếp bay lên trời, lấy mỗi giây 20, 30 mét tốc độ hướng phía thảo nguyên phần cuối bay đi phía sau muốn để cho bốn người ngăn cản thương người đều là vẻ mặt bất đắc dĩ bay trên không trung lê thương hiếu kỳ hỏi đây là năng lực gì phong chi dực một loại phong hệ pháp thuật Càn phong vũ mạch nói pháp thuật lê thương hôm nay vấn đề rất nhiều pháp thuật là thần thông sao dĩ nhiên không phải pháp thuật là có thể học tập nhưng thần thông vô pháp học tập pháp thuật là trực tiếp dùng tinh khí thần kết hợp thần tính thi triển mà thần thông hoàn toàn là tiêu hao thần tính thần thông uy lực viễn siêu pháp thuật can phong vũ mạch nói ra mỗi một cái đường thành thần đều có tương ứng pháp thuật pháp thuật là bị nghiên cứu ra được nhưng thần thông, nhưng là một chút dị bẩm thiên phú tồn tại tiên tiên thức tỉnh. Lê Thương bừng tỉnh, trong lòng đối với thần đồ học viện bộ phát chờ mong, lấy chính mình toàn khoa năng lực, về sau có thể học tập pháp thuật khẳng định rất nhiều. Như cái này loại phong chi dự cũng rất thực dụng. Lúc này Lê Thương nhìn thấy, xa xa có người cách không một trảo, một tảng đá lớn bay ra, đem phía trước một đầu cản đường tê giác quái thú đập lần. Đó là cái gì năng lực? Lê Thương hỏi. Đó là dẫn dắt thuật, dẫn dắt thuật là thông sử dụng pháp thuật, bất kỳ cái gì đường thành thần người đều có thể học tập. Can Phong Vũ Mạch cười nói. Lúc này một thứ khác có người triệu hồi ra một cái rồng đất, cái kia rồng đất lăn lột quật, cái đuôi lớn đem bị kích thích nổi điên man như bầy đánh cho đều ra bay loạn. thổ long thuật. lê thương hỏi. Càn phong vũ mạch bật cười, nói, đó là khôi lỗi thuật triệu hoán, có thể triệu hoán bất luận cái gì không phải là sinh mạng thể là chính mình chiến đấu, bất quá sức chiến đấu đồng dạng rất yếu, hơn nữa không cách nào kéo dài. lê thương bất đắc dĩ nói, với các ngươi những thần linh này con cháu so với tới, ta thật cảm giác được chính mình vô tri. can phong vũ mạch cười nói, ngươi chỉ là còn không có chính thức nhập học, chờ ngươi chính thức nhập học sau đó. Ngươi liền không sẽ cho là như vậy, chúng ta cũng chỉ là khởi điểm cao mà thôi. Ngươi thật khiêm tốn, tuyệt không giống như thần linh con cháu. Lê Thương cười nói. Càn Phong vũ mạch, vậy ngươi cảm thấy thần linh con cháu cần phải là như thế nào? Lê Thương, như Thái Dương thần tử như thế, dùng mũi xem người, đối với người vênh mặt hất hàm sai khiến, dường như người trong thiên hạ đều là của hắn thủ hạ. Tên kia, Tên kia chính là cái quần áo lụa lạ. Càn Phong vũ mạch không nói. Lê Thương hơi hơi nhũ mày, lập tức hỏi, ngươi là thần linh một đời con cháu. Can Phong vũ mạch gật đầu, không có nhiều lời hắn cũng không thích khoe khoang thân phận của mình. Lúc này bốn người đã tới đại thảo nguyên phần cuối, bốn người lúc này vỗ cánh lên không, bắt đầu rú sơn. "Giống." Đột nhiên phía trước xuất hiện một tôn thân ảnh khổng lồ. Dĩ nhiên là độc nhãn cự nhân. Can Phong Vũ mạch kinh ngạc nói, "Hắn hải thần đồ đại học chiếm lĩnh cái này thế giới khác, xem ra tài nguyên rất phong phú à. Chỉ thấy cái kia thân ảnh khổng lồ thân cao 10 thước, hai tay hai chân, một cái lỗ mũi một cái và miệng, thế nhưng con mắt cũng chỉ có một cái. Cái kia thân thể to lớn cầm trong tay một cây to lớn cốt đồng, nhìn chằm chằm bay trên không trung thương bốn người. Bốn người không thể không lơ lửng giữa không trung. "Người tới?" Can Phong Vũ Mạch nhìn về phía Lê Thương. "Đi." Lê Thương trực tiếp một chỉ điểm ra, tia chớp màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Cách 3 Kết quả độc nhãn cự nhân bỗng nhiên vùng vẫy cốt động, đem tia chớp màu vàng đánh nát. "Thật linh hoạt." Can Phong Vũ Mạch kinh ngạc nói. Lê Thương cũng nhíu mày, sau đó hắn hai tay hợp lại, thiên địa ở giữa thiểm điện cụ hiện đi ra, tại hắn hai tay ở giữa hội tụ thành tia chớp hình cầu. "Giống." Cao 10 mét độc nhãn cự nhân tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên vùng vẫy cốt động đập tới. Kinh khủng cốt bổng đập bạo đại khí, đổ ập xuống hướng bốn người đập tới, đúng là mang theo một loại tập trung năng lực, vô pháp tách ra. Càn Phong Vũ Mạch hơi biến sắc mặt, liền muốn xuất thủ. Chương 118, Mời Mê Hương. Kết quả đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn, độc nhãn cự nhân trực tiếp ná xuống, to lớn cốt bổng lao không chung bốn người thoát tay bay về phương xa. Càn Phong Vũ Mạch mãnh liệt nhìn về phía Lê thương, đã thấy Lê thương cũng là vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Lê thương banh trong tay hình thiểm điện còn không có ném ra đây. Hai người vội vàng vừa cúi đầu, liền gặp độc nhãn cự nhân nằm địa phương cả người mặc trang phục màu đen thiếu nữ cao mày lắc lắc trong tay màu tươi, mà ở thiếu nữ phía trước, độc nhãn cự nhân đầu gối đã bị đánh bạo. "Giống?" Đột nhiên hơn 50 em ở bên ngoài, lại có một tôn độc nhãn cự nhân từ trong rừng rậm chui ra, nhìn thấy đồng tộc bị đánh đảo, giận không kiểm được, liền muốn vọt qua tới. Kết quả sau một khắc, mặt đất bên trên thiếu nữ bắt lại ngã xuống đất độc nhãn cự nhân một ngón tay, bỗng nhiên vung mạnh. "Hô anh!" Cái kia độc nhãn cự nhân bay thẳng đi ra ngoài. "Ầm ầm." Phía trước cái kia mới vừa nhô ra độc nhãn cự nhân lúc này bị là bay hai vị thân thể to lớn trượt đi ra ngoài cách xa hơn trăm mét, sau đó theo sườn núi lan xuống. Trên cao bên trên, nắm tay tay phạm tư tư cùng điểm ngọc quản thấy đôi mắt đẹp đều trừng trừng. liên liên lê thương cùng càn phong vũ Mạch, cũng có chút tê cả ra đầu. loại thần lực này, càn phong vũ Mạch hít vào một hơi, chỉ có sức mạnh chi thần đường thành thần người mới có thể làm được a, nhưng nàng rõ ràng còn không có đi lên đường thành thần. liên thần linh con cháu đều bị chấn trụ, hiển nhiên triệu anh lực lượng thật vô cùng đáng sợ. trên đất triệu anh nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn bốn người lướt mắt, sau đó liền tiếp tục chạy đi, nàng căn bản không chuyển biến gặp phải cái gì đều là một trưởng vô tới, cái kia quản là quỷ dị thực vật vẫn là yêu ma, một trưởng đánh nát, chỉ cần không phải siêu tự nhiên lực lượng, liền đều căn bản ngăn cản không được nàng. Lê Thương bốn người tại đi theo phía sau bay trong chốc lát, Càn Phong Vũ Mạch nhịn không được gọi nói, Triệu Anh bạn học, có muốn hay không cùng đi? Mặt đất Triệu Anh ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Càn Phong Vũ Mạch cũng không đoán, trực tiếp hướng Triệu Anh trên thân thích đặt một cái phong trì dựng pháp thuật, liền gặp Triệu Anh phía sau cũng xuất hiện một đôi bán trong suốt cánh. Triệu Anh trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Phát hiện sau lưng cánh có thể tùy tâm sở dụng thao túng, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh liền dẫn nàng bay lên. Can Phong Vũ Mạch cười nói, cái này phân đoạn chỉ là vì đào thải kẻ yếu, chúng ta tới trước mục đích chờ xem, không cần thiết trên đường lãng phí thời gian. Triệu Anh ngẹo đầu suy nghĩ một chút, lập tức nói, "Được." Sau đó liền chấn động cánh gia nhập bốn người tiểu đội. Bốn người đội ngũ biến thành năm người, năm người lần nữa lên đường, chấn động cánh một đường bay vọt sườn núi, lên đỉnh tuyết sơn. Nhiệt độ không khí cấp tốc rơi trầm lại, bất quá trừ chỉ có một lần tối thể điểm ngẫu quản ở ngoài, những người còn lại đều không có phản ứng gì. A, xa xa một cái tuyết trắng đại điêu vũ cánh bay qua. Lê Thương nhìn pho tượng tuyết lên mắt, lập tức hỏi Càn Phong Vũ Mạch, ngươi cái này phong chi dược duy trì liên tục thời gian là bao lâu? Nếu như không có ta duy trì, chỉ có 5 phút đồng hồ, có ta duy trì, có thể một trực tồn tại. Càn Phong Vũ Mạch trả lời nói, đương nhiên, cái này phong chi dược chỉ là bình thường nhất phi hành pháp thuật, bay không cao, tốc độ cũng không nhanh. Lê Thương gật đầu, quả thật không nhanh, hắn thử qua, 30m mỗi giây chính là phong chi dược cực hạn. Đột nhiên một hạt quang điểm từ phương xa dâng lên, sau đó cấp tốc hướng bên này phong tới ở trong mắt năm người cấp tốc thả lớn phách cảnh lê thương tiện tay bắn ra một đạo tia chớp màu vàng đem hỏa cầu đánh bạo xuyên thấu qua hỏa quang nhìn thấy 300 em ở bên ngoài lạnh lùng nhìn bên này thái dương thần tử cùng thái dương thần tử bốn thị nữ là ra hỏa kia Càn phong vũ mạch nhàn nhạt nói lúc này thái dương thần tử hướng lê thương so cái cắt cổ đích thủ thế sau đó mang theo bốn cái người hầu của thần nhanh nhanh rời đi lê thương sắc mặt lạnh lẽo. mùi gì bỗng nhiên triệu anh nún núm mũi lê thương cũng ngửi được một hương thơm kỳ lạ nữ mày can phong vũ mạch cũng núm ngay sau đó hơi biến sắc mặt, không tốt, là mùi mê hương. Cái gì là mùi mê hương? Lê Thương hỏi. A, a, đột nhiên từng cái pho tượng tuyết từ phương xa bay tới. Càn Phong vũ mạch mặt lạnh nói ra, mùi mê hương là một chủng thú nổi chế thành mê hương, đối với thế giới khác sinh vật nắm giữ cực mạnh sức dụ dỗ. Trước đó cái kia hỏa cầu cần phải là bị động tay chân. Hiện trên người chúng ta đều có mùi mê hương mùi vị, rất nhanh phụ cận chỗ có sinh vật đều sẽ vây công chúng ta. A a, càng ngày càng nhiều pho tượng tuyết từ phương xa bay tới, trên lấn lao xuống hướng Lê Thương năm người. Vô cạnh Lê Thương vung tay chính là vướng một cái thiểm điện, trực tiếp đem sông đến nhanh nhất mười mấy con hơn một mét cao thấp pho tượng tuyết điện thành than cốc. Càn Phong Vũ Mạch cũng vung tay phóng xuất ra một ngọn gió đao vòi rồng. Hô anh! Đao gió vòi rồng đường kính ba thước, cao tới 10 thước, những nơi đi qua, tất cả pho tượng tuyết đều bị cuốn vào xé thành phân vụn. Nhưng là hai người công kích căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì càng ngày càng nhiều pho tượng tuyết bị hấp dẫn tới. Thậm chí một ít hình thù kỳ quái phi hành sinh vật cũng bắt đầu to ra. Dần dần các loại độc trùng hung cầm, phô thiên cái địa hướng phía năm người bao phủ mà đến. Lê Thương Xuệ bàn tay ra đột nhiên nắm chặt. kết. phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng tiệm điện, đem trên trăm con pho tượng tuyết điện thành thăng cốc. Càn Phong Vũ Mạch trực tiếp từ trong túi xuất ra nhỏ bằng bàn tay cây quạt, liền gặp cái kia cây quạt nhỏ đứng lên cấp tốc xoay tròn thả lớn, hóa thành dài 3 mét cự phiến. Càn Phong Vũ Mạch song tay nắm lấy cán quạt, bỗng nhiên một quạt phiến đi ra ngoài. Hô anh, kinh khủng cùng phong cuốn sạch đi ra ngoài, trực tiếp đem phía trước mảng lớn khu vực thanh không. Tính bằng đơn vị hàng nghìn các loại độc trùng cùng hung cầm tất cả đều bị thổi sang ngoài ngàn mét. Triệu Anh nhìn thấy hai người các hiện thần thông Đôi mi thanh tú hơi nhíu, đột nhiên phóng xuất ra tự thân khí tức. Ngay sau đó một cỗ kìm nén đến để cho người ra đầu tê dại khí tức xuất hiện, như ngủ say tiền sử cự thú đang thức tỉnh, chung quanh thiên địa tử trường đều xảy ra tế loạn, triệu anh quanh người từng đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện. Lập tức tất cả dựa vào gần trong vòng trăm thước độc trùng cùng hung cầm, toàn bộ như bên dưới như sủi cạo rơi xuống. Mà chịu đến cỗ này kìm nén khí tức ảnh hưởng, năm người trên lưng phong chi rực đột nhiên tiêu tán. Lê Thương vội vàng đem Điềm Ngọa quản cùng Phạm Tư Tư bắt lại. Càn phong vũ mạch hơi biến sắc mặt, vội vàng đem phong thần phiến phóng tới năm người thân bên dưới, nâng năm người treo trên bầu trời. Bốn người đều không còn gì để nói, nhìn về phía triệu anh. Triệu anh vội vàng thu liễm khí tức trên người, vẻ mặt vô tội. Bất quá lê thương cũng không cuốn quýt chuyện này, hắn nhìn thoáng qua đã bị thành trừ sạch sẽ các loại độc trùng cùng hung cầm, sau đó nhìn về phía phương xa, chỉ thấy thái dương thần tử cùng hắn bốn thị nữ đã đến ngoài ngàn mét, có thể đuổi theo sao? Lê thương hỏi. Ngươi muốn làm gì? Càn phong vũ mạch trực tiếp chỉ phía trước một cái. Phong Thần Thiến lúc này mang theo năm người cực tốc hướng phía Thái Dương Thần Tử đuổi theo. Điềm Ngao Quản cùng Phạm Tư Tư vội vàng ngồi trôn hổm bên dưới đỡ lấy Phong Thần Thiến, nhưng Lê Thương ba người tuy nhiên cũng đứng rất vững. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lê Thương trực tiếp xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hướng này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vang kết vang kết vang kịch. Từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, tại hắn lòng bàn tay hội tụ thành tia chớp hình cầu. Mà tia chớp hình cầu tại Lê Thương khí tức nhộn dần bên dưới cấp tốc biến thành kim sắc. Phong Thần Thiến nâng năm người cực tốc đuổi theo hướng Thái Dương Thần Tử, trong quá trình này dậm dạp chẳng trị tiệm điện đuổi theo phong thần phiến cấp tốc rất xuống. Lê Thương lòng bàn tay kim sắc tia chớp hình cầu càng ngày càng lớn. Khi khoảng cách Thái Dương thần tử chưa đủ 300m lúc, Lê Thương thu hồi tay, dõng nhiên hướng Thái Dương thần tử một trường đánh ra. kết. Đinh Hai nhức góc tiếng sấm trong tiếng, một đạo tia chớp màu vàng từ Lê Thương lòng bàn tay bắn ra, xuyên qua 300m trường không. Chính mang theo bốn tỷ nữ bay nhanh Thái Dương thần tử đột nhiên có cảm giác, đồng nhiên quay đầu. Ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt hắn lòng bàn tay xuất hiện một mặt Thái Dương thần kính chặn tia chớp màu vàng. Nhưng là tia chớp màu vàng cuối cùng tia chớp hình cầu đông nhiên xảy ra nổ lớn. Chương 119: Đến đại chiến đấu. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, dây đặc tia chớp màu vàng nổ bắn ra đi, đem xung quanh 10 thước đều bao trùm được. A! Thái Dương thần tử bốn thị nữ trong nháy mắt quang hóa tiêu thất, bị Lam Phó hiệu trưởng cứu đi, trực tiếp đào thải. Mà vội vàng bên dưới Thái Dương thần tử, cũng bị điện toàn thân bốc khói. Phong thần phiến trở năm người, trực tiếp từ Thái Dương thần tử đầu lúc bay qua. lê thương người muốn chết. Thái Dương thần tử giận không kèm được, trong tay lớn chừng bàn tay Thái Dương thần kính cấp tốc thả lớn đông nhiên bắn ra một đạo to lớn kim sắc trùm ánh sáng đuổi theo hướng phong thần phiến, can phong vũ mạch hơi biến sắc mặt, liền muốn xuất thủ, kết quả lê thương rối tay nắm chặt, cái kia kinh khủng tính sát thương kia sáng mặt trời trực tiếp tại hắn lòng bàn tay hội tụ thành một cái mặt trời nhỏ, sau một khắc hắn run lên tay đem mặt trời nhỏ ném trở về, mặt đất bên trên thái dương thần tử chỉ cảm thấy một vầng mặt trời tại trong mắt cấp tốc thả lớn, đầu óc kịp phản ứng, nhưng thân thể căn bản phản ứng không kịp nữa, vang, mặt trời nhỏ xảy ra nổ lớn, thái dương thần tử trực tiếp bị nổ bay ra ngoài, một chiếc giày bay ra cao trăm mét lướt qua phong thần phiến bay về phương xa. Càn phong vũ mạch triệu anh phạm tư tư ba điềm ngọc oản phong thần phiến tầng trời thấp phi hành cấp tốc đi tới bay vọt đại tuyết sơn trên xuống năm người đều rơi vào trở mặt lê thương sở dị hí lặng là bởi vì vừa rồi cái kia tính sát thương kia sáng mặt trời tới quá nhanh hắn phản xạ có điều kiện liền vận dụng thái dương phát tắc, hiện tại có điểm không biết nên giải thích thế nào Càn phong vũ mạch tiên lặng là bởi vì lê thương thực lực xa xa ngoài dự liệu của hắn bởi vì hắn thấy coi như là hắn đối mặt thái dương thần tử cũng có thể là 8 lạng nửa cân. Nhưng mà Lê Thương vậy mà dễ dàng như vậy liền đem Thái Dương thần tử đánh bại. Tuy nói Thái Dương thần tử là bởi vì khinh địch mới có thể suy tàn, liền thần thông cũng không kịp sử dụng. Có lẽ trình độ nào đó đi lên nói, Thái Dương thần tử chính là thất bại. Thật lâu, Càn Phong Vũ mạch mới thán phục nói, Lê Thương huynh đệ thực sự là thâm tàng bất lộ a, vậy mà liền Thái Dương chi lực đều có thể khống chế. Thái Dương chi lực? Ngươi nói vừa mới đó kẻ ngu si bắn ra chùm ánh sáng sao? Không, đó là lôi điện chùm ánh sáng. Lê Thương nghiêm trang nói ra. Lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Trong tay hắn cái gương có thể hấp thu ta lôi điện, hắn chỉ là đem ta lôi điện bắn ngược trở về mà thôi. Mặc dù xem ra giống như là tia sáng mặt trời, nhưng thực tế bên trên, đó là lôi điện trùm ánh sáng. Càn Phong vũ mạch, ngươi như vậy nghiêm trang nói bậy bạ dáng vẻ, thực sự là cực kỳ giống một người bằng hữu của ta. Triệu Anh ngẹo đầu nhìn về phía Lê Thương, ta hoài nghi ngươi đang gặp ta. Lê Thương đứng chắp tay, lười nhác giải thích. Lê Thương đại nhân thật là lợi hại. Lúc này mới vừa phục hồi tinh thần lại điểm ngạo quản khiếp sợ nói, nàng vốn tưởng rằng thần linh con cháu chính là lợi hại nhất kết quả lại phát hiện, Lê Thương đại nhân liền thần linh con cháu đều có thể đánh bại. Thiếu chủ vốn là lợi hại. Phạm Tư Tư mỉm cười ngọt ngào nói. Cùng lúc đó, hậu phương lớn trong một sân gốc, Thái Dương Thần Tử cầm Thái Dương Thần kính bỏ ra ngoài khe suối, nhìn đi xa phong thần thiến, trong mắt lửa giận quả là muốn đốt thủng bầu trời. Lê Thương, người chờ ta. Tiếng giống giận dữ vang vọng Đại Tuyết Sơn. Các ngươi nói, cái kia Thái Dương Thần Tử trong tay cái gương, thật có thể hấp thu cũng phản đạn lôi điện sao? Trong tối chăm sóc tân sinh thi đấu một vị thần linh lão sư nói thầm nói cái kia cái gương có thể hay không phản đạn lôi điện ta không biết nhưng này cái lê thương đích thật là đem thái dương chi lực áp xúc ngưng tụ sau đó ném trở về một cái thần linh lão sư tán thán nói cái này lê thương có ít đồ à nói không chừng hắn đường thành thần đồng thời có chứa mặt trời cùng lôi điện hai loại sức mạnh tựa như âm lưu cùng thần nói dối đường thành thần cái kia loại trước đó ta nghe đến hắn sự tính lúc còn tưởng rằng ta học sinh kia khen lớn thần tính hộ thể giai đoạn liền nắm giữ sức chiến đấu cỡ này hắn cần phải là đi một loại cực kỳ am hiểu chiến đấu đường thành thần lúc này một cái thần linh lão sư nói ra cái này lê thương tia chớp màu vàng vậy mà có chứa một loại niệm động lực nắm giữ vật lý công kích đặc tính ngược lại là thần kỳ bất quá ta luôn cảm giác cái kia tia, tia chớp màu vàng bên trong ẩn chứa niệm động lực có chút giống thần uy thần uy ngươi vừa nói như vậy ta cũng hiểu được có điểm giống ẩn chứa thần uy pháp thuật đều là có chứa vật lý công kích đặc tính nhưng là hắn một cái thần tính hộ thể tiểu gia hỏa ở đâu ra thần uy không ít thần linh lão sư đều lộ ra vẻ nghi hoặc có phải hay không làm mới đường thành thần cần phải không thể nào bây giờ rất nhiều đường thành thần đều bị nghiên cứu ra được phàm là có thể đi đều bị nếm thử qua cái này nhưng khó mà nói chắc được, đường là người đi ra, không có đi ra khỏi trước khi tới ai cũng không biết. nói có lý, nếu như cái kia lê thương thực sự là đi ra một cái mới đường thành thần, cái kia ý nghĩa khả năng liền trọng đại. đừng vội kết luận, muốn để cho phổ thông đường thành thần người nắm giữ thần uy, cũng không phải không có khả năng, một ít đặc thù thần binh hoặc là thần linh pháp chỉ liền có thể khiến người ta nắm giữ thần uy. nhưng là không có phát hiện cái kia lê thương trên người có thần linh pháp chỉ khí tức ca. thần linh các sư phụ tranh luận lên. lúc này lam phó hiệu trưởng hiện ra thân thể, nhàn nhạt nói, đừng đoán mò. Cái kia Lê Thương Kim sắc lôi điện là một loại biến dị lôi điện. Biến dị lôi điện. Còn lại thần linh lão sư đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ nghe Lam phó hiệu trưởng nói ra, ta từng nhận được tin tức, cái kia Lê Thương tựa hồ từng có cơ duyên, thu được một loại thiểm điện ấn ký, hắn dựa vào cái kia loại thiểm điện ấn ký mới có thể thả ra lôi điện, khi đó hắn còn không có đi lên đường thành thần, đi lên đường thành thần sau đó, hắn thiểm điện ấn ký liền biến mất, cho nên ta suy đoán, hắn cần phải là triệt để tiêu hóa cái kia thiểm điện ấn ký, do đó để cho tự thân lôi điện xảy ra biến dị. Còn lại thần linh lão sư đều lộ ra vẻ bình tĩnh chuyện này ta cũng nghe đệ tử của ta nói qua, cái kia lê thương trước kia thả ra thiểm điện là cần triệu hồi ra mi tâm thiểm điện còn dấu, nhưng bây giờ mi tâm của hắn đã không có thiểm điện đơn ký, thì ra là thế, ta đã nói hắn chính là một cái thần tính hộ thể tiểu gia hỏa, làm sao có thể nắm giữ thần uy? đúng vậy à, phía sau hắn cũng không có thần linh chỗ dựa vững chắc, căn bản không có khả năng thu được thần linh pháp chỉ, về phần thần khí càng là không có khả năng. ta ngược lại là nghe nói cái kia lê thương còn nắm giữ một loại có thể nhìn thấu người khác đường thành thần thiên phú, có lẽ có thể coi như dự bị lao sư tới chuyên môn bổ dưỡng. Quả thực, nếu như cái kia Lê Thương cái kia loại thiên phú là thật, cái này đối ta hãn hải đến nói, ý nghĩa trọng đại. Vừa lúc cái kia Lê Thương đi là lôi thần đường thành thần, ta lôi thần học viện đối với bồi dưỡng dự bị lao sư, kinh nghiệm tương đương phong phú. Ta nhổ vào, ta Thái Dương thần đường học viện kinh nghiệm không phong phú. Cái kia Lê Thương trước đó chiêu kia, rõ ràng là khống chế Thái Dương chi lực, tới ta Thái Dương thần đường học viện mới là nơi trở về của hắn. Một đám lao sư lần nữa tranh đoạt lên. Bởi vì Lê Thương thân thể chính là thấp duy thế giới vật dẫn, cho nên hắn động dùng pháp tắc thời điểm theo ngoại nhân giống như là vận dụng tự thân thần tính khiêu động thiên địa chi lực. Lại tăng thêm thấp duy thế giới pháp tắc cùng hiện thực thế giới pháp tắc có chỗ phân biệt, cho nên thần linh các sư phụ cũng không phát hiện dị thường. Phong thần phiến bay qua từng ngọn tuyết sơn, rất nhanh liền thấy được Lam Phó hiệu trưởng ném ra đài chiến đấu. Cái kia đài chiến đấu liền ở một tòa tuyết sơn đỉnh, đường tính ngàn mét, nguy nga mà to lớn. Lúc này, sân ga bên trên đã có nhiều người, hầu như đều là trước người hiện thánh cảnh thần linh con cháu. Xem ra chúng ta cũng không phải là trước hết đến a. Càn Phong Vũ Mạch nhìn thấy đứng trên đài mấy người, lắc đầu nói: Dù sao chúng ta tại lúc mới bắt đầu tốc độ chậm. Lê Thương nói ra, đúng rồi, cái kia mùi mê hương mất hiệu lực sao? Cái kia mùi mê hương vẫn chưa rơi vào chúng ta trên thân, tự nhiên đối với chúng ta không ảnh hưởng. Can Phong Vũ Mạch nói ra, mùi mê hương là một loại tạm thời mùi, tiêu tán ở trong không khí sau, chẳng mấy chốc sẽ mất đi hiệu lực, bất quá đồng dạng cũng muốn chừng 10 phút đồng hồ mới có thể triệt để mất đi hiệu lực. Chừng 120, ngươi có phải hay không khinh thường Triệu Anh? Lê Thương bừng tỉnh, chợ trên có bán không? Hắn suy nghĩ, nếu như có thể lấy được lời nói, có lẽ đối với chính mình có tác dụng lớn. Đang tiếp hiện tại có đại lượng thần linh lão sư nhìn chằm chằm nơi đây, bằng không cái này thế giới khác đối với hắn đến nói, tuyệt đối là một cái tài nguyên phong phú chỗ tu luyện, các loại tài nguyên tu luyện tùy tiện lấy. Cũng không cần quá mau, ta hiện tại tiêu hóa tốc độ hữu hạn, ta ma đều vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Mà còn chờ tân sinh thi đấu sau khi chấm dứt, ta có lẽ có thể tùy ý xuất nhập cái này thế giới khác, hoặc là đi khác thế giới khác. Lê Thương trong lòng nghĩ như vậy. Càn Phong Vũ mạch trả lời nói, "Có, bình thường tại sủng thú tiệm đều có bán. Cái này loại mùi nhử mê hương rất rẻ, 100 thần độ tệ một khắc." Một trăm thần đồ tệ một khác, vậy mà cũng gọi là tiện nghi. Phạm Tư Tư cùng điểm Ngọ Quản nhìn nhau, cảm giác thấy được người có tiền xa xỉ. Rất nhanh, bọn họ rơi vào to lớn đài chiến đấu bên trên. Càn Phong vũ mạch đem phong thần phiến thu hồi, nói ra, xem ra cần phải chậm rãi chờ. Lê Thương gật đầu, nhìn về phía người ở ngoài xa. Những người kia, theo thứ tự là hỏa diễm thần nữ, một cái khác như tiên dáng Trần Phong thần chi tử, tóc dài phi thường phiêu dợn, tuấn mỹ mà phong tao. căn cứ phép sách trường bên trên giới thiệu, Lê Thương biết cái tiêu phong thần chi tử, tựa hồ nắm giữ hô phong thần thông chính là không biết là tiên tiên thức tỉnh, vẫn là hậu thiên thu được chuyển thừa, Chứ ác cái kia hai cái thần linh con cháu còn có mấy người vương cực vậy mà cũng sớm đến rồi. trong đó mấy người lê thương cũng chưa từng thấy nhưng không hề nghi ngờ đều là trước người hiện thánh cảnh đường thành thần người thực lực cường đại hoặc là tốc độ cực nhanh. bởi vì đài chiến đấu bên trên không có bất kỳ chứa ngại vật, tầm mắt rộng rãi, cho nên những người kia cũng phát hiện lê thương đám người. bất quá bởi vì chẳng mấy chốc sẽ lẫn nhau trở thành đối thủ, cho nên những người này cũng không có nói chuyện với nhau, lẫn nhau cách đến rất xa. cũng liền vương cực thỉnh thoảng hướng Lê Thương nhìn bên này, ánh mắt thú đoán. Lê Thương không nhìn thẳng, giống. đột nhiên, đài chiến đấu bên cạnh rầm rạp chẳng chỉ xúc tu chui ra tuyết sơn mặt đất, cuốn về cái kia hỏa diễm thần nữ. hỏa diễm thần nữ vội vàng phóng xuất ra biển lửa đốt cháy những cái kia xúc tu, đồng thời cấp tốc trượt lui. yêu ma, can phong vũ mạch mở ra. Lê Thương cũng nhìn sang, ngay tại hắn cho rằng ngọn lửa kia thần nữ có thể phải chịu thiệt lúc, đã thấy hỏa diễm thần nữ đột nhiên đưa ra ngọc tay hướng hạ xuống áp. ngoan, nàng trước đó thả ra biển lửa trực tiếp hóa thành đại lượng hỏa hồng sắc xiên xích đem xúc tu yêu ma của lấy cấp tốc hóa thành một tòa cao 10 mét hỏa hồng sắc diện xích núi đem yêu ma chấn áp xuống nguyên bản phi thường cường đại yêu ma đúng là dễ dàng như vậy liền bị ngọn lửa thần nữ giải quyết rồi bị chấn áp tại đài chiến đấu biên giới không thể động đậy đây là cái gì pháp thuật lê thương giật mình nói đây là thần thông thiên sơn vạn tòa thần thông Càn phong vũ mạch khó được vẻ mặt nghiêm túc cái này thiên sơn vạn tòa thần thông là thông dụng thần thông bất kỳ cái gì đường thành thần người đều có thể tu luyện nhưng là rất khó tu luyện dù là đạt được chuyển thừa cũng rất khó thi triển ra thần thông Dù là lấy được phương thức, là truyền thừa, nhưng ngộ tính chưa đủ, chiếm được truyền thừa cũng không nhất định có thể thi triển ra. Thiên Sơn và Tỏa. Lê Thương kinh ngạc. Thiên Sơn bạn Tỏa là phong ấn thần thông, lực công kích không mạnh, lấy phong ấn làm chủ. Càn Phong Vũ Mạch nói ra, các thần linh gặp phải một ít khó có thể đánh chết mạnh đại yêu ma, đều là dùng phong ấn phương thức đem chấn áp. Còn có thần linh cũng khó mà đánh chết yêu ma. Lê Thương giật mình nói. Đương nhiên là có, một ít yêu ma cực độ khó chơi, tốc độ khôi phục kinh người, hầu như đạt tới bất tử bất diệt trình độ, cho dù là thần linh cũng rất khó đánh chết. Càn Phong Vũ Mạch nói ra, lúc này, Phong ấn Thần thông liền có vẻ vô cùng trọng yếu, bởi vì Phong ấn Thần thông chủ yếu tác dụng chính là hạn chế cùng chấn áp. Lê Thương gật đầu, trong lòng có chút ngưng trọng, xem ra chính mình muốn đem thế giới khác trình độ nguy hiểm để cao, không thể sơ ý đại ý. Tại Lê Thương cùng Càn Phong Vũ Mạch tán gẫu trong quá trình, càng ngày càng nhiều người chạy tới. Những người này, hoặc là trước người hiện thành cảnh, hoặc là chính là thần tính hộ thể cực hạn đường thành thần người, kém đi nữa cũng là thần tính vượt qua 800 điểm tồn tại. Sát trời đã tối xuống, thế giới này tức sẽ tiến vào buổi tối. Tuyết sơn đỉnh gió rất lớn, nhiệt độ rất thấp. Đối với Lê Thương bọn người tới nói không có gì, nhưng chỉ có một lần thối thể điểm ngọc quản lại cảm giác phi thường gian nan, cả người đều cóng đến run rẩy. Bởi vì ngoại giới là đại hạng này, nàng cũng không xuyên quá quần áo dày, lúc này đều muốn cảm lạnh. Bất quá triệu anh khí tức trên người như hòa lo, dù là không có tận lực thả ra, cũng có kinh người nhiệt lượng, để cho điểm ngọc quản theo bản năng hướng triệu anh tới gần. Đúng lúc này, chân trời xuất hiện một điểm kim quang. Kim quang kia cấp tốc tới gần, càng ngày càng lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một viên mặt trời nhỏ từ trên trời ra xuống. Lê Thương ngẩng đầu nhìn lại, với anh, cái kia mặt trời nhỏ trực tiếp rơi vào đài chiến đấu bên trên, khuấy động lên một vòng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử, toàn bộ đài chiến đấu bên trên nhiệt độ không khí đều tăng lên hơn 10 độ. Lê Thương, người tới chính là Thái Dương Thần Tử, hắn bị Lê Thương lần nữa nhục nhã, liền bốn cái người hầu của thần đều bị Lê Thương đào thải. Lúc này lửa giận ngút trời, vừa rơi xuống đất liền bỗng nhiên hướng Lê Thương lướt đi. Vương cực đám người thấy thế vội vàng hướng bên này nhìn tới, đặc biệt Vương cực, bởi vì bị Lê Thương bạo đánh cho một trận, thời khắc muốn đánh trở về, cho nên lúc này thấy đặc biệt nghiêm túc muốn nhìn xem lê thương cực hạn ở nơi nào, có không có cơ hội đánh trở về. thiếu chủ, phạm tư tư gặp thái dương thần tử đánh tới, mặc dù trong lòng rất sợ, lại kiên trì đứng ra muốn giúp lê thương chia sẻ một điểm áp lực. lê thương buồn cười đem tiểu thị nữ sốc lên để qua một bên, mắt thấy thái dương thần tử như một viên mặt trời nhỏ bạo hướng mà đến, đang muốn đánh tay, đột nhiên triệu anh tiến lên một bước ngăn cản ở trước mặt hắn, nghiêm trang nói ra, ta không phải để ngươi không thể đánh hắn sao? thái dương thần tử trực tiếp đã tới rồi cái giường ngay, mặc dù lửa giận ngút trời, nhưng là tại triệu anh trước mặt lại chỉ có thể áp chế lửa giận chừng lấy Lê Thương nói, ngươi chỉ biết tránh sau lưng nữ nhân sao? Đúng. Lê Thương gật đầu, cười híp mắt nhìn Thái Dương Thần Tử, ngươi có phải hay không khinh thường nữ nhân? Ngươi làm như vậy là không đúng ta đã nói với ngươi, trọng nam khinh nữ không được. Thái Dương Thần Tử, những người còn lại. Triệu Anh nét miệng nhìn Lê Thương lướt mắt, tựa hồ rất hài lòng Lê Thương câu này lời nói, sau đó vừa nhìn về phía Thái Dương Thần Tử, ngươi có phải hay không khinh thường nữ nhân? Thái Dương Thần Tử, ta mẹ nó, hắn muốn xoay người rời đi, hiện tại thật không muốn đối đầu Triệu Anh bởi vì hắn thật không có nắm chặt đánh bại một cái tiện tay liền có thể đánh ra trên một triệu ký lô cái vật có thể hết lần này tới lần khác lúc này lê thương lần nữa mở miệng tiểu tử khinh thường nữ nhân là không đúng ta đã nói với ngươi hiện tại nam nữ bình đẳng không thể có kỳ thị ngươi mới vừa lời nói rõ ràng có chưa kỳ thị ý tứ hàm xúc cái này là không đúng đây là thành kiến đây là tính cách và mèo đúng là thành kiến là tính cách và mèo triệu anh rất tán thành lê thương lời nói nàng ghét nhất khinh thường nữ nhân người lúc này lê thương nói ra cái này loại lời nói lập tức để cho nàng đối với Lê Thương ấn tượng đều thay đổi rất nhiều, cảm giác gặp chi kỷ. Nàng bởi vì trời sinh thần lực, tư nhỏ trừ phụ thân đối với chính mình đủ tiểu sủng ái ở ngoài, thân bằng hảo hữu đều xa lãnh nàng, một cái lo lắng bị nàng trong lúc vô tình thương tổn được, một người khác chính là hoài nghi nàng là quái vật, nói nữ hải tử sẽ không có như vậy lớn khí lực. Cũng may cha nàng đối với nàng bảo vệ tốt, để cho nàng chưa từng bị nửa điểm phi khuất. Chương 121, khâu thứ nhất kết thúc. Điềm Ngạc quản cùng Phạm Tư Tư cũng đôi mắt đẹp tỏa sáng nhìn Lê Thương. Trọng nam khinh nữ là thành kiến, là tính cách vật bẹo. Thiếu chủ thật là nghĩ như vậy sao? Phạm Tư Tư trong lòng thật cao hứng, cảm giác mình thật theo đúng người. Càn Phong Vũ Mạch, xa xa hỏa diễm thần nữ đám người. Hừ. Thái Dương thần tử lạnh rên một tiếng, bước nhanh ly khai. Ngươi hừ cái gì hừ? Ngươi có phải hay không đối với Triệu anh bạn học có ý kiến? Ngươi có phải hay không khinh thường nàng? Lê Thương quát lớn nói. Triệu anh khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, căm tức Thái Dương thần tử, ngươi có phải hay không khinh thường ta? Thái Dương thần tử đi được nhanh hơn, trong lòng đi hắn không thể đem lê Thương đánh cho một trận, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể nhịn. Quyết định kế tiếp lôi đài chiến bên trong, hung hăng giáo huấn Lê Thương, làm cho đối phương biết đắc tội chính mình hạ trạng. Tới ở hiện tại, xem ở triệu anh phần mà bên trên, trước bỏ qua cho đối phương một lần. Gặp triệu anh vẻ mặt không dáng vẻ cao hứng, Lê Thương an ủi nói, đừng vì loại người này tức giận, không đáng, thật tức giận. Chờ trên lôi đài gặp phải, hung hăng đánh hắn một trận là được. Đối với, vậy thì trên lôi đài đánh hắn một trận. Triệu anh gật đầu nói, Càn Phong vũ mạch, Thái Dương thần tử, tại chỗ trừ điểm ngọc quản ở ngoài, đều là tính lực tinh người hạng người, vì vậy đều nghe Lê Thương lời nói. Nhất thời gian tất cả mọi người không nói gì, Thái Dương thần tử là với ngươi có mâu thuẫn, kết quả lại bị ngươi dễ như trở bàn tay đem mâu thuẫn dẫn tới Triệu Anh trên thân. Bất quá bởi vì chuyện này, cũng để cho không ít người lần nữa đã nhìn ra, Triệu Anh thật rất đơn thuần, đơn thuần được quả là cùng một tờ giấy trắng tựa như, làm cho tất cả mọi người đều lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Đi qua chuyện này sau đó, Triệu Anh nhìn Lê thương ánh mắt đều thuận mắt rất nhiều, thỉnh phảng lộ ra vẻ tán thưởng, một bộ ta xem trọng ngươi biểu tình. Lê Thương trong lòng dở khóc dở cười, bất quá lại bất động thanh sắc, có thể kết giao Triệu Anh cái này loại đỉnh cấp thiên tài. Hắn tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt. Thời gian trôi qua, chạy tới đài chiến đấu người càng ngày càng nhiều. Cương giả đều ở đây ban đầu đã tới, phía sau tới càng ngày càng yếu. Ước chừng hai cái nửa giờ sau đó, Lê Thương mới nhìn thấy Lương Khôn. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Lương Khôn vậy mà cũng đạt tới thần tính hộ thể giai đoạn, bất quá cũng vẹn vẹn hơn 100 điểm thần tính mà thôi, không đáng một đề. Lương Khôn, bên này, Triệu Anh cách rất xa liền vẫy tay nói, tuyệt không chú ý bây giờ thân phận của mình cùng đối phương thân phận trinh lệnh. Triệu Anh lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về Lương Khôn. Hiếu kỳ có thể bị Triệu anh người chú ý, sẽ là ai? Kết quả, tất cả mọi người vừa nhìn, phát hiện cũng chỉ là một cái mới vào thần tính hộ thể người thường, liền thiên tài cũng không bằng. Tất cả mọi người cảm thấy thất vọng. Vừa mới chuẩn bị hướng bên này tới được Lương Khôn, bị nhiều cường giả như vậy nhìn kỹ, trực tiếp liền tê cả da đầu, cứng tại nguyên chỗ. Cái kia, ta, ta liền không đi qua. Hắn có chút chột dạ, cảm giác Triệu anh bên người đều là siêu cấp cường giả, tự mình đi tới quá đột nổi. Ngô Xuân, lê thương khẽ lắc đầu, Lương Khôn hành vi này, tuyệt đối sẽ để hắn bỏ qua thiên đại đại chân thô. Quả nhiên, Triệu Anh nghe được lời nói của Lương Khôn, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lóe qua qua vẻ thất vọng, nàng cũng không để ý Lương Khôn có mạnh hay không, nàng chỉ để ý đối phương là Đồng Hương. Nhưng bây giờ, Đồng Hương lại muốn xa lánh chính mình. Thời gian chậm rãi qua đi, khoảng cách ba giờ càng ngày càng gần. Sát trời triệt để đen xuống, cái thế giới này đầy sao ở trên trời lấp loé, bất quá lê thương như trước không thấy được ánh trăng. Phạm Tư Tư nhỏ giọng nói ra, "Thiếu chủ, ngài biết ánh trăng sao?" Ta nghe bà bà nói, chúng ta địa cầu trước kia là có trăng sáng, nhưng sau tới địa cầu biển lớn, ánh trăng rơi Ta còn tưởng rằng cái này thế giới khác sẽ có trăng sáng." Lê Thương ngẩng đầu nhìn liếc mắt đầy sao lấp lánh bầu trời đêm, khẽ lắc đầu. Lúc này Càn Phong Vũ mạch cười nói, "Thế giới này chắc cũng là tinh không thế giới, thế giới như thế này coi như có ánh trăng, cũng sẽ ở thần chiến thời điểm, bị thần linh đánh rơi xuống. Bình thường chỉ có trời tròn đất vuông thế giới, ánh trăng mới có thể đảm bảo lưu lại." Lê Thương hỏi, "Thần chiến có thể đem ánh trăng đánh xuống sao?" "Đó là đương nhiên, bình thường cao đẳng thần lực thần linh là có thể đánh tới ngoài không gian đi, về phần vĩ đại thần lực, có thể trực tiếp đem mặt trăng làm hạt châu thưởng thức." Càn Phong Vũ Mạch nói đến đây, trong mắt cũng hiện lên vẻ khát vọng. Vĩ đại thần lực a, cũng không biết chính mình có hay không mấu chốt sẽ đạt tới. Lê Thương chấn động trong lòng, cái thế giới này võ lực giá trị trần nhà, vậy mà như vậy cao. Đem mặt Trăng coi như hạt châu thưởng thức, cái này nên tính là chỉ tay bắt trăng hái sao cấp bậc a. Chỉ có thể nói không hổ là đường thành thần thế giới. Khoảng cách cái thứ nhất hoàn tiết đấu loại trực tiếp kết thúc chỉ còn mấy phút thời điểm, đi tới đài chiến đấu người, đã tiếp cận 5000 người. Không thể không nói, cường giả vẫn là rất nhiều, bây giờ đi 20 km Hơn nữa còn muốn đối mặt các loại hung cầm dị thú yêu ma quỷ quái cùng độc trùng các loại. Dù là người phía sau có thể chiếm tiện nghi, đi bị người khác mở qua đường, nhưng cũng không thể thuận buồm xuôi gió. Thời gian gần sát 3 giờ lúc kết thúc, đột nhiên Lê Thương nhìn thấy, nhiệm Vi Hoa một bước một giọt máu leo lên đài chiến đấu, trên đài chiến đấu để lại từng cái dấu chân máu. Lập tức hắn hơi híp mắt lại, có chút kinh ngạc tại gia hỏa kia nghị lực. Phạm Tư Tư cùng điểm Ngọc Oản cũng nhìn thấy nhiệm Vi Hoa, hai nàng đều rất giật mình. Bất quá hai nàng nhìn thoáng qua Lê Thương, gặp Lê Thương không có phản ứng gì, liền đều làm bộ không nhìn thấy điểm ngao quản âm thầm may mắn nếu không phải mình có lê thương đại nhân hỗ trợ chỉ sợ cũng phải giống như nhiệm vi hoa thậm chí nàng hoài nghi mình chưa chắc có nhiệm vi hoa cái kia loại nghị lực tiên kia rõ ràng liền giày đều chảy mất bàn chân đều nhọn tảng đá mài hỏng lại vẫn có thể cứng rắn chống leo đến đài chiến đấu bên trên để cho nàng rất giật mình Nhiệm vi hoa trèo lên đài chiến đấu sau đó ở trong đám người nhìn một vòng bất quá bởi vì quá nhiều người hơn năm người hơn nữa đã là buổi tối hắn không có có thể tìm tới lê thương bất quá hắn cũng không phải đang tìm lê thương mà là đang tìm phạm tư tư Mặc dù biết Phạm Tư Tư đã thuộc về người khác, nhưng hắn vẫn muốn nhìn đối phương liếc mắt. Thật lâu, hắn mới rốt cuộc tìm được Phạm Tư Tư, bất quá hắn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền quay đầu, bởi vì hắn biết lê thương đối với chính mình ấn tượng không tốt, cho nên không dám đi qua. Một người như như con sói cô độc đồng dạng, yên lặng đứng tại đài chiến đấu biên giới thở dốc. Ong ong ong. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một cái mặt trời nhỏ, trực tiếp đem Tuyết Sơn đỉnh rọi sáng, để cho đại chiến đấu khu vực sáng như ban ngày. Cùng lúc đó, đài chiến đấu biên giới xuất hiện từng tầng một mây trắng khán đài từng cái toàn thân trật vật học sinh đột nhiên xuất hiện, bị thần linh các sư phụ mang đi qua. Lê Thương đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tới trước hầu như đều là đại học năm thứ nhất sinh viên mới, cấp cao học sinh cũng không có xuất hiện. Sự thực bên trên Lê Thương đám người căn bản không biết, vì phòng ngửa có người ăn gian, trừ lao sư giám khảo ở ngoài, còn lại lao sư, thậm chí là sinh viên những năm cuối, đều không cho phép tiến nhập Tân Sinh thi đấu vị trí thế giới khác. đã đến giờ, cái thứ nhất đào thải phân đoạn, kết thúc. lúc này Lam Phó Hiệu trưởng hiện ra thân thể, cao giọng nói ra, chúc mừng các người tất cả đến Đại Chiến đấu người đều có thể thu được một thần đồ tệ ăn ngồi khen thưởng, một thần đồ tệ, đó chính là một vạn tệ tiền a. lập tức một ít gia cảnh không giàu có học sinh đều lộ ra vẻ hửn phấn Điềm ngao quẩn cũng là giống nhau, bọn họ dục cô viện người đi vào trường học, là muốn mượn học vay tiền, phía sau ăn đều là vấn đề, muốn làm kiêm chức mới được. nhưng cái này một vạn tệ tiền đủ để cho nàng tại tiền kỳ nắm giữ rất lớn ưu thế. bất quá cái này một thần đồ tệ cũng quả thực chỉ là ăn ngồi khen thưởng, đừng nói những thần linh kia con cháu, liền ngay cả hôm nay lê đường cũng đã thờ. lam phó hiệu trưởng lần nữa mở miệng. Tiếp tiếp là vòng thứ 2 đấu loại trực tiếp, một vòng này là huấn chiến, cuối cùng lưu trên đài chiến đấu 100 người tấn cấp. Tấn cấp 100 người đứng đầu, mỗi người khen thưởng 10 thần độ tệ. Sau đó là bắt cặp đấu loại trực tiếp, tiến nhập 10 người đứng đầu, mỗi người khen thưởng 1000 thần độ tệ. Thứ 3, mỗi người khen thưởng 10000 thần độ tệ. Nói đến đây, Lam phó hiệu trưởng có chút dừng lại, ngay sau đó lại nói, ngoài ra, năm nay hiệu trưởng tự mình xuất ra một phần khen thưởng, tên thứ hai có thể được một khắc nguyên kim khen thưởng. Đệ nhất tên, có thể được 100 khắc nguyên kim khen thưởng. Nguyên kim, 100 khắc. Động hóa Lập tức trong đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm nối thành một mảnh. Liên liên những thần linh kia con cháu cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Chương 122, cấp tốc đào thải. Nguyên kim là thứ gì? Một ít không biết tình huống người hỏi bạn học bên cạnh. Nguyên kim đều không biết. Đó là luyện chế thần khí vật đó vô giá, có người nói một khắc liền giá trị 10000 thần độ tệ. Có người giải thích nói, một khắc chính là 10000 thần đồ tệ. Động nó động hóa Đây cũng quá đá ta. Lập tức Động hóa âm thanh lần nữa nuối liền một mảng lớn. Liên liên lê Hương cũng không nhịn được chấn động trong lòng. Nguyên kim, hắn cũng chỉ là nghe Hàn Phi nhắc qua, 10000 thần đồ tệ một khắc. Liên Liên thần linh cũng rất khó đủ chế tạo một thanh thần khí nguyên kim, bình thường đều pha nguyên kim, mà không phải tinh khiết nguyên kim. Nhưng bây giờ, trường học vậy mà trực tiếp cầm nguyên kim trở thành khét thưởng, hơn nữa tưởng thưởng là 100 linh một khắc. Đệ nhất tên, có thể thu được 100 khắc nguyên kim, đó chính là tương đương với 1 triệu thần đồ tệ. 1 triệu thần đồ tệ, đổi thành người tiền, đó chính là 10 tỷ. Đệ nhất tên, trực tiếp thu được 10 tỷ tài sản. Chỉ sợ cũng chỉ có thần đồ đại học mới có thể có như vậy số lượng a. Nguyên Kim, dù là chỉ có một trăm khắc, cũng tốt vô cùng. Nguyên bản không có ý định cùng triệu anh tranh hạng nhất Lê Thương, giờ khắc này cũng không nhịn được huyết dịch sôi trào lên. Đống nhiên Lê Thương nhìn thấy Càn Phong vũ mạch cùng ánh mắt cực nóng, không khỏi hỏi: Các ngươi hẳn là sẽ không thiếu khuyết Nguyên Kim à? Người suy nghĩ nhiều, Nguyên Kim cũng không phải có tiền là có thể mua được, cái này loại thần vật, có thể nói có tiền mà không mua được. Ta mới vừa phong thần thiến, kỳ thực cũng liền trộn một khắc Nguyên Kim mà thôi. Sự thực bên trên rất nhiều yếu ớt thần lực thần linh, bọn họ thần khí cũng chỉ là trộn một hai khắc Nguyên Kim. Càn Phong vũ mạch lắc đầu nói chỉ có trung đẳng thần lực thần linh mới có thể thu được trên trăm khắc nguyên kim nghe đồn chỉ có vĩ đại thần lực mới có hy vọng đem chọn đem thần khí đều biến thành nguyên kim có thể tưởng tượng được cái này nguyên kim quá giá đến mức nào can phong vũ mạch nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh triệu anh lắc đầu nói ra cái này nguyên kim hơn phân nửa là vị hiệu trưởng kia cho học sinh của hắn lưu lễ vật nhưng tất nhiên vị hiệu trưởng kia đem nguyên kim đặt ở tân sinh thi đấu phần thưởng bên trong đó chính là chúng ta cũng có thể đi tranh một chuyến lê thương trong lòng có chút kinh ngạc xem ra nguyên kim so với hắn theo dự đoán còn muốn chân quý hơn a Hắn không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh như trước sắc mặt bình tĩnh Triệu Anh, cái kia 100 khắc nguyên kim cần phải là lão sư ngươi đưa cho ngươi lễ vật. Ừm. Triệu Anh bình tĩnh gật đầu. Lê Thương hỏi, ngươi không sợ bị người khác cướp đi sao? Đoạt đi rồi liền đoạt đi rồi à, ngược lại ta hiện tại còn chưa phải là đường thành thân người, cầm nguyên kim cũng vô dụng. Triệu Anh khá bình tĩnh. Tính cách của nàng tương đương cổ quái, đối với tiền tài hầu như không có khái niệm gì. Nàng chính là cái kiểu loại, ngươi một tuần cho nàng 300 đồng tiền, nàng cũng đủ, nhưng nếu như ngươi một tuần cho nàng ba vạn, nàng cũng có thể tiêu xong. Nàng chính là loại tính cách này, đối với vạn sự vạn vật đều nhìn rất thoáng, rất khó sản sinh tạm nghiệm, cũng chính là cái gọi là xích tử tri tâm. Lê Thương cùng Càn Phong Vũ Mạch đối mặt liếc mắt, đều tương đương không nói gì. Bọn họ mong mà không được đồ vật, chịu anh vậy mà chẳng thèm ngó tới. Đây chính là trên lệ ca. Lê Thương hoàn hảo, chỉ là cảm khái Triệu anh tâm thái thật tốt, mà Càn Phong Vũ Mạch thì suy nghĩ, lẽ nào đây chính là Triệu anh có thể lên đỉnh thiên lộ nguyên nhân? Hắn cũng thử qua thiên lộ, có thể cực hạn của hắn mới hơn không bậc thang, khoảng cách 10.000 bậc thang còn kém xa lắm. Mà thiên lộ càng đi sức ép lên càng lớn. Hắn lần này tới Hán Hải Thần Đồ Đại Học, chủ yếu liền là muốn kiến thức một lần có thể lên đỉnh Thiên Lộ Thiên Tài, đến cùng mạnh đến mức nào. Như hắn dạng này thần linh con cháu, hầu như đều là tới chứng kiến triệu anh cường đại. Bất quá hắn cũng nghe nói, bên ngoài Châu có thần linh truyền ra lời nói, nếu như môn hạ đệ tử có thể thắng được triệu anh, liền có thể thu được truyền thừa Y bác, tương nguyên hoàn toàn nghiêng. Đây cũng là năm nay Hán Hải Thần Đồ Đại Học Tân Sinh đầy tràn một trong những nguyên nhân. Lúc này trên bầu trời Lam Phó Hiệu trưởng lần nữa mở miệng tất cả mọi người tận có thể toàn lực xuất thủ, một khi xuất hiện sinh tử nguy hiểm, tự sẽ có thần linh lão sư đem mang ra đài chiến đấu, vô luận chịu đến bất kỳ thương thế, đều sẽ từ trường học miễn phí chi hết, biết rõ không địch lại người có thể tự động rời sân bỏ quyền. hiện tại vòng thứ hai đấu loại trực tiếp bắt đầu, là tạ tất cả mọi người phân tán ra, một ít biết rõ không địch lại người càng là trực tiếp nhảy xuất chiến đài, bọn họ có thể tới đài chiến đấu đều phi thường miễn cưỡng, muốn trong hơn 5.000 người tranh đoạt trăm người đứng đầu, căn bản không có khả năng. tít ngoài rìa nhiễm vĩ hoa ngay đầu tiên liền lui ra. Lương khôn do dự bên dưới, cũng chân đi ra ngoài, hắn mặc dù rất muốn trăm người đứng đầu khen thưởng, nhưng là hắn tự biết mình, là hắn trong khoảng thời gian này thấy qua vượt qua 500 điểm thần tính tân sinh, liền vượt qua 1.000 người. Càng chưa nói, hắn chỉ có hơn 100 điểm thần tính, vừa bước vào thần tính hộ thể mà thôi. Thiếu chủ. Phạm tư tư nhìn Lê Thương, hỏi Lê Thương ý kiến. Lê Thương lắc đầu nói, tư tư, ngươi muốn chính thức chính mình, hiện tại ngươi, coi như không có sự trợ giúp của ta, xâm nhập trăm người đứng đầu cũng cũng không khó. Ta có thể đi vào trăm người đứng đầu. Phạm Tư, tư giật mình. Nang nhìn thoáng qua xung quanh mấy nghìn người, có điểm khó có thể tin, có lẽ là yếu thói quá nhỏ, mặc dù lập tức có lực lượng cường đại, vẫn như cũ theo bản năng cảm giác mình không bằng người. Bên cạnh Điềm Ngọc Oản nhìn Lê Thương liếc mắt, đang chuẩn bị chủ động rời khỏi đại chiến đấu, đột nhiên xa xa có người gọi nói, "Thanh Trạng à, đem kẻ yếu loại bỏ, cường giả tái chiến." Đồng ý. Đồng ý, Thanh Trạng. Đột nhiên một đạo chói mắt hỏa quang từ hỏa diễm thần nữ ở nơi này bạ phát, cuốn sạch bốn phương tám hướng. bị tịch cuốn vào phần lớn người, đều trực tiếp quang hóa tiêu thất, bị các sư phụ tiếp đi. Nhưng là có một số người kháng trụ ngọn lửa này mặc dù chất vật, nhưng chỉ là cấp tốc rút lui, vẫn chưa suy tàn. Càn Phong Vũ Mạch cũng vung lên tay, một đạo gió lốc đem phía bên mình năm người bao phủ ở, năm người đều thân ở phong nhãn, không bị ảnh hưởng, nhưng bên ngoài cuồng phong gào thét, rất nhiều người bị cuốn lên, quang hóa tiêu thất. Lê Thương nhìn thoáng qua muốn chủ động rời khỏi lại chưa kịp tối lui ra điểm quản, cười nói, trăm người đứng đầu cũng là không cần gấp gáp, nằm thắng đi. Càn Phong Vũ Mạch cũng cười nói, chân chính có thể dựa vào chính mình lưu lại, cũng cứ như vậy mười mấy, về phần chỗ trống, cùng với lưu xuống người xa lạ, không bằng lưu xuống người quen. Điềm ngọc quản lập tức lộ ra vẻ vui mừng, tạ ơn, cảm cảm ơn. Nếu như mình thật có thể tiến nhập trăm người đứng đầu, đó chính là trực tiếp thu được mười thần đồ tệ, đó chính là một trăm nghìn đồng tiền. Đối với nàng đến nói, đã là nhiều tiền. Phạm Tư Tư lôi kéo Lê Thương ống tay áo, cảm giác tại Lê Thương bên người phi thường an tâm. Triệu Anh hai tay ôm ngực, vẻ mặt không quan trọng, ngược lại nàng không có cảm giác đến nguy hiếp. Thình thịch, xa xa có người bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung liền quang hóa tiêu thất. Càng ngày càng nhiều người lối ra, nhưng cũng có người kịch liệt đối kháng sau đó, phát hiện thế lực ngang nhau, lại nhanh chóng lùi về phía sau. Càn phong vũ mạch gió lốc luôn luôn duy trì, hắn không có chủ động công kích người ở ngoài xa, nhưng người ở ngoài xa cũng không dám tùy ý tới gần. Bởi vì cái này gió lốc chính là từ vô số phong nhận tạo thành, uy lực phi thường khủng bố. Về phần những người kia trước hiện thánh cảnh thần linh con cháu, cũng không có công kích lẫn nhau, đều là đang dọn dẹp kẻ yếu. Theo người càng ngày càng ít, đại chiến đấu cũng tại vụt nhỏ lại, từ ngàn mét đường kính, rất nhanh thu nhỏ lại đến 500m đường kính, hơn nữa vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại. Lúc này xa xa một cái đại địa thần đường thành thần người đánh bại đối thủ sau đó Liếc mắt nhìn hai phía, rất nhanh đưa mắt phóng tới Lê Thương đám người bên này, muốn dựa vào một ngọn gió tự bảo vệ mình. Đi xuống đi. Cái này đại địa thần đường thành thần người cũng có hơn 900 điểm thần tính, thực lực cường hãn, lúc này bỗng nhiên một bước bước ra, kéo dài qua hơn 10 mét, liền muốn một quyền đập về phía Lê Thương. Không biết tự lượng sức mình, Can Phong Vũ Mạch liếc mắt một cái, đều chẳng muốn động thủ. Lê Thương tiện tay bấm tay một gậy. Chương 123, trăm người đứng đầu. Một đạo tia chớp màu vàng tức ra, trực tiếp đem cái tia nhân cánh tay nổ tung. Làm sao có thể sắc mặt người này đã biến, làm sao có thể mạnh như vậy? mấy người này không phải cố thủ tự vệ sao? lúc này Lê Thương lần nữa bắn ra một đạo thiểm điện, bất quá lại rơi vào khoảng không, bởi vì cái kia nhân đã bị làm Quang tiếp đi. nếu như không tiếp đi, tia chớp này liền đủ để đục lỗ bờ vai của hắn. sân ga phía ngoài tầng mây khán đài bên trên, ánh sáng lóe lên, nam sinh kia đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đó một vệt ánh sáng mưa rơi, hắn cứ gây mất bả vai cấp tốc mọc ra. ta, ta thua, người này mộng buộc. bên cạnh một cái đã sớm đào thải nam sinh bội phục nói, người kết nhưng là Lê Thương à? Lê Thương bên người cái kia hai tay ôm ngực nữ sinh, chính là Triệu Anh, khác một người nam, giống như cũng là thần linh con cháu, ngươi vậy mà đi công kích bọn họ, thực sự là dũng cảm. Bị Lê Thương đào thải nam sinh. Hắn khóc không ra nước mắt, nguyên bản lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tiến nhập trăm người đứng đầu, thậm chí có hy vọng tiến nhập 10 người đứng đầu. Mà bây giờ, liền trăm người đứng đầu còn không thể nào vào được. Đài chiến đấu càng ngày càng nhỏ, bởi vì có người xuất hiện thánh cảnh thần linh con cháu thanh tràng, càng ngày càng nhiều người bị đánh tiếp. Trước sau vẹn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, còn có thể lưu trên đài chiến đấu liền chỉ còn lại hơn 200 người, kẻ yếu đều cút xuống đi. Đống nhiên Thái Dương Thần Tử nhìn thấy Lê Thương bên này Phạm Tư Tư cùng điểm quản, trực tiếp xuất ra lớn chừng bàn tay cái gương bắn ra một đạo chói mắt kia sáng mặt trời. Bởi vì tự thân người hầu của thần bị Lê Thương đào thải, hắn cũng muốn sớm đào thải Lê Thương người hầu của thần lấy lại thể diện. Lê Thương thấy thế cười nhạt, trực tiếp bắn ra một đạo thiểm điện đem tia sáng mặt trời đánh tan. Thái Dương Thần Tử còn muốn tiếp tục công kích, bất quá gặp cản phong vũ mạch cùng triệu anh đều nhìn về hắn, lập tức hắn hơi chút thú liễm, lập tức tới ngay bắt cặp tỷ thí, trở lại thu thập người. Nói xong, hắn đem mục tiêu phóng tới những người khác trên thân. Lại qua đại khái 10 phút đồng hồ, rốt cục, đại chiến đấu bên trên chỉ còn lại cuối cùng 100 người. Ngừng. Lam phó hiệu trưởng thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên hai, hiện tại còn ở lại đại chiến đấu bên trên người, danh liệt 100 vị trí đầu. Kế tiếp là vô tự rút thăm tỉ thí, quyết ra 10 người đứng đầu. Theo Lam phó hiệu trưởng lời của rơi xuống, Lê Thương đám người liền cảm giác mình nhẹ nhàng lên, rơi vào nhất tới gần đài chiến đấu một đóa mây trắng bên trên. Lê Thương trong lòng nghiêm nghị, cảm giác mình tại loại lực lượng kia bên dưới, không có nửa điểm sức phản kháng. Không hổ là thần linh. Trong lòng hắn thán phục. Lúc này Lam Phó Hiệu trưởng lần nữa mở miệng nói, Đường thành Thần bên trên khí vận cực kỳ trọng yếu, hầu hết thời gian khí vận thậm chí so tài nguyên quan trọng hơn. Vì vậy tiếp xuống trận đấu rút tham rút đến ai, toàn xem vật khí, biết rõ không địch lại có thể bỏ quyền. Trên đài chịu thua chưa, chịu thua sau sẽ có Lão sư đem bọn ngươi mang ra ngoài. Tất cả mọi người chỉ có một lần cơ hội, một khi thua trận vì vậy thì không cần tiếp tục dự thi. Mặt khác rơi xuống đài chiến đấu tính thua, lập tức phần lớn người đều lộ ra vẻ ngưỡng trọng chỉ có một lần cơ hội, vương cực hơi hơi nắm tay, hắn biết mình cân lượng, hắn không phải thần linh con cháu, hoàn toàn là dựa vào cường đại thiên phú, mới có thể có thực lực như thế. hơn nữa còn là dựa vào trước đây không lâu bị lê thương đánh cho một trận, mới may mắn đột phá hiện thánh cảnh. mặc dù chiến thần đường thành thần người thực lực cường đại, có thể đối mặt thần linh con cháu, hắn cũng không dám nói mình có thể thắng, bởi vì thần linh con cháu thủ đoạn nhiều lắm, không phải bọn họ gái này loại hàn môn ngày mới có thể so với. tuy nói, hắn cũng cũng không tính là hàn môn. lúc này lam phó hiệu trưởng vùng lên tay. Đem lê thương chở 100 người chia làm hai đội, một đội 50 người. Hiện tại, ta tùy ý tuyển một đội người, bị ta chọn chúng cái này đội nhân rút tham, 50 ký, phía trên là khác một đội người 50 tên, rút được ai đối thủ chính là người đó. Lam phó hiệu trưởng lần nữa vung tay, đem bên trong 50 người chuyển rời đến đại chiến đấu bên kia mây trắng bên trên, sau đó vây ra 50 quan cầu, rơi vào cái kia 50 người trước mặt. Bị hắn chọn chúng năm trong 10 người, có thần linh con cháu, cũng có phổ thông đường thành thần người, bất quá Lê Thương năm người đều không tại bên kia. Ngược lại là Thái Dương thần tử, vừa lúc ở cái kia đội ngũ cái này từng cái quan cầu đều là một cái tên bên trong chính là bên trong đối thủ chọn chúng sau đó không được đổi ý lam phó hiệu trưởng nói ra hiện tại bắt đầu ai tới trước ta tới thích nổi tiếng thái dương thần tử không chút do dự đứng ra hắn đầu tiên là hung tận nhìn thoáng qua lê thương sau đó nhìn quét trôi nổi ở trước người quan cầu hắn luôn từ bên trong tìm ra tên lê thương đáng tiếc tất cả quan cầu đều là thống nhất màu xanh da trời không có khác nhau chút nào căn bản không thể nào biết được người ở bên trong là ai bất đắc dĩ bên dưới hắn chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái kết quả phát hiện chọn được chỉ là một cái phi thường thông thường thần tính hộ thể, cho nên kết quả căn bản không có ngoại lệ, cái kia thần tính hộ thể bị điểm đến tên sau đó, trực tiếp bỏ cuộc. Lệ Thương mất đi hứng thú, cảm thấy muốn thấy được đặc sắc tỷ thí, sợ rằng phải chờ 10 người đứng đầu mới được. Hắn lúc này bế bên trên hai tròng mắt, tiếp tục tiêu hóa thấp duy thế giới tà ma, một bên trấn áp tịnh hóa bóng ma thần lực. Đi qua khoảng thời gian này tịnh hóa, cái kia ăn mòn thế giới bóng ma thần lực đã sắp cũng bị ma diệt hầu như không còn, lưu lại một ít thần tính, cũng bị hắn tìm hiểu được không sai biệt lắm. Bóng ma chính là tiềm tàng tại ánh sáng mặt khác trạng thái sao? Hắc ám bản thân liền là bóng ma một loại thể hiện, có ánh sáng địa phương không có khả năng có bóng ma, nhưng tia sáng mặt khác nhất định có bóng ma. Lê Thương Yên lặng thể ngộ, một bên ở trong lòng biên soạn lấy logic lý luận. Bởi vì thấp duy thế giới vật lý quy tắc càng ngày càng hoàn thiện, bây giờ muốn vô căn cứ tưởng tượng sáng tạo pháp tắc đã không thể nào, được có một bộ lý luận trèo chống mới được. Đây còn là bởi vì Lê Thương thân là thế giới chi chủ, mới có thể chính mình biên soạn lý luận trèo chống liền có thể sáng tạo pháp tắc, bằng không căn bản không có khả năng. Đáng giá một nói là, tự nhiên quy tắc cùng siêu tự nhiên pháp tắc là không giống nhau phân biệt rất lớn. Phép tự nhiên bên trong cũng có bóng ma có ánh sáng, có thiên địa vật vật, nhưng những thứ này chỉ là tự nhiên quy tắc, vô pháp trực tiếp đem hóa thành pháp tắc. Ừ. Đống nhiên, Lê Thương phát hiện mình thắp duy thế giới bên trong xuất hiện một cái thứ tốt. Trước kia hỏa kỳ lân chấn giữ trong thế giới chỗ, một ngày này đột nhiên quang mang vạn trượng, thế giới bản năng xuất hiện thiên địa dị tượng. Trên bầu trời tường vân lan lụt, mà ở trong dây núi một gốc cây hấu mầm chậm rãi mọc ra. Ta lúc đầu chôn thiên địa linh vật xuất thế. Lê Thương mừng rỡ, mặc dù bây giờ thiên địa linh vật này đối với hắn vô dụng thậm chí đối với người khác cũng hầu như không có tác dụng gì, dù sao thấp duy thế giới đẳng cấp vẫn là quá thấp. Nhưng là thấp duy thế giới sẽ tiếp tục thăng duy a. Chỉ cần thế giới đẳng cấp càng ngày càng cao, loại bảo vật này cuối cùng cũng có một ngày tại hiện thực thế giới cũng sẽ hóa thành kinh thế trí bảo. Cái này cần phải là ta lúc đầu dùng huyền ngôn sáng tạo cây bản đạo cây, cây sau khi lớn lên, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm thành thụ. Một viên là có thể trực tiếp để cho một phạm nhân thành thần. Đây chính là Lê Thương Định nghĩa đi ra bạo vật, cùng tiền thế trong truyền thuyết thần thoại có chút khác biệt nhưng bây giờ tất nhiên xuất thế chân chính mọc ra vậy thì chứng minh hiệu quả thật sẽ như hắn định nghĩa như thế dù là có chút khác biệt cũng sẽ không quá lớn bất quá thấp duy thế giới đồ vật đối với ta cần phải không có ích gì dù sao nhục thể của ta chính là thế giới vật dẫn thấp duy thế giới đồ vật đối với ta hơn phân nửa là không có gì tăng lên nhưng là ta về sau khẳng định sẽ có con cháu hoặc là thủ hạ các loại đến lúc đó bồi dưỡng thủ hạ thì ung dung nhiều lắm thực sự không được cũng có thể trở thành phổ thông hoa quả tới ăn chương 124 một chi pháp tắt trở về vị trí cũ Thiên tài địa bảo sinh trưởng quy luật là không thể dùng thường lý phán đoán. Mặc dù chỉ là dự dụng, sẽ dùng năm tháng khá dài, nhưng khi nó xuất thế một khắc này, tốc độ sinh trưởng lại mau kinh người. Chỉ thấy hấu mầm cấp tốc dài ra, sau đó rút mới nảy mầm, khỏe mạnh sinh trưởng. Ừm. Đúng lúc này, Lê Thương phát hiện, thấp duy thế giới càng ngày càng nhiều địa phương xuất hiện thất thải tuần vân. Rất nhiều khu vực đều có thiên tài địa bảo mọc ra. Đều là hắn đã từng vẫn tưởng chôn thực vật hạt giống. Tỉ như trong truyền thuyết kiến mục, hoặc là thế giới thụ a, hoặc là phượng hoàng thần thụ, hoặc là thái dương thần thụ các loại. Tất cả hắn đã từng huyền tưởng thần kỳ thực vật hạt giống, đều vào giờ khắc này nảy mầm rút lương, chân chính từ dựng dục trạng thái xuất thế. Trong chấp nhóm này, Lê Thương đột nhiên có chỗ hiểu ra. Quả nhiên, cũng liền trong nháy mắt này, Đông Vương Đại Lục bên trên Thanh Long nhất tộc lần nữa phát sinh đặc thù tiến hóa, hoàn toàn nắm giữ một Chi pháp tắc. Vù vù. Mộc Chi pháp tắc trở về vị trí cũ, toàn bộ thấp duy thế giới đều lần nữa trở nên vững chắc một ít. Cùng lúc đó, Lê Thương rõ ràng phát hiện, lực lượng của chính mình đúng là được thả ra một ít, bất quá lần này, thể chất của hắn vẫn chưa trở nên mạnh mẽ. Gì? Nguyên lai like là cái này nguyên nhân sao? Lê Thương trong lòng hiểu ra, ta trước đó rõ ràng có một cỗ lực lượng khổng lồ bị động lại ở trong người, làm thế nào đều không thể sử dụng được. Loại lực lượng này là có thể cảm giác được lực lượng, mà không phải cần võ đạo tu luyện bùng nổ cái kia loại sức bật. Nguyên lai like là bởi vì ngũ hành có thiếu. Trong lòng hắn hiểu rõ, ngũ hành có thiếu, di chứng vậy mà như vậy lớn. Ban đầu âm dương mất thăng bằng, để cho hắn cảm xúc không ổn định, dễ dàng nóng giận. Mà bây giờ ngũ hành có thiếu, để cho hắn lực lượng vô pháp hoàn toàn phát huy được. Xem ra âm dương ngũ hành đối với với thế giới tầm quan trọng so với ta theo dự đoán càng trọng yếu hơn a lê thương yên lặng cảm ứng bây giờ thấp duy thế giới âm dương Cùng thủy hỏa mục đều đã xuất hiện hiện tại chỉ còn lại kim chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc kim chi pháp tắc không có gì bất ngờ xảy ra cần phải là trên người bạch hổ xuất hiện nhưng bây giờ bạch hổ vẫn chỉ có sát khí mà không có duệ kim pháp tắc còn giống như tại dựng dục bên trong về phần thổ chi pháp tắc ban đầu hỏa kỳ lân bị lao đi tinh thần ý chí thân thể bị vùi vào đại địa chỗ sâu nhất đang dưỡng dục cũng không biết khi nào mới có thể xuất hiện cho nên nhục thể của ta lực lượng muốn buộc phát ra thực lực chân chính còn phải ngũ hành toàn bộ trở về vị trí cũ mới được. Lê Thương quan sát đến thấp duy thế giới những cái kia chậm rãi mọc ra từ các loại kỳ dị thực vật, những thực vật kia thôi sanh mục chi phát tắc, chúng nó bản thân cũng ẩn chứa bộ phận mục chi phát tắc, lại cũng không tất cả đều là mục chi phát tác, còn có cái khác các loại phát ra. Thế nhưng những cái kia thiên địa kỳ vật cũng không thể đại biểu mục chi phát tắc, cái kia sợ chúng nó tiêu thất mục chi phát tắc như trước tồn tại, thậm chí coi như là thanh long nhất tộc cũng không thể thay thế một Chi pháp tắc, chúng nó chỉ là một Chi pháp tắc ở cái thế giới này đại ngôn, chỉ là một loại hiện hóa. Phạm Tư Tư. Đống Nhiên Lê Thương vang lên bên tai Phạm Tư Tư thanh âm, hắn vừa mở mắt, liền thấy đối diện một cái nam sinh chọn chúng tỷ thí mục tiêu, chính là Phạm Tư Tư. Thiếu chủ. Phạm Tư Tư nhìn về phía bên người Lê Thương. Cần phải là Hỏa Thần Đường thành thần người, 800 điểm thần tính, nhưng thể chất yếu không giống lời nói. Lê Thương nói ra, đi thôi, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Phạm Tư Tư lúc này mừng rỡ, lo lắng tâm tình trầm tĩnh lại, là, thiếu chủ. Nàng tiến lên một bước, tại lam phó hiệu trưởng dẫn dắt bên dưới, hóa thành ánh sáng tiêu thất trên tầng mây. Sau một khắc đã xuất hiện trên đài chiến đấu, càn phong vũ mạch giật mình nhìn về phía lê thương, ngươi có thể phân biệt ra được thần tính đơn vị, năng lực thiên phú. Lê thương cười nói, càn phong vũ mạch. Lúc này đài chiến đấu bên trên, cái kia chọn chúng phạm tư tư coi như đối thủ nam sinh cũng xuống, hắn nhìn đối diện nu nhược thiếu nữ, nói ra, ngươi có thể chịu thua. Phạm tư tư cái miệng nhỏ nhăn mí môi, cũng không nói gì lời nói. Bắt đầu. Tầng mây bên trên lam phó hiệu trưởng nói, đã cho ngươi chịu thua cơ hội. Đối diện nam sinh hét lớn một tiếng, toàn thân giấy lên liệt diễm. Phạm Tư Tư vội vàng đôi mắt đẹp trừng, lập tức đối diện nam sinh ngọn lửa trên người lập tức tắt, cả người đều lâm vào đần độn trạng thái. Ồ, oh, ác mộng đường thành thần. Một ít lão sư mắt lộ ra kinh ngạc, nàng mới ban đầu cầm giữ thần tính mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể ảnh hưởng đến thần tính hộ thể hậu kỳ. Tiểu cô nương này không sai, không ít thần linh lão sư đều lộ ra vẻ tán thưởng, chờ đợi Phạm Tư Tư đánh tan đối diện cái kia hỏa thần đường thành thần người. Nhưng mà Phạm Tư Tư liền đứng tại chỗ chứng mắt nhìn đối diện hỏa thần đường thành thần người đang giãy rủa. Tình huống gì? Làm sao không đánh? Lẽ nào ác ngộng đường thành thần người đang thi triển năng lực thời điểm cũng vô pháp động đậy? Không ít người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. anh, rốt cục đối diện hỏa thần đường thành thần người tránh thoát tác ngộng, trên thân lần nữa giấy lên lực diễm, giống giận, ngươi." Phạm Tư Tư vội vàng đôi mắt đẹp trừng, hỏa thần đường thành thần người trong nháy mắt lại lâm vào ác ngộng trạng thái, ngọn lửa trên người cấp tốc tắt xuống dưới, hắn chỉ cảm giác mình hai tay cùng miệng đều bị trói lại, trên người lực lượng bị một cỗ lực lượng cắt đứt. Thậm chí ngay cả ký ức đều đang mơ hồ, giống như là quỷ áp giường đồng dạng, vô cùng khó chịu. Thế là đài chiến đấu bên trên lại xuất hiện dạng này một màn kỳ quái, Phạm Tư Tư chừng lấy đôi mắt đẹp, gắt gao chừng lấy đối diện nam sinh. Trang diện xuất hiện quỷ dị vắng vẻ. Lê Thương dở khóc dở cười, Truyền Âm nói, "Tư Tư, đi qua đánh hắn a." Tầng cao nhất tầng mây bên trên, Lam phó hiệu trưởng nhìn thoáng qua Lê Thương, tựa hồ cảm ứng được Lê Thương Truyền Âm, bất quá bởi vì đây không tính là quái rầy chiến đấu, ngược lại cũng không nói gì thêm. Phạm Tư Tư dường như mới phản ứng được, vội vàng tiến lên giữa hai người cách 20 m, điểm ấy khoảng cách nàng thậm chí đều vô dụng một giây đồng hồ. ầm, cái kế hỏa thần đường thành thần người trực tiếp bị một trường đánh bay ra ngoài. tại bay rất ra ngoài trong quá trình, hỏa thần đường thành thần người lần nữa tránh thoát ác ngộng, trên thân xuất hiện lần nữa liệt diễm. phạm tư tư lần này có kinh nghiệm, lần nữa trợn mắt đem đối phương kéo vào nửa mộng cảnh trạng thái, sau đó cấp tốc tới gần, lần nữa một trường vô ở đối phương trước ngực. ầm, lần này đối phương trực tiếp bay ra đài chiến đấu, quang hóa tiêu thất, sau một khắc đã trở lại tầng mây bên trên, thoát khỏi ác ngọng trạng thái. ta ta thua, hắn vẻ mặt một bước, phạm tư tư thắng, lam phó hiệu trưởng tuyên bố, tiếp lấy đem phạm tư tư đưa trở về lúc đầu địa phương, thiếu chủ, ta thắng, phạm tư tư kích động nói, điềm ngao quản khiếp sợ nhìn người bạn tốt này, trước đó phạm tư tư tốc độ di động, nàng lại có chút thấy không rõ, giống như là tàn ảnh, lóe lên liền hoành khoá 20 m. nghe được thanh âm của thiếu nữ, lê thương cười cười, không có khích lệ, cũng không phê bình, ta có phải hay không làm không tốt, phạm tư tư tâm tình hưng phấn bình phục lại, có chút tâm thần bất định, hoàn hảo. Lần đầu tiên chiến đấu, có thể có cái này biểu hiện, đã không tệ." Lê Thương nói. Càn Phong Vũ Mạch cười nói, "Lần đầu tiên, quả thật không tệ, bất quá vị cô nương này dĩ nhiên là ác ngộng đường thành thần người, cái này loại đường thành thần thể chất hẳn rất kém mới đúng, vị cô nương này thể chất lại ngoài ý liệu mạnh a." Lê Thương cười cười, không có giải thích. "Lê Thương." Bỗng nhiên đại chiến đấu đối diện có người rút vào tay tên Lê Thương. Lê Thương lông mày nhíu lại, lúc này tiến lên một bước, thân thể quang hóa tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã trên đại chiến đấu. Đối diện cũng làm quang lóe lên. Một cái nam sinh xuất hiện ở 20M bên ngoài. Một ít nguyên bản buồn ngủ thần linh lão sư, lúc này đều tinh thần tỉnh táo. Không ít lao sư đều là nghe qua tên Lê Thương, trong khoảng thời gian này Lê Thương có thể nói là đại suất danh tiếng, không muốn biết đều không được. Các người nói ai có thể thắng. Cần phải là Lê Thương à, dù sao tiểu gia hỏa kia có thể cùng kim vô vị đối kháng, sẽ không quá yếu. Điều này cũng đúng, hiện tại vẫn là giai đoạn đầu, muốn xem ra thực lực của hắn, khả năng muốn phía sau điểm. Chương 125, Hỏa Diễm Thần Nữ Lục Ngọc bình. Tiểu gia hoặc kia nói không chừng có cạnh tranh trước mười thực lực, không thể xem thường a. Không ít thần linh lão sư bí mật truyền âm trò chuyện với nhau, vừa chú ý đại chiến đấu bên trên tình huống. Không chỉ có là thần linh các sư phụ, tầng mây trên khán đài tất cả mọi người giờ khắc này đều mừng rỡ. Lê Thương cũng coi là một danh nhân rồi, rất nhiều người đều nghe qua tên của hắn. Lúc này mọi người đều muốn biết hắn rốt cuộc là có phải hay không như trong truyền thuyết mạnh như vậy, thực lực của hắn có phải hay không có thể xứng đáng bên trên thanh danh của hắn. Lê Thương, ta nhận ra ngươi, nghe nói ngươi cũng là lôi thần đường thành thần người, vừa lúc. Ta cũng là Lôi Thần Đường thành thần người, nhìn chúng ta một chút hai mạnh hơn a." Lúc này, đối diện nam sinh cầm một thanh Lôi Thần truy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn thần tính đã đạt đến 999 điểm, cắm ở bình cảnh chỗ, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đi vào hiện thánh cảnh, thực lực rất mạnh. Sự thực bên trên có thể đi vào trăm người đứng đầu, trừ số rất ít là nằm thắng, những người còn lại cũng sẽ không quá yếu. Bất quá hắn nghe nói qua, Lê Thương có thể cùng Thái Dương thần tử đánh thành hòa nhau, khẳng định rất mạnh, cho nên hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể đánh bại Lê Thương. Có thể. Lê Thương cười cười, Bắt đầu. Lam phó hiệu trưởng không nói gì thêm chẳng diện lời nói, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Liên gặp đối diện nam sinh kia đống nhiên vung lên Lôi Thần Truy, một đạo lớn màu xanh ra trời thiểm điện từ Lôi Thần Truy bên trên bắn về phía Lê Thương. Lê Thương đồng dạng bấm tay một đạn, một đạo tia chớp màu vàng bắn ra. Giang rắc. Hai tia chớp trên không trung giao kích, đồng thời vỡ tan tiêu tán. Đối diện nam sinh hơi biến sắc mặt, một đòn toàn lực của hắn lại bị Lê Thương cái kia rõ ràng cho thấy tiện tay một kích cho triệt tiêu. Hắn cũng không e ngại, bỗng nhiên đem Lôi Thần Truy ném ra. siêu xiêu Chỉ thấy Lôi Thần truy trên không trung xoay tròn, như là chỉ đạo đồng dạng đập về phía Lê Thương. Lê Thương lần nữa bấm tay một đạn. Cách thình thịch, tia chớp màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem Lôi Thần truy đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đối diện nam sinh sắc mặt lại biến, hắn vẫy tay một cái, lòng bàn tay có thiểm điện xuất hiện, cách không đem Lôi Thần truy hút trở về. Điện từ lực sao? Bất quá đúng lúc này, Lê Thương cũng đột nhiên với tay một cái, lòng bàn tay kim quang lòng lánh, một cố điện từ lực xuất hiện, tập trung ngược lại bay trở về Lôi Thần truy. Hắn dùng lực nắm trạng cái kia lôi thần truy trong nháy mắt tránh thoát đối diện nam sinh không chế bay thẳng vào trong tay hắn người đối diện nam sinh sắc mặt đại biến chấn động trong lòng bị chính mình thần tính luyện hóa lôi thần truy lại bị cướp đi quyền không chế cái này quả là khó tin lê thương thưởng thức bên dưới lôi thần truy lập tức khẽ lắc đầu quá nhẹ nói thầm một tiếng hắn tiện tay ném một cái ầm lôi thần truy mang theo một cỗ tia chớp màu vàng trong nháy mắt đem 20 em ở bên ngoài nam sinh đánh bay ra ngoài sau một khắc nam sinh ở giữa không trung quang hóa tiêu thất trở lại tầng mây bên trên xôn xao Trung quanh tầng mây khán đài bên trên truyền ra phạm vi nhỏ tiếng ồn nào, tựa hồ là tại khiếp sợ Lê Thương như vậy vui lòng đánh bại đối thủ. Thực lực này, một cái thần linh lão sư kinh ngạc nói, không kém gì đồng dạng trước người hiện thành cảnh. Tuyệt không bất ngờ, dù sao cũng là có thể cùng Kim Vô Vị đối kháng người. Một người lão sư bên cạnh cười nói, Kim Vô Vị chính là Thái Dương thần tử. Lúc này Thái Dương thần tử Kim Vô Vị cũng là mặt lạnh nhìn phía dưới Lê Thương, hy vọng người có thể kiên trì đến theo ta chạm mà ta. Tầng mây bên trên mới vừa trở về nam sinh nhìn thật sâu liếc mắt phía dưới Lê Thương, sau đó vây tay một cái. Phía dưới Lôi Thần Truy liền bay về trong tay của hắn. Lê Thương thắng. Lam phó hiệu trưởng sắc mặt không đổi tuyên bố, cũng đem Lê Thương đưa về tầng mây khán đài bên trên. Thiếu chủ thật là lợi hại." Phạm Từ Từ cao hứng nói. "Lê Thương đại nhân thật lợi hại." Điềm Ngoại quản cũng sùng bái nhìn Lê Thương. Càn Phong Vũ Mạch thì cười nói, "Lê Thương huynh đệ vừa rồi sợ rằng liền một phần 10 thực lực đều vô dụng ra đi. Dù sao chỉ là một kẻ yếu, không đáng dùng quá lực lượng mạnh, đây chỉ là trận đấu, cũng không phải tử chiến." Lê Thương cười cười. Càn Phong Vũ Mạch cười cười, không có lại nói lời nói bất quá hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng rất rung động. Hắn chính là từ Hà Tỷ nơi đó biết, Lê Thương Thần tính không đến 900 điểm. Chỉ có như vậy, lại có thể dễ như trở bàn tay đánh bại một cái thần tính hộ thể cực hạn lôi thần đường thành thần người. Như Càn Phong Vũ mạch loại người này, mặc dù không cách nào phân biệt xuất thần tính cụ thể đơn vị, lại có thể thông qua thần tính quang huy đoán được mục tiêu đại thể tầng cấp. Tựa như võ giả có thể thông qua khí hơi thở để phán đoán tu vi đẳng cấp giống nhau, Đường Thành thần người cũng có thể giống vậy dùng một ít phương thức phán đoán. Nguyên bản ban đầu cầm giữ thần tính cùng thần tính hộ thể đều là có đẳng cấp phân biệt, 10 điểm thần tính là thần tính nhất giai, 20 điểm nhị giai, đến 90 điểm cửu giai. Thần tính hộ thể 100 điểm là nhất giai, 200 điểm nhị giai, cứ thế mà suy ra. Nhưng bởi vì cái này hai cấp bậc đều có yếu, tăng thêm bán thần bên dưới đường thành thần người rất khó phân biệt xuất thần tính cụ thể đơn vị, cho nên đẳng cấp này bị rất nhiều người theo bản năng không thấy. Chỉ có trước người hiển thánh cảnh, bình thường mới có thể dùng được đẳng cấp. 1000 điểm thần tính chính là hiển thánh nhất giai, Càn Phong Vũ mạch hiện tại vừa vặn bước vào nhị giai, không sai biệt lắm là năm nay thần tính cao nhất học sinh mới vì vậy hiện tại chiến đấu đều còn rất nhẹ nhàng, cường giả đều rất mạnh, kẻ yếu cũng rất yếu, chiến đấu hầu như đều là trong nháy mắt phân ra thắng thua, không có gì nhìn chẳng. cho nên lê thương tiếp tục nghiên cứu thấp duy thế giới. không bao lâu đến phiên điểm ngọc quản, bất quá điểm ngọc quản cũng rất tự biết mình, trực tiếp chịu thua, ngược lại để lê thương hơi chút coi trọng một chút. lại qua vài phút đến phiên triệu anh, kết quả chọn chúng triệu anh thần tính hộ thể cảnh giới học sinh, trực tiếp bỏ quyền, liền xuống đài dũng khí cũng không có. triệu anh có chút thất vọng, nàng còn muốn đi xuống vui lừa một chút đây. Đến viên Càn Phong Vũ Mạch thời điểm, Lê Thương nhìn thoáng qua, bất quá Càn Phong Vũ Mạch đối thủ cũng chỉ là một cái thần tính hộ thể. Cũng không biết thật là vật khí, vẫn là Lam Phó hiệu trưởng ăn gian, trước mắt mới chỉ, hiện thánh cảnh đường thành thần người cơ hồ không có bất luận cái gì hai cái gặp nhau. Đai chiến đấu bên trên, Càn Phong Vũ Mạch chỉ là tiện tay phóng xuất ra một đạo gió lốc, liền đem đối thủ quyển bay đến trên trời, thu được thắng lợi. Lê Thương lắc đầu, đây căn bản không có gì nhìn chăng a. Rất nhanh, Càn Phong Vũ Mạch trở về, cười nói, sơ kỳ đều là kẻ yếu, trừ phi vận khí cực kém mới có thể gặp phải đồng đẳng cấp cường giả, dù sao đồng đẳng cấp cũng cứ như vậy mười mấy mà thôi. Lê Thương gật đầu. Lại qua nửa giờ, vòng thứ nhất tỉ thí cuối cùng kết thúc, trước 50 em mở tên đi ra. Nhưng trăm người đứng đầu đều không cần bài danh, chỉ cần một cái trăm người đứng đầu danh hào là được. Lam phó hiệu trưởng đem người bị đào thải đều chuyển rời đến địa phương khác, điểm ngoại quản cũng không thể không cùng phạm tư tư tách ra. Tiếp hạ xuống, là 50 người đứng đầu đối quyết, giống như trước đó, chia làm hai đội, một đội 25 người, rút thăm tỉ thí. Lam phó hiệu trưởng lần nữa đem 50 người chia làm hai đội lần này càn phong vũ mạch bị ra đi lê thương cùng phạm tư tư còn có triệu anh đều còn cùng một chỗ bất quá lần này rút thăm chính là lê thương cái này một đội lê thương lời nhắc chậm rãi chờ gặp lam phó hiệu trưởng làm ra rút thăm cầu sau đó hắn trực tiếp cái thứ nhất đứng ra tiện tay tuyển một cái quan cầu hắn tay mới vừa đụng tới quan cầu quan cầu liền vỡ tan hóa thành một cái tên lục ngọc bình lục ngọc bình là ai lê thương nhìn về phía đối diện đối diện 25 người bên trong cái kia liền tóc đều là màu lửa đỏ nữ tử khẽ ngẩng đầu lộ ra vẻ kinh ngạc là ta ồ Hòa Diễm thần nữ. Cái này bên dưới có chút ý tứ. Lê Thương lộ ra nụ cười. Can Phong Vũ mạch đám người, tất cả đều mừng rỡ, rốt cục xuất hiện hai cường giả đối quyết rồi không? Chương 126, nội biến, tranh đoạt thi đấu. Thái Dương thần tử Kim Vô Vị như mày, nếu như Lê Thương bại bởi Lục Ngọc Bình, hắn liền không có cách nào tự mình giáo huấn Lê Thương. Lam Phó hiệu trưởng vùng lên tay, liền muốn đem Lê Thương cùng hòa Diễm thần nữ Lục Ngọc Bình đồng thời đưa đến đài chiến đấu bên trên. Vù, vù Đột nhiên một đạo không cách nào hình dung ba động xuất hiện, nguyên bản treo ở trên trời thần linh chế tạo mặt trời nhỏ đột nhiên ảm đạm xuống, cái này thế giới khác bầu trời vốn là đêm tối, nhưng lúc này đúng là trở nên hơi sáng, thậm chí còn trên bầu trời đầy sao đều ở đây cấp tốc trở nên ảm đạm. Một cỗ liền lê thương bọn người có thể cảm ứng được kìm nén bao phủ ở toàn bộ thế giới. Lam phó hiệu trưởng đồng tử co rú lại, cái này cô hơi thở. Thế giới khác vĩ đại. Là từ địa cầu không gian thông đạo bên kia truyền tới. Đám mây bên trên, còn lại thần linh lão sư hình chiếu đều lộ ra vẻ ngưng trọng. đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta đột nhiên cảm giác tốt sợ hãi? Tốt kìm nén. Có loại đại khủng bố muốn phủ xuống cảm giác, ta cũng có loại thai vạ đến nơi cảm giác, có phải hay không chuyện gì xảy ra. Tầng mây khán đài bên trên, tất cả tân sinh đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Cũng chỉ có những thần linh kia con cháu mới có suy đoán, nhưng toàn đều vẻ mặt nghiêm túc. Làm phó hiệu trưởng liên lạc xuống chính mình chủ thân, rất nhanh truyền âm nói ra, là nhân tộc vĩ đại cùng thế giới khác vĩ đại đánh nhau, bên ngoài châu, bất quá đối với Hàn châu khả năng cũng sẽ có chút ảnh hưởng, xem ra lần này tân sinh thi đấu muốn tăng thêm tốc độ, bằng không sợ rằng vô pháp tiếp tục phía sau kế hoạch. Vậy thì nhanh hơn tiến độ a chỉ cần đừng thai nạn chết người là được phía sau những người này từng cái cũng đều là thiên tài chết một người đều là tổn thất vậy thì đổi một cái phương thức đi trung quanh thần linh lão sư đối mặt lên mắt lập tức đều đồng ý lam phó hiệu trưởng quyết định tầng mây khán đài bên trên tất cả tân sinh nghị luận ở mỹ đều đang suy đoán chuyện gì xảy ra có người hiếu kỳ có người lo lắng mà lê thương, trừ hiếu kỳ ở ngoài còn lo lắng tân sinh thi đấu vô pháp kéo dài tiếp vậy mình liền không có cơ hội tranh đoạt nguyên kim dù sau đó là một triệu thần đồ tệ mới có thể mua được đồ vật hơn nữa còn là có tiền mà không mua được nếu như không thể từ lần tranh tài này bên trong thu được cũng không biết mình lúc nào mới có thể thấu đủ 100 khắc nguyên kim tất cả mọi người xin chú ý lúc này lam phó hiệu trưởng lần nữa lên tiếng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân tân sinh thi đấu đào thải phương thức tạm thời cải biến từ lôi đài chiến đổi thành tranh đoạn thi đấu tiếng nói rơi xuống hắn xuất ra 10 viên mẫu chừng đầu ngón tay màu xanh da trời quan cầu đây là 10 cái tín vật chờ ta sẽ đem từng cái ném ra còn lại 50 người đều có thể tham dự tranh đoạn chỉ cần cướp được một cái liền có thể đi vào 10 người đứng đầu đã đến tay hắn người không thể tiếp tục cướp đoạn mặt khác, chỉ cần ngươi đầy đủ mạnh, ngươi có thể một người cướp đoạt nhiều tín vật, sau đó ấn tín vật số lượng bài danh, tín vật người nhiều nhất là người mới vương, được quán quân khen thưởng. dư thừa tín vật, ngươi có thể tùy ý lựa chọn phân cho tên thứ ba ở ngoài bất kỳ người nào khác. ngươi nhưng quyết định 10 người đứng đầu thân phận. Soạn. tầng mây khán đài bên trên lập tức truyền ra to lớn náo động âm thanh. cái này tranh đoạt phương thức, sợ rằng sẽ rất kịch liệt ta. lê thương bọn người là hơi biến sắc mặt. lúc này thái dương thần tử kim vô vị nâng tay hỏi, xin hỏi Lam phó hiệu trưởng, nếu như một người cướp được tất cả tín vật đâu? lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Kim vô vị, có cười lạnh, cũng có ngưng trọng, có can đảm nói ra loại nói này người, cái này Thái Dương thần tử chỉ sợ cũng là có niềm tin. Nếu như hiện ở loại tình huống này, vậy ngươi liền có thể một người quyết định 10 người đứng đầu tất cả mọi người thân phận, cho dù là lúc trước đã bị đào thải. Lam phó hiệu trưởng nói, lập tức tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, như vậy người kia thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả mọi người mới được, bằng không tuyệt đối sẽ bị vây công. Tốt. Thái Dương thần tử trên thân hào quang tỏa sáng không nhìn thật sâu liếc mắt lê Thương, lần này rốt cục có thể ra tay với lê Thương. Trước đó hắn bốn cái người hầu của thần đều bị lê Thương đào thải, cái này mới tranh đoạt thi đấu, chính là hắn đem chính mình bốn cái người hầu của thần kéo vào 10 người đứng đầu cơ hội. chỗ có thần linh con cháu trên thân đều hào quang và sáng, giống như là chân chính thiên thần hạ phàm đồng dạng. Vương cực đồng dạng chiến ý sôi trào, mặc dù tiếp xuống tranh đoạt thi đấu sẽ phi thường kịch liệt, nhưng coi như chiến thần đường thành thần người, hắn căn bản sẽ không xuất hiện sợ chiến tình huống. Lam phó hiệu trưởng vung lên tay, phía dưới đại chiến đấu trực tiếp biến lớn đến 300 m đường kính. Hắn lần nữa mở miệng, "Hiện tại, xin tất cả nguyện ý tham dự tranh đoạt thi đấu bạn học, tiến lên một bước." Lập tức chỗ có thần linh con cháu, bao quát vương cực ở bên trong trước người hiện thánh cảnh, đều tiến lên một bước. Triệu Anh tự nhiên cũng việc đáng làm thì phải làm tiến lên một bước. Bất quá những cái kia thần tính hộ thể giai đoạn đường thành thần người, lại đang do dự, bởi vì tiếp xuống tranh đoạt thi đấu, hoàn toàn có thể dự liệu đến trình độ kịch liệt, không, có thực lực căn bản đừng nghĩ. Cho nên thẳng đến 2 giây sau, mới lại có người liên tiếp bước ra. thiếu chủ." Phạm Tư Tư nhìn về phía lê Thương. Lệ Thương nói ra, tiếp xuống tranh đoạt thi đấu người không cần tham gia hiện tại rõ ràng cho thấy xảy ra chuyện gì thần linh các sư phụ đang tranh thủ thời gian muốn phải nhanh một chút kết thúc tân sinh thi đấu cho nên tiếp xuống tranh đoạt thi đấu có thể dự liệu đến trình độ kinh liệt căn bản không phải phạm tư tư cái này cái cấp bậc người có thể tham gia ta nghe thiếu chủ phạm tư tư vội vàng gật đầu hơi hơi thở dài một hơi nếu để cho nàng hiện tại liền đi cùng thần linh con cháu trận đấu cái kia thật là khó cho nàng lê thương tiến lên một bước nhìn về phía đối diện liền gặp trừ thái dương thần tử ở ngoài vương cực Còn có trước đó bị hắn rút được Hỏa Diễm Thần Nữ Lục Ngọc Bình, cũng đều vẻ mặt chiến ý nhìn hắn. Một phút đồng hồ sau, tất cả nguyện ý tham gia tranh đoạt thi đấu người, tất cả đều đi ra, tổng cộng 40 người. Còn có 10 người bởi vì không có lòng tin tranh đấu qua những thần linh kia con cháu, hoặc là những người khác, đơn giản bỏ qua. Những cái kia có can đảm đứng đi ra người, hoặc là chính là thực lực cường đại, hoặc là chính là có một ít năng lực đặc thù. Dù sao cũng là cướp đoạt tín vật, cướp được tay sau đó liền không thể tiếp tục tranh đoạt, nói cách khác, chỉ cần có thể trước một bước đem tín vật cầm đến tay, vậy thì vạn sự lại khác. Lam phó hiệu trưởng nhìn về phía tất cả tiến lên một bước người, vung lên tay, trực tiếp đem bao quát lê thương ở bên trong 40 người, toàn bộ chuyển rời đến đài chiến đấu bên trên. Bất quá, những thứ này xuất hiện trên đài chiến đấu người, đều là tách ra, đều ở đây bên dưới. 40 người làm thành một vòng, gắt gao mà nhìn xem đầu đỉnh đám mây Lam phó hiệu trưởng. Các ngươi nói, cướp được tín vật nhiều nhất người, sẽ là ai? Đây còn phải nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải là hiệu trưởng cái kia đệ tử, tại hiện tại cái giai đoạn này, cường đại thể chất cùng lực lượng tuyệt đối, có thể quyết định tất cả. Cái này cũng chưa chắc. Đường thành thần người năng lực đều là thiên hình bản trạng, cái kia triệu anh có lẽ sơ kỳ có thể chiếm thiên nghi, có thể chỉ cần người khác biết cử chỉ của nàng tối quen, là có thể làm ra nhà vào. Thần linh các sư phụ trong tối trao đổi, như vậy hiện tại, Lam phó hiệu trưởng cầm lấy một cái màu xanh da trời quan cầu tín vật, lập tức đài chiến đấu bên trên tất cả mọi người tập trung tinh thần, vận sức chờ phát động. Lam phó hiệu trưởng cũng không dài dòng, run lên tay liền đem viên kia màu xanh da trời quan cầu ném về chính giữa sàn chiến đấu chỗ, bắt đầu với anh. Trong nháy mắt tất cả mọi người bộc phát ra tốc độ lớn nhất xuống ra trong đó mấy người bởi vì sức bật quá kinh khủng, đúng là xuất hiện khí bạo âm thanh. Triệu Anh tốc độ không hề nghi ngờ là nhanh nhất, nhưng làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là tốc độ khối thứ hai, dĩ nhiên là Lê Thương. Ngay tại màu xanh da trời tín vật rơi xuống đất trong nháy mắt, đung nhiên Triệu Anh lần nữa tăng tốc. Thình thịch, tại chỗ trực tiếp xuất hiện một đạo âm bạo mây, nàng tại thời gian ngắn đúng là tiến nhập âm tốc trạng thái. Sau một khắc, sắp rơi xuống đất tín vật liền bị nàng tiếp được. Cái gì? Tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Bất quá không đợi tất cả mọi người tiếp tục xem Triệu Anh. Đông Nhiên Lam phó hiệu trưởng lần nữa đem viên thứ 2 tín vật ném vào đài chiến đấu. Chương 127, Lê Thương bạo phát. Thình thịch. Triệu Anh lần nữa bạo phát cực tốc, trong nháy mắt đem tín vật mò được tay, tất cả mọi người vô pháp phản ứng kịp, thật sự là nàng trong nháy mắt bạo phát tốc độ quá nhanh, vượt qua rất nhiều người phản ứng thần kinh tốc độ. Chết tiệt. Tất cả mọi người sắc mặt lại biến. Mà lúc này, Lam phó hiệu trưởng đã ném ra viên thứ 3 tín vật. Một chỗ xuất thủ. Thái Dương thần tử giống giận, đột nhiên đem Thái Dương thần kính biến đến nhất lớn thướng từ trên trời giáng xuống màu xanh ra trời tín vật bắn ra lớn tính sát thương kia sáng mặt trời. Cùng lúc đó những người còn lại cũng không hẹn mà cùng hướng tín vật phát sinh công kích. hỏa diễm thần nữ lục ngọc bình đống nhiên đánh ra một cái to lớn hỏa long. Càn phong vũ mạch đem phong thần phiến biến lớn, đống nhiên một quạt phiến đi ra ngoài. liên liên lê hương cũng đống nhiên bắn ra một đạo nhức mắt kia chớp màu vàng, cũng liền trong nháy mắt này bạo phát đến tốc độ âm thanh triệu anh, trực tiếp bị đánh trúng. rầm rầm rầm, đại lượng công kích trực tiếp rơi vào triệu anh trên thân, ngạnh sinh sinh đưa nàng đánh bay ra ngoài. Dù là nàng thân thể cực kỳ cường hãn, không có có thủ thường, nhưng tại làm sao bao cường hãn công kích bên dưới, như trước chịu ảnh hưởng, trực tiếp hướng về sau bay nàng. Mà kinh khủng sóng xung kích, hoặc là một ít đánh lệnh cự đại sát chiêu, trực tiếp đem một ít thực lực nhỏ yếu thần tính hộ thể người đánh bay xuất chiến đài, hoặc là trực tiếp bị gió lốc quyền đột tiên. Lập tức thì có 7, 8 người bị loại bỏ. Đáng ghét. Triệu Anh khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sắc mặt giận dữ, nàng một cái thiên cân truy rơi xuống đất, dưới chân đạp một cái, nguyên xuất hiện một cái âm bạ mây, sau một khắc xuất hiện lần nữa tại tín vật trước đó. Cái này là của ta. Thái Dương Thần Tử không biết dùng phương pháp gì, đúng là trong nháy mắt ngăn cản ở phía trước, vồ một cái về phía tín vật. Cùng lúc đó, Vương Cực cùng Càn Phong Vũ Mạch cũng không biết dùng phương thức gì, trong nháy mắt xen vào chiến cuộc. Mắt thấy tín vật liền muốn rơi vào Thái Dương Thần Tử trong tay, Vương Cực trong tay mãnh liệt xuất hiện hai thanh chiến phủ, bạo bổ đi ra. Con con con. Dây đắc phủ ảnh bùng lên, tựa như có thể bổ ra không gian. Thái Dương Thần Tử cùng hỏa diễm thần nữ đám người sắc mặt đại biến, nhao nhau toàn lực xuất thủ. Triệu Anh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiện lên vẻ giận dữ, nhanh như thiểm điện ra quyền. Toàn thân phát ra kim quang không chế lôi điện mà đến lên. Thừa cũng bị động gia nhập chiến đấu, hắn nhanh như thiểm điện tiếp nhận mấy người công kích, nhưng sau một khắc trên thân liền liên tiếp chịu đến vài chục lần công kích. Với anh, dây đặc tiếng đánh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người bộ phận bay rất ra ngoài, liền liền triệu anh cũng tại nguyên chỗ trượt đi ra ngoài hơn 10 thước. Lê Thương bay rất ra ngoài hơn 30 mét. Vệ Phấn Vương cực cùng Thái Dương Thần tử đám người, thì toàn bộ hành bay ra ngoài hơn trăm thước, từng cái phun máu phè phè. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích cuốn sạch mở ra, một ít thực lực nhỏ yếu thần tính hộ thể trực tiếp bị hất bay xuất chiến đài. Đồng hóa. đầu não cái này quá đặc sắc. Tầng mây khán đài bên trên bộ phát ra chấn thiên tiếng ồn nào. Trong chốc đón này bùng nổ đại chiến, quả là vượt qua phía trước tất cả chiến đấu, sóng xung kích cuốn sạch 300 m, đem đài chiến đấu phía ngoài tầng tuyết đều hất bay một tầng thật dày. Trước người hiện thánh cảnh, từ trình độ nào đó đi lên nói, đã là siêu phàm người, đã là siêu phàm sinh vật, không còn là người phàm. mười mấy người trước hiện thánh cảnh đối hoang, cái kia uy lực, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. trong mọi người mặt cũng liền thân thể cường hãn đến mức tận cùng triệu anh không có có thụ thường, những người còn lại. Bao quát Lê Thương ở bên trong đều bị thương nhẹ. Vất quá Lê Thương thương thế mới xuất hiện, thấp duy thế giới thế giới bản nguyên liền phản hồi tới. Qua trong dây lát liền đem thương thế của hắn chữa trị hoàn tất, hắn năng lực bay liền trạng, phòng trường không người có thể so sánh. Thình thịch. Đột nhiên triệu anh lần nữa đạp xuống đất mặt nhằm phía chính giữa sàn chiến đấu chỗ tín vật. Kết quả đúng lúc này, hỏa diễm thần nữ đột nhiên phóng xuất ra thiên sơn vạn tỏa thần thông, đại lượng hỏa diễm hóa thành xiềng xích trực tiếp đem triệu anh khốn tại nguyên chỗ. Tín vật là của ta. Thái dương thần tử hóa thành ánh sáng, tốc độ kia đúng là nhanh đến kinh người trong nháy mắt xuất hiện ở tín vật trước đó, bệnh Lê Thương khống chế tiệm điện vào tới, vuột một cái về phía tín vật, Con kiến hôi cũng ngay Thái Dương Thần Tử giống giận, trong tay to lớn Thái Dương Thần kính bỗng nhiên đắp hướng Lê Thương, cho ngươi mặt mũi rồi. Lê Thương bên phải tay tiếp tục chụp vào tín vật, nhưng bên trái tay lại xuất hiện một cái đen kịt tay búa, tay búa đón do căng phùng lên, trong nháy mắt hóa thành hai thước cự vật, hung hăng một búa đập đi. với anh trong chốc nhoáng này, đại khí đều điên cuồng bỏ trốn, bị điên cuồng đè ép bên trong than. Thái Dương Thần kính mặt ngoài nhộn nhạo gợn sóng. Tại cự truy bạo đập bên dưới hướng vào phía trong long xuống, Thái Dương thần tử trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, nhưng căn bản không tha thứ hắn phản ứng, to lớn Thái Dương thần kính liền đụng trên người hắn, để cho hắn hoành bay ra ngoài. Đột nhiên một con rồng lửa cắn tín vật liền muốn bay đi. Cút. Lê Thương phản tay chính là một bữa trực tiếp đập bạo hỏa long, đồng thời đập bay hỏa độn tới được Hỏa Diễm thần nữ Lục Ngọc Bình. Lục Ngọc Bình trong mắt lóe lên vẻ khó tin, nhưng lại không cách nào khống chế cùng Thái Dương thần tử một chỗ bay ngược. Thình thịch. Lúc này Triệu Anh tránh thoát Thiên Sơn Vạn Tỏa thần thông, đột nhiên nhằm phía tiến vật nhưng trong chốc nhoáng này, lê thương nửa bàn tay đã cầm tín vật, mắt thấy triệu anh tới đoạn, hắn trực tiếp không chút nào thương hương tiếc ngọc một búa đập đi. triệu anh vội vàng một quyền lên đón. với anh. đột nhiên một tiếng vang thật lớn một mét đường kính cự truy trực tiếp bị đập ra một cái quyền ấn, lực lượng kinh khủng để cho cầm trong tay cự truy lê thương hướng về sau rút lui. bất quá cũng trong nháy mắt này, hắn thành công đem tín vật tóm vào trong tay. mà triệu anh cũng ở đây một muỗng bên dưới liên tục rút lui, mỗi một chân đều dẫm đài chiến đấu rung động. cho đến lúc này, thái dương thần tử cùng hỏa diễm thần nữ mới bay ngang xuất chiến đài bị loại bỏ. Động hóa. Cái này lê thương muốn nghịch thiên sao. Vậy mà đem triệu anh đều đánh lui. Thần mây khán đài bên trên, tất cả mọi người xôi trào. Liên liên chỗ cao nhất đám mây bên trên thần linh các sư phụ, đều là kinh ngạc. Cái này lê thương. Khí lực thật là lớn. Thể chất của hắn dường như cũng không yếu, trước đó hắn thu liễm khí tức, ngược lại là không nhìn ra. Thực sự là không nhìn ra a, cái này lê thương. Trong tay hắn cây búa, dường như có chứa đặc thù nào đó lực lượng. Thần linh các sư phụ đều rất kinh ngạc, cảm giác nhìn lầm lúc này bay ngược ra đài chiến đấu Thái Dương Thần Tử đã bị Lam Phó Hiệu trưởng chuyển tới tầng mây khán đài bên trên, hắn vẻ mặt mở miệng, ta, ta lại bị đào thải, ta ngay cả tên kia một cái búa đều gánh không được, hắn có chút tự bế, nguyên vốn cho là mình chỉ cần bạo phát toàn lực, tuyệt đối có thể đơn giản nghiền ép cái kia Lê Thương, dù sao cái kia Lê Thương cũng mới thần tính hộ thể mà thôi, mà chính mình đâu, chính mình nhưng là trước người hiển thánh cảnh a, so cái kia Lê Thương cao hơn nước chừng một cảnh giới lớn a, Đồng Dạng bị loại bỏ rơi hỏa diễm thần nữ cũng là vẻ mặt một bước, một bên nhận lấy thần linh lão sư trị liệu một bên rung động nhìn phía dưới đài chiến đấu bên trên lê thương người này ẩn giấu thật là tốt sâu nàng có chút khó có thể tiếp thu chính mình một cái tín vật cũng không có cướp được dĩ nhiên cũng làm bị loại bỏ hơn nữa còn là bị người một bữa đập bay hơn trăm thước nếu không có nàng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng căn bản không cần bay ra đài chiến đấu liền sẽ trực tiếp bị loại bỏ nói cách khác nếu như là chiến trường chém giết nàng đối mặt lê thương căn bản không có sức đánh trả người ta một cái bữa liền có thể đưa nàng đánh bạo lúc này còn trên đài chiến đấu vương cực còn có cản phong vũ mạch đám người cũng đều rung động nhìn lê thương liên liên triệu anh cũng giật mình nhìn lê thương khí lực của ngươi vậy mà như vậy lớn lúc này còn có chút bàn tay tê dại lê thương nhìn thoáng qua trong tay màu xanh ra trời Quan cầu tín vật nhất miệng cười nói còn kém hơn ngươi điểm điều này cũng đúng triệu anh gật đầu lê thương đung nhiên hắn nhìn thấy chính mình cự truy phía trên lại có một cái quyền ấn, lập tức khỏe miệng giật một cái lúc này lại có một viên tín vật bị lam phó hiệu trưởng ném xuống tới lam phó hiệu trưởng mặc dù cũng kinh ngạc tại lê thương thể chất cùng lực lượng nhưng đến rồi hắn cái này cái cấp bậc căn bản chứng mắt lê thương như vậy điểm lực lượng Hiện tại Lê Thương còn quá yếu, vô pháp vào hắn mắt. Bởi vì cùng Triệu Anh đối thoại mà ra thần, viên kia mới vừa bị ném xuống tín vật đột nhiên bị một ngọn gió cuốn đi. Thình thịch. Phản ứng nhanh nhất Triệu Anh trong nháy mắt tiến lên. Kết quả cái kia đạo gió trong nháy mắt tiêu thất, mang theo viên kia tín vật cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, Trừ Càn Phong Vũ Mạch ở ngoài một cái khác phong thần chi tử đột nhiên hóa thành một trận gió lao ra đài chiến đấu, một bên hét lớn nói, ta chỉ cần một viên, còn lại đều cho các ngươi. Lê Thương bọn người như mày. Đặc biệt Vương Cực cùng Càn Phong Vũ Mạch, bọn họ hiện tại một viên tín vật đều còn không có có được. Chỉ còn lại 6 viên, thân ta bên trên chỉ có 1 viên, xem ra phải nghiêm túc. Lê Thương hít sâu một hơi, đột nhiên điên cuồng xúc tích lôi điện, ta lôi điện, có thể là có thể vô hạn xúc lực. Liên gặp trên người của hắn kim quang càng lúc càng nồng nặng, cùng lúc đó xung quanh thân thể hắn miện tia chớp màu vàng vụ xuất hiện, hội tụ ở trong tay cự truy bên trên. Cũng đúng lúc này sẽ, Lam phó hiệu trưởng lần nữa đem viên thứ năm tín vật ném xuống tới. Chương 128, trong mắt chỉ có đối phương, cho ta một viên. Vương Cực Tiêu gạo, một bên nhanh chóng hướng về hướng viên kia tín vật. Thình thịch, Triệu Anh lại không quản lần nữa đạp xuống đất mặt bạo phát cực tốc âm bạo mây xuất hiện trong nháy mắt chụp vào viên kia tín vật phá cho ta vương cực giống giận chiến phủ đống nhiên bổ về phía triệu anh triệu anh tốc độ không giảm giành ra một cái tay dựng thẳng trường thành đao một trường đao chém trên chiến phủ đưa một tiếng vang thật lớn vương cực cầm năm chiến phủ bàn tay trực tiếp vang tung vẽ năm ngón ngăn, ngăn ra chiến phủ trực tiếp như lưu tinh bắn ra đài chiến đấu cắm sâu vào tuyết động tầng bên trong mà triệu anh tay tốc độ không giảm chụp vào tín vật bất quá đúng lúc này lê thương đống nhiên vung mạnh thế giới truy mang theo gần như 40 vạn ký lô lực lượng kinh khủng đem cự đại hóa thế giới truy ném ra ngoài. Và anh, thế giới truy bị thiểm điện nhuộm đấm thành kim sắc, hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt đập trúng suýt nữa bắt lại tín vật triệu anh. Cự truy bên trên kinh khủng điện lưu lúc này để cho triệu anh thân thể cương trực trong nháy mắt. Mà như vậy trong nháy mắt, cùng bố trọng lượng cự truy mang theo động năng, đưa nàng đập bay đi ra ngoài. Bên kia còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm vương cực, càng là trực tiếp bị kinh khủng này sóng xung kích đánh bay ra ngoài, một đường hướng về sau lăn lộn hóa hình. Bệnh, lê thương toàn thân đều là kim quang, dưới chân dẫm lên thiểm điện, lóe lên liền xuất hiện ở tín vật trước đó bắt lại tín vật, sau đó phản cầm trong tay cầm bởi vì đập trúng triệu anh mà trong nháy mắt bất động cư truy. Không, vương cực còn tại hướng về sau lăn lộn trượt, hắn năm ngón gây mất cái kia tay điên cuồng bắt lại mặt đất muốn giảm tốc, nhưng căn bản bất lực, tại khủng bố quán tính bên dưới không phải là bắn ra đài chiến đấu, quang hóa tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã trở lại tầng mây khán đài bên trên, bị loại bỏ rơi. Bị đập bay triệu anh dưới chân ma sát ra tia lửa, liên tiếp trượt ra hơn 20m mới dừng lại. Cũng chính là nàng dày chất liệu là thủ, bằng không tuyệt đối muốn mài thùng. còn bà đó, tầng mây khán đài bên trên thân bạn tân sinh bên trong lần nữa truyền ra to lớn náo động âm thanh kỳ thực từ Lê Thương xuất ra cây búa đến bây giờ trước sau mới qua vài giây đồng hồ mà thôi rất nhiều người mới mọc lên hương phấn cảm xúc còn không có đạt đến tới đỉnh phong Lê Thương liền lần nữa ném ra cự truy đập bay triệu anh cọ chúng vương cực đem vương cực đào thải cái này ra hỏa là muốn nghịch thiên sao vậy mà lần thứ hai đập bay triệu anh cái kia chiến thần đường thành thần người chỉ là bị cọ chúng mà thôi liền bay ra đài chiến đấu làm sao đều không thể giảm tốc nhưu phê như phê thần mây khán đài bên trên truyền ra hai tiếng bồn nào Phạm Tư Tư cùng Điềm Ngọc quản đứng người, ánh mắt dại ra, kinh ngạc nhìn Lê Thương. Đặc biệt thời khắc này, Lê Thương cầm trong tay dài hai thước, đầu đúa chừng một mét đường kính khủng bố cự truy, cái kia đánh vào thị giác, cực kỳ to lớn. Tên hôn đàn này, vậy mà như thế mạnh. Thái Dương thần tử nhìn phía dưới Lê Thương, ánh mắt băng lãnh, cảm giác khó có thể tiếp thu. Cái kia hắn ngay từ đầu hoàn toàn coi thường Hàn Môn con kiến hôi, không chỉ có một cái búa đưa hắn đập bay suốt chiến này, hiện tại thậm chí có thể cùng Triệu Anh đối kháng. Cái này quả là thật to ngoài dự liệu của hắn. Đồng dạng đã bị đào thải hỏa diễm thần nữ cũng là âm thầm nắm tay Nàng tại đồng đẳng cấp bên trong cũng không phải là kẻ yếu, nhưng ở nơi này lê thương trong tay, vậy mà yếu ớt như vậy, bị một búa đập bay, không có sức phản kháng. Về phấn vương cực, lúc này còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn là bị lê thương liên thủ với triệu anh đào thải, triệu anh một trưởng đánh bay hắn trong đó một thanh chiến phủ, lúc đó bản thân hắn ngay tại bay ngược, tiếp lấy lại bị lê thương cự truy cọ chúng, bay ngược tốc độ bạo tăng, làm sao đều không dừng được. Lúc này liên liền thần linh các sư phụ đều giật mình nhìn lê thương, tên tiểu tử này sẽ không phải năng lực áp triệu anh đoạt được danh hiệu đệ nhất ta. Điều đó không có khả năng, Triệu anh hiện tại có người nói đã là 14 lần tối thể, nàng bây giờ căn bản không có phóng xuất ra lực lượng chân chính. Điều này cũng đúng, nếu như cái kia Lê Thương Tiểu Gia Hỏa chỉ có hiện tại loại trình độ này, muốn chống lại Triệu anh, căn bản không có khả năng, Triệu anh lực lượng đã miễn cưỡng tiếp cận yếu một ít Võ Vương. Đương nhiên, chỉ là lực lượng mà thôi, Võ Vương có không chỉ có riêng là lực lượng. Một cái chân chính Võ Vương, có thể là có thể khống chế từ trường tồn tại, bọn họ tự thân thì tương đương với một viên tinh cầu nhỏ bé, có thể phi thiên độ địa. Một cái chân chính Võ Vương, có thể chống đỡ yếu ớt thần lực thần linh có thể đánh sát bán thần, có thể chấn áp không am hiểu chiến đấu yêu đất thần lực thần linh. Chỉ bất quá võ vương thủ đoạn còn thuộc về phạm tục lực lượng vô pháp giết chết thần linh mà thôi. Hiện tại triệu anh mặc dù lực lượng miễn cưỡng đạt tới yếu nhất võ vương các bậc, nhưng muốn cùng võ vương chống lại còn kém xa lắm. Coi như triệu anh không có xuất ra thực lực chân chính, nhưng cái này lê thương, cũng chưa chắc liền lấy ra thực lực chân chính rồi à? Các ngươi không có phát hiện sao? Trên người của hắn tiềm điện càng ngày càng mạnh, hắn còn giống như tại xúc lực. Tiểu tử này nói không chừng là trường học của chúng ta năm nay cái thứ hai kinh hỉ A Không ít thần linh lão sư cũng bắt đầu đánh tới tính toán nhỏ nhặt. Bọn họ vô pháp tranh đoạt triệu anh, nhưng cái này lê thương, bởi vì không có đi lên tiết lộ, không có triệu anh như vậy lớn danh khí, cho nên bọn họ đều có hy vọng tranh một chuyến. Đài chiến đấu bên trên, lê thương cùng triệu anh cách 20 em mở đối mặt. Triệu anh trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trung học đệ nhị cấp này bạn học cùng lớp, ở cấp 3 thời điểm vô thanh vô tức, sau khi tốt nghiệp mới một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cho tới bây giờ, lại nhưng đã có thể ảnh hưởng đến mình. Mà bây giờ đài chiến đấu bên trên, trước người hiển thánh cảnh. Chỉ còn lại Càn Phong Vũ Mạch cùng một cái khác Lê Thương không quen biết người. Về phần thần tính hộ thể, còn lại 7-8 cái, nhưng này 7-8 cái thần tính hộ thể đều một hồi tê cả da đầu, cảm giác mình căn bản tham dự không đi vào cái này tranh đoạt thi đấu. Càn Phong Vũ Mạch nắm chặt trong tay phong thần thiến, khẽ nhíu mày, tiếp tục như vậy nữa, chính mình sợ rằng một viên tín vật đều không giành được. Siêu. Bỗng nhiên Lam phó hiệu trưởng đem viên thứ 5 tín vật ném xuống rồi. Càn Phong Vũ Mạch mãnh liệt thi triển Thánh thân tích, cả người trực tiếp hóa thành một trận gió biến mất ở tại chỗ. thình thị Triệu Anh tại nguyên chỗ lưu lại một âm bạo mây lao nhanh ra đi. Lê Thương trực tiếp nhắm vào Triệu Anh bỗng nhiên ném ra thế giới truy. Nhưng mà lần này Triệu Anh kịp chuẩn bị, thân thể đúng là trên không trung cấp tốc xoay chuyển, nguy hiểm lại càng nguy hiểm cùng nhanh như lưu thế giới của ánh sáng truy sượt qua người, cực tốc chụp vào tín vật. Và anh. Cuối cùng cái kia Lê Thương không quen biết trước người hiện thánh cảnh bị hắn ném ra cự truy cọ chúng, trực tiếp hoành bay ra ngoài. Bất quá sắp bay ra đài chiến đấu trong nháy mắt, hắn đột nhiên hóa thành bóng ma trốn vào Lê Thương dưới chân cùng lúc đó viên kia từ trên trời giáng xuống màu xanh da trời quang cầu tín vật bị một trận gió cuốn lấy liền muốn tiêu thất thình thịch. đột nhiên triệu anh xuất hiện ở giữa không trung mang theo một triệu kg cự lực khủng bố một trường trực tiếp đánh tan cái kia cổ phong đem tín vật nắm trong tay phong Càn phong vũ mạch tại mười thước bên ngoài hiện ra thân thể phun máu phè phè khiếp sợ nhìn vững vàng rơi xuống đất triệu anh hắn đúng là vẫn còn hiện thánh cảnh không có chân chính tiến nhập thần cấp coi như thi triển phong độn thần thông cũng có thể bị khủng bố vật lý công kích cắt đứt thần thông lê thương nhíu mày vẫy tay một cái thế giới truy bị thiểm điện mang theo bay vào trong tay hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, quay một tiếng nổ trước đó cái kia trốn vào hắn cái bóng bên trong ra hỏa bị rung ra tới, bay rất ra ngoài hơn 10 thước. ngươi vậy mà có thể phá ta ảnh độn trạng thái? Lô Dĩnh Phong khiếp sợ nhìn Lê Thương, hắn là bị Lê Thương một cước đá ra, không có bất kỳ siêu phàm lực lượng, hoàn toàn chính là kinh khủng tự lực lấy lực phá pháp, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn bóng ma đồ thuật. nhưng mà Lê Thương căn bản không nhìn hắn, mà là nhìn chậm chậm triệu anh, tựa hồ căn bản không đưa hắn trở thành đối thủ. Lô Dĩnh Phong một hồi bực bội, chính mình giàu gì cũng là trước người hiển thánh cảnh là thần linh con cháu, thành niên chính là hiện thánh cảnh tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bị không thấy. Mà chính mình, còn vô pháp phản bác, bởi vì người ta thật sự có tư bạn không nhìn chính mình. Triệu Anh cũng giống nhau, hoàn toàn không thấy những người khác, trong mắt chỉ có Lê Thương. Chương 129, ngũ hành đầy đủ hết. Bởi vì hiện tại chỉ có Lê Thương có thể cùng nàng cướp đoạt tín vật, tuy nói nàng không quá quan tâm ai là đệ nhất tên, nhưng lão sư đem đưa cho nàng lễ vật bỏ vào hạng nhất khen thưởng bên trên. Vạn nhất lão sư cho quả của mình bị Lê Thương cầm đi, liền thua thiệt. Đây chính là một triệu thần đô tệ à? Mặc dù nàng đối với tiền không có khái niệm gì, nhưng là cũng biết một triệu thần đồ tệ không phải tiền nhỏ. Nàng hiện tại có ba viên tín vật, ta chỉ có hai viên. Lê Thương tiếp tục điên cuồng xúc lực, trên người kim quang càng ngày càng chói mắt, vậy cũng là thiểm điện, là tia chấp màu vàng. Càng ngày càng mạnh thiểm điện dần dần đem vật cầm trong tay thế giới truy đều nhuộm đấm thành kim sắc. Siêu. Lúc này lại có một viên tín vật từ trên trời cao rơi xuống. Thình thịch. Triệu anh tại nguyên chỗ lưu xuống một đạo âm bạo mây tiêu thất cùng lúc đó lê thương bỗng nhiên đem thế giới truy đập về phía tín vật chỗ rơi vị trí giữa không trung đồng thời bạo phát ra hắn xúc tích đại bộ phận lôi điện rầm rầm rầm dây đặc tia chớp màu vàng trong nháy mắt bắn chúng mới xuất hiện tại tín vật phía dưới triệu anh để cho thân thể nàng cường trực trong nháy mắt với anh tiếp lấy thế giới truy đi tới trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài bệnh lê thương dẫm lên tiềm điện trong nháy mắt đi tới mục đích bắt lại tín vật khác một cái tay nắm lấy đứng im tại nguyên chỗ thế giới truy tiếp lấy tựa như tia chớp hạ xuống đại chiến đấu bên trên Lúc này Càn Phong vũ mạch cùng Nô Dĩnh Phong mới vừa mới chuẩn bị động thủ, kết quả phát hiện tín vật đã có chủ, lập tức hai người một hồi mở mịt. Thật sự là thần kinh của bọn họ tốc độ phản ứng quá chậm, căn bản theo không kịp Lê Thương cùng Triệu Anh phản ứng. Triệu Anh mới vừa bay rất ra ngoài 20m, liền từ lôi điện tê dại cứng trực bên trong tránh thoát được, một cái thiên cân truy rơi xuống đất ổn định thân hình, hít mắt nhìn phía trước Lê Thương. Siêu, lại là một viên tín vật từ trên trời giáng xuống. Lê Thương lần nữa như pháp bảo chế, đung nhiên đem xúc tích chín thành thiểm điện đều dỡi vào thế giới truy cũng đem thế giới truy đập về phía tín vật chỗ rơi phía dưới Và anh mới vừa bạo phát vừa tâm tốc xuất hiện ở nơi này chịu anh lần nữa bị đánh trúng nàng muốn một quyền đánh phi thế giới truy thế nhưng thế giới truy phía trên lưu chuyển khủng bố điện lưu trực tiếp để cho thân thể nàng cứng trực sau đó bị khủng bố động năng đánh bay ra ngoài Bạch. lê thương cả người hầu như hóa thành thiểm điện trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung đem tín vật bắt lại sau đó bắt lại thế giới truy từ trên trời giáng xuống rơi vào đài chiến đấu bên trên can phong vũ mạch cùng lô dĩnh phong như trước không thể phản ứng kịp hai người mới vừa chuẩn bị thi pháp mà thôi về phần xa xa những cái kia còn lại thần tính hộ thể, căn bản liền không nhận ra không rõ Lê Thương cùng triệu anh động tác. ầm, lần nữa bay rất ra ngoài 20M em mở triệu anh cũng bỗng nhiên hạ xuống đài chiến đấu bên trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện Lê Thương, trong lòng đã có điểm không ổn dự cảm. bởi vì hiện tại Lê Thương trong tay đã có 4 viên tín vật, mà trong tay nàng chỉ có 3 viên, hiện tại chỉ còn lại hai viên tín vật còn không có xuất hiện, chỉ cần Lê Thương lại thu được một viên, cái kia kết cục liền quyết định. nghĩ đến điểm này sau đó, triệu anh bỗng nhiên phóng xuất ra tự thân toàn bộ khí tức. Một cú kìm nén vô cùng lực lượng bao phủ toàn bộ đài chiến đấu, giống như là tiền sử cự thú tại cấp tốc sống lại. Đối diện Lê Thương lập tức vẻ mặt nghiêm túc lên, biết Triệu anh muốn làm thật. Bởi vì hiện tại hắn đã thu được 4 viên tín vật, chỉ kém một viên là có thể quyết phân thắng thua. Lúc này, hắn bỗng nhiên tăng nhanh xúc tích lôi điện tốc độ, trung quanh thân thể thiên địa ở giữa, từng đạo màu xanh da trời thiểm điện xuất hiện, bị trên người của hắn kia chớp màu vàng đồng hóa. Trên người của hắn lôi điện uy năng càng ngày càng mạnh. Càn Phong Vũ Mạch cùng Ngô Dĩnh Phong hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, thậm chí tầng mây trên khán đài hơn 18.000 tân sinh còn có đám mây thần linh các sư phụ đều chú ý tới điều ấy cái này lê thương muốn nghịch thiên sao hiện tại đã thu được 4 viên tín vật vậy mà có thể từ triệu anh trong tay đoạt thức ăn tiếp hạ xuống triệu anh tuyệt đối muốn làm thật chỗ có thần linh lão sư đều lên tinh thần hiện tại mới là chân chính thời khắc mấu chốt lần này liền liền lam phó hiệu trưởng cũng hơi híp mắt lại bất quá trong mắt hắn lại có nụ cười thản nhiên nhân tài càng nhiều hắn càng cao hứng hiện tại lê thương bất quá thần tính hộ thể mà thôi dĩ nhiên cũng làm có thể cùng triệu anh đối kháng nói không chừng cũng là một cái có thể lên đỉnh thiên lộ tuyệt thế thiên tiêu Hán Hải Thần đồ đại học đây là muốn quá may mắn sao? Thời gian một năm vậy mà đồng thời xuất hiện hai cái loại tầng thứ này tuyệt thế thiên yêu. Trong mắt mang theo vui vẻ, hắn tiện tay đem viên thứ 9 tín vật ném xuống, liền ném ở triệu anh cùng lê thương ở giữa. Vô anh, triệu anh trong nháy mắt bạo phát, tại nguyên chỗ lưu xuống một đạo âm bạo mây tiêu thất. Cùng lúc đó lê thương bỗng nhiên đem toàn bộ lôi điện dưới vào thế giới truy bên trong hung hăng đập về phía tín vật chỗ rơi. Vô anh, một tiếng vang thật lớn, triệu anh lần nữa bị đập trúng. Nhưng lần này trong cơ thể nàng cái tiết như thiên địa hỏa lò khí huyết trực tiếp mạnh mẽ để cho nàng kháng trụ dòng điện tê dại cứng trực đồng thời nàng toàn lực một trường đem thế giới truy đánh bay ra ngoài sau một khắc nàng giũi một cái tay đem tín vật bắt lại thình thịch bất quá cùng trong nháy mắt lê thương xuất hiện một quyền đưa nàng đánh bay ra ngoài triệu anh trên không trung lật ra một cái bộ nhạo vững vàng rơi xuống đất lê thương cao mày bắt lại thế giới truy lại thăng bằng trong tay hai người đều có bốn viên tín vật tầng mây khán đài bên trên tất cả mọi người trâu đầu ghé tai nghị luận âm mỉ đột nhiên trong tay thế giới truy xuất hiện vết dạng, hơn nữa vết dạng càng ngày càng dày đặc. Lê Thương hơi biến sắc mặt, cảm ứng được trong tay thế giới truy bên trên thế giới chi lực đang trôi qua nhanh chóng, trở về thấp duy thế giới. Vừa xuống đất triệu anh thấy như vậy một màn, hơi sưng sở, nói: ta không phải cố ý. Lê Thương không để ý tới nàng, mà là chân mày càng mặt nhăn càng chặt, chơ mắt nhìn thế giới truy bên trên vết dạng càng ngày càng dày đặc, hơn nữa tại vụt nhỏ lại, bị đánh về nguyên hình, làm sao đều không thể ngăn cản. mắt thấy thế giới truy muốn triệt để vỡ vụn, hắn vội vàng đem thu nhập thấp duy thế giới. Cái này cây búa bên trong nhưng là ẩn chứa hiện thực thế giới nguyên tố chu kỳ biểu bên trên tất cả kim loại, ném đi quá đáng tiếc. Mà đang ở cây búa bị bắt hồi thấp duy thế giới trong ngáy mắt. Thình thịch. Đột nhiên cây búa trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Lê Thương một hồi nhức nỗi, cái này cây búa nhưng là chính mình một đại sát khí, có thể điều động thấp duy thế giới thế giới chi lực. Nhưng bây giờ, lại bị đánh bạo. Triệu anh cái kia quái lực thiếu nữ, thật sự là một quái vật. Ừm. Đột nhiên Lê Thương phát hiện, thấp duy thế giới đúng là sản sinh một loại kỳ dị cảm giác đối bụng. Cơ hồ là theo bản năng, hắn đột nhiên điều động thế giới chi lực, đem cây búa vỡ nát hóa thành đại lượng mảnh vụn phân giải, lần lượt phân giải thành thấp duy thế giới chất dinh dưỡng. Vù vù, lập tức cái này bị phân giải vô số lần mảnh vụn, trong đó nguyên tố chu kỳ biểu bên trong tất cả kim loại nguyên tố, toàn bộ dung nhập thấp duy thế giới đại lục. Vù vù, trước kia không có gì đặc thù biểu hiện bạch hổ, đột nhiên cấp tốc bành trướng, thực lực tăng vọt, trực tiếp liền thu được kim chi phát tác, thế giới khí vận nghiêng thế giới chi lực tự động vận chuyển, để cho hóa thành ngũ thánh thú một trong, trấn áp thấp duy thế giới một góc, thân mình của nó cũng nhảy lên bành chướng đến rồi một vạn mét cao thấp, đã chính thức có thể cùng Kim Ô cùng Chu Tức đánh đồng, chân chính hóa thành ngũ thành thú một trong. Kim Chi pháp tác trở về vị trí cũ, trực tiếp để cho thấp duy thế giới lần nữa vững chắc không ít, trước kia bởi vì thế giới truy vỡ tan mà rất xuống vững chắc trình độ, hiện tại cũng khôi phục. Mà bởi vì Kim Chi pháp tác trở về vị trí cũ, để cho lê thương trong cơ thể tích tụ mập mạp lực lượng, lần nữa đạt được thả ra, hắn lực lượng trực tiếp đạt tới 45 vạn kg tà hữu. Vù vù. Cùng lúc đó, hình như là bị Kim Chi pháp tác trở về vị trí cũ kích thích bị dựng dục tại trong thế giới chỗ sâu nhất Kỳ Lân, đột nhiên mở mắt ra. Một tia thổ chi pháp tắc khí tức từ trên thân nó sao động mở ra. Toàn bộ thấp duy thế giới đều là hung hăng du lên, như là đang tiến hành nào đó loại điều chỉnh. Ngũ hành trở về vị trí cũ, âm dương ngũ hành, toàn bộ bù đắp. Trong nháy mắt, toàn bộ thấp duy thế giới dường như đều xảy ra nào đó loại chất biến, rất nhiều thấp duy thế giới sinh vật trong nháy mắt này, đều đột nhiên đột phá vốn có cảnh giới, hoặc là thu được trong ngũ hành nào đó loại siêu phàm lực lượng. Mà hiện thực thế giới lê hương, đột nhiên cảm giác mình động lại tại lực lượng trong cơ thể toàn bộ bị phóng thích ra ngoài. Tách tách Lập tức liên gặp, thân thể của hắn chợt bắt đầu biến lớn, từ ban đầu một M8, trực tiếp cao ra đến rồi 2m, y phục trên người đều muốn rách vỡ. Một cỗ chỉ so với Triệu Anh yếu đi chút ít khí tức từ trên thân hắn phát ra. Cái gì? Cái này ra hỏa? Lâm trận đột phá rồi. Còn là nói, trước hắn căn bản liền không hề sử dụng toàn lực. Tất cả nhìn thấy lê thương cao ra, đồng thời cảm ứng được lê thương phát ra khí tức kinh của người, đều lộ ra vẻ khó tin. Tên tiểu tử này, thật là khiến người ta kinh hỉ a. Đám mây trên thần linh các sư phụ Đồng dạng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bởi vì ở trong mắt bọn họ, lê Thương Thần Tính đang cấp tốc tăng, đạt tới 920 điểm, khoảng cách thần tính hộ thể cực hạn đã không xa. Bất quá chân chính để bọn hắn khiếp sợ, vẫn là lê Thương thân thể. Thân thể này trình độ cường hãn, không kém gì ban đầu Triệu Anh đi, chí ít tương đương với 13 lần thối thể trình độ. Cái này, thật là không bình thường, tiểu gia hỏa này đi rốt cuộc là cái gì đường thành thần? Cái này tuyệt đối không phải thông thường lôi thần đường thành thần. Thần linh các sư phụ cái này bên dưới cũng không thể bình tĩnh. Cái kia có thần tính hộ thể lôi thần đường thành thần người có thể có cái này loại khủng bố thể chất. Coi như là biến dị, cũng không đến mức biến dị đến loại trình độ này a. Còn trên đài chiến đấu Càn Phong Vũ Mạch cùng Lô Dĩnh Phong đều có điểm tê cả ra đầu, nguyên bản xuất hiện một cái Triệu Anh, bọn họ đều đã rất khiếp sợ. Nhưng bây giờ, vậy mà lại xuất hiện một cái Lê Thương. Xuất hiện Lê Thương, khí tức không thể so với Triệu Anh yếu bao nhiêu, chỉ là đứng tại Lê Thương phụ cận, bọn họ những người này trước hiện thánh cảnh đường thành thần người, dĩ nhiên có có điểm cảm giác đè nén, quả là khó tin. Lúc này Lê Thương đối diện Triệu Anh Thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, lần đầu tiên chân chính nhìn thẳng vào Lê Thương, cảm giác trung học đệ nhị cấp này bạn học có thể sẽ để cho mình là xe. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình chỉ có sức mạnh thân thể, mà Lê Thương chính là đường thành thần người, trừ sức mạnh thân thể ở ngoài, còn có cái tiêu kinh khủng có thể ảnh hưởng đến nàng lôi điện của hắn. Thiếu chủ, thiếu chủ trưởng thành. Tầng mây khán đài bên trên, Phạm Tư Tư nhìn phía dưới tăng đến cao 2 mét Lê Thương, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần trở nên thông đỏ. Loại lực lượng này, Lê Thương cảm ứng hoàn toàn bị thả ra lực lượng con có chính mình thời khắc này thân thể, trong mắt lóe lên vui vẻ. Lúc này hắn cảm giác, giống như là trước kia luôn luôn co do, chỉ có lúc này mới chân chính mở rộng thân thể, đem trong cơ thể chất chứa lực lượng phóng thích ra ngoài. Chương 130, khủng bố tỉ thí. Vì sao thân thể của ngươi lại đột nhiên cao ra nhiều như vậy? Đối diện, Triệu Anh Nghi hoặc nói. Lê Thương nghe vậy, hơi hơi trầm ngâm, sau đó trả lời nói, khả năng là bởi vì ta đường thành thần đi. Của ngươi đường thành thần? Triệu Anh mờ mịt. Nàng còn không có đi lên đường thành thần, cho nên đối với đường thành thần bên trên rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Đúng lúc này, Lam phó hiệu trưởng đem một viên cuối cùng tín vật ném xuống rồi. Triệu Anh trong nháy mắt ngưng thần, thả ra chỗ có khí tức, nhất thời gian chúng quanh từ trường đều tế loạn lên, từng đạo mị niệm điện tại nàng bên ngoài thân lấp loé. Cũng không phải là nàng đã có thể thao túng tiệm điện, mà là từ trường tế loạn sau đó xuất hiện hiện tượng tự nhiên. Mà đối diện, Lê Thương cũng điên cuồng xúc lực, lấy tự thân thần tính khiêu động xung quanh thiên địa ở giữa lôi đình chi lực. Liên gặp càng ngày càng nhiều lôi đình chi lực xuất hiện ở đại chiến đấu bên trên, sau đó bị ý chí của hắn đồng hóa, bị nhuộm đậm thành kim sắc. Oanh cách oanh cách dây đặc thiềm điện càng không ngừng trên đài chiến đấu lấp lóe nổ tung không khí đều giống như đọc lại Phu cận càn phong vũ mạch cùng nô dĩnh phong đám người người tê cả da đầu vào giờ khắc này cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh đến cùng ai mới là trước người hiện thánh cảnh a bọn họ những thứ này trước người hiện thánh cảnh tại không phải đường thành thần người triệu anh trước mặt cùng vẹn vẹn thần tính hộ thể lê thương trước mặt dĩ nhiên có có loại cảm giác vô lực cái này quả là không thể tưởng tượng nổi nói ra đều không ai dám tin tưởng tầng mây khán đài bên trên tất cả mọi người khẩn trương lên tới không người nói lời nói vào giờ khắc này nghe được cả tiếng kim rơi sau cùng cơ hội, nô dĩnh phong cùng càn phong vũ mạch đều âm thầm xúc lực lấy, lần này lại không giành được tín vật, bọn họ liền liền trước 10 còn không thể nào vào được. đây đối với thân là thần linh con cháu chính bọn họ đến nói, đơn giản là xỉ nhục. màu xanh da trời quang cầu bộ dáng tín vật cấp tốc hạ xuống, khoảng cách đài chiến đấu càng ngày càng gần. ngay tại tín vật khoảng cách đài chiến đấu chỉ còn lại 20 em ở lúc, càn phong vũ mạch cùng nô dĩnh phong đồng thời xuất thủ, một người hóa thành cuộn phong cuốn sạch toàn bộ đài chiến đấu, một người hóa thành bóng ma không chỗ nào không có mặt, trốn vào tất cả có thể gần thân bóng ma, cấp tốc hướng phía tín vật tới gần. Mà cũng liền trong nháy mắt này, Lê Thương cùng Triệu Anh đồng thời với bay ngút trời, trong nháy mắt xuất hiện ở cao 20m khoảng không, đồng thời chụp vào tín vật, đồng thời một cái tay đánh phía đối phương. bành bành bành, Hai người tốc độ xuất thủ đều nhanh đến cực hạ, Triệu Anh là thuần túy nhanh, còn có kinh khủng sức mạnh thân thể.